hai trăm tám mươi ba thứ hai trăm tám mươi ba trương tùy hứng một lần hai t á m hai tùy hứng một lần liêu huyên giữ công tôn tử tiên liền giao mấy t r ư ờ n g thân ảnh một phần cấp tốc c h ấ p động m ấ y người dáng người lại lần nữa cực tốc gia o hội một t r ư ờ n g một cất hô giao nhất kích cực nhanh giao phong làm cho đám người nhao nhao sợ h ã i t h á n phục thiên mệnh công tử cái này hai tỷ nữ thật sự là lợi hại à thực sự là cảm thấy không bằng thiên tư như vậy đã quá được thiên tri tiêu nữ đúng vậy a thật là khiến người bội phục hâm mộ sáu liêu huyên g ữ công tôn tử tiên liên tục giao thủ đếm khắc cuối cùng lẫn nhau công một trưởng phốc phốc hai tiếng váo dội hai tiếng kêu trên đồng thời vang lên liêu huyên giữ công tôn tử tiên riêng phần mình một trưởng đánh vào đối phương trên bờ vai hai nữ nhao nhao bị đẩy lui liêu huyên giữ công tôn tử tiên cấp tốc đứng vững lẫn nhau nhìn nhau phút chốc công tôn tử tiên muốn động thời khắc hô sáu liêu huyên thở phào một cái chậm rãi thu hồi khí thế nhẹ nhàng ôn quyền tiên nhi tả, tả cao hơn một bậc huyên nhi chịu thua ách sáu công tôn tử tiên nao nao đám người nhao nhao kinh ngạc cái gì này liên kết thúc còn chưa đánh xóng a chính là đều không xuất toàn lực a đánh lâu như vậy đều không vận dụng vũ ký gì tại sao có thể cứ như vậy kết thúc sáu công tôn tử tiên kinh ngạc huyên nhi m u ộ i m u ộ i nếu ngươi dùng tới v õ kỹ tỷ tỷ cũng không phải đối thủ của ngươi không liêu huyên nhẹ l â y động chán tỷ tỷ ngươi đặc thù v õ kỹ huyên nhi càng không phải là đối thủ của ngươi nhưng sáu công tôn tử tiên trần trờ huyên nhi tiểu muội ngươi gần nhất không phải nắm giữ lợi hại hơn thực lực sao trong lòng hiếu kỳ nghe cái k i a công chúa điện hạ cùng linh phượng tỷ tỷ nói huyên nhi tiểu muội một buổi sáng đốn nổ kiếm kỹ xuất thân nhập hóa đến tột cùng sẽ có bao nhiêu lợi hại chỉ tiếc ta khi đó tại đột phá không thể tận mắt nhìn thấy liêu huyên lắc đầu nhưng thiên nhi tả tả ngươi cũng biết huyên nhi cũng không thể sử dụng sáu ân công tôn tử tiên khẽ gật đầu ta minh bạch chỉ là ngươi nếu thực như thế nhận bại sao trong lòng t h a n nhẹ thực sự là nghĩ mãi mà không rõ công tử đến tột cùng là chuyện gì xảy ra vì cái gì chán ghét như vậy kiếm vừa nhắc tới kiếm liền s ắ c mặt đại biến s ở thiên hành hơi nhữ mày cái này hai ngu xuẩn t ỷ nữ đang nói cái gì á c sáu long nguyệt nhi giật mình cô nương ra việc tư ngươi cái này xú ra hỏa hỏi nhiều như vậy làm cái gì a năm sợ thiên hành có chút hăng hái gật đầu một cái cô nương việc tư sáu như vậy sao sáu long nguyệt nhi khuôn mặt đ ỏ lên ngươi một cái đồ lưu manh lại đang nghĩ cái gì s ở thiên hành lắc đầu n ở nụ cười không có b ạ n công tử không nghĩ cái gì nghi ngờ trong lòng cái này hai ngu xuẩn tỷ nữ tựa hồ che giấu thứ gì a sáu tính toán lười nhác quản các nàng b ỉ vũ thai bên trên liêu huyên mở miệng ân huyên nhi n h ậ t bại ngược lại tên thứ nhất cái k i a địa phẩm hạ giai công pháp cũng là quy tiên nhi tả tả ngươi cuối cùng tự nhiên là muốn để tỷ tỷ ngươi tự mình đi lấy được huyên nhi cũng không tất yếu ở đây phân cao thấp một lời ra đám người nhao nhao bạo động cái gì nàng nói cái gì cái kia tiên nhi học muội muốn cầm địa phẩm hạ giai công pháp khẩu khí thật lớn a mặc dù nàng thực lực không tầm thường nhưng muốn cầm tên thứ nhất vẫn là kém một chút ta ở đâu ra tự tin đúng chẳng lẽ nàng vẫn còn so sánh thiên mệnh công tử lợi hại nàng không phải t ỷ nữa sao làm sao lại so chủ tử lợi hại sáu ách sáu công tôn tử tiên là người vậy được rồi tất nhiên huyên nhi muội vô tâm một trận chiến tỷ tỷ kia ở đây đã tạ một hồi tỉ thí, theo liều huyên nhận bại kết thúc kế tiếp một hồi lại một cuộc tỉ thí bắt đầu vòng thứ bảy t ân g bạch linh vượng học, học mội đối với trúc thiếu nguyên trận Ơn, linh học mội thiên r ú c t ế u u n g y Xoái. tư r rất ậ n này hẳn đáng có xem. ợ n g h ọ chắc Mội tiên tuyệt hơn nữa đã tụ khí ngũ trọng mặc dù so sánh lại trúc thiếu nguyên soái thấp nhất trọng chắc có phải một trận chiến đáng để mong chờ một trận chiến đúng trúc thiếu nguyên soái cũng là linh vượng học mội người theo đuổi a bây giờ linh vượng học mội cùng thiên mệnh công tử có chút mập mở mơ hồ cái này trúc thiếu nguyên soái ở nơi này một trận chiến không biết sẽ như thế nào sáu linh vượng học mội t r ú c mặc hào hai mắt hiếp lại nghĩ không ra vậy mà lại cùng nàng đối đầu bên cạnh vài tên thanh niên học viên nao g nao g mở miệng t r ú c thiếu nguyên soái đây là một cái bày ra cơ hội tốt đúng vậy a t r ú c thiếu nguyên soái có lẽ một trận chiến t r ú c thiếu nguyên soái ngươi liền có thể ôm ĩ nhân về sáu t r ú c mặc hào khoát tay chặt lại chớ q cái dày không cần cho bản thiểu xuất u ố t m ô n g ngựa bản thiểu xuất trong lòng hiểu rõ cước bộ bước ra trong lòng ngưng trọng linh phượng học mọi thiên tư không tầm thường bây giờ đã là tụ khí ngũ trọng một trận chiến này hẳn là sẽ có chút phí sức bây giờ vấn đề lớn nhất là sáu trong lòng lạnh lùng nàng đến cùng cùng thiên mệnh công tử có hay không phát quan hệ thế nào sáu một bên khác a sở thiên hành hơi nhũ mày nhìn hướng bạch linh phượng thiểu nương bị ngươi đối với trúc thiếu nguyên soái liêu huyên chúng nữ sắc mặt cổ quái bạch linh phượng bình tĩnh nhìn sở thiên hành thiên mệnh công tử nhưng có nghĩ gì sở thiên hành nhàn nhạt một tiếng ngươi biết được bản công tử mục đích phải biết làm thế nào a bạch linh phượng nở nụ cười xinh đẹp như linh phượng n ị c h ngợm một lần đầu sở thiên hành h i ế p đôi mắt một cái ngươi sẽ hối hận bạch linh phượng nhắc khuôn mặt ý cười thiên mệnh công tử ngươi không phải nên khoan dung độ lượng sao Tốt. sở thiên hành nhàn nhạt một tiếng đừng cùng bản công tử đ ù a kiểu này bản công tử mặc dù sẽ không ra tay với ngươi nhưng muốn thu thập ngươi phương pháp còn nhiều rất nhiều a bạch linh phượng cười liêu tiếu h cái kia linh phượng chỉ có thể phục nhuyễn không đợi sở thiên hành đáp lại tiên nhiên quay người mà đi sở thiên hành nhìn xem bạch linh phượng bóng lưng khe nhữ mày tiểu nương bị này thực sự là thiếu nợ dạy dỗ a sáu công tôn tử tiên sắc mặt cổ quái liêu huyên nói thầm nghĩ không ra linh phượng tỷ tỷ cũng sẽ cùng thiếu gia đủ kiểu này nhìn thiếu gia còn giống như có chút ăn quả đáng đầu sáu long nguyệt nhi ánh mắt có chút phức tạp nhìn nhìn bạch linh phượng giữ sở thiên hành hơi nghiêng b ỉ vũ thai bên trên bạch linh phượng cùng t r ú c mặc hào tất cả có mặt t r ú c mặc hào nhìn chăm chú bạch linh phượng không nói một lời bạch linh phượng sắc mặt bình tĩnh chờ đ ợ i phúc t h ố c t r ú c mặc hào nặng thanh khai khẩu linh phượng học bội vì cái gì ngươi tu vi sẽ như thế đột nhiên tăng mạnh nô bạch linh phượng nghĩ hoặc cái này cùng chúc t i ế u nguyên soái ngươi có liên quan sao ngươi t r ú c mặc hào ngữ khí trì trệ một mặt khó xử bản thiệu xuất hiếu kỳ hỏi một chút không được sao a bạch linh p h ư ợ n g gật đầu một cái có thể kỳ thực linh p h ư ợ n g mặc dù có thể tu vi đột nhiên tăng mạnh toàn do thiên mệnh công tử tương trợ t r ú c mặc hào con n g ư ơ i co r ụ t lại thực sự là bởi vì thiên mệnh công tử như thế nào như thế đám người nhao nhao kinh ngạc linh p h ư ợ n g học mội sẽ không gạt chúng ta a thật sự cùng thiên mệnh công tử có liên quan hẳn là sẽ không linh p h ư ợ n g học mội gần như không sẽ tùy tiện đùa dỡn t nếu thật sự là như thế sáu vậy cái này thiên mệnh công tử cũng không tránh khỏi sáu hơn nữa hắn sẽ không thật cùng linh phượng học mội có quan hệ đi sáu đám người ánh mắt quái dị nhau nhau rơi vào s ở thiên hành trên thân s ở thiên hành khỏe miệng giật một cái tiểu nương môn này cho bản công tử gây sự hai trăm tám mươi b ố thứ hai trăm tám mươi bốn c ư ơ n g biến thái ham mê hai t á m tám biến thái ham mê chúc mặc hào sắc mặt âm trầm nhìn xem bạch linh phượng thiên mệnh công tử vì sao muốn giúp ngươi ngươi bây giờ cùng thiên mệnh công tử đến t ộ n cùng là quan hệ thế nào nô sáu bạch linh phượng lắc đầu cũng không quan hệ thế nào chẳng qua là thiên mệnh công tử ham sát đẹp thôi ngươi chúc mặc hào nao nao một mặt vẻ c ủ quái sáu n h a sợ thiên, thiên t、like、hành ra l khoe i miệng giật một cái thiểu nương bị này sáu phốc phốc liêu huyên chúng nữ nhịn không được cười thẩm long nguyệt nhi nhất miệng linh vượng tỷ tỷ chính xác nói không sai người cái này xú ra hỏa chính là một cái lưu manh、ừ. thôi sở thiên hành bất đắc dĩ lắc đầu về sau lại thu thập tiểu nương môn này a sáu bị vũ thai bên trên t r ú c mặc hào khen nhữ mày nhìn xem bạch linh vượng linh vượng học m g ộ i ý tứ chính là ngươi bây giờ cùng tiên h mệnh công tử không có cái gì quan hệ ân sáu bạch linh vượng nhàn n h ạ t gật đầu xem như thế đi sáu bất quá đây là trọng điểm sao đương nhiên t r ú c mặc hào một mặt ghi mặt linh vượng học m g ộ i chẳng lẽ ngươi không biết được bản t i ể u suất đang đổi u theo cầu ngươi sao、Tốt. bạch linh vượng khoát tay áo đa tạ trúc tiểu nguyên suất hảo ý chỉ bất quá linh vượng không cách nào cho ngươi đáp lại sáu hảo t r ú c mặc hào nặng thanh khai khẩu vậy chúng ta bắt đầu tỉ thì à cái gọi là không đánh nhau thì không quen biết tin tưởng đi qua một trận chiến này ngươi có thể khắc sâu hơn hiểu được bản thiếu nguyên xoài sáu không đợi nói xong bạch linh vượng hơi hơi vừa chắc tay một trận chiến này linh vượng n h ậ n b ạ i m ờ i tiêu sai quay người mà đi i Người 6. Trúc Mạc hào một mặt kinh、ngạc. Linh học mội, người đây là ý gì? Đám người kinh Linh mội bại. liên ngạc, Phượng nhao nhao ngạc. Phượng nhận Này nhận gì? Trúc một mặt Mạc học học Đám ạ Hào là đây ý b đây là ý gì sáu chúc mặc hào sắc mặt trầm xuống linh vượng học n ộ i người đây là ý gì không cho ta để cho ngươi hiểu rõ cơ hội sao bạch linh vượng không để ý tới t r ú c mặc hào đi tới sở thiên hành trước mặt t ố t thiên mệnh công tử linh vượng đã như ngươi mong muốn ngươi khoan dung độ lượng cũng không thể lại làm khó dễ tiểu nữ tử a sở thiên hành cười nhạt một tiếng không trả lời t r ú c mặc hào sắc mặt âm trầm nhìn xem sở thiên hành giữ bạch linh phượng thiện nhân còn nói cùng ngày đó mệnh công tử không quan hệ thiện nhân chờ đó cho ta theo bạch linh p ư ợ n g điện bại chúc mặc hào thuận lợi chiến thắng từng trang t ỷ thí tiếp tục tiến hành không lâu sau đó vòng thứ tám t ỷ thí trọng tài cao thanh khai khẩu thiên mệnh công tử đối với trúc thiểu nguyên suất một tiếng ra đám người nhao nhao phân chấn thiên mệnh công tử đối với trúc thiểu nguyên suất đây chính là trọng đầu hí a ha ha ha có ý tứ trận này có ý tứ phía trước linh phượng học mội vì thiên mệnh công tử tự tuyệt trúc thiểu nguyên suất trận này thiên mệnh công tử cùng trúc thiểu nguyên suất đối mặt đây chính là đối thủ một mất một con a ha ha ha đúng vậy a một hồi bọn hắn nếu là giao thủ sáu thật không biết sẽ như thế nào sáu bất quá thiên mệnh công tử thực lực đến cùng như thế nào nếu quả như thật chỉ có tụ khí t a m trọng có thể địch nổi trúc thiểu nguyên xuất sao cái này so với võ chính là không thể dựa vào cao giai bảo vật a sáu sáu long nguyệt nhi chúng nữ nhao nhao mặt lộ vẻ vẻ cổ quái s ở thiên hành khoe miệng d ư ơ n g lên a bản công tử cùng trúc thiểu nguyên xuất đối mặt sao thật là có ý tứ an bài như thế cũng tốt đối bản công tử tới nói càng tiện lợi long nguyệt nhi trần trờ nhìn xem s ở thiên hành xú gia hỏa ngươi xác định có nắm chắc không thiên tia thế nhưng là tụ khí lục trọng mặc dù thực lực ngươi cao minh nhưng tụ khí tâm trọng trên b ệ ể n này hay không tiểu a sáu liêu huyên giữ công tôn tử tiên hơi lo lắng nhìn xem sở thiên hành bạch linh vượng mở miệng như thực sự không được thiên mệnh công tử ngươi đều có thể trực tiếp nhận bại không cần thiết tranh tức giận nhất thời dù sao còn có tiên nhi tiểu mội giữ công chủ điện phía dưới coi bọn nàng thực lực bây giờ đều có thể nhẹ nhõm hoàn thành ngươi muốn đạt tới mục đích Tốt. sở thiên hành cước bộ b ư ớ c ra bản công tử tự có c h ứ n g mực không cần nhiều lời n g ư ơ i tiểu nương môn này ta sợ là muốn nhìn bản công tử số mặt cố ý khích một kích bản công tử a bạch linh vượng cười nhạt một tiếng không nói nhiều long nguyệt nhi nhất miệng chỉ ngươi có t r ư ừ n g mực nói thật bản cung cũng nghĩ nhìn ngươi xấu mặt sáu chúc mặc hào sắc mặt t âm lãnh bản thiệu suất cùng thiên mệnh công tử đối mặt sao sáu rất tốt chính hợp ý ta trong lòng tức giận dâng lên vậy thì nhất quyết thư hùng a xem người nào mới thật sự là cường giả ai mới có tư cách ôm mỹ nhân vệ đám người trông mong mà đối đại bên trong sở thiên hành giữ t r ú c mặc hào đi tới bị vũ thai bên trên t r ú c mặc hào nhàn nhạt nhìn xem sở thiên hành thiên mệnh công tử hạnh n ộ sở thiên hành cười liêu tiếu chúc t i ể u nguyên suất hạnh n ộ chúc mặc hào cười lạnh nói nhảm bản tiểu xuất cũng không muốn nhiều lời lấy ra thực lực chân chính của người a hôm nay sáu chúng ta chính thức phân cái cao thấp đám người nhao nhao hiếu kỳ đều muốn biết được sở thiên hành chân thực tu vi a sở thiên hành c ử a n h ạ c một tay n ê n ra bản công tử ứng ngươi thể nội linh khí thúc giục tu khí tam trọng khí tức khuấy động mà ra tu khí tam trọng chúc m ặ t hào ngạc nhiên khi đôi mắt một cái thiên mệnh công tử ngươi là đang cùng bản thiếu nguyên xoáy đùa d ỡ n hay sao ngươi tu vi thật sự chỉ có tụ khí tam trọng đám người n h o n h o kinh ngạc tu khí tam trọng vẫn là tụ khí tam trọng cái này thiên mệnh công tử tu vi thật sự chỉ có tụ khí tam trọng không thể nào còn là nói hắn quá tự phụ chuẩn bị lấy tụ khí tam trọng tu vi cùng chúc t i ể u nguyên suất một trận chiến sáu s ở thiên hành cười liêu tiếu như thế nào bản công tử tu vi thật sự chỉ có tụ khí tam trọng thật kỳ quái sao n g ư ơ i chúc mặc hào ngữ khí trì trệ mọi người đều là ngạc nhiên chúc mặc hào mi đầu nhất nhăn không có khả năng n g ư ơ i tỷ nữ đều tụ khí ngũ trọng liền công chúa điện hạ cùng linh p ư ợ n g h ọ ngụi ngươi cũng trợ các nàng tăng lên tới tụ khí ngũ trọng bản thân ngươi làm sao có thể chỉ có tụ khí tam trọng người nghĩ âm bản thiếu nguyên soái a sợ thiên hành lắc đầu nợ nụ cười trúc tiểu nguyên x u ấ t ngươi sợ là suy nghĩ nhiều bản công tử chẳng qua là không đội ở sách thăng tu vi thôi dù sao nhường mỹ nhân bên người bảo hộ bản công tử cũng là có một phen đặc biệt tư vị không phải sao người sáu t r ú c mặc hào hai mắt mở to lăng lăng nhìn xem sợ thiên hành đám người nhao nhao bạo động thiên cái này thiên mệnh công tử là nói cái gì nhường mỹ nhân bên người bảo hộ có một phen đặc biệt tư vị chật chật, chật. nghĩ không ra thiên mệnh công tử vậy mà lại có cái chủng này ham mê bất quá suy nghĩ một chút cũng là rất kích động a sáu thiên mệnh công tử chính là thiên mệnh công tử thực biết chơi a hâm mộ không tới a sáu sáu long nguyệt nhi sắc mặt bỏ bừng khẽ gắt một tiếng phi nghĩ không ra cái này x ú g ra hỏa lại có loại ham mê này thật là một cái biến thái khó trách sáu quét liêu huyên c h ú n g nữ một mắt chính mình không đề cập tới thăng tu vi ngược lại giúp chúng ta đem tu vi tăng lên nguyên lai、like、chính là vì biến thái này ham mê thực sự là biến thái a h ừ ngược lại bản cung đánh chết cũng sẽ không đi bảo hộ cái này chết biến thái bạch linh phượng hơi hơi xứng sở một mặt vẻ cổ quái nguyên lai、like、thiên mệnh công tử là vì như vậy sao sáu hai trăm tám mươi lăm thứ hai trăm tám mươi lăm trường toàn lực phòng thủ hai t á m bốn toàn lực phòng thủ chúc mặc h à o một mặt âm trầm nhìn xem sợ thiên hành ngươi chính xác sẽ hưởng thụ nhưng nên biết được có đôi khi trung quy là cần thực lực của mình ngay như bây giờ nhưng có người có thể bảo hộ được ngươi thiên mệnh công tử trong lòng là một cỗ cháy hừng hực l ử a d ậ n vô hình bản t h i ể u x u ấ t theo đ u ổ i mỹ nhân hôn đản này vậy mà sáu a sợ thiên hành cười liêu tiếu không sao ngươi nếu là đả thương bản công tử kế tiếp bản công tử tỷ nữ sẽ thu thập ngươi n g ư ờ i sáu t r ú c mặc hào ngẩn người mi đầu nhấp nhăn n g ư ơ i muốn nói ngơi ư cái k i a tụ khí ngũ trọng tỷ nữ h ừ nàng thực lực chính xác không tầm thường nhưng có thể chưa chắc là bản t h i ể u x u ấ t đối thủ càng không nói đến thu thập bản t h i ể u x u ấ t phải không s ở thiên hành cười nhạt một tiếng vậy ngươi liền thử một chút xem sao t r ú c mặc hào lộ ra vẻ dữ t ợ n vậy thì thử xem a b ỉ vũ thai bên trên quyền cước không có mắt thiên mệnh công tử n g ư ơ i cũng nên cẩn thận tới một tiếng quát lớn trên thân tụ khí lục trọng khí tức kịch liệt phun trào cấp tốc công hướng sợ thiên hành khoảnh khắc c ẩ thân Hùng、bạo mặc a n quyến, n h h liệt một k ô hào kinh ngạc ánh mắt bên trong sở thiên hành tá kình n ệ tránh đám người nhao nhao kinh ngạc chúc mặc hào trong lòng hơi giật chính xác bất phàm động tác trong tay không ngừng chút nào nghỉ tiếp tục công hướng sở thiên hành khoái quyền liên tục công ra sở thiên hành cước bộ xảo diệu di động hai tay liên tục ngăn cản tá kình giữa hai người nhất công nhất thủ liên tục so chiêu chúc mặc hào trong lòng trầm trọng cái này thiên mệnh công tử quả thật không đơn giản thật là có chút làm cho người khó có thể tin đám người sợ h ã i thán phục thật là lợi hại thiên mệnh công tử tụ khí tam trọng vậy mà đã có thể cùng tụ khí lục trọng trúc thiếu nguyên x o á y chống lại thực sự là khó có thể tin cái gọi là thịnh danh c h i hạ vô hư sĩ hôm nay thực sự là không thể không ca t ụ n ân bất quá mặc dù thiên mệnh công tử có thể cùng trúc thiếu nguyên x o á y chống lại nhưng có thể hay không giành được vẫn là một chuyện sáu long nguyệt nhi mắt hạnh nhạy cái này xú ra hỏa thực sự là thật là đáng sợ sáu hắn thực sự là người sao bạch linh vượng ánh mắt lấp lóe thiên mệnh công tử sáu Đến tuột công ù n huyên nhẹ thanh khai khẩu, thiếu ra thế nhưng là nhất. Ấn. g là lai lịch Liêu là lợi ra sao khai ra thiếu hại c khẩu, thế sáu. tôn tử tiên nhẹ nhàng gật đầu long nguyệt nhi mắt trận trắng lên cái này hai mội mượn ngốc xem ra là sâu bên trong xú ra hỏa độc sáu bị vũ thai bên trên s ở thiên hành giữ chúc mặc hào giao thủ đến k h ắ c chúc mặc hào phát ra một tiếng k i n h thường thực sự là cùng rùa đen rút đầu một dạng giỏi về phòng thủ a s ở thiên hành nhàn nhạt một tiếng thực sự là cùng như chó điên giỏi về cắn người linh tính a người chúc mặc hào giận dữ tự tìm cái chết chỉ có thể phòng thủ ngươi lại có thể có cái gì xem như thất bại chỉ là chuyện sớm hay muộn thể nội linh khí thúc giục động tác cấp tốc tăng tốc hồ ảnh bộ thi triển mà ra hồ ảnh bộ thuộc về thiên long học viện cất giữ võ kỹ một trong rất nhiều ngày tư cách không tầm thường học viên đều có thể thu được đồng thời cũng là rất nhiều thiên tài cấp thấp võ giả sử dụng phải rộng rãi nhất thân pháp võ kỹ không thiếu đến từ vắng vẻ tiểu gia tộc học viên mang về hồ ảnh bộ cũng là trở thành gia tộc chân tàng võ kỹ thì như sở thiên hành chỗ ở tam lý chấn sở nhà sở thiên hành khỏe miệng dâng lên hồ ảnh bộ theo thi triển mà ra trong lúc nhất thời sở thiên hành giữ t r ú c mặc hào dùng tốc độ cực nhanh lại lần nữa giao phong mọi người thấy phải trận mắt hốc mồm luân t h i ê n so chiêu t r ú c mặc hào chậm chạp bắt không được sở thiên hành trong lòng dần dần không kiên nhẫn hai mắt n h u lại bạo liệt tật phong quyền gầm lên giận dữ cùng bạo sức do bốn phía mà ra cưng mánh một q u y ề n cấp tốc công hướng sở thiên hành a sở thiên hành m i đầu nhất chọn trở về linh long thiếu trưởng nhất thanh chấm h á t một trường nên ra linh khí cấp tốc ngưng kết phù trào ngươi chúc mặc hào một mặt kinh ngạc phanh một thanh em vang lên đều đau một tiếng sở thiên hành bị trúc mặc hào đánh lui một bước trúc mặc hào ngạc nhiên d ừ n g động tắt lại một mặt s ữ n g sở nhìn xem sở thiên hành ngươi như thế nào sáu đám người nhao nhao ngạc nhiên trở về linh long thiếu trưởng đây không phải hoàng thất đặc h ư u võ kỹ sao đúng a cái này thiên mệnh công tử làm sao lại chẳng lẽ sáu chẳng lẽ sáu là hoàng thất đem vũ kỹ này truyền cho thiên mệnh công tử xem ra thiên mệnh công tử cùng hoàng thất quan hệ trong đó thật là tương đường tỉ mỉ sáu sáu long nguyệt nhi k h ỏ môi hơi rút ra cái này xú ra hỏa làm cái gì a sao có thể ở nơi này trước mặt mọi người tùy ý thi triển trở về linh lòng thiếu trưởng long phong lệ một mặt s ư ớ n g sở trở về linh lòng thiếu trưởng như thế nào cái này thiên mệnh công tử lúc nào từ hoàng thất chúng ta nhận được vũ khí này long đồng cùng long tam phó đều là sắc mặt c ổ quái sáu nô s ở thiên hành cười nhạt một tiếng chúc thiếu nguyên soái thế nào không phát điên rồi n g ư ờ i sáu chúc m ặ t hào khỏe miệng giật giật sắc mặt chấm xuống ngươi làm sao lại hoàng thất đặc l ư u trở về linh lòng thiếu trưởng a s ở thiên hành cười liêu tiếu tự nhiên là từ thân yêu công chúa điện hạ trên thân lấy được thế nào công sáu chúc mặc hào hai mắt mỡ to công chúa điện hạ công chúa điện hạ đưa cho ngươi toàn thân tức g i ậ n đến run nhẹ nhẹ thiện nhân kia thực sự là sáu thật sự rất là tốt liên hoàng thất đặc hữu võ kỹ cũng dám đưa ra ngoài đám người nhao nhao xôn xao công chúa điện hạ cho lại là công chúa điện hạ cho cái này sáu không nghĩ tới thế mà lại là công chúa điện hạ sáu cái này hoàng thất hẳn là ngầm cho phép a sáu nhao nhao hướng long nguyệt nhi ném ánh mắt quá gì. long phong lệ mấy vị thành viên hoàng thất đều là một mặt vẻ c ủ cái long nguyệt nhi k h ỏ môi run dày thối sáu tức dẫn đến toàn thân run dày xú ra hỏa đ ừ n ngôn loạn ngữ. Bản g ở đó hổ chúc u n g n mặc hào một mặt âm u lạnh lẽo đang có ý đó bản thiệu suất ngược lại muốn xem ngươi có thể chống bao lâu cước bộ bước ra tức giận công hướng sở thiên hành sở thiên hành khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh ngưng thần ứng đối long nguyệt nhi một mặt không vui cái này xú ra hỏa thực sự là quá ghê tởm bây giờ thật muốn nhìn hắn thật tốt bị trúc đại con rồi thu thập một trận bạch linh vượng ánh mắt lấp lóe thiên mệnh công tử sáu tựa hồ có ý định chọc g i ậ n trúc thiếu nguyên xoáy sáu hắn đây là muốn làm cái gì a long nguyệt nhi là người có ý định chọc g i ậ n trúc đại con rồi hắn d ạ n g này chẳng lẽ là vì để cho trúc đại con rồi bởi vì phẫn nộ mà lộ ra trận tướng lấy chuyển bại thành thắng từ tuyết tam nữ đều là kinh ngạc tò mò nhìn bạch linh vượng nô sáu bạch linh vượng lông mày nhẹ trao lại linh vượng cũng không tin tưởng hẳn không phải là đơn giản như vậy sáu phải biết sáu thiên mệnh công tử dự định cũng không phải là vì thắng trúc thiếu nguyên soái đơn giản như vậy a sáu bị vũ thai bên trên chiến đấu tiếp tục chúc mặc hào điên cuồng tấn công lấy sở thiên hành sở thiên hành toàn lực tự thủ cơ hội không có chút nào phản kích gì tứ hai trăm tám mươi sáu thứ hai trăm tám mươi sáu chương lại dựa vào một hồi hai t r m tám lại dựa vào một hồi sở thiên hành giữ chúc mặc hào kéo dài giao thủ đến khắc chúc mặc hào lộ ra không kiên nhẫn tri xác rùa đen r ú đầu ngươi thật là làm cho bản thiệu xuất phiến chết chết cho ta thể nội linh khí thúc giục khí thế trên người kịch liệt quần quận sở thiên hành khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh trở về linh long thiếu trưởng một tiếng quát nhẹ ẩn ẩn một hồi long ngâm t h â n chúng một trường linh khí ngưng kết phun trào đi đầu công ra. a oanh gia chi t r ư ở n g mơ hồ sen lẫn một tia kim quang bạch linh vượng mắt hạnh hơi hơi lấp lóe đây là tự tìm cái chết t r ú c mặc hào một tiếng quát lớn linh khí kịch liệt rúng động một quyền hung manh oanh gia sơ giai địa sát quyền sơ giai địa sát quyền huyền phẩm hạ giai võ kỹ tụ khí ngũ trọng mới có thể thi triển phanh một t h a nhâm vang lên quyền trưởng chính diện tương giao khó mà phát giác một tia kim quang cấp tốc đánh út về phía trúc mặc hào trên thân chui vào trong cơ thể đau hừ một tiếng s ở thiên hành liền lùi mấy bước sắc mặt có chút trở nên trắng trúc mặc hào hoàn hảo không hao tổn đứng tại chỗ đám người nao h nhao bạo động không phải là đối thủ thiên mệnh công tử quả nhiên vẫn là không cách nào giữ trúc thiếu nguyên x o á i chống lại đương nhiên trúc thiếu nguyên x o á i thế nhưng là tụ khí lục trọng thực lực này t r ê n lệch có chút lớn thiên mệnh công tử có thể chiến đến nỗi này cũng là đầy đủ làm cho người t h a n phục bất quá thiên mệnh công tử giữ trúc thiếu nguyên soái cứng đối cứng nhưng là có chút không lý trí thực lực sai biệt rõ ràng lựa chọn cứng đối cứng không thể nghi ngờ là tự mình chuốc lấy cực khổ nên biết được sơ giai địa sát quyền vẫn là huyền phẩm hạ giai võ kỹ mặc dù thiên mệnh công tử sử dụng trở về linh long khiếu trưởng là đ ỉ n h tiêm hoàng phẩm thượng giai võ kỹ nhưng uy lực tối đa cũng liền tiếp cận huyền phẩm hạ giai võ kim à thôi sáu sáu xú gia h ỏ a sáu long nguyệt nhi n h ư mày lộ ra một tia lo lắng h ắ n sáu đến tột cùng làm u ố n làm cái gì a giữ chúc đại con rồi cứng đối cứng sáu đây không phải tìm thai vạ sao sáu liêu huyên g ữ công tôn tử tiên đều là một mặt lo nghĩ cùng không hiểu tử tuyết trên gương mặt xinh đẹp là v ẻ nghĩ hoặc phu quân hắn sáu đây là sáu bạch linh vượng ánh mắt lấp lóe thiên mệnh công tử vừa mới cái k i a tiểu động tắc đến tột cùng là cái gì cái này có gì hàm nghĩa sao bị vũ thai bên trên h ừ h ừ l ệ n h một tiếng t r ú c mặc hào khinh thường nhìn xem sở thiên hành chỉ bằng ngươi bây giờ không thể nào là bản t h i ể u suất đối thủ sở thiên hành n h ấ t khuôn mặt bình thản a cái này có trọng yếu không bản công tử kiên trì phải càng lâu vậy thì chứng minh chúc thiếu nguyên soái ngươi ở đây bản công tử trước mặt càng là không chịu nổi nên biết được ngươi bây giờ thế nhưng là tụ khí lục trọng a bản công tử chỉ có tụ khí tam trọng mà thôi ngươi t r ú c mặc hào sắc mặt cấp tốc đỏ lên mọi người đều là một mặt vẻ cổ quái cũng không dám nhiều lời rất tốt rất tốt t r ú c mặc hào tức giận đến hô hấp có chút gấp gấp rút nhìn chăm chú sở thiên hành tất nhiên t i ê n mệnh công tử nghĩ như vậy biểu hiện cái tiêu bản t h i ể u x u ấ t cũng không lý do không thành toàn ngươi nói thật sáu bản t h i ể u x u ấ t ngược lại là rất sợ ngươi đột nhiên làm chân chính rùa đen rút đầu a thân ảnh khé động cấp tốc hướng hướng sở thiên hành tiếp tục chiến đấu a đến đây đi sở thiên hành hai mắt ngưng lại bình tĩnh mà đối đãi trong n g á y mắt sở thiên hành giữ t r ú c mặc hào lại lần nữa giao phong một công một thủ kéo dài đọc sức giao thủ phúc chốc triệt đ ể khóa chặt liễu sở thiên hành động tĩnh t r ú c mặc hào thể nội cấp tốc linh khí thôi động cường chiêu chờ phân phó trở về linh long thiếu trưởng nhất thanh chấm hát ẩn ẩn long thiếu âm thanh sở thiên hành lại lần nữa đi đầu một trưởng công gia mang theo ra một tia mấy không thể nhận ra kỳ quang chúc mặc hào mặt lộ vẻ khinh thường cường thế đấm ra một quyển sơ giai địa sát quyền phanh một thanh em vang lên quyền trưởng p â n cao thấp một tia kim quan cấp tốc chui vào chúc mặc hào thể nội tê đau một tiếng sở thiên hành lảo đảo ra khỏi mấy bước đám người nhao nhao bạo động lại tới thế mà còn là cứng đôi cứng cái này thiên mệnh công tử dạng này đấu pháp thế nhưng là tự tìm khó chịu a coi như có thể chống đỡ rất lâu nhưng cái này cũng ý nghĩa không lớn a hiện tại cũng đã đầy đủ chứng minh thiên mệnh công tử có thể vì chẳng lẽ hắn là muốn khiêu chiến cực hạn sáu long nguyệt nhi chúng nữ một mặt không hiểu bạch linh vượng n h ấ t khuôn mặt n g h i hoặc đây rốt cuộc là cái gì từ tuyết mắt hạnh nhẹy bị vũ thai bên trên sở thiên hành giữ chúc mặc hào đọ sức kéo dài nội giao thủ đến khắc chúc mặc hào khóa chặt s ở thiên hành huyền phẩm hạ giai võ kỹ không lưu tình chút nào gây ra s ở thiên hành mỗi lần tất cả lấy trở về linh long khiếu trưởng đáp lại đổi lấy là một lần lại một lần nữa bị kích thương mọi người đều là thấy không hiểu thấu long nguyệt nhi chúng nữ sắc mặt càng là lo nghĩ bạch linh phượng nhất khuôn mặt điều tra cầu giải toàn bộ tinh thần quan sát đến giao thủ rất lâu s ở thiên hành k h í tức dần dần suy yếu một cái l à o đảo sơ hở lộ ra chúc mặc hào hai mắt mở to cơ hội toàn thân hương phấn lên thể nội linh khí cấp tốc tôi động khí thế trên người toàn bộ chỗ không có bộ phát sở thiên hành tinh quang loay lên trở về linh long thiếu trưởng một tiếng quát lớn một t r ư ở n g mang theo một tia kim quang đi đầu vanh ra nực cười t r ú c mặc hào một mặt dữ tợn thực sự là không biết tự lượng sức mình s ờ d a i địa sát quyền điên cùng một quyền cấp tốc vanh ra q u y ề n t r ư ở n g chạm nhau phanh một thanh â m vang lên cối u cùng một tia kim quang chui vào t r ú c mặc hào thể nội a đau hừ một tiếng phất một tiếng sở thiên hành n h ấ t ngụm máu tơi ư phun ra cả người bay ngược mà ra mọi người đều là kinh ngạc liêu huyên long nguyện nhi công tôn tử tiên nhào nhào kinh hãi thiếu gia xú r a hỏa công tử sáu một thân ảnh cấp tốc tránh ra công tôn tử tiên đi đầu sông ra cấp tốc tiếp lấy ngã ra bị vũ thài sợ thiên hành sợ thiên hành sắc mặt trắng bệnh đã rơi vào công tôn tử tiên trong ngực long nguyệt nhi chúng nữ vội vàng đuổi theo công tử công tôn tử tiên một mặt lo lắng nhìn xem trong ngực sợ thiên hành ngươi thế nào không có sao chứ nô sáu một tiếng hử nhẹ sợ thiên hành ách thanh khai khẩu còn tốt ở đây còn rất thoải mái công tôn tử tiên giật mình cấp tốc phản ứng lại sắc mặt cấp tốc đỏ bừng công tử sáu đừng nói dẫn sáu ngươi thế nào liêu huyên sắc mặt cổ quái long nguyệt nhi n h ế t miệng thử cái này xú ra hỏa còn có tâm tình trêu trào xem xét chính là không có việc gì ách sáu sợ thiên hành lộ ra vẻ cổ quái nghĩ không ra thứ nhất tới đón bản công tử lại là tiên nhi người sáu thật là có tâm không hưởng công bản công tử đối người một phen thành ý a sáu công tôn tử tiên một mặt bỏ bừng vội vàng đỡ lấy s ở thiên hành công tử nếu là không có việc gì cũng đừng ở nơi này đùa nghịch lưu manh ở đây rất nhiều người nhìn xem đâu sáu liền không thể chú ý một chú ý hình tượng sao người chung quanh đều là sắc mặt cổ quái nhìn xem sáu nguyên bản một mặt vui sướng chúc m ặ t hảo sắc mặt cấp tốc chuyển thành â m t r ầ m trong lòng tức giận khó tiêu rõ ràng cái này thiên mệnh công tử bị ta đánh bại hơn nữa còn là thảm bại vì cái gì ta một chút cũng không có cảm thấy hạ giận đáng giận a khu khu sở thiên hành vội ho một tiếng tiếp tục giúp vào công tôn tử tiên trên thân thiên nhi bản công tử chính xác t h ụ thương không nhẹ a ngươi liền không thể nhường bản công tử lại dựa vào một hồi sao những người thế tục này thô bị ánh mắt hà tất để ý đâu công tử ngươi sáu công tôn tử tiên một mặt khó xử cùng ý xấu hổ công tử ngươi đường dạng này sáu ai sáu tính toán liền một hồi a sáu người chung quanh nao h nhao thầm mắng phi thực sự là vô sỉ quá ghê tởm cái này thiên mệnh công tử như thế nào không bị đánh chết thế mà dạng này trước mắt bao người khoe khoan sáu khoe khoan sáu hai trăm tám mươi bảy thứ hai trăm tám mươi bảy chương rơi bừa đòi mạng hai t r á m ơ i sáu rơi bừa đòi mạng sáu mọi người ồn ào sôi sổ cơm thanh bên trong s ở thiên hành từ liễu huyên giữ công tôn tử tiên đỡ về tới chỗ cũ bị vũ thai bên trên tỷ thi tiếp tục tiến hành thiếu ra liễu huyên ngữ khi có chút l ạ hoán lần sau đừng chơi như vậy nếu là không c ẩ n thận thật xảy ra điều gì ngoài ý m u ố n cái kia làm sao bây giờ chính là công tôn tử tiên nhẹ nhàng gật đầu sợ thiên hành cười liêu tiếu bản công tử làm việc còn cần các ngươi lo lắng sao liêu huyên mí môi một cái thiếu ra ngươi cũng thụ thương không nhẹ sao có thể không lo lắng long nguyệt nhi nhất miệng liền cái này xú ra hỏa lo lắng hắn làm cái gì như thế cậy mạnh hiếu thắng nhìn hắn bị đánh chết mới tốt đạo đi đạo lại một thân thương kết quả vẫn thua mất mặt hay không bạn cũng còn tưởng rằng ngươi có thể dạy vò ra hoa dạng gì tới đâu、X6. liêu huyên nhìn về phía long nguyệt nhi công chúa tỷ tỷ n g ư ơ i sáu a sợ thiên hành nhàn nhạt, nhạt một tiếng thực sự là cách nhìn của đàn bà chỉ các ngươi cái này nông cạn kiến thức có thể biết được cái gì n g ư ơ i sáu long nguyệt nhi mắt hạnh trừng một cái xú gia hỏa ngươi nói cái gì bạch linh vượng nhẹ thanh khai khẩu thiên mệnh công tử n g ư ơ i sáu mới vừa đối với trúc thiếu nguyên soái đã làm những gì a sợ thiên hành nhàn nhạt, nhạt nhìn hướng bạch linh vượng tiểu nương bỉ xem ra ngươi là phát hiện những thứ gì ngược lại là đáng giá bản công tử thưởng thức long nguyệt nhi trúng nữ n a o n a o khe giật mình bạch linh vượng mở miệng thỉnh thiên mệnh công tử chỉ giáo. sở thiên hành lắc đầu nợ nụ cười chẳng qua nghe không hiểu. À, sở thiên hành cười liêu à r ơ tiếu không để n h rồi cái c ý tới long nguyệt nhi nhìn về phía công tôn tử tiên tiên nhi ngươi qua đây nô công tôn tử tiên vẻ mặt vô cùng nghĩ hoặc công tử có gì phân phó. s ở thiên, thiên, thiên hành đối với công tôn tử tiên đưa lỗ t a i nói nhỏ công tôn tử tiên lăng lăng chấp chấp mắt hạnh gật đầu một cái ân sáu minh bạch công tử long nguyệt nhi hiếu kỳ mở miệng tiên nhi tiểu muội xú ra hỏa cùng ngươi nói cái gì đó a ạch sáu công tôn tử tiên nhìn một chút sợ thiên hành cái này sáu lắc đầu cũng không cái gì chính là công tử nói với ta một chút cùng vậy trúc thiếu nguyên soái khi chiến đấu cần thiết phải chú ý một ít gì cần thiết phải chú ý thứ gì long nguyệt nhi nghi hoặc cái gì a thiên nhi tiểu nội n g ư ơ i ngược lại là nói một chút cái này sáu công tôn tử tiên nhẹ trao lại lông mày chờ tiên nhi cùng trúc thiếu nguyên soái khi chiến đấu chính các ngươi xem đi a năm long nguyệt nhi có chút không tình nguyện lên tiếng sáu từng trang tỷ thí qua đi trọng tài cao thanh khai khẩu t i ê n nhi học viên đối với trúc thiếu nguyên soái đám người nhao nhao dối loạn lên là thiên mệnh công tử tỷ nữ cùng trúc thiếu nguyên soái lại là một hồi trọng đầu hí sáu、so、hơi nghiêng công tôn tử tiên cùng chúc mặc hào đi tới bị vũ thai bên trên chúc mặc hào sắc mặt có chút phức tạp cùng cổ quái thiên mệnh công tử t ỷ nữ sáu công tôn tử tiên một mặt lanh sắc lệnh thanh khai khẩu dám đả thương công tử người ngươi sẽ phải hối hận、X6. t r ú c mặc hào nao nao hừ lộ ra một tia khinh thường công tử nhà ngươi tài nghệ không bằng người có thể b á n ai muốn trách thì trách chính hắn thực lực không đủ rất tốt công tôn tử tiên mắt hạnh ngưng lại một hồi sẽ nhìn một chút là ai thực lực không đủ t r ú c mặc hào lộ ra một tia lãnh đạo chỉ bằng ngươi công tôn tử tiên một ngón tay lạnh lùng chỉ ra tới cho ngươi cơ hội xuất thủ t r ú c mặc hào giật mình ngươi x ấ u đám người nao nao ngạc nhiên thiên mệnh công tử cái này tì nữ thật là cồn vọng a chính xác khẩu khí thật lớn ha ha, ha. khẩu khí không lớn vẫn là thiên mệnh công tử t ỷ nữ sao sáu chúc mặc hào lộ ra một tia cười lạnh thực sự là nực cười côn vọng thật là có dạng gì chủ tử sẽ có cái đó dạng t ỷ nữ thể nội linh khí thúc giục đã ngươi trọng phạm tiện bản t h i ể u x u ấ t không có lý do gì không thành t o à n ngươi cước bộ đốt ra cấp tốc tấn công về phía công tôn tử tiên công tôn tử tiên lạnh lùng nhìn t r ú c mặc hào dù sao t r ú c mặc hào tới gần thời khắc h u y ễ n biến tím hồ mị ảnh một tiếng khét đê thử mang lấp lóe đám người trong ánh mắt kinh ngạc công tôn tử tiên dáng người n u y ễ n biến cấp tốc hóa ra chín thân ảnh cái gì Trúc mặc hào một mặt vẻ kinh ngạc một quên thất bại khó tin nhìn xem vây chung quanh chín cái công tôn tử tiên rùi rùi con mắt đây là cái gì võ kỹ huyễn thuật vẫn là thân pháp võ kỹ đám người nhao nhao bạo động cái này sáu cái này sáu đây là cái gì võ kỹ cái này tiên mệnh công tử t ỷ nữ giống như không phải bình thường a sáu nhìn tựa như là huyễn thuật a nhưng thụ khí cảnh có rất ít ảo thuật gì a hơn nữa nàng cái ảo thuật này nhìn thật không đơn giản sáu đúng vậy a lại có thể hóa thành chín người hơn nữa ta thế mà mảy may phân biệt không ra đây rốt cuộc là cái gì phẩm giai h u y ễ n thuật sáu long nguyệt nhi n h ư mày lại là này cái v õ k ỹ sáu đây không phải x ú gia hỏa trước ngươi t ỷ nữ đó ở tiềm linh sơn sử dụng qua sao hầu nghi nhìn về phía liêu huyên như thế nào huyên nhi em gái loan sinh tả tỷ tiên nhi cũng sẽ a chẳng lẽ ngươi cũng sẽ bạch linh phượng nhất khuôn mặt v ẻ kinh ngạc võ k ỹ này cũng không bình thường a sáu mặc dù ta có thể ứng phó được nhưng cũng là có tương đối tính hạn chế nếu là gặp phải trình độ t r ê n l ệ không bao nhiêu sáu ách sáu l i u huyên xứng sở có chút không biết làm sao nhìn hướng sở thiên hành thiếu gia vậy phải làm sao bây giờ a muốn lộ h á m sáu s ở thiên hành n h ạ t thanh khai khẩu võ ký này không phải là cái gì người đều có thể học được các ngươi cũng không cần hỏi nhiều bản công tử cũng không cách nào cho các ngươi n g ư ờ i sáu long nguyệt nhi khỏe môi một quất phi b ả n cung lúc nào nói qua muốn cùng ngươi muốn vũ ký này chỉ là hiếu kỳ ngươi cái này t ỷ nữ vì cái gì cũng sẽ vũ ký này mà thôi s ở thiên hành cười liêu tiếu vũ ký này cần phải có đặc biệt thiên phú mới có thể nắm giữ có ít người có thể trong tay nắm giữ cái gì kỳ quái sao chờ các ngươi đạt đến cảnh giới nhất định cũng có thể thi triển ra tương tự võ ký đến nỗi bây giờ cũng đừng nghĩ a sáu lô o n Nguyệt Nhi vẹn ngờ ngươi n g một mặt hỏa, cái kia vực, c ra xú ũ sáu sở thiên hành lắc đầu đều nói vũ kỹ này là số ít tiên phú người đặc thù mới có thể nắm giữ bản công tử mặc dù sẽ tương tự võ kỹ nhưng bây giờ thực lực không thi triển ra được hoặc có lẽ là không cách nào làm đến tiên nhi bây giờ loại hiệu quả này hai trăm tám mươi tám thứ hai trăm tám mươi tám trường không đứng dậy nổi hai t á m bảy không đứng dậy nổi a sáu lô nguyệt nhi nhét miệng ngươi cũng sẽ không sao vậy là tốt rồi sáu dạng này b ả n c u n g còn có thể tiếp nhận n g ư ờ i sáu s ở thiên hành khỏe môi một q u ấ t lắc đầu thực sự là tiểu nữ nhân sáu bị vũ thai bên trên chúc mặc hào vẻ mặt ngưng trọng quét mắt b ố n phía huyễn thuật ta thế mà phân biệt không được cái này tiên h mệnh công tử t ỷ nữ có phần quá khoa trương đi sáu như thế nào chín đạo trùng điệp thanh â m trong trẻo lạnh lùng vang lên chín cái công tôn tử tiên đồng thời mở miệng trúc tiểu nguyên x u ấ t ngươi sợ sao đánh giám chúc mặc hào hơi hơi giận dữ điêu trùng tiểu kỹ mà thôi bản tiểu suất còn chưa để vào mắt a công tôn tử tiên mở miệng vậy ngươi ngược lại là phá giải thử xem ừ t r ú c mặc hào cười lạnh vậy ngươi ngược lại là động thủ a chỉ cần ngươi động thủ bản thiếu nguyên xoáy nhất định phân biệt ra được ngươi cũng thật giả a công tôn tử tiên cười lạnh một tiếng cho là bản cô nương không vội ở đ ộ n g thủ là sợ ngươi phá giải sao chẳng qua là cho ngươi sau cùng giấy r ù a cơ hội thôi đã ngươi không dám động thủ vậy cần phải nhìn kỹ một tiếng rơi xuống chín thân ảnh đồng thời động tác cùng nhau tấn công về phía chúc mặc hào chúc mặc hào trong lòng hơi giật toàn bộ tinh thần cảm giác làn gió thơm viêu đãng công tôn tử tiên chín thân ảnh đồng thời một trường tấn công về phía chúc mặc hào đến đây đi một tiếng quát lớn t r ú c mặc hào toàn lực hướng hai bên oanh ra phanh phanh hai tiếng vang r ộ i đ a o hừ một tiếng t r ú c mặc hào s o n g quyền thất bại bị công tôn tử tiên hai trưởng đánh vào phía sau bả vai hai bên một cái lảo đảo hướng về phía trước bước ra mấy bước sở thiên hành m i đầu nhất chọn hai đạo thực thể tiểu hồ ly lẳng lơ thiên phú võ kỹ tăng lên xem ra quả thật là theo thực lực bản thân tăng lên năng lực thiên phú sáu chúc mặc hào khỏe môi tiên huyết tràn ra sắc mặt kinh hãi như thế nào hai trưởng đồng thời công ra hai trưởng chẳng lẽ nàng cái này chín thân ảnh có hai đạo là thực thể đây không có khả năng sáu mọi, mọi người đều là không nhìn ra công tôn tử tiên đặc biệt vũ ký hào diệu cùng mọi người suy nghĩ khác biệt t r ú c mặc hào một mặt kinh nghi bất định nàng vũ kỹ này không thể nào là hai đạo thực thể a cái này căn bản là chuyện không thể nào công tôn tử tiên động tác không có chút nào ngừng thân ảnh huyên hóa tiếp tục quay chung quanh tại t r ú c mặc hào m ộ n phía nhạc thanh khai khẩu h ừ như thế nào không phải nói điều trùng tiểu kỹ sao ngươi ngược lại là phá giải a chín thân ảnh c h ấ p động cấp tốc tấn công về phía t r ú c mặc hào n g ư ờ i sáu chúc mặc hào sắc mặt lộ ra một tia kinh hoàng công tôn tử tiên chín thân ảnh tới gần chúc mặc hào thời khắc lan kiệt tê bên trong zit lên một tiếng chúc mặc hào quay người xong quyền vạnh ra quyền phong quá cảnh ngạc nhiên ánh mắt bên trong song quyền đều là thất bại sáu khí tức nguy hiểm chớp mắt đã tới trong lòng nhảy một cái không ổn mảy may không kịp phản ứng phanh phanh hai tiếng vang dội đau hừ một tiếng t r ú c mặc hào chỉ cảm thấy hai bên dưới x ư ơ n g sần đau đớn một hồi phốc một thanh n â m vang lên n h ì n không được phun ra một ngụm màu tươi sắc mặt nhăn nhó cùng h ã i nhiên thật sáu thực sự là hai đạo thực thể cái này sao có thể đám người bạo động kinh ngạc cái này tiên nhi võ kỹ thực sự là quá mạnh mẽ xem ra chúc thiểu nguyên suất cũng là mảy may nhìn không ra manh mối trúc thiểu nguyên xuất sợ là thua không nghi ngờ sáu sáu long nguyệt nhi n h ư mày cái này sáu như thế nào cảm giác giống như có chút cổ c i a cái này tiên nhi em gái võ kỹ cùng lúc trước tiềm linh sơn thấy tựa hồ có chỗ khác biệt b ạ c h linh vượng kinh ngạc tựa hồ sáu là có hai đạo sáu thực thể sáu trúc thiểu nguyên xuất đã liền c h ú n g bốn phía yếu hại sáu cái gì long nguyệt nhi kinh ngạc hai đạo thực thể tiên nhi m g ộ i m g ộ i cái này chín thân ả n h bên trong có hai đạo thực thể cái này sao có thể có phần quá khoa trương đi l i u huyên nhi hoặc nhìn sợ thiên hành sợ thiên hành nhất khuôn mặt cười nhạt không nói nhiều bị một h tiếng b t du thảm chúc mặc hào cả người bị quét bay rơi xuống đất、Hoa. một thanh em vang lên phun ra một mụn máu tươi sắc mặt cấp tốc bề ngoài đám người nhao nhao kinh ngạc trúc thiểu nguyên suất tựa hồ t h ụ thương không nhẹ a đúng vậy a sẽ không cứ như vậy kết thúc a hẳn là sẽ không a lấy trúc thiểu nguyên suất thực lực không có khả năng chỉ chịu như thế mấy lần liền nhịn không được a sáu công tôn tử tiên nhàn nhạt nhìn xem nằm dưới đất trúc mặc hảo môi son khé mở như thế nào không đứng dậy nổi xem ra ngươi quả nhiên đã không sức tài chiến ừ thực sự là chỉ thường thôi chỉ thực lực này cũng dám ở bản cô nương trước mặt nói khoác không biết ngượng ngươi trúc mặc hảo sắc mặt giận dữ khí huyết công tâm phúc một thanh n m vang lên b ú n g máu tươi lớn phun ra đám người nhao nhao sắc mặt c ổ a quái cảm thấy một tia dị thường ngươi tự tìm cái chết sáu chúc mặc hào hơi hơi một vật k ì n h muốn đứng lên t á i chiến động tác thời khắc đều đau một tiếng động tác trì trệ chỉ cảm thấy thể nội khí huyết hỗn loạn từng trận ẩ n ẩ n cảm giác đau đớn khó mà nhấc lên mảy may khí lực trong lòng hoảng hốt như thế nào tại sao lại như thế ta hẳn là không đến mức thụ thương nặng như thế mới đúng đây không có khả năng lần nữa vật hình đổi lấy là từng đợt nỗi khổ riêng khó m à nhấc lên mảy may chiến ý ta sáu ta đến cùng thế nào công tôn tử tiên lông m ả y t r a o lên lộ ra một tia cổ quái thật đúng là như công tử lời nói chỉ cần đánh c h ú n g vào cái này t r ú c thiểu nguyên suất mấy cái này bộ vị liền có thể khiến cho trực tiếp đánh mất sức chiến đấu sáu đám người hai mặt nhìn nhau đều là một mặt không rõ ràng cho lắm tựa hồ còn chưa phản ứng lại bây giờ là gì tình trạng s ở thiên hành lộ ra một tia cười lạnh thừ triệt để kích phát sáu coi như ngươi xui xẻo chúc t i ể u nguyên suất long nguyệt nhi sắc mặt cổ quái này liền kết thúc cái này chúc đại con ruồi cứ như vậy thua với tiên nhi muộn đây không khỏi quá nhanh đi theo đạo lý hẳn là không đến mức nhanh như vậy a nhưng bây giờ nhìn lại trúc đại con rồi giống như không có chút nào sức tái chiến a đây là có chuyện gì bạch linh vượng nhất khuôn mặt vẻ không hiểu tại sao sẽ như vậy đây hoàn toàn liền không khả năng a vừa mới một chớp mắt kia giao phòng mặc dù trúc thiểu nguyên xuất triệt để rơi vào hạ phong nhưng cũng không nhanh như vậy đánh mất sức chiến đấu chẳng lẽ sáu ánh mắt nhìn hướng sở thiên hành chẳng lẽ cùng thiên mệnh công tử phía trước tại trúc t i ể u nguyên xuất trên thân g a tay có liên quan chẳng lẽ bây giờ trúc t i ể u nguyên xuất đã triệt để phế đi bị vũ thai bên trên bầu không khí quỷ dị t r ú c mặc hào nằm dạp trên mặt đất một mực nửa có dậy hay không thoạt nhìn như là muốn đứng dậy tái chiến hoặc như là lại không phản kháng công tôn tử tiên hơi hơi ngửa đầu uy thật sự không đứng dậy nổi sao 289 thứ 289 trường chuyển cái tin tức 288 chuyển cái tin tức Trúc Ta một tiếng không có cách nào đứng dậy. Trọng tài thấy tình huống không đúng, cấp tốc tham gia. Đi tới Trúc chuyển Chuyển đánh Hào Ách hừ Không cách huống không sức đứng Ra rùa giận nào đúng giắm gia cái cái Mạc có Cấp Đau dây dậy Đi M dữ A6 t r ú c mặc hào há h ố c mồm. chỉ cảm thấy toàn thân không còn chút sức lực nào không cam lòng gật đầu một cái tốt a sáu trận này liền đến chỗ này mới thôi a sáu trong lòng không hiểu cùng khó chịu tại sao lại như thế ta đến t ộ n cùng là thế nào t r o n g t a y tiện tay lật ra một khóa đan dược đưa tới t r ú c mặc hào trước mặt t r ú c thiểu nguyên x u ấ t ăn vào à nghỉ ngơi thật tốt t r ú c mặc hào vô lực tiếp nhận đan dược đa tạng chậm dãi uống đan dược đám người hai mặt nhìn nhau thế mà thật sự như vậy thì kết thúc hào đột nhiên a sáu chúc t i ể u nguyên suất bị bại có chút cổ q u á a sáu chính là sáu cảm giác đều không có tận bao nhiều lực sáu sáu mấy tên thanh niên cấp tốc đi tới bị vũ thai bên trên đem trúc mặc hào giúp đỡ xuống trúc mặc hào nhận bại công tôn tử tiên dễ dàng chiến thắng tỳ t h í tiếp tục tiến hành bị vũ thai phía dưới trúc mặc hào khôi phục chút khí lực hơi tránh thoát vài tên thanh niên nâng nhường bản t h i ể u x u ấ t điều tức một hồi chậm rãi khoanh chân ngồi xuống s ở thiên hành bên này long nguyệt nhi vẻ mặt vô cùng nghĩ hoặc xú ra hỏa vậy trúc đại con rồi rốt cuộc là chuyện gì xảy ra à ánh mắt vừa nhìn về phía một bên công tôn tử tiên công tôn tử tiên nhẹ lay động chán không nên hỏi tiên nhi tiên nhi cũng không tin tường sáu sở thiên hành nhạc thanh khai khẩu hắn đã không còn sống lâu nữa cái gì long nguyệt nhi kinh ngạc không còn sống lâu nữa người xác định bạch linh vượng ánh mắt lấp lóe chẳng lẽ là thiên mệnh công tử phía trước tại trúc thiểu nguyên suất trên thân làm động tác sở thiên hành không lên tiếng nữa long nguyệt nhi m ấ p máy môi hử bị vũ thai bên trên từng trang tỷ thí qua đi công tôn tử tiên cùng long nguyệt nhi một đường hát vang khó gặp địch thủ cuối cùng hai nữ q u y ế t đấu tùy ý qua hai chiêu long nguyệt nhi nhận bại công tôn tử tiên thu được tên thứ nhất thân thỉnh một bộ địa phẩm hạ giai công pháp linh thư đám người sắc mặt của quái đều là không nghĩ tới kết quả sẽ như thế s ở thiên hành cười liêu tiếu kết thúc chúng ta trở về đi thôi tùy ý nhìn nơi xa sắc mặt hề v h ả i chúc mặc hào một mắt nhanh chân quay người mà đi liêu huyên chúng nữ vội vàng đuổi theo chúc mặc hào bên này chúc thiểu nguyên x u ấ t sáu một thanh niên một mặt vẻ lo lắng mặt n g ư ờ i sắc rất khó coi a còn không có tỉnh lại sao người rốt cuộc là nơi nào xảy ra vấn đề là nơi nào thụ thương quá nặng sao bản thiệu suất sáu chúc mặc hào một mặt mặt ù mày châu vớt ve đầu ta hẳn là vô sự chỉ là có chút buồn ngủ sáu thanh niên mẩm i ệ m như vậy sao sáu t r ú c mặc hào lắc đầu t ố t dịu ta trở về nghỉ ngơi một chút da sáu ân thanh niên gật đầu sáu trên đường sở thiên hành mang theo t ử tuyết chúng nữ chậm dại tiến lên long nguyệt nhi nghi hoặc mở miệng x ú g ra hỏa chúng ta này liền rời đi lại trở về ngươi cái kia tư t r ạ c h sao ân sở thiên hành nhàn n h ạ t gật đầu thiên long thành bên trong sắp có chuyện lớn xảy ra ạch long nguyệt nhi nghi hoặc cái lại sự gì nô sáu sở thiên hành do dự thân yêu công chúa điện hạ làm phiền ngươi làm gốc công tử hướng nhạc phụ truyền đạt một tin tức l o n g nguyệt nhi ngây người tin tức gì ngươi vừa mới nói đại sự đâu s ở thiên hành mở miệng việc này cùng bản công tử để cho ngươi truyền đạt tin tức có liên quan cái này sáu l o n g nguyệt nhi kinh ngạc vậy ngươi nói đi sáu rốt cuộc là chuyện gì a s ở thiên hành lộ ra một tia nụ cười n h ạ t nhạt thông chi nhạc phụ bản công tử cùng phụ nguyên x o á y chuyển giữa hắn nếu là làm khó khoanh tay đứng nhìn liền có thể bản công tử có thể xử lý a l o n g nguyệt nhi một bộ không nghĩ ra xú ra hỏa ngươi cùng phủ nguyên soái chuyển giữa ngươi chuẩn bị đối với phủ nguyên soái ra tay rồi lông mày nhắc lại cũng không cần a sáu vô duyên vô cớ ngươi cũng đừng gây chuyện a a sợ thiên hành cười lạnh chúc tiểu nguyên s u ấ t dám can đảm nhìn trộm bản công tử nữ nhân bản công tử tự nhiên có ra tay với bọn họ lý do ách sáu long nguyệt nhi khuôn mặt đỏ lên cái gì nhìn trộm nữ nhân của ngươi bản cung lại không lý tới qua hắn hơn nữa hiện tại hắn không phải đã bỏ đi đối bản cung theo đ ổ i sao nô sáu s ở thiên hành lắc đầu bản công tử không phải nói ngươi ánh mắt nhìn hướng bạch linh phượng mà là tiểu nương bỉ long nguyệt nhi cùng bạch linh p ư ợ n g nao nao khẽ giật mình long nguyệt nhi k h ỏ môi một quất uy xú ra hỏa ngươi lừng vô xỉ linh phượng tỷ tỷ lúc nào trở thành nữ nhân của ngươi linh phượng tỷ tỷ thế nhưng là có hôn nước tại người như thế nào cũng luận không được ngươi đi ngươi nếu là muốn theo đuổi linh phượng tỷ tỷ nhiều nhất cũng chính là cùng chúc đại con rồi bình đẳng cạnh tranh mà thôi ở đâu ra ra mặt nói chúc đại con rồi nhìn trộm nữ nhân của ngươi a sở thiên hành cười nhạt một tiếng bản công tử nói tiểu nương bị là bản công tử nữ nhân vậy nàng chính là bản công tử nữ nhân cùng bản công tử nói cái gì hôn nước không cới hẹn không có bất kỳ ý nghĩa gì ngươi long nguyệt nhi ngữ khí trì trệ thực sự là không biết xấu hổ、ừ. bạch linh vượng lông mày nhẹ trao lại s ở thiên hành lắc đầu n ở nụ cười t ố t bản công tử cũng lời cùng ngươi nhiều tranh luận để cho ngươi truyền tin liền đi truyền tin a ừ long nguyệt nhi hai tay ôm một c á i ngực chính mình đi t r u y ề n bản cung mới không để ý tới ngươi a s ở thiên hành nhàn nhạt, nhạt một tiếng như vậy tùy công chúa điện hạ ngươi bản công tử để cho ngươi truyền tin chẳng qua là nể mặt ngươi không nghĩ đến thời điểm các ngươi hoàng tất h khó xử nhường cái này điên cùng long đế quốc chọc tới nhớ lo lớn tất nhiên thân yêu công chúa điện hạ không quan trọng quyển tiết công tử cũng sẽ không nhiều lời tùy ngươi vậy sáu l o n g nguyệt nhi m ắ t hạnh mở to n g ư ơ i cái này xú ra hỏa bản cung thật muốn bóp chết ngươi hừ n g ư ơ i cần phải biết rõ ràng bản cung bây giờ thế nhưng là vỏ đồng cảnh nhất trọng n g ư ơ i cái này khu khu tụ khí tam trọng bản cung dám gọi ngươi nằm sàn nhà a sợ thiên hành khoe miệng dâng lên công chúa điện hạ ngươi nếu là n g h ị thủ hoặc quả vậy thì cứ việc thử một chút Ngươi Long Nguyệt Nhi khỏe môi một quất, gương mặt xinh đẹp ứng nhan môi sáu. sỉ quất, là dày nhan vô sỉ. Hơi hơi hừ một mặt thật khỏe vô đẹp đỏ, cái cảm khánh nết không tin ngươi liền thử xem công chúa tỷ tỷ sáu công tôn tử tiên thấp thanh khai khẩu không được đối với công tử vô lễ ách long nguyệt nhi xứng sở nhìn về phía công tôn tử tiên tiên nhi mội mội ngươi sáu công tôn tử tiên hơi nhìn chăm chú long nguyệt nhi liêu huyên mắt hạnh n h ả y nháy s ở thiên hành hơi nhữ mày nhìn công tôn tử tiên một mắt khoe miệng ẩn ẩn một nụ cười tiểu hồ ly làng lơ sáu xem g a đã triệt để quy tâm tại bản công tử sáu không t h sáu ừ long nguyệt nhi nhất miệng có gì đặc biệt hơn người chẳng phải một cái xú g a hòa sao có cần thiết như vậy sao Bạn cung còn không hiếm có đâu. hiếm Tốt. s ở thiên hành nhất khuôn mặt ôn hòa ý cười đều là người trong nhà không cần thiết xào x á o thiên nhi hướng ngươi công chúa tỷ tỷ nói tiếng cảm ơn cũng không phải ngoại nhân cũng không cần thật tình như thế công tôn tử tiên nao nao gật đầu một cái ân công tử ngược lại hướng công tôn tử tiên thấp thanh khai khẩu xin lỗi công chúa tỷ tỷ là tiên nhi thất lễ thỉnh chớ nên c h tội hai trăm chín mươi thứ hai trăm chín mươi chương không còn sống lâu nữa hai t á m chín không còn sống lâu nữa long nguyệt nhi nhẹ nhàng xem ra sợ thiên hành nhấm mắt t tính toán cái này xú ra hỏa thức thời trong lòng khí thuận rất nhiều nhìn về phía công tôn tử tiên không có chuyện gì tiên nhi m u ộ i muội chỉ l à việc nhỏ bản cung sẽ không để ở trong lòng công tôn tử tiên g ậ t đầu đa tạ công chúa tỷ tỷ sáu sau một thời gian ngắn sở thiên hành mấy người trở về đến rồi chỗ ở long nguyệt nhi tùy ý ngồi ở trên đế cái này so với vũ đại tái cũng kết thúc về sau xú ra hỏa ngươi là chuẩn bị không đến học viện đi sao sở thiên hành cười liêu tiếu không kém bao nhiêu đâu bản công tử đi tới tiên long học viện không phải là vì công chúa điện hạ ngươi sao bây giờ công chúa điện hạ đã nguyện ý k u ấ t thân tại bản công tử sở thiên hành my đầu nhất dương công chúa điện hạ là sợ muốn theo bản công tử rời đi thiên long thành sẽ không thích đứng sau long nguyệt nhi liếc qua khuôn mặt tắt bản cung mới không sợ bản cung lại không dự định cùng ngươi rời đi ai sở thiên hành nhất khuôn mặt thủ thường thân yêu công chúa điện hạ ngươi cũng đã là bản công tử nhân tại sao có thể không theo bản công tử rời đi ai sáu đây thật là quá đau đớn bản công tử tâm long nguyệt nhi mắt trợn trắng lên bớt đi ngươi cái này không biết xấu hổ chỉ ngươi còn có thể thương tâm đợi ngươi thật muốn rời đi thời điểm nhất định sẽ dùng chút bẩn t h i u thủ đoạn bước bản cung cùng ngươi rời đi Công c h ú a nhanh ra A6. tỉ tỉ nhanh như vậy hiểu được thiếu tinh như hiểu khí được vậy long nguyệt nhi n h ì n l i u h u y ê n nhét m ắ t Nhìn hướng sở đỏ i ê n hành, nếp miệng, cũng đã xuống n g một n c giang còn không biết ngươi tính tình o ú hỏa ngươi nói cái gì cùng cái gì a bản cung nghe không hiểu soát một thanh âm vang lên s ở thiên hành tiện tay bày ra bạch ngọc phiến nghe không hiểu không quan hệ chỉ cần thân yêu công chúa điện hạ ngươi có thể cảm nhận được bản công tử tâm ý liền có thể a năm long nguyệt nhi có chút ngượng ngùng lên tiếng sú gia hỏa ngươi thực sự là không biết xấu hổ nô sáu hơi trầm âm sú gia hỏa ngươi chuẩn bị lúc nào đối với phủ nguyên x o á y động thủ a ngươi sẽ không thật chuẩn bị diệt trừ phủ nguyên x o á y a đây đối với chúng ta điên cùng long đế quốc ảnh hưởng thế nhưng là không thể coi t h ư ờ n g s ở thiên hành k h á t tay áo yên tâm đi bản công tử đây chính là vì điên cùng long đế quốc chạm trừ bệnh cấu nhường điên cùng long đế quốc bước lên quỹ đạo a long nguyệt nhi lông mày nhẹ trao lại tính toán bạn cung lời ư hỏi ngươi những thứ này thần thần thao thao ngươi liền nói ngươi chuẩn bị lúc nào đối với phủ nguyên x o á i động thủ đi a năm s ở thiên hành cười nhạt bản công tử đã đối với phủ nguyên x o á i động thủ bản công tử không phải đã nói rồi sao chúc thiếu nguyên x o á i không còn sống lâu nữa cái này sáu long nguyệt nhi nghi hoặc bạn cung vẫn là không hiểu a vì cái gì chúc đại con rồi không còn sống lâu nữa mặc dù hôm nay nhìn hắn khí huyết suy yếu nhưng giống như cũng không nghiêm trọng như vậy chứ a sợ thiên hành cười liêu tiếu tầng này thân ái tích công chúa điện hạ ngươi cũng không cần còn nhiều bản công tử nói mạng hắn không lâu rồi như vậy nhất định nhiên không còn sống lâu nữa mấu chốt một điểm công chúa điện hạ ngươi nói nếu là trúc lao nguyên xuất biết được trúc thiếu nguyên x o á i là bị bản công tử giết chết hắn sẽ như thế nào cái này sáu long nguyệt nhi n g à người nếu là trúc đại con rồi bị người giết hại trúc l a o nguyên xuất sợ là sẽ phải phát cuồng a sáu nếu là sáu biết được là sú gia hỏa ngươi làm sáu hắn sợ rằng sẽ l i ề u lĩnh tìm sú gia hỏa ngươi trả thù a sáu a sợ thiên hành nhất khuôn mặt nụ cười lạnh nhạt nếu thật như thế thế thì chính hợp bản công tử, chi ý không cần bản công tử tốn nhiều kình đi tìm tới cửa sú gia hỏa ngươi sáu long nguyệt nhi nhẹ trao lại lông mày ngươi có năm chắc không nên biết được chúc lao nguyên x u ấ t bây giờ thế nhưng là kim tàng cảnh đình phong hắn nếu là không chú ý hết thể đến đây trả thù sáu sú gia hỏa ngươi lấy cái gì ngăn cản chẳng lẽ sáu tựa h ồ nghĩ tới điều gì ánh mắt mất tự nhiên rơi vào từ tuyết trên thân từ tuyết tỷ tỷ nàng sáu nàng tu vi bao nhiêu sợ thiên hành cười nhạt không trả lời long nguyệt nhi nhớ lại lông mày không thể nào sáu từ tuyết tỷ tỷ có, có kim tàng cảnh tột cùng thực、lực. cái này sáu đây hoàn toàn liền không khả năng a bạch linh vượng ánh mắt hơi hơi lấp lóe cái này t ử tuyết tỉ tỉ nếu thật có thể cùng kim tàng cảnh định phong chống lại sáu vậy cái này hết thẻ sáu đây hết thẻ sáu nhìn chăm chú sở thiên hành lộ ra một tia phức tạp theo lý thuyết cái này thiên mệnh công tử sớm đã tính toán k ỹ sáu lợi dụng chúc thiếu nguyên x o á i cái chết xem như ngòi nổ dẫn toàn bộ phủ nguyên x o á i vào cái bẫy một ư ơ i hai trong hoàng cung long quan hoàng lông mày c a o chặt thiên mệnh công tử cùng nguyên x o á i phủ chi gian sự tỉnh nhường chấm k h a n h tay đứng nhìn thiên mệnh công tử cùng nguyên soái phủ chi gian chuyện gì xảy ra sao chẳng lẽ là thiên mệnh công tử muốn đối phủ nguyên soái đọc t ủ cái này thật có chút phiền phức ca sáu đấy vừa h u y ề n đàn mở miệng bậy hạ chuyện gì như thế buồn rầu nghe nói nguyệt nhi chuyển về tin tức là cái gì tin tức nô sáu long quan hoàng do dự nguyệt nhi nói cho chấm nói sáu thiên mệnh công tử cùng nguyên soái p h ụ chi gian sự t ì n h hoàng thất chúng ta khoanh tay đứng nhìn ai cũng không giúp liền có thể sáu cái này sáu đấy vừa h u y ề n đàn kinh ngạc thiên mệnh công tử cùng nguyên soái p h ụ chi gian sự t ì n h thiên mệnh công tử cùng nguyên soái phủ chi gian chuyện gì xảy ra sao như thế nào huyện đàn không thu đến bất cứ tin tức gì không biết long quan hoàng lắc đầu chấm cũng không tin tưởng nguyệt nhi tin tức này nhường c h ấ m có chút không hiểu ra sao sáu c h ấ m p h ả i người điều tra điều tra a sáu sáu hôm sau trong phủ nguyên soái t r ú c mặc hào khí tức yếu đ ớt bị người dơ lên hồi nguyên soái phủ hào nhi t r ú c hùng phách sắc mặt cả kinh chuyện gì xảy ra người như thế nào như thế đã xảy ra chuyện gì tiễn đưa t r ú c mặc hào trở về một cái thị vệ mở miệng bẩm t r ú c lao nguyên x u ấ t sáu t r ú c thiếu nguyên soái chẳng biết tại sao hôm qua tham gia thiên long học viện so vũ đại tái sau đó vẫn tinh thần bề n g o i khí tức suy yếu đại gia vốn cho là hắn là bị trút thương nghỉ ngơi một hồi là được rồi không nghĩ tới bây giờ dạng ngày sáu chúc hùng phách lông mày c a o c h ặ t một mặt trầm trọng tham gia so vũ đại tái sau đó một mực tinh thần vệt vải khí tức suy yếu thị vệ mở miệng bẩm trúc lão nguyên x u ấ t viện trưởng đã vì trúc thiếu nguyên x o á i kiểm tra qua hắn nói trúc thiếu nguyên x o á i tựa hồ kinh mạch bế tắc nhưng có chút c ổ a khoái không dám vận động cho nên cố ý để chúng ta t i ệ n hắn trở về nhường trúc lão nguyên x u ấ t ngươi tự mình tìm tòi hư thực sáu hai trăm chín mươi mốt thứ hai trăm chín mươi mốt chương đoán trước sự tỉnh đôi c h i n linh đoán trước sự tỉnh kinh mạch ngăn chặn có chút của á i chúc hùng phách một mặt kinh ngạc vội vàng đưa tay mỏ t ì ân sáu chúc c mặc hào cúi đầu lên tiếng hơi nghiêng t r ú c mặc hào bị t r ú c hùng phách đưa đến trong phòng t h ú c hùng phách lệnh t r ú c mặc h ả o khanh chân tại trên giường đi t ớ i t r ú c mặc hào sau lưng ngồi xuống hào nhi một hồi tổ phụ liền vì ngươi khơi thông kinh mạch vung lòng cơ thể t r ú c mặc hào khẽ gật đầu ấ n sáu đa tạ tổ phụ sáu chúc hùng p h á c h chậm rãi vật kình song trưởng chống đỡ ở t r ú c mặc hào trên lưng hơi dò xét một hồi k h ẽ c a o mày rốt cuộc là nơi nào xảy ra vấn đề thôi sáu nếm trước thì khẽ đảo nhìn một chút như thế nào nếu không đi lại tìm phương pháp k h á c sáu thể nội linh khí chậm rãi thăm dò vào chúc mặc hào thể nội bắt đầu nếm thử vì đó khơi thông kinh mạch sau một thời gian ngắn nô sáu một tiếng thương ngâm chuyển ra t r ú c mặc hào chỉ cảm thấy toàn thân tư h sướng t r ú c hùng phách sắc mặt vui mừng xem ra có thể âm thầm t h ở phào vậy là tốt rồi hào nhi tình trạng có chút cổ quái vừa mới thật đúng là lo lắng không có hiệu quả thể nội linh khí thôi động chậm rãi tăng cường khơi thông kinh mạch cường độ hơi nghiêng đ ề đau một tiếng t r ú c mặc hào hai mắt trợn trợn sắc mặt có chút quái dị và mẹo a năm thanh âm thống khổ phát ra t r ú c hùng phách hơi kinh hãi hào nhi thế nào một lúc sau chỉ cảm thấy thâu suất linh khí xuất hiện dị trạng biến sắc đây là suy suy, suy. chúc mặc hào quanh thân xuất hiện từng đạo vết máu cơ thể hơi vỗ tay sắc mặt đỏ bừng lên t r ú c hùng phách sắc mặt đại biến hào nhi sáu xoay tâm thanh a một tiếng r u thảm t r ú c mặc hào thân thể đ i ể m phải đ ồ vỡ ra tiên huyết máy liệt phun ra nhiễm đỏ một mảng l ớ n c sáu lưu lại một giường đầy đất thảm trạng sáu chúc hùng phách cả người s ư n g sở cứng ngắc ở cái này sáu cái này sáu hai mắt cấp tốc huyết hồng a một tiếng thê lương gầm hét hào nhi a năm bên ngoài thanh â m huyên náo vang lên mười mấy tên hộ vệ cấp tốc tràn vào l a nguyên xuất đã xảy ra chuyện gì l a nguyên xuất l a nguyên xuất sáu sáu t r ú c hùng p h á c h một mặt bị hoảng sợ trừng mắt về phía đến mười mấy tên hộ vệ sắc mặt dữ tợn giận dữ một trưởng bánh liệt v a n h ra chết v a n h một tiếng bạo hưởng a a a liên thanh rú thảm mười mấy tên hộ vệ toàn bộ bị oanh thành m ả n h vụn t r ú c hùng p h á c h toàn thân run sợ nhìn xem trước mặt bị chết thảm chạm vạn phần chúc m ặ t hảo rung động thanh khai khẩu hào sáu hào nhi sáu tại sao lại như thế tại sao lại như thế a a một tiếng thê lương rú thảm hai hàng bi thương nước mắt không bị khống chế rơi xuống hào nhi a run rẩy đưa tay mỏ về trước mặt xác nơi khỏe mắt tựa hồ phát hiện cái gì con ngươi co rụt lại đây là nhìn chăm chú nhìn về phía một chỗ một cây nhỏ xíu kim châm hôn tạp tại trong vũng máu cấp tốc đem kim châm bước lên nhìn chăm chú nhìn kỹ kim châm thế nào sẽ có kim châm vội vàng cẩn thận quan sát đến bốn phía trúc m ặ t hào thảm bể di thể phát hiện từng cây kim châm d à i rác bốn phía sắc mặt liên biến đem từng cây kim châm nhặt lên tinh tế quan sát nô lộ ra gương mặt vẻ kinh nghi những thứ này kim châm từ đầu tới thế nào sẽ có những thứ này kim châm chẳng lẽ sáu chẳng lẽ sáu hao nhi chết Cùng những thứ này thứ không i m c â m đem có chi sắc, liên Lao luận là Lao lần ai? quan. nhì ràng. hung nghìn hoàn phu yếu phu yếu hảo thủ h tất trà Bất tất trà. rõ k lâu sau đó phủ nguyên x o á y chuyển ra tăng sự nâng phủ buồn bã tăng sáu toàn bộ thiên long thành đều lâm vào không khí quỷ dị nhao nhao ngờ vực vô căn cứ không chắc nghe nói t r ú c thiếu nguyên x o á y chết thảm ở trong phủ nguyên x o á y a rốt cuộc chuyện này như thế nào không rõ ràng nghe nói là t r ú c thiếu nguyên soái tham gia xong thiên long học viện so vũ lại tái thủ trục thương hồi phủ sau đó lại đột nhiên bạo tễ ân nghe nói bị chết rất khốc liệt giống như bị phanh thây một cái giống như sáu cái này hẳn không phải đột nhiên chết bất đắc kỳ t ử a c à n giống g là bị người tập kích a nhưng sáu có ai có can đảm này có cái bản lĩnh này tại phủ nguyên x o á i hành hung nghe nói trong phủ nguyên x o á i nhưng không có cái gì hung thủ xuất hiện a sáu rất cổ quái sáu trong hoàng cung long quan hoàng c u n g đáy vượt quyển đàn một mặt vẻ nặng nề vậy hạ sáu đáy vượt quyển đàn trần trờ mở miệng chuyện này rốt cuộc là như thế nào chúc m ặ t hào tiểu từ kia như thế nào đột nhiên tại trong phủ nguyên soái chết thảm việc này sợ là có kỳ và ca long quan hoàng lắc đầu c h â m cũng không tin t ư ở n g sáu đáy vừa q u y ể n đàn mấp máy môi n à y lại không sẽ cùng trước đây n g u y ệ t nhi chuyển về tin tức có liên quan long quan hoàng hơi nuốt c h â m cũng có n ả y hoài nghi nhưng bây giờ cũng không quá nhiều manh mối l i ê n phủ nguyên x o á i cũng là thật không minh bạch chuyện này thật sự là rất cổ c á i sáu sợ là muốn đích thân hướng t r ú c lão nguyên suất hỏi thăm hỏi thăm mới có thể biết được một hai trong đó đáy vừa q u y ể n đàn lộ ra vẻ sợ hãi như việc này thật cùng thiên mệnh công tử có liên quan sáu vậy cái này tiết lộ ra ngoài tin tức cũng không tránh khỏi quá mức ý vị sâu xa quá mức đáng sợ xấu Long、Quang、hoàng quan hít một hơi thật một sáu nếu thật cùng hắn có quan hệ 6. Chỉ có thể hắn hệ Chỉ cùng có có nói, thầy, sợ là đều phải thiên o trong á t tay t ly chấm h nắm trong tay 6. 6. Sở thiên hành trong trạch viện long nguyệt nhi một mặt phức tạp nhìn xem sợ thiên hành x ú gia hòa sáu trúc đại con rồi chết sáu hắn sáu hắn chết thảm ở trong phủ nguyên xoài sáu bạch linh vượng bình tĩnh nhìn xem sợ thiên hành liêu huyên giữ công tôn tử tiên giữ im lặng sắc mặt có chút cổ quái nhìn xem sợ thiên hành sợ thiên hành cười l i u tiếu chuyện trong dự liệu có cái gì tốt kinh ngạc sao Người là n g ư ơ i làm sao n g ư ơ i rốt cuộc là làm được bằng cách nào cái này hẳn không phải là n g ư ơ i phái người âm thầm làm bằng không trong phủ nguyên soái không có khả năng cái gì cũng không biết được s ở thiên hành lắc đầu cái này có trọng yếu không Người、6. Long Nguyệt Nhi lông mày níu mày công h khẽ ặ t cắn m i s o c ô n chúa điện hạ bạch linh vượng nhẹ thanh khai khẩu chuyện này hẳn là thiên mệnh công tử gây nên mặc dù linh vượng còn chưa biết rõ ràng đến tội cùng là chuyện gì xảy ra nhưng có thể chắc chắn hẳn là thiên mệnh công tử cùng chúc thiếu nguyên soái trận chiến kia lúc ra tay không nói trước trận chiến kia bản thân liền vô cùng cổ quái ít nhất lấy thiên mệnh công tử tác phong là không thể nào làm chuyện không có chút ý nghĩa nào t ỉ n h cái này sáu long nguyệt nhi một mặt vẻ chần chờ x ú gia hỏa cùng chúc đại con r u i trận chiến kia a sợ thiên hành cười nhạt một tiếng biết bản công tử giả chi bằng tiểu nương bị ngươi a xem ra ngươi có thể đủ trở thành b ả n công tử nữ nhân cũng là vô cùng hợp lý sự tình a bạch linh vượng nhẹ t r a o lại lông mày không trả lời thứ Nguyệt chương không không cũng Long giúp giúp ai đôi đỡ Ai? s ở thiên hành nhất â m thanh t h a n h nhẹ thân yêu công chúa điện hạ kỳ thực bản công tử cũng là người tốt ta bản công tử cũng sẽ không lạm sát kẻ vô tội càng sẽ không tổn thương ngươi không phải sao Người、xấu. Long Nguyệt Nhi con Ngươi còn muốn đối với phủ nguyên、Xoái、động tác sao? Sở thiên hành lắc đầu nở nụ như bản công tử không đúng phủ nguyên ra tay, phủ nguyên、Xoái、cũng không khả năng đối bản công tử từ bỏ ý đồ. Vì cái gì? Long Nguyệt Nhi không giờ giờ gì? cười, môi, đại rồi đối với coi đối cái hiểu, lắp xoáy sao? xoáy xoáy đầu máy bây bây tay, chết thảm. tác tử tử từ chúc phủ phủ phủ khả mấp bỏ đã đồ. ra Vì Sở ý nhưng không có nghĩa là không thể hoài nghi không thể xác định cái này sáu long nguyệt nhi nhữ mày sở thiên hành khoát tay áo t ố t không cần nói nhiều chậm đợi mưa do đến a thân yêu công chúa điện hạ long nguyệt nhi hơi hơi xứng sở bạch linh vượng ánh mắt phức tạp cái này thiên mệnh công tử đây là thâm bất khả chắc mười hai hôm sau t r ú c hùng phách một mặt trọng đi tới hoàng cung long quan hoàng sắc mặt phức tạp t r ú c thiếu nguyên soái hôm nay vì cái gì mà đến đ ấ y vừa quyển đàn lông mày khe nhữ lại chúc hùng phách không cảm tình chút nào mở miệng vì hào nhi sự tỉnh ai sáu long quan hoàng khé than thở một tiếng đối với m ặ c hào tiểu tử kia sự tình chân cũng cảm thấy bi thương cùng tiếp hận thỉnh trúc lão nguyên xuất người mặc niệm sáu vậy hạ t r ú c hùng p h á c h l ạ n h thanh khai khẩu lão phu muốn vì hào nhi báo thủ cái này sáu long quan hoàng trong lòng hơi giận báo thủ t r ú c lao nguyên xuất muốn thế nào báo thủ chẳng lẽ t r ú c lao nguyên xuất tìm được t h ô n g thủ đ ấ y vừa quyển đàn lộ ra v ẻ kinh ngạc t r ú c hùng p h á c h ngự khí lạnh như băng mở miệng thiên mệnh, công tử lão phu muốn đem chi chém thành muôn mảnh lấy tế hào nhi trên trời có linh thiêng cái gì long quan hoàng kinh ngạc thiên mệnh công tử Trúc lão n quan ngươi hoàng n h i ngừng tử làm. người đây là cái gì chúc hùng phách nặng thanh khai khẩu những này là sát hại hào nhi hùng khí tại hào nhi trên thân tìm ra ích long quan hoàng kinh ngạc sát hại mặc hào tiểu tử hùng khí nho nhỏ này kim trâm lại như thế nào sát hại mặc hào tiểu tử lại cùng thiên mệnh công tử có quan hệ gì đấy vừa quyền đàn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem t r ú c hùng phách trong tay kim trâm sát hại mặc hào t i ể u tử hùng khí ừ t r ú c hùng phách lạnh thanh khai khẩu đây đều là hào nhi sau khi chết ở trong cơ thể hắn thoát ra tới lao phu mặc dù không quá rõ hào diệu bên trong nhưng đại khái có thể suy đoán ra chính là những thứ này kim trâm bế tắc hào nhi kinh mạch nhường hào nhi thể nội linh khí không ngừng trầm tích ngăn chặn tiếp đó lại thêm không biết chuyện lao phu ngoại lực tương trợ làm cho hào nhi thể nội linh khí không ngừng tăng vọn đến mức hào nhi bạo thể tham vong cao thâm như vậy mà ác độc thủ đoạn bây giờ thiên long thành bên trong sáu lộ ra gương mặt hận ý ngoại trừ cái kia lai lịch không rõ thiên mệnh công tử còn có thể là ai cái này sáu long quan hoàng một mặt kinh nghi cùng v ẻ kinh ngạc mặc hào tiểu tử là như thế này chết thảm sao đúng là có chút tâm o a n thủ là sáu nhưng sáu những thứ này trước mắt cũng là c h ú t lão nguyên suất suy đoán của người a thật có thể nhất định là thiên mệnh công tử làm sao chúc hùng phách một mặt tâm trầm hào nhi thế nhưng là đang cùng thiên mệnh công tử cùng cái kia tỷ nữ sau khi giao thủ phương xuất hiện dị trạng thẳng đến chết thảm rõ ràng như thế trực tiếp chứng cứ còn chưa đủ sao cái này sáu long quan hoàng một bộ nhức đầu bộ dáng lợi tuy như thế nhưng nói cho cùng t r ú c lao nguyên xuất ngươi vẫn là khuyết thiếu mười phần chứng cứ a vạn nhất sáu vậy hạ t r ú c hùng khách nhìn chăm chú long quan hoàng không có vạn nhất lấy thiên mệnh công tử có thể vì càng không khả năng cho lão phu lưu lại cái gì mười phần chứng cứ nhưng hào nhi cùng thiên mệnh công tử có khúc mắc đã là mọi người đều biết sự tình có thể thần không biết quỷ không hay nhường hào nhi chết thảm tại sáu có chút nghiến răng nghiến lợi một mặt hận ý chết thảm tại lao phu trong tay bây giờ thiên long thành bên trong ngoại trừ thiên mệnh công tử không có ý nghĩ khác lão phu biết được bệ hạ ngươi kiêng kỵ cái gì cũng hiểu biết ngươi bây giờ cùng thiên mệnh công tử quan hệ trong đó nhưng sáu bây giờ lão phu cùng thiên mệnh công tử ở giữa có thể nói là cựu hận bất cộng đ á i thiên về tình về lý bệ hạ ngươi nên đứng ở bên nào hẳn là trong lòng tin tưởng a năm long quan hoàn g một mặt nhức đầu xoa h u y ệ t thái dương việc này thực sự là phiền t h á i sáu thật sự hoàn toàn thoát ly trường sáu thiên mệnh công tử n g ư ơ i tiểu tử này sáu thầm nghĩ lên phía trước long nguyệt nhi chuyển về tin tức k h o a n tay đứng nhìn sao nguyên lai、like、hết thầy đều đã tính toán kỹ xem ra châm thực sự là đánh giá thấp n g ư ơ i châm con rể tốt thiên mệnh công tử bất quá sáu trong lòng có chút phức tạp vẹn vẹn vì một chút nữ tư t ì n h liền xuống loại độc này tay châm cái này con rể tốt cũng không tránh khỏi quá mức tàn nhẫn sáu chỉ mong ngươi thật có thể ngăn cản được phủ nguyên x o á y l ử a g i ậ n a đáy v ừ a q u i ể n đàn lông mày níu chặt chuyện này sợ là không cách nào hòa giải quay trở lại sáu t r ú c hùng phách không n ú c nhích nhìn chăm chú long quan hoàng bệ hạ sáu ai khe than thở một tiếng long quan hoàng chậm rãi nhìn về phía chúc hùng phách chúc lao nguyên xuất lùi một bước nói chuyện a bây giờ ngươi cũng không chứng cơ xác thực chứng minh là thi hơn nữa sáu đúng như ngươi nói chấm cùng t i ê n mệnh công tử quan hệ trong đó cũng là không phải bình thường đối với này chuyện chính xác xử lý không tốt nhưng sáu chúc lao nguyên suất các ngươi phủ nguyên x o á i chiến công hiển hách đối với chúng ta điên cùng l o n g đế quốc càng là không thể thiếu một bộ phận cho nên sáu chúc hùng p h á c h hai mắt n h o lại long quan hoàng hơi chấm trước đối với này chuyện chấm chỉ có thể ai cũng không rút kết quả cuối cùng như thế nào chấm cũng không q u a hỏi muốn thế nào xử lý hết thể theo t r ú c lao nguyên suất chính ngươi quyết định tóm lại hoàng thất thì sẽ không n h u n tay cũng sẽ không ngăn cản dạng này có thể sao t r ú c hùng phách m i đầu n h ấ t nhăn ngẫm nghĩ thật lâu gật đầu một cái tốt ta đến lúc đó chỉ cần bệ hạ ngươi không ra mặt ngăn cản lao phu cũng không câu h á n hận gì phủ nguyên x o á i vẫn là điên cuồng long đế quốc phủ nguyên x o á i ai sáu long quan hoàng khé thở dài một tiếng vậy cứ như thế quyết định đi sáu lao thần cáo lui t r ú c hùng phách liền ô n quyền quay người nhanh chân mà đi đ ấ y vừa quyển đàn nhữ mày bệ hạ chuyện này không thể coi thường a long quan hoàng chậm rãi thở phào một cái c h ắ c cũng hiểu biết nhưng bây giờ cục diện đã triệt để thoát ly chấm trường khống muốn ngăn cản ta sợ là không cách nào ngăn cản a đ ấ y vừa quyển đàn nhẹ thanh khai khẩu bậy hạ muốn hay không nguyện đàn ra tay lấy phủ nguyên x o á i năng lượng thiên mệnh công tử có thể chưa hẳn có thể chống tự được đến lúc đó hắn như tại thiên long thành xảy ra chuyện gì x ấ u long quan hoàng lắc đầu không cần tất nhiên chấm cái này con rể tốt dám để cho chấm ai cũng không rút chắc hẳn cũng có chắc chắn cùng phủ nguyên x o á i chống lại tin tưởng phủ nguyên x o á i cuối cùng cũng chỉ có thể biết khó mà lui a sáu hai trăm chín mươi ba chương chậm đợi trò hay đôi chín hai chậm đợi trò hay đêm thiên long thành trên bầu trời mây đen dày đặc thỉnh phản một hồi kinh lôi vang dội toàn bộ thiên long thành bên trong bầu không khí quỷ bí nặng nề ẩn ẩn có chuyện gì sắp phát sinh chống rông trên đường phố một chi trăm người d ơ lên một n g ụ m quan tài đội ngũ xuất hiện t r ú c hùng p h á c h cầm đầu khoảng trăm người đều là người mặc t a g phục đinh đinh đinh chiêu hồn chung r e o lên tiền giấy theo gió bay xuống không người trên đường phố bầu không khí có chút làm người ta sợ hãi t r ú c hùng p h á c h mang theo tăng lễ đội ngũ chậm rãi đi hướng sở thiên hành chỗ ở chỗ sáu sở thiên hành trong t r ạ c viện thiếu ra l i u huyên nhẹ trao lại lâu mày hôm nay giống như có chút không thích hợp ừ sợ thiên hành cười l i u tiếu không có gì không thích hợp hết thể bình thường tiên tính chờ đợi trò hay diễn ra a năm liêu huyên nhẹ nhàng gật đầu s ở thiên hành mở miệng huyên nhi mấy cái k i a tiểu nha đầu phân phó xong sao ân liêu huyên gật đầu một cái huyên nhi đã để các nàng giấu đi không có mệnh lệnh tuyệt đối sẽ không xuất hiện mặt khác sáu thiếu gia diệp nhi tả tả các nàng không nhỏ đều so thiếu gia ngươi còn lớn hơn chút sáu s ở thiên hành lắc đầu n ở nụ cười ánh mắt nhìn về phía t ử tuyết từ tuyết gật đầu một cái không lâu sau đó phanh một thanh em văng lên trạch viện nhà cửa đại môn bị đá văng kinh lôi vắn rội một tiếng cười sẵn sàng sợ thiên hành thanh â m vang lên chúc lao nguyên suất thực sự là thật là lớn khí phách không biết vào đêm đến đây cần làm chuyện gì bản công tử ở đây sợ là chiêu đãi không dạy nổi ngươi cái này nhất tôn đại thần a chúc hùng phách nặng thanh khai khẩu thiên mệnh công tử ngươi không cần giả vờ giả vịt sát hại nhà ta h ả o nhi hôm nay là tử kỳ của ngươi nô sáu s ở thiên hành kinh ngạc gâm thanh văn lên t r ú c lao nguyên x u ấ t cớ gì nói ra lời ấy t r ú c thiếu nguyên x o á i cái chết bạn công tử cũng cảm thấy có chút kinh ngạc nhưng cái này lại cùng bạn công tử có quan hệ gì t r ú c lao nguyên x u ấ t thỉnh chớ có ngậm máu phun người a ừ t r ú c hùng phách cười lạnh thiên mệnh công tử ngươi không cần lại quỷ biện sát hại h ả o nhi hung thủ ngoại trừ ngươi sẽ không còn có những người khác thật sự cho rằng làm đến thần không biết quỷ không hay liền k ô n g người có thể làm gì được ngươi sao đáng tiếc lao phu không để mình bị đẩy vòng vòng như thế nào ngươi bây giờ chẳng lẽ là sợ rồi sao không dám ra tới cùng lao phu đối chất sao đáp lại t r ú c hùng phách chính là một trận trầm mặc hơi nghiêng t r ú c lao nguyên suất sáu s ở thiên hành âm thanh lạnh nhạt vang lên ngươi dạng này không phân tốt xấu vừa lên tới liền nói xấu bản công tử cái này nhưng có mất lao nguyên suất phong phạm a sẽ không sợ oan của người tốt nhường hung thủ ung dung ngoài vòng pháp luật sao dạng này nhưng là nhường hung thủ ung u n g ngoài vòng pháp t sao dạng này h ư n g là nhường c ú c lao nguyên suất người nói chúc thiếu nguyên suái sẽ chết nhắm mắt sao đủ chúc hùng phách q u ắ khẽ không cần lại g i ả biện hung thủ ngoại trừ ngươi cái này không rõ lai lịch thủ đoạn cao minh thiên mệnh công tử sẽ không còn có người khác lao phu cũng không đốc sẽ không đi tìm vậy không có thể tìm được chứng cứ ngươi bằng mọi cách g ra biện xem ra đúng là biết sợ rồi sao trước đây có phải hay không cho là trí tuệ vững vàng lao phu không làm gì được ngươi nghĩ không ra lão phu sẽ giải quyết dứt khoát ta lao phu nói cuối cùng một tiếng là ngươi đi ra nhận lấy cái chết vẫn là lao phu đi vào cầm x u ố ngươi n g đưa ngươi chém thành muôn mảnh lấy tế hào nhi trên trời có linh thiêng sợ thiên hành trần mặc phúc chốc nhặt thanh khai khẩu a nếu là t r ú c lao nguyên x u ấ t không sợ chết lời nói đều có thể đi vào thử một lần t r ú c hùng phách nao nao k híp đôi mắt một cái muốn hù dọa lao phu a s ở thiên hành đạm nhiên tiếng cười văng lên bản công tử có phải hay không hù dọa t r ú c lao nguyên x u ấ t n g ư ờ i n g ư ờ i đi vào thử một lần không đã biết hiểu sao t r ú c hùng phách một người ha ha ha ha ha ha phá lên c ư ờ i thiên mệnh công tử lại muốn tại trước mặt lao phu làm xếp sao cho l ạ i như vậy thì có thể dọa lùi lao phu không cửa hôm nay chính là tử kỳ của ngươi lao phu mặc kệ ngươi là lai lịch ra sao chạm đến lao phu vạy ngược ngươi phải chết ha ha ha ha s ở thiên hành cười to cái kia trúc lao nguyên suất ngươi ngược lại là đi vào thử một lần xem ngươi có cầm hay không phải phía dưới bản công tử cũng đừng đến lúc đó t r ộ n gà không thành lại mất năm góc đem chính mình một đầu mạng già cho t ô n g táng phải không trúc hùng phách sắc mặt trầm xuống vậy lao phu ngược lại thử một lần hướng bên cạnh mấy người đưa mắt liếc ra ý qua một cái bước ra một bước thiên mệnh công tử ở trước mặt lao phu chơi những thứ này già cũng mặc kẻ dùng hôm nay thật tốt run rẩy thật tốt hối hận ngươi vì sao muốn trêu chọc đến lao phu a đám người hiểu ý mấy người đổi kiểm t r hùng phách Những người chúc ò n tàn lại cấp tốc p ra, o toàn n viện nhà g tỏa trạch t cửa. bộ r hùng p h á c h mang theo vài tên trên thân tràn ra thiết cốt cảnh hơi thở võ giả từng bước một tới gần sở thiên hành t r ỗ ở trong phòng đi tới trước cổng chính một cước đá ra phanh một thanh â m vang lên đại môn mở ra lộ ra bên trong đại sảnh sở thiên hành nhất đám người sở thiên hành ngồi ở chủ vị hai bên theo thứ tự là t ử tuyết long nguyệt nhi chủ nữ mấy tên thiết cốt cảnh võ giả cấp tốc tiến vào trong phòng phong tỏa tất cả đường chạy trốn chúc hùng khách một mặt âm chầm quét mắt sở thiên hành mấy người a sở thiên hành nhàn nhã bưng lên một ly trà nhàn nhạ t quét chúc hùng phách bọn người một mắt chúc lao nguyên suất nghị không ra ngươi thật đúng là dám đi vào a có biết ngươi đã nửa bước bước vào quỷ m ô n quan bây giờ bỏ chạy có lẽ còn có thể có một chút hy vọng sống theo nhàn nhã nhấp một miếng trà thơm ừ chúc hùng phách cười lạnh thiên mệnh công tử không cần giả bộ mô hình làm dạng lao phu h á lại có thể dễ dàng bị ngươi lừa dối lấy ngươi lợi hại cay thủ đoạn nếu thật có thể làm gì được lao phu sợ l à sớm đã đậu thủ cần gì cùng lao phu chơi những thứ này giả ánh mắt rơi vào long nguyệt nhi trên thân công chúa điện h ạ ở đây không chuyện của ngươi thỉnh rời đi、X6. l o n g nguyệt nhi ánh mắt có chút phức tạp trúc lao nguyên x u ấ t bản cung đã cùng thiên mệnh công tử đ í n h hôn thiên mệnh công tử sự t ì n h bản cung sợ là không cách nào không để ý trúc lao nguyên x u ấ t kỳ thực bản cung ngược lại là muốn khuyên người sáu đủ chúc hùng p h á c h lạnh thanh khai khẩu không cần nói nhiều chuyện hôm nay coi như bệ hạ đích thân đến cũng không khả năng làm tốt tất nhiên công chúa điện hạ không muốn rời đi một hồi nếu là có gì ngộ thương chỗ nhưng chớ có quái lao thần cái này sáu lông mày nhẹ trao lại bất đáp gì lắc đầu sở thiên hành quét lòng nguyệt nhi một mắt mịm cười nhìn về phía chúc hùng phách t r ú c lao nguyên suất kỳ thực công chúa điện hạ cũng là vì chào ngươi a dù sao ngươi t r ù n g quy là điên c n g lòng đế quốc cánh tay đắc lực lao thần như hôm nay ở đây vẫn là thế nhưng là điên c n g lòng đế quốc một tổn thất lớn a không bằng n g ư ơ i l a o an tính lại thật tốt đem sự t ì n h làm rõ như thế nào ừ t r ú c hùng phách cười l ạ n h thiên mệnh công tử ngươi cũng không cần cùng lão phu nói n h ả m nhiều thật sự cho rằng lão phu không biết ngươi là gì dự định sao lão phu hôm nay nếu là thối lui đợi ngươi đưa tới nhân mã lão phu lại nghĩ ra tay với ngươi không thể nghi ngờ là người xi、si、nói n ộ n g thậm chí còn có thể bị ngươi diệt xác đều nói không chắc a sở thiên hành h i ế p đôi mắt một cái t r ú c lao nguyên suất thật muốn chấp mê bất lộ sao hai trăm chín mươi b ố thứ hai trăm chín mươi bốn chương đều cầm xuống đôi chín ba đều cầm xuống t r ú c hùng phách không để ý tới sở thiên hành ánh mắt nhìn về phía mấy danh tiết cốt cảnh v õ giả có chút mở ra miệng sáu động thủ một tiếng trầm trọng sở thiên hành đi đầu phát ra mệnh lệnh hưu một thanh â m vang lên t ử tuyết thân ảnh bắn mạnh mà ra thẳng đến t r ú c hùng phách trong đại sảnh cấp tốc linh khí bộc phát liêu huyên cầm trong tay xích diễm thiết q ố c tao bước ra một bước ai dám lỗ mãng n u y ễ n n g u biến tím hồ mị ảnh một tiếng k é t chúc ô tôn n tiên cầm trong g tử tay cầm c x í hỏa máng roi, hóa thành chín thân ảnh canh phía. máng roi, r giữ t ở bộ phía. hùng phách mấy người nao nhao, nhao k h ẽ giật mình tử tuyết thân ảnh màu tím trợt lóe lên trước mắt đi tới t r ú c hùng phách trước mắt ngọc quyền không lưu tình chút nào v á n h ra quyền phong quá cảnh khí lãng kịch liệt lan l ộ t lộ ra manh liệt cảm giác c áp bách t r ú c hùng phách hai mắt mở to con ngươi có rủ lại ngươi vội vàng đâm ra một q u y ề n vây một thanh n â m văng lên hai quyển va chạm khí kình khoáy động mà ra đều đau một tiếng chúc hùng phách k h e môi một ngụm máu tươi tràn ra thể nội khí tức cấp tốc hỗn loạn trong đại sảnh long nguyệt nhi cùng đếm danh thiết cốt cảnh võ giả nhao nhao kinh ngạc t r ú c hùng p h á c h sắc mặt đại biến trong lòng hãi nhiên làm sao có thể nhà đầu này thiên mệnh công tử vị hôn thê trên người nàng có thể không một tia sóng linh khí vì sao lại có thực lực như thế không ổn lưng không h i ể u phát lệnh lòng sinh thoại ý ngươi từ tuyết thanh e m lạnh lùng v ă n g lên đi không được một bước hướng về phía trước đặt ra tiêm trưởng theo tấn công về phía cực nhanh xuất trưởng tốc độ mang ra một cỗ cực đoan phá không h u áp ngươi chúc hùng khách ngược lại hút một hơi khí lạnh vội vàng ra tay ngăn cản một tay chưa c ả ra t ử tuyết tiêm trưởng đặt ở chúc hùng phách trên cánh tay vô song cự lực tiếp tục đẻ ra chúc hùng phách trên thân kích động linh khí mảy may không có lực phản kháng sắc mặt kinh hãi cái này sao có thể xong phanh một thanh â m vang lên t ử tuyết đệ lên chúc hùng phách cánh tay đánh bảo hắn trên lồng ngực đau hừ một tiếng chúc hùng phách khỏe môi tiên huyết tràn ra mảy may không kịp phản ứng t ử tuyết quyền trưởng liên tục quanh ra phanh phanh phanh, phanh. liên thanh bảo hưởng chúc hùng phách nổi lên lấy hai mắt sắc mặt nhăn nhó liên tục tổn thương mỡ lớn miệm chỉ tới kịp phát ra tạch tạch tạch quái h i ế u nam xuống lạnh lùng một tiếng từ tuyết đầu ngón tay một chảo tiện tay đem chúc hùng phách trở tay một ném oanh một tiếng bạo hưởng chúc hùng phách toàn bộ đập vào trên mặt đất tạo thành một cái quy liệt hồ to phơ ca một tiếng một gọi chúc hùng phách phun ra một ngụm tàn huyết hơi thở mong manh có cáp đờ đ ấ n ánh mắt tựa hồ có chút mất đi ý thức sáu long nguyệt nhi cùng đếm danh thiết c ố t cảnh võ giả nhau nhau trận mắt hốc m ồ m phản ứng chút nào không qua tới long nguyệt nhi khỏe môi run dậy cái này sáu đây rốt cuộc tính là cái gì ý t ứ sáu từ tuyết thiên nhi, nhi. sợ thiên hành lãnh đạo âm thanh vang lên trong phòng những thứ này toàn bộ cầm xuống một cái cũng không thể trốn là từ tuyết tam nữ nhao n h a u ứng thanh đến danh thiết cốt cảnh võ giả biến sắc trong lòng hoảng hốt muốn đoạt lộ mà ra liêu huyên cấp tốc ngăn đón hướng một danh thiết cốt cảnh võ giả công tôn tử tiên chín thân ảnh cấp tốc phóng tới trong đó ba danh thiết cốt cảnh võ giả hai nữ đều là lấy ngăn cản làm chủ từ tuyết thân ảnh cấp tốc c h ấ p động c h ư ớ c mắt đi tới một danh thiết cốt cảnh võ giả trước mặt bá đạo đấm ra một q u y ề n thẳng đến hắn đăng điển quanh một thanh â m văng lên á c ga một tiếng một gọi thiết cốt cảnh võ giả sắc mặt nhăm nhó trên thân linh khí cấp tốc tàn đi một thân tu vi dễ dàng bị công tôn tử tiên phế bỏ sáu t sáu y ế t nhìn g tác xem trước mặt trăng cảnh long nguyệt nhi ánh mắt cứng ngắc nhìn về phía t ử tuyết khoe môi giật giật cái này từ tuyết tỷ tỷ sáu vậy mà sáu vậy mà thật sự lợi hại như thế sáu nàng đây là linh mạch cảnh A. đây quả thực là yêu người ta không yêu nghiệt trong yêu nghiệt bạch linh vượng ánh mắt lấp lóe cái này từ tuyết tỉ tỉ trên thân vậy mà không một k i a sóng linh khí đây là thuần sức mạnh thân thể trong ý thức đến tôn vũ hậu thanh â m vang lên tiểu muội nàng này lai lịch không đơn giản liền xem như hóa linh cảnh đình phong cũng không khả năng đạt tới cái này trở sức mạnh thân thể bạch linh vượng nao nao cái này sáu hóa linh cảnh đình phong cũng không đạt được vậy cái này từ tuyết tỉ tỉ là chuyện gì xảy ra đến tôn vũ hậu không hiểu âm thanh vang lên không rõ ràng sáu ta cũng là lần thứ nhất gặp phải bực này tình trạng sáu đây hoàn toàn không hợp với lẽ thường sáu ít nhất không phù hợp hạ giới thế giới quy tắc sáu bạch linh vượng kinh ngạc không phù hợp hạ giới thế giới quy tắc nô sáu thật đúng là không cách nào tưởng tượng sáu thiếu gia liêu huyên thấp thanh khai khẩu cái này trúc lao nguyên suất mang tới bên ngoài những người kia xử lý như thế nào từ tuyết tỉ tỉ quá lợi hại nhanh như vậy kết thúc chiến đấu bên ngoài những người kia đoán chừng còn không biết bây giờ là gì tình huống sáu a sợ thiên hành cười liêu tiếu bên ngoài những cái kia cũng là không trọng yếu con tốt nhỏ chỉ cần không biết từ tuyết triển lộ ra thực lực cũng không cần quá nhiều để ý tới a năm liêu huyên cái hiểu cái không gật đầu một cái chỉ cần không biết từ tuyết tỷ tỷ triển lộ ra thực lực sáu bạch linh vượng kinh ngạc nguyên lai、like, đây chính là thiên mệnh công tử không chủ động ra tay đối phó phủ nguyên soái nguyên nhân chính là vì dấu ở từ tuyết tỷ tỷ cái này một tát chủ bài hơi hơi n h ư mày bất quá cũng là dù là ai cũng không cách nào tưởng tượng cái này từ tuyết tỷ tỷ càng là bực này nhân vật đáng sợ s á u thực sự là không c ẩ n thật liền sẽ gặp cái này thiên mệnh công tử đạo a sáu long nguyệt nhi khỏe môi giật giật cái này xú ra hỏa tâm nhãn thực sự là quá xấu rồi thực sự là hố chết người không đền mạng sáu ách a sáu một tiếng đau ngâm vang lên t r ú c hùng p h á c h dần dần chậm lại ách thanh khai khẩu thiên mệnh công tử sáu lao phu khinh thường người sáu lần này sáu chúng ta phủ nguyên soái nhận thua xin tha chúng ta một mạng sáu lao phu sau này tuyệt không dám lại tới tìm phiền phức nhất định lấy thiên mệnh công tử như thiên lôi sai đ â u đánh đó long nguyệt nhi chúng nữ nao h nhào s ư ơ n g sở a s ở thiên hành lộ ra một tia kinh ngạc khoe miệng nổi lên một tia ý vị sâu xa chúc lao nguyên suất người sáu đây là đang cầu xin tha thứ sao là sáu là sáu Trúc Phách Hùng dựng dây rùa lấy ê n nằm s p tại trên mặt đất, trước đ â là Láo Phu h n ấ thiên t ờ bị cựu choáng váng đầu bóc, đầu hận hồ h váng làm Lấy đồ rồi. i t mệnh công tử ngươi bực này đủ để phá hủy chúng ta phủ nguyên x o á i có thể vì làm sao cần che che giấu giấu đối với hào nhi hạ sát thủ ở trong đó hẳn là có cái gì hiểu lầm sợ là có người ở cố ý châm gọi chúng ta phủ nguyên x o á i cùng thiên mệnh công tử quan hệ của ngươi lấy thiên mệnh công tử ngươi sáng suốt vạn chớ có nhường tiểu nhân được s ì nga lão phu nhìn trời mệnh công tử ngươi có thể không so đo hiểm khích lúc trước tha lão phu chờ một mạng lão phu ở đây thể sau này Phủ nguyên soái hết thảy đều tuân theo thiên mệnh công tử mệnh lệnh của ngươi thiên mệnh công tử ngươi nói đông chúng ta phủ nguyên soái tuyệt sẽ không hướng tây long nguyệt nhi sắc mặt cổ quái nhìn xem t r ú c hùng phách cái này t r ú c lão nguyên x u ấ t là chuyện gì xảy ra là giả bộ hồ đồ hay là thật hồ đồ rồi thật sự cho rằng không phải sú gia hỏa đối với t r ú c đại con rồi ra tay vẫn là muốn mượn cầu xin này phải một mạng sáu hai trăm chín mươi lăm thứ hai trăm chín mươi lăm chương lão nguyên soái hàng đôi chín bốn l ã o nguyên x u ấ t hàng sợ thiên hành bình tĩnh nhìn xem chúc hùng p á c h ánh mắt lấp lóe thiên mệnh công tử sáu chúc hùng p á c h gắt gao phục trên đất cho lao Cho chúng ta phủ xoáy một cái ra sức cho ngươi cơ phủ hội à? Sở thiên hành xoáy nguyên ngươi ta một ra Sở à? không e m i dương lên, t chúc hùng p h á c h liền vội và n g l ắ t đầu không sẽ không lao phu tin tưởng tuyệt đối không phải là thiên mệnh công tử làm coi như sáu h ơ i hơi cắn răng một cái vạn nhất thực sự là thiên mệnh công tử làm đó cũng là h ả o nhi gieo gió gặp bão muốn trách cũng là lao phu đem h ả o nhi làm hư làm cho hắn không biết phân tấp nhiều lần cùng thiên mệnh công tử ngươi tranh đoạt h ồ n nhan không có mắt cùng thiên mệnh công tử đối nghịch long nguyệt nhi giữ liêu huyên đều là ánh mắt phức tạp nhìn xem chúc h ù n g phách công tôn tử tiên lộ ra vẻ khinh bỉ mấy vị chúc hùng phách tâm phúc thiết cốt cảnh võ giả đều lộ ra phức tạp s ắ c mặt a năm s ở thiên hành cười liêu tiếu vậy thì quyền đương chúc lao nguyên x u ấ t n g ư ờ i nói đúng a bất quá sáu chúc lao nguyên x u ấ t ngươi lại dự định như thế nào hướng bản công tử biểu trung tâm cái này sáu chúc hùng phách nao nao vội vàng mở miệng chờ lao phu sau khi trở về sẽ đối với ngoại công bố phủ nguyên soái triệt để quy thuận với thiên mệnh công tử ngươi a sợ thiên hành nhàn nhạt, nhạt nhìn xem c h ú h ô n g phách như thế ngược lại có chút ý từ sáu t r ú c hùng phách phát ra thanh â m kinh ngạc vui mừng thiên mệnh công tử ngươi là đã đồng ý sao nô sáu s ở thiên hành hơi trầm âm đáp ứng không sáu xem như cũng coi như không phải cái này t r ú c hùng phách kinh ngạc thiên mệnh công tử ngươi đây là ý gì s ở thiên hành n h ạ t thanh khai khẩu ngầm đầu nhìn xem bản công tử t r ú c lao nguyên suất t r ú c hùng phách cơ thể hơi cứng đờ s ở thiên hành nhàn nhạt nhìn xem c h ầ n c h ờ p h ú t chốc t r ú c hùng phách trầm rãi ngầm đầu sắp mặt là có chút cứng ngắc lấy lòng ý cười thiên mệnh công tử sáu không biết sáu liêu huyên lông mày nhẹ trao lại cái này t r ú c lao nguyên suất cười thật là khó nhìn a sáu còn kém trực tiếp tiêu bên trên giả cười hai chữ sáu ừ s ở thiên hành khỏe miệng hơi hơi dâng lên như bản công tử muốn đích thân đi tới phủ nguyên soái tiếp quản phủ nguyên soái đâu t r ú c lao nguyên suất ngươi có ý nghĩ gì n g ư ơ i sáu chúc hùng p h á c h sắc mặt cứng đờ con mắt t ẩ n ẩn có chút dữ tợn nô s ở thiên hành hai mắt h í p lại không đáp ứng sao t r ú c hùng phép biến sắc vội vàng thu liễm thân sắc không lao phu đáp ứng lao phu đồng ý là xong sợ thiên hành lộ ra một nụ cười rất tốt cái tia trúc lao nguyên suất ngươi lại xem cái này tiện tay lộn một cái vài gốc kim c h â m xuất hiện ở sở thiên hành trong tay t r ú c hùng phách con ngươi co r ụ t lại ngươi như thế nào sở thiên hành b i cười t r ú c lao nguyên suất có ý nghĩ gì t r ú c hùng phách sắc mặt có chút vặn bẹo liên tục biến ả o bên ngoài phòng khách nhỏ nhẹ tiếng bước chân văng lên đám người nao nao nô sở thiên hành theo nhìn lại t r ú c hùng phách mang tới một cái thị vệ đi tới cửa nhìn xem đại sành trăng cảnh thị vệ sắc mặt đại biến chúc lao nguyên suất lan một tiếng quất lớn chúc hùng phách quay người lại căm tức nhìn thị vệ lan ra ngoài không có việc gì không cho phép tới gần lập tức nhường người bên ngoài đều rời đi đem hào nhi quan tài mang đi cái này h ầ u vệ nhất khuôn mặt ngạc nhiên cùng trần trờ nhìn xem t r ú c hùng p h á c h có chút sợ hãi cùng kinh nghi nhìn một chút s ợ thiên hành mấy người bảo ngươi cút t r ú c hùng p h á c h giận dữ có nghe hay không đây là quân lệ còn không cho láo phu lăn thị vệ trong lòng hơi giật liền vội vàng gật đầu là t r ú c lao nguyên suất thuộc hạ lập tức cáo lui vội vàng bước nhanh tối lui thiên mệnh công tử sáu chúc hùng khách một mặt gượng cười nhìn hướng sở thiên hành những tên ngu xuẩn này không có mắt xin chớ chê mai A sợ thiên hành cười liêu tiếu h yên tâm dù sao cũng là chúc lão nguyên suất ngươi mang ra ngoài người bản công tử đương nhiên sẽ không để ở trong lòng chúc hùng phách khỏe miệng giật một cái ân s ở thiên hành lung lay trong tay kim t r â m chúc lão nguyên suất còn là nói nói chính đề a cái này sáu chúc hùng phách một mặt trần trờ thiên mệnh công tử nói cái gì chính đề ngươi nghĩ lao phu nói cái gì trong tay ngươi kim t r â m sao thiên mệnh công tử ngươi nghĩ biểu đạt cái gì s ở thiên hành l ắ t đầu không biểu hiện cái gì bản công tử muốn nghe một chút ngươi ý nghĩ lao phu ý nghĩ sáu chúc hùng phách một mặt trần trở vàng này trầm sao lão phu đối với vàng này trông có thể có ý kiến gì cái này cũng không phải là vật hi hắn gì tùy tiện nơi nào đều có thể tìm được ân s ở thiên hành gật đầu một cái không tệ rất tốt chúc lao nguyên x u ấ t quả nhiên là có chút giấc n ộ đã như vậy sáu khoe miệng d ư ơ n g lên tử tuyết thay bản công tử theo ổn trúc lao nguyên x u ấ t là nhẹ nhàng một tiếng tử tuyết bước ra một bước đi hướng chúc hùng phách chúc hùng phách biến sắc thiên mệnh công tử nơi g ư đây là ý gì tử tuyết mấy bước đến gần chúc hùng phách đầu ngón tay để ép chúc hùng phách bà vai đều đau một tiếng chúc hùng phách bị theo phải không thể động đậy a một tiếng cười nhạt s ở thiên hành chậm rãi đứng lên bản công tử không còn ý gì khác cầm trong tay kim trầm từng bước một đi hướng chúc hùng phách chẳng qua là vì t r ú c lão nguyên suất lời hứa của ngươi có chỗ bảo đảm t r ú c hùng phách nao nao vì lao phu hứa hẹn có chỗ bảo đảm s ở thiên hành cầm lấy kim trầm tỉ mỉ nhìn kỹ nhìn t r ú c lão nguyên suất một hồi bản công tử sẽ đem vàng này kim đâm vào trong cơ thể ngươi hạn chế tu vi của ngươi n g ư sáu nếu là thật sự có thành ý quy thuật cũng không nên có chỗ phản kháng a chúc hùng phách sắc mặt đại biến hạn chế lao phu tu vi ân s ở thiên hành mại nhân tầm vị gật đầu một cái như thế nào ngươi bây giờ hối hận còn kịp người sáu chúc hùng phách sắc mặt cứng ngắc long nguyệt nhi khỏe môi một quất bây giờ hối hận vẫn còn kịp hối hận đó là một con đường chết ra không hối hận ít nhất còn có một đường sinh cơ cái này xú ra hòa sáu thực sự là quá vô s ì sáu vài tên tiết cốt cảnh võ giả nhau nhau khàn giọng mở miệng lao nguyên x u ấ t vạn không thể đáp ứng a không thể đáp ứng lao nguyên suất đáp ứng liền không có phải hối hận sáu c h ú hùng phách trần chờ thật lâu cắn răng thiên mệnh công tử đến đây đi lao phu thành tâm quy hàng vài tên thiết cốt cảnh võ giả nhau nhau phát ra hai t h á n a sở thiên hành gật đầu một cái rất tốt thành ý của ngươi bản công tử nhận hai mắt ngưng lại thể nội linh khí vật t h ở i một tiếng quát nhẹ trong tay kim c h â m liên tục đâm vào trúc hùng phách thể nội theo cuối cùng một c h â m rơi vào trúc hùng phách phát ra một tiếng hư nhẹ chỉ cảm thấy đã triệt để mất đi đối với thể nội linh khí cảm giác trong lòng hoảng hốt cái này thiên mệnh công tử rốt cuộc là thần thánh phương nào lại có này thủ đoạn lao phu thế nhưng là kim tàng cảnh đỉnh phong a hắn chỉ có tụ khí cảnh tam trọng vậy mà có thể phong bế lao phu tu vi trong lòng ai thán ai sáu xem ra lần này bị bại không oan a sáu k i n h thường cái này thiên mệnh công tử bất quá sáu khoe mắt lần ẩn, ẩn thoáng qua vẻ dữ t ậ n cùng i ự u hận chỉ cần nhường lao phu sống sót lao phu tất yếu để cho ngươi tự hào nhi trong cùng thiên mệnh công tử lại như thế nào lao phu sớm muộn để cho ngươi hối hận hai trăm chín mươi sáu thứ hai trăm chín mươi sáu chương không lưu tình chút nào đôi chín năm không lưu tình chút nào sở thiên hành nhàn nhạt, nhạt quét c h ú t hùng phách sắc mặt một mắt ánh mắt rơi vào vài tên t i ế t cốt cảnh võ giả trên thân từ tuyết những người này xử lý a vài tên t i ế t cốt cảnh võ giả n h o n h o kinh hãi c á i gì? t r ú c hùng p h á c h kinh ngạc nhìn xem sở thiên hành thiên mệnh công tử ngươi ngươi đây là ý gì đ u a nghịch lao phu liêu huyên giữ long nguyệt nhi chúng nữ đều là xư sở a sở thiên hành cười liêu tiếu h bản công tử chỉ đã đáp ứng lưu trúc lão nguyên suất ngươi một mạng đến nỗi những thứ này cản trở vô tồn ở giá trị huống chi bọn hắn còn biết được từ tuyết thực lực ngươi nói bản công tử sẽ lưu bọn hắn sao không t r ú c hùng p h á c h vội vàng mở miệng thỉnh thiên mệnh công tử yên tâm lao phu cam đoan bọn hắn tuyệt đối sẽ không tiết lộ thiên mệnh công tử ngươi cùng vị này từ tuyết cô nương bí mật a năm sở thiên hành gật đầu một cái t r ú c hùng phách g â m thầm thở phào nhẹ nhõm đa tạ thiên mệnh công tử thủ hạ lưu sáu không đợi nói xong sở thiên hành n h ạ t thanh khai khẩu t ử tuyết còn chưa đọc thủ vừa mới bản công tử không nói biết không ách sáu t ử tuyết nao nao long nguyệt nhi chúng nữ nao nao s ư ớ n g sở t r ú c hùng phách một mặt kinh ngạc nhìn xem sở thiên hành thiên mệnh công tử ngươi ngươi t ử tuyết không trần trờ nữa thân ảnh khẽ động khí kình phun trào phanh phanh phanh ngay cả tiếng vang a a a mấy tiếng du thảm liên tiếp vang lên một lúc sau mấy tên t i ế t cốt cảnh võ giả nhau nhau mất mạng tử tuyết vỗ sợ tiêm trưởng nhìn hướng sở thiên hành t ố t phu quân sở thiên hành vi điểm c ư ờ i đầu gọn gàng mà linh hoạt không tệ bản công tử ưa thích t r ú c hùng p h á c h một mặt cương lăng nhìn xem sở thiên hành thiên mệnh công tử người sáu người sáu liêu huyên vi vi nuốt tử tuyết tỷ tỷ độc thủ thực sự là không lưu tình chút nào a sáu long nguyệt nhi hơi sợ hãi nhìn xem tử tuyết nô sở thiên hành nghi hoặc nhìn chúc hùng khách chúc lao nguyên suất ngươi có ý kiến gì không sao ta sáu ta sáu chúc hùng khách sắp mặt run dậy âm thầm nắm chặt quyền lao phu không ý kiến thiên mệnh công tử làm ra quyết định đều là hợp tình hợp lý sáu ha ha ha ha ha s ở thiên hành ngựa đầu cười ha hả chúc lao nguyên suất b ả n công tử liền thích như ngươi loại này ngay thẳng ha ha ha ha ha sáu ha đa tạ thiên mệnh công tử khích lệ chúc hùng phách túi đầu sắc mặt nhăn n h ó biến hình mặt đầy hoán hận c h i sắc long nguyệt nhi hơi nuốt xuống một n g ụ m cái này xú ra hòa sáu thực sự là quá biến thai sáu may mắn hắn là truy cầu bạn cung sáu như bạn cung trở thành địch nhân của hàn sáu nghĩ đến đằng sau hơi hơi dùng mình một cái sở thiên hành nhàn nhạt một tiếng tùy ý nhìn về phía trúc hùng khách trúc lao nguyên x u ấ t dẫn đường đi bản công tử muốn vào ở phủ nguyên x o á i tiếp quản phủ nguyên x o á i cái gì t r ú c hùng khách kinh ngạc g ầ n đầu thiên mệnh công tử bây giờ sở thiên hành m i đầu nhất chọn không phải vậy đâu t r ú c hùng khách lăng lăng nhìn liếu sở thiên hành nhất sẽ gật đầu một cái tốt a sáu sở thiên hành lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt, nhạt vậy thì đi thôi huyên nhi đi nhường diệp nhi các nàng xử lý hảo cái này chạch viện nhà cửa bản công tử ngẫu nhiên sẽ còn trở lại ân liêu huyên nhẹ nhàng gật đầu không lâu sau đó sợ thiên hành mấy người đang chúc hùng phách dẫn đầu dưới hướng phủ nguyên xoáy b ư ớ c đi sáu trong hoàng cung chịu đến mật báo long q u a n hoàng vô cùng ngạc nhiên c h i sắc chúc lao nguyên x u ấ t cư nhiên bị thiên mệnh công tử dễ dàng bắt lại sáu cái này sáu thiên mệnh công tử bên cạnh đến tột u cùng ẩn giấu nhân vật nào chúc lao nguyên x u ấ t lần này thế nhưng là mang theo hắn vài tên thiết cốt cảnh tâm phúc đi tới a bao quát chúc lao nguyên x u ấ t tự thân kim t ả n g cảnh định phong muốn dễ dàng như vậy đem bọn hắn cầm số sáu cái này sáu cái này sợ là muốn hai tên trở lên kim tàng cảnh cường giả hoặc linh mạnh cánh a đáy vừa q u ể n đàn một mặt thận trọng cái này thiên mệnh công tử thật sự thật là đáng sợ sáu sâu như vậy g i ấ u không lộ tùy tiện động thủ với hắn không khác tự tìm đường chết sáu long quan hoàng gật đầu một cái chấm cái này con rể tới nhà thực sự là g i ấ u đi quá sâu chấm còn tưởng rằng có thể trong không chế cục diện n g h ĩ không ra hoàn toàn liền thoát ly không chế sáu bất quá sáu âm thầm thở phào nhẹ nhõm may mắn lần này phủ nguyên x o á i cùng chấm con rể này song phương vô sự bằng không bất kỳ bên nào xảy ra sự tình chấm đều phải đau đầu a xem ra chấm con rể này quả thật không tệ cũng không cho chấm thêm phiến sáu vậy mà dễ dàng chế phục trúc lao nguyên suất chắc hẳn phủ nguyên soái về sau đều sẽ an phận rất nhiều sáu ân đ ấ y vừa q u y n đàn điểm n h ẹ chán bây giờ thì nhìn t r ú c lão nguyên x u ấ t sau này đ ộ n tĩnh hy vọng hắn thật có thể biết khó mà lui đúng sáu vừa mới tuyến báo nói thiên mệnh công tử theo t r ú c lão nguyên x u ấ t đi tới phủ nguyên soái bọn hắn đây là muốn làm cái gì long quan hoàng lắc đầu không biết chấm đợi a hắn rất nhanh liền sẽ có tin tức tất nhiên con rể lưu lại t r ú c lao nguyên x u ấ t một mạng thế cục hẳn là sẽ không không kiểm soát sáu sau một thời gian ngắn trong phủ nguyên soái sở thiên hành ngồi ở chủ vị nhàn nhạt nhìn xem một bên túi đầu c u n g k í n h đứng yên t r ú c hùng phách một mắt t r ú c lão nguyên x u ấ t phải trăng nên đối ngoại biểu thái ân t r ú c hùng phách gật đầu một cái thiên mệnh công tử lão phu bây giờ liền làm theo cất bước đi tới trước b à n chấp bút huy sái đứng lên liêu huyên nhắc khuôn mặt tò mò nhìn hơi nghiêng t r ú c hùng phách buông xuống mút cầm lấy đi con dấu đắp lên n n g thanh khai khẩu người tới đem cuốn sách này văn kiện công chư hậu thế một cái tướng lĩnh cấp tốc đến tiếp nhận sách văn kiện nhìn sách văn kiện nội dung một mắt nao nao kinh ngạc nhìn xem chúc hùng phách lao nguyên suất sáu đây là ánh mắt mất tự nhiên nhìn hướng sở thiên hành t r ú c hùng phách sắc mặt trầm xuống không cần nói nhiều làm theo tướng linh trong lòng hơi giận trầm giọng đáp lại là lao nguyên x u ấ t vội v a n g cầm sách văn kiện t ố i lui sở thiên hành cười nhạt một tiếng t r ú c lao nguyên x u ấ t các ngươi phủ nguyên x o á i loại này làm việc quá quyết thái độ rất được bản công tử thường thức ca chúc hùng phách sắc mặt có chút mất tự nhiên nhiều sáu đa tạ thiên mệnh công tử khích lệ sáu không lâu sau đó một tin tức chuyên g a phủ nguyên s o á bắt đầu từ hôm nay triệt để hiệu chúng với thiên mệnh công tử hết thể lấy thiên mệnh công tử như thiên lôi sai đâu đánh đó toàn bộ thiên long thành cấp tốc oanh động cái gì đây là có chuyện gì phủ nguyên soái quy thuận thiên mệnh công tử cái này sáu đây cũng quá đột nhiên a cái này phủ nguyên soái như thế nào đột nhiên liền quy thuận thiên mệnh công tử phía trước không phải như nước với lửa sao đúng thế đây cũng quá đột nhiên a không hề có đạo lý a các loại sáu phía trước nghe nói trúc lao nguyên suất tựa hồ vì thiếu nguyên soái sự t ì n h dẫn người tới cửa tìm thiên mệnh công tử trả thù tiếp đó sáu giống như cũng không có cái gì động tinh sáu trúc lao nguyên suất mang theo thiên mệnh công tử trở lại phủ nguyên soái sáu không đợi đám người đem tin tức tiêu hóa xong trong phủ nguyên soái lại một thì tin tức chuyển ra như hại phủ nguyên soái thiếu nguyên soái người chính là t i ề m phục tại phủ nguyên soái ngoại địch g i a n tế may mắn được thiên mệnh công tử tương trợ phủ nguyên soái phương bắt được g i a n tế đem đem ra công lý vì thiếu nguyên soái đại thù được báo phủ nguyên soái ở đây cảm kích thiên mệnh công tử nhìn rõ mọi việc khoan dung đại độ miễn đi một hồi hiệu lầm không cần thiết là lấy phủ nguyên soái từ đó quy thuận với thiên mệnh công tử hai trăm chín mươi bảy thứ hai trăm chín mươi bảy chương bảo hộ lột ra đôi chín sáu bảo hộ lột ra phủ nguyên soái tin tức liên tiếp chuyển ra đám người xôn sao trong hoàng cung long quan hoàng một mặt vẻ của quái cái này sáu đây là có chuyện gì phù nguyên soái quy thuận thiên mệnh công tử cái này chuyển biến có phần quá đột nhiên a đáy vừa quyển đàn lông mày níu chặt chúc thiếu nguyên soái chịu ngoại địch gian tế làm hại đây rốt cuộc làn áo cái nào một màn trong phủ nguyên soái sợ thiên hành nhất khuôn mặt ý cười chúc lao nguyên suất nguyên biểu hiện này thật là khiến bản công tử hết sức hài lòng chúc hùng thách hơi hơi chắc tay thiên mệnh công tử hài lòng liền tốt n à không không biểu hiện điểm thành ý lại như thế nào có thể bày ra lão phu trung thành ân s ở thiên hành hài lòng gật đầu một cái vậy t r ú c lao nguyên x u ấ t ngươi đ e m trong phủ nguyên x o á i lớn nhỏ sự nghi cho bản công tử nói rõ ràng a cái này sáu chúc hùng phách một người vì cái gì rất nhiều dườm ra chuyện tự nhiên sẽ có người xử lý thiên mệnh công tử ngươi thực sự không cần thiết hao tâm tồn chỉ sáu s ở thiên hành lắc đầu bản công tử tất nhiên muốn tiếp quản phủ nguyên x o á i tự nhiên tất yếu rồi hiểu giải như vậy đi sáu chúc lao nguyên x u ấ t ngươi tự mình viết tay một phần tiếp đó bản công tử lại để cho tâm phúc của ngươi đến đây viết ngỡ một phần lẫn nhau bổ sung bản công tử liền có thể liếc qua thế ngay t r ú c hùng p h á c h trong lòng hơi giận bình tĩnh nhìn xem s ở thiên hành nô s ở thiên hành nhữ mày t r ú c lao nguyên xuất có ý kiến gì không sao không có t r ú c hùng p h á c h liền vội vàng lắc đầu không có ý kiến gì lao phu này liền đi xử lý sáu không lâu sau đó mấy phần phủ nguyên soái tư liệu rơi vào liêu s ở thiên hành trong tay s ở thiên hành nhắc khuôn mặt ý cười tiện tay đem tư liệu giao cho công tôn tử tiên tiên nhi thay bản công tử thật tốt sợi rõ ràng ách công tôn tử tiên hơi khẽ giật mình vì cái gì nhường tiên nhi liêu huyên lộ ra vẹ kinh ngạc thiếu ra như thế nào không để huyên nhi tới lâu sáu s ở thiên hành khoát tay áo để cho ngươi nhìn ngươi thì nhìn bản công tử tự có lý do a năm công tôn tử tiên gật đầu một cái t r ú c hùng phách thần sắc không rõ nhìn xem s ở thiên hành trong lòng thấm h ậ n thiên mệnh công tử ngươi cho lão phu c h o xem ngươi được ý không được bao lâu s ở thiên hành khoe miệng d ư n g lên t r ú c lao nguyên suất cái này phủ nguyên x o á i chắc có n g ư ơ i bế quan tu luyện chỗ a t r ú c hùng phách một người có sáu có không biết thiên mệnh công tử vì cái gì hỏi này chẳng lẽ thiên mệnh công tử ngươi muốn tu luyện nô sáu s ở thiên hành vi hơi chầm xuống ngâm mang bản công tử đi tới nhìn qua a xem hoàn cảnh này có hay không hảo a chúc hùng phách khẽ n h ư mày thiên mệnh công tử mời theo lão phu đến đây đi s ở thiên hành vi khẽ gật đầu chầm dai đứng vậy tiên nhi ngươi theo bản công tử cùng nhau đi tới á c h công tôn tử tiên là người lại là ta liêu huyên miệng nhỏ mất máy s ở thiên hành nhạt thanh khai khẩu để cho ngươi tới thì tới b ả n công tử tự có dụng ý đừng cả ngày nghị những cái kêu loạn thất b ạ tao á c h sáu công tôn tử tiên khuôn mặt đỏ lên nào có ừ thiên nhi lúc nào nghĩ bừa bộn sợ thiên hành không trả lời trực tiếp mà đi công tôn tử tiên chui bỏ một cái bước nhẹ đuổi kịp long nguyệt nhi lông mày nhẹ trao lại uy huyên nhi t i ể u m vội cái này xú ra h ỏ a lại đang làm cái quỷ gì liêu huyên lắc đầu không biết sáu thiếu gia thường xuyên thần thần bí bí như vậy sáu đừng đi suy xét thiếu gia thời điểm đến rồi chúng ta tự nhiên sẽ biết được sáu sau một thời gian ngắn không còn một mống bọ trong mặt thất t r ú c hùng phách mang theo sợ thiên hành giữ công tôn tử tiên đến t r ú c hùng phách vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem sợ thiên hành chính là chỗ này thiên mệnh công tử ngươi xem hoàn cảnh này còn hài lòng muốn ở chỗ này bế quan tu luyện sao trong lòng cười lạnh thừ thiên mệnh công tử ngươi cần phải thật tốt ở đây bế quan tu luyện a sáu lao phu sẽ chiếu cấu ngươi thật tốt sáu ân sáu s ở thiên hành quét mắt hoàn cảnh chung quanh không tệ không tệ đúng là một khối phong thủy bảo đ ị a bản công tử hết sức hài lòng chúc hùng phách sắc mặt vui mừng thiên mệnh công tử ngươi hài lòng liền có thể công tôn tử tiên quan sát tỉ mỉ lấy b ố n phía ở đây tu luyện quả thật không tệ sáu công tử là dự định muốn sách thang tu vì sao khuôn mặt cười lộ ra vẻ thẹn thùng ta muốn không muốn giúp một tay công tử đầu sáu sợ thiên hành lộ ra một tia không hiểu ý cười chúc lão nguyên xuất sáu t r ầ m rãi ngầm đầu nhìn về phía mật thất đ ỉ n h người sáu có từng nghe qua bảo hộ lột ra sáu t r ú c hùng p h á c h nao nao bảo hộ lột ra trong lòng nhảy một cái cái này thiên mệnh công tử là có ý gì chẳng lẽ hắn xem thấu lao phu tâm tư vội vàng mở miệng thiên mệnh công tử lão phu không hiểu sáu không đợi nói xong sợ thiên hành nhạt thanh khai khẩu t r ú c lao nguyên suất sau này ngươi liền h ả o h ả o ở đây bế quan bên ngoài sự t ì n h cũng không cần quan tâm nữa cái gì t r ú c hùng phép sắc mặt kinh hãi thiên mệnh công tử ngươi đây là ý gì trong lòng dâng lên một tia sợ hãi không ổn Cái người à y thiên mệnh n c ô tử chẳng lẽ nghĩ giam lòng lao phu. Sợ thiên chẳng c nghĩ phu. hành lòng giam lẽ lao Sợ liêu tiếu, không chúc ó ý gì, c í n này ý trên h chỗ chữ. là ý mặt lao nguyên xuất, ngươi xuất, t có thể hiểu. Ngươi, chúc hùng ể hiểu. chúc Ngươi, phách một mặt âm tình bất định thiên mệnh công tử n g ư ơ i muốn giam lòng lão phu sợ thiên hành nhàn nhạt nhìn xem chúc hùng phách chúc l a o nguyên suất n g ư ơ i muốn như thế nào lý giải giống như gì lý giải bản công tử sẽ không giải thích nhiều n g ư ơ i chúc hùng phách sắc mặt trầm xuống thiên mệnh công tử như lão phu một mực không lộ diện cái này phủ nguyên soái sẽ không có cách nào vận chuyển đến lúc đó sợ là sẽ phải xuất hiện một chút chuyện không tốt cái này chỉ sợ sẽ không là thiên mệnh công tử kết quả người muốn a mặt khác sáu lao phu nhi tử vẫn mang binh bên ngoài lao phu không lộ diện sợ rằng sẽ gây nên toàn bộ điên cuồng long đế quốc h ỗ n loạn a sợ thiên hành cười nhạt một tiếng chúc lao nguyên suất sáu tiện tay nhấn một cái chúc hùng phách bà b a i dễ dàng đem theo ngồi xuống chúc hùng phách lộ ra vẻ ngạc nhiên thiên mệnh công tử n g ư ơ i sáu sợ thiên hành nhạt thanh khai khẩu bản công tử để cho ngươi như thế nào ngươi giống như gì dư thừa không cần hỏi không cần phải nói chuyện bên ngoài bản công tử có thể xử lý cũng không nhọc đến chúc lao nguyên suất người phi tâm hào hào ở tại cái này tĩnh tú a t r ú c hùng phách trong lòng kinh hoàng thiên mệnh công tử sáu đủ nhất thanh c hát m h s ở thiên hành lạnh lùng nhìn xem t r ú c hùng phách tương lai ngươi có thể hay không có cơ hội ra ngoài cần phải xem ngươi biểu hiện dài dòng nữa bản công tử không ngại để cho ngươi thể nghiệm thể nghiệm cái gì là muốn sống không được muốn chết không xong chớ có thật sự cho rằng ngươi bây giờ còn có thể có bao nhiêu trọng lượng hai trăm chín mươi tám thứ hai trăm chín mươi tám chương thật tốt tính tu đôi chín bảy thật tốt tính tu sợ thiên hành không tiếp tục để ý chúc h ù n g khách nhìn về phía công tôn tử tiên thiên nhi cái kêu địa phẩm hạ giai công pháp linh thư ngươi có thể linh ngộ ân công tôn tử tiên nhẹ nhàng gật đầu đã linh ngộ sợ thiên hành gật đầu một cái cách đột phá còn cần bao nhiêu thời gian cái này sáu công tôn tử tiên nhỡ mày công tử cái này thiết cốt cảnh nhưng làm u ố n lấy linh k h í rèn luyện xương cốt so vào đồng cảnh khó khăn nhiều lắm sợ là cần hảo một đoạn thời gian ân sợ thiên hành gật đầu không sao cái này phủ nguyên xoáy tài nguyên phong phú Đủ loại l tu u y ệ n linh dược, đều có thể cung、cấp. Bản công thể dược, có cấp. đều tử sáu ẽ m công tôn tử tiên hơi hơi cúi đầu đa tạ công tử sáu tiên nhi sẽ cố gắng lên tuyệt sẽ không cô phụ công tử mong đợi tới sở thiên hành cười liêu tiếu nhẹ nhàng nhấn một cái công tôn tử tiên nhỏ nhắn mềm mại bà vai ách công tôn tử tiên khuôn mặt đỏ lên công tử chuyện gì sở thiên hành nhẹ dùng sức đem công tôn tử tiên n h ấ n xuống công tôn tử tiên xứng sở công tử sở thiên hành tiện tay lấy ra mấy viên kim trầm tiên nhi ngươi trước ở nơi này tu luyện một chút bản công tử vì ngươi dẫn đạo a công tôn tử tiên xứng sở nhường tiên nhi ở đây tu luyện bây giờ sở thiên hành vi điểm cười đầu ở đây sẽ là tiên nhi ngươi sau này một đoạn thời gian rất dài tu luyện đột phá chỗ cái này sáu công tôn tử tiên một mặt kinh ngạc ở đây lại là tiên nhi một đoạn thời gian rất dài tu luyện đột phá chỗ trong lòng xứng sở dâng lên một cỗ ấm áp chẳng lẽ sáu công tử mang tiên nhi tới đây chính là vì nhường tiên nhi tu luyện đột phá một bên chúc hùng p h á c h lộ ra vẻ kinh ngạc cái này thiên mệnh công tử còn muốn trợ tỷ nữ đột phá thế mà cầm lao phu bế quan này mất thất cho tỷ nữ tu lợ sáu sở thiên hành cười liêu tiếu h không nên suy nghĩ nhiều bắt đầu tu luyện a ân công tôn tử tiên nhẹ nhàng gật đầu đa tạ công tử chiếu cấu sáu theo khoanh chân ngồi xuống chậm rãi vận công tu luyện sở thiên hành linh khí t h a m dò vào công tôn tử tiên thể nội tinh tế cảm ứng công tôn tử tiên một mặt ý xấu hổ không dám có chút chống cự tùy ý sở thiên hành điều tra nô sáu sở thiên hành do dự trong tay kim châm nhấc lên tiên nhi một hồi thật tốt cảm ứng bản công tử vì ngươi khai thông trong tu luyện nhỏ xíu sai lầm ân công tôn tử tiên nhẹ nhàng lên tiếng sở thiên hành thể nội linh khí túc dục trong ừ n công tôn tử tiên thể nội. Công tôn tử tiên g cây châm kim hơi hơi đâm thể phát vào tử tử a một cảm vội tiếng thần t nhẹ, vàng ngưng thần cảm ứng. hừ r đại sảnh long nguyệt nhi nhớ mày x ú gia hỏa mang chúc lão nguyên xuất đi làm cái gì a thật lâu a sáu liêu huyên lắc đầu không biết đã công chúa t ỷ t ỷ cũng không cần nóng lòng ở nơi này kiên n h ẫ n c h ở a lấy thiếu gia bản sự không có việc gì long nguyệt nhi mắt trận trắng lên quỷ tài lo lắng cái kia x ú gia hỏa bản cung là sợ hắn làm ra cái gì nếu loạn lớn tới bản cung cũng không muốn đến lúc đó muốn cho hắn thu thập kết thúc công việc ách sáu liêu huyên vi vi khẽ giật mình Chán nhẹ lây động, công chúa tỉ tỉ, xin Thiếu gia làm việc có mực. cũng nhẹ hiến Thiếu nhất động, xin luôn luôn trường lây、so、làm gia tỉ tỉ, tâm. Ít sáu n mình thời n không cần phải nhiều h chấp chấp, phải lợi nữa. t gian dần dần trôi qua trong mặt thất công tôn tử tiên tại s ở thiên hành dưới sự tương trợ toàn bộ tinh thần tu luyện s ở thiên hành sắc mặt bình thản nô sáu xem ra cần không thiếu thời gian chậm một chút thật tốt điều động điều động cái này phủ nguyên xoáy tài nguyên a hẳn là có thể nhường tiểu hồ ly lạng lơ sớm một nửa thời gian đột phá thành công sáu chúc hùng phách ánh mắt phức tạp nhìn xem a năm một tiếng t h a n nhẹ công tôn tử tiên nhẹ nhàng phun ra một ngụm c h ọ c khí chậm rãi thu công mở ra hai con ngươi đa tạ công tử tương trợ sáu s ở thiên hành cười liêu tiếu đứng lên đi chúng ta đi ra ngoài trước không nên quay giày trúc lao nguyên xuất tịch tu ân công tôn tử tiên nhẹ nhàng đứng lên sợ thiên hành quét trúc hùng phách thiên nhi đợi ngươi đột phá thành công chúc lao nguyên xuất sẽ giúp ngươi thật tốt sách thang tu vi cái này sáu công tôn tử tiên mắt hạnh sáng lên ngạc nhiên nhìn về phía t r ú c hùng phách đà tạ công tử mừng thầm trong lòng nguyên lai、like、đây mới là công tử mang tiên nhi tới đây mục đích nhường cái này t r ú c lao nguyên suất cho tiên nhi cung cấp tài nguyên tu luyện công tôn tử tiên giữ s ở thiên hành dưới ánh mắt t r ú c hùng phách giống như bị nhìn chằm chằm cửu non đồng dạng trong lòng dùng mình một cái cái này tiên mệnh công tử muốn làm cái gì nhường lao phu trợ nàng ấy tỷ nữ sách thang tu vi đây là ý gì đi thôi sợ thiên hành cất bước mà đi chúc lao nguyên suất thật tốt tính tu cũng không nên tại bản công tử ngay dưới mắt dở trò gian bằng sáu bản công tử không ngại trực tiếp đưa ngươi phế đi chúc hùng phách trong lòng hàn ý ư a ra không hiểu dâng lên một tia hối hận chẳng lẽ sáu lao phu sai rồi sáu lao phu không nên đối với ma quỷ này lá mặt lá trái a sáu lần này phủ nguyên x o á y sợ là muốn bạn k i ế p bất phục sáu công tôn tử tiên vội vàng đi theo sở thiên hành rời đi rời đi mật tất sở thiên hành nhất mu bàn tay phụ đạm nhiên mà đi tiên nhi cái này phủ nguyên x o á i tư liệu ngươi có thể nắm giữ rõ ràng ân công tôn tử tiên điểm nhẹ chán nắm giữ được không sai bị lắm lộ ra vẻ nghi hoặc công tử ngươi nhường tiên nhi nắm giữ những vật này làm cái gì a thiên nhi lại không hiểu lại không thể quản những chuyện này sáu s ở thiên hành lắc đầu nợ đủ cười tiên nhi ngươi bây giờ huyễn hóa thuật hỏa hầu cũng không kém a á c h công tôn tử tiên nao nao ta huyễn hóa thuật công tử ngươi vì cái gì đột nhiên hỏi cái này sáu mắt hạnh sáng lên chẳng lẽ sáu công tử ngươi làm u ố n nhường tiên nhi huyễn hóa thành c h ú t sáu x u y sáu s ở thiên hành nhẹ nhàng một tiếng trả lời bản công tử vấn đề ân sáu công tôn tử tiên hơi nhữ mày cái này sáu nếu là có công tử cùng tử tuyết tỷ tỷ các ngươi ở một bên hiệp trợ tiên nhi có năm chắc đầy đủ ứng phó toàn bộ điên cuồng long đế quốc nhân đi sáu s ở thiên hành khoe miệng dâng lên vậy là tốt rồi công tôn tử tiên mất máy môi nhưng mà thiếu ra ngươi sẽ không tính toán nhường tiên nhi nhất t h ẳ n g sáu một mực sáu giả mạo lấy sáu nói như vậy t i ê n nhi cũng trách khó chịu a sáu s ở thiên hành cười liêu tiếu yên tâm t r ú c lao nguyên suất một mực tại bế quan đột phá bên trong chỉ có tại thời khắc mấu chốt mới cần bản công tử đi nhường hắn đi ra giải quyết vấn đề công tôn tử tiên hai con ngươi sáng lên hiểu ý gật đầu tiên nhi minh mạch yên tâm thiên nhi nhất định sẽ không để cho công tử ngươi thất vọng hơi nghiêng s ở thiên hành giữ công tôn tử tiên trở lại trong đại s ả n h long nguyệt nhi lông mày vẩy một cái xú ra hỏa cuối cùng trở về rồi sao chạy tới làm cái gì liêu huyên tò mò nhìn s ở thiên hành thiếu ra mang theo tiên h nhi tả tả đi làm cái gì a a sợ thiên hành cười liêu tiếu chẳng phải phút chốc không thấy công chúa điện hạ liền đối bản công tử nhớ mãi không quên sao yên tâm bản công tử sẽ không bỏ ngươi đi、Cắt. long nguyệt nhi nhứt miệng thiếu hướng về trên mặt tiếp vàng bản cung mới không muốn ngươi hai trăm chín mươi chín thứ hai trăm chín mươi chín trương thế tử hiệu lực đôi chín bắt thế tử hiệu lực a s ở thiên hành tùy ý ngồi xuống quyển tiêu công tử nhớ ngươi có thể a n g ư ơ i sáu long nguyệt nhi khuôn mặt đỏ lên hừ không biết xấu hổ lông mày nhăn lại nô、no. chúc lao nguyên xuất đ ầ u x ú ra hỏa ngươi cùng hắn đi làm cái gì s ở thiên hành chậm rãi ngáp một cái không có gì chính là nói chuyện phiếm nói chuyện phiếm hắn bây giờ bế quan tinh tu bế quan tinh tu long nguyệt nhi mắt hạnh trận lên x ú ra hỏa ngươi sẽ không đem hắn giam lòng a ngươi bây giờ ở nơi này phủ nguyên soái sự tình nếu là làm trò không tốt hội s u ấ t nhiễu loạn yên tâm đi s ở thiên hành khoát tay á o công chúa điện hạ người đa tâm t r ú c lao nguyên suất sẽ dốc toàn lực ủng hộ b ả n công tử người sáu long nguyệt nhi lông mày nhẹ trao lại nếp miệng đừng tưởng rằng b ả n c u n g không biết t r ú c lao nguyên suất tuyệt đối không có khả năng thực tình quy t h u ậ n ngươi người cẩn thận sáu s ở thiên hành không kiên nhẫn khoát tay t ố t t ố t thật yêu công chúa điện hạ ngươi liền không cần làm gốc công tử lo lắng bản công tử làm việc từ trước đến nay có chừng mực nếu thật lo lắng bản công tử hôm nay liền đến phục thị phục thị bản công tử nhường bản công tử thật tốt b u ô n g lòng một chút long nguyệt nhi gương mặt xinh đẹp cấp tốc đỏ bừng ngươi sáu người tên lưu manh này tại sao không đi chết bản cung mới sẽ không hầu hạ ngươi s ở thiên hành núi v a i không để ý tới long nguyệt nhi không lâu sau đó một thị vệ đến sắc mặt phức tạp chắp tay thi lễ thiên mệnh công tử sáu nô s ở thiên hành nghi hoặc chuyện gì thị vệ thấp thanh khai khẩu xoay chuyển trời đất mệnh công tử bên ngoài long hỏa đình thế từ cầu kiến a sợ thiên hành k h o miệng dâng lên nhường hắn đi vào là thị vệ thi lễ thối lui hơi nghiêng long hòa đình đến cung kính thi cái lễ long hòa đình gặp qua thiên mệnh công tử chúc mừng thiên mệnh công tử thuận lợi tiếp quản phù nguyên soái sở thiên hành lắc đầu n ở nụ cười thế tử đại nhân không cần phải k h á c h k h í hôm nay đến đây cần làm chuyện gì không long hòa đình lắc đầu long hòa đình chỉ là cố ý đến đây chúc mừng thiên mệnh công tử hạ lễ còn ở bên ngoài bên cạnh thiên mệnh công tử ngươi nhận long hòa đình lập tức liền rời đi không đội sở thiên hành khoát tay áo ngươi lễ vật này đối bản công tử tới nói cũng không ý nghĩa quá lớn ách sáu long hòa đình nao nao lộ ra vẻ xấu hổ xin lỗi đối với thiên mệnh công tử tới nói long hòa đình nho nhỏ này lấy mọn chính xác không có ý nghĩa sáu nô sáu s ở thiên hành lắc đầu thế tử đại nhân ngươi lễ vật tốt nhất chính là thật tốt làm gốc công tử hiệu lực ách long hòa đình s ư n g sở thiên mệnh công tử đây là ý gì s ở thiên hành khoe miệng dâng lên làm gốc công tử quản lý phủ nguyên soái rất nhiều vụ mặt chuyện bản công tử không rành rỗi quản lý phủ nguyên soái những thứ này vốn có nhân mã bản công tử cũng không cách nào yên tâm thế tử đại nhân ngươi sáu có thể đảm nhận nổi cái này sáu long hòa đình lên người để cho ta sáu t r ợ thiên mệnh công tử ngươi quản lý phủ nguyên x o á y sáu tâm niệm tránh gấp thiên mệnh công tử đây là cho ta cơ hội biểu hiện quản lý phủ nguyên x o á y a sáu phần này quyền hạ sáu ta có thể sao sáu hơi hơi cắn r ă n g một cái liền ô n quyền trịnh trọng mở miệng chỉ cần thiên mệnh công tử dám để cho long hòa đình thử một lần long hòa đình nhất định không có nhục sứ mệnh ừ s ở thiên hành cười nhạt rất tốt vậy ngươi liền hảo, hảo biểu hiện a thế tử đại nhân ân long hòa đình gật đầu sợ thiên hành có chút hăng hái nhìn xem long hòa đình thế tử đại nhân tu vi của ngươi còn giống như có chút thất a、X6. long h ỏ a đình một mặt lúng túng long h ỏ a đình thiên tư n g u đội thực không cách nào cùng thiên mệnh công tử ngươi bực này thiên chi tiêu tử đánh đồng không sao s ở thiên hành cười liêu tiếu bản công tử trước đây đã đáp ứng trợ thế tử đại nhân ngươi sách thăng tu vi hôm nay cũng liền chính hảo ân long h ỏ a đình một mặt kinh ngạc trong lòng có chút chờ mong thiên mệnh công tử ý của ngươi là sáu s ở thiên hành đạm nhiên đứng dậy theo bản công tử tới thiên nhi chúng ta đi cất bước mà đi ân công tôn tử tiên hiểu ý khẽ gật đầu đuổi kịp long hòa đình là người vội vàng đuổi theo l o n g nguyệt nhi nhìn một chút liêu huyên giữ bạch linh vượng cái này long hỏa đ ỉ n h thực sự là gặp may mắn à, thế mà quá giang x ú ra hỏa t r ư ớ c thuyền này thật đúng là có ánh mắt sáu hắn là lúc nào cùng x ú ra hỏa đ ụ n g phải liêu huyên thấp thanh khai khẩu công chúa tỉ tỉ ngươi cũng rất tinh mắt a sáu đều ngồi ở trong thuyền sáu l o n g nguyệt nhi m ắ t hạnh m ở to huyên nhi tiểu mội ngươi sáu ách liêu huyên liền vội vàng lắc đầu không không không không có gì kỳ thực cái tia thế t ử đại nhân cũng là ngẫu nhiên cùng tiếu ra gặp nhau hết t h ầ đều là cơ duyên xảo hợp hử lòng nguyệt nhi hơi hơi hừ một cái cái kêu long hòa đình liên lụy sú gia hỏa chiếc thuyền này xem như ánh mắt hắn sú gia hỏa truy cầu b ả n c u n g chỉ có thể coi là sú gia hỏa có ánh mắt cũng không phải b ả n c u n g coi trọng hắn ách sáu liều huyên lăng l ă n g gật đầu một cái v â n g v â n g v â sáu công chúa tỷ tỷ nói là sáu sáu một trong xương phòng sở thiên hành mang theo công tôn tử tiên cùng long hòa đình đến long hòa đình nhìn một chút sở thiên hành giữ công tôn tử tiên nghi hoặc m ở m i ệ n g thiên mệnh công tử ngươi muốn như thế nào giúp ta s á c thang tu vi sợ thiên hành cười l i u tiếu không cần hỏi nhiều k h a n h chân ngồi xuống ách long hòa đình là người nhẹ nhàng gật đầu h ả o sáu chậm rãi khoanh chân ngồi xuống sở thiên hành nhìn công tôn tử tiên một mắt công tôn tử tiên hiểu ý gật đầu đi tới long hòa đ ỉ n h sau lưng sở thiên hành đi tới công tôn tử tiên sau lưng long hòa đ ỉ n h nghi hoặc bên trong h u y ễ n nguyễn biến tím hồ n g à n cấm một tiếng q u á t nhẹ công tôn tử tiên bí thuật thi triển sở thiên hành theo thôi động linh khí lịch chuyển công tôn tử tiên bí thuật long hòa đ ỉ n h nao nao một mặt vẻ kinh ngạc cái này chỉ cảm thấy một cố năng lượng cấp tốc dung nhập thể nội đề thăng tự thân tu vi vội vàng ngưng thần điều động thể nội linh khí phối hợp sau một thời gian ngắn công tôn tử tiên thu hồi bí thuật long hỏa đình lăng lăng ngồi một mặt trì h o a n không qua tới c h ầ m rãi nhìn xem hai tay cái này sáu nay liên luyện khí thập trọng đại viên mãn như thế nào s ở thiên hành cười liêu tiếu thế tử đại nhân còn hài lòng ách sáu long hỏa đình liền vội và ngật đầu hài lòng hài lòng đa tạ thiên mệnh công tử bàn thượng đứng dậy nhìn xem s ở thiên hành giữ công tôn tử tiên một mặt v ẻ không thể tin thiên mệnh công tử ngươi làm như thế nào ngươi đây là có thể trực tiếp để thăng người khác tu vi đây không khỏi sáu q u ạ sáu nô sáu sợ thiên hành lắc đầu không cần hỏi nhiều đây chính là bản công tử cùng tiên nhi ở giữa bí mật ngươi thế nhưng là vị thứ nhất biết được ngoại nhân a long h ỏ a đình trong lòng hơi giật liền vội vàng gật đầu là long h ỏ a đình du quy thỉnh thiên mệnh công tử ban thường tội s ở thiên hành khoát tay áo không cần khẩn trương trong lòng hiểu rõ liền có thể ân long h ỏ a đình gật đầu đa tạ thiên mệnh công tử khoan dung đ ộ lượng nô sáu hơi trầm âm thiên mệnh công tử long h ỏ a đình còn có một cái nghi vấn không biết ba trăm thứ ba trăm chương phó tướng bất thoái vị đôi chín chín phó tướng bất thoái vị sợ thiên hành cười liêu tiếu nói đi chính là sáu long h ỏ a đình hơi chần chờ thiên mệnh công tử ngươi có thể t r ợ người khác sách t h ă n g tu vi thật sự không có ý định tăng lên một chút tu vi của mình sao nhìn một chút công tôn tử tiên vốn là như vậy cũng không quá được rồi sáu ách sáu sợ thiên hành lộ ra vẻ lung túng khu khu ho nhẹ một tiếng n h ặ t thanh khai khẩu thêm lời thừa thãi không cần hỏi nhiều đi ra ngoài đi quay người mà đi long h ỏ a đình liền vội vàng gật đầu a a a sáu công tôn tử tiên trong lòng cười t h ầ m sáu không lâu sau đó long h ỏ a đình tiếp quản phủ nguyên soái rất nhiều sự nghi rất nhanh đưa tới rất nhiều người bất mãn ba người sắc mặt thâm trầm đi tới sở thiên hành trước mặt tôn phó tướng lý phó tướng viên phó tướng nô sở thiên hành nhàn nhạt nhìn xem ba vị phó tướng các ngươi có chuyện gì sao tôn phó tướng tiến lên một bước thiên mệnh công tử ngươi đây là ý gì vậy mà nhường một tên mao đầu tiểu tử đứng tại trên đầu chúng ta khoa tay một chân mao đầu tiểu tử sở thiên hành vi nhữ mày nói người nào tôn phó tướng ba người nao nao khe giật mình tôn phó tướng có chút nhăn lông mày nhìn một chút sở thiên hành mặt tướng nói là kia cái gì long hỏa đình thế tử hắn có tài đức gì chỉ lệnh chúng ta a năm sở thiên hành nhất khuôn mặt đ ạ m nhiên các ngươi nói thế tử đại nhân a thân phận của hắn địa vị các ngươi cao chỉ huy các ngươi có gì vấn đề thiên mệnh công tử ngươi sáu tôn phó tướng khỏe miệng giật giật sắc mặt hơi chầm xuống thiên mệnh công tử lời này của ngươi khó tránh khỏi có chút l ự c cười địa vị thân phận gì so với chúng ta cao tiểu tử thúi kia bất quá là một cái nghèo túng thế tử thôi lấy cái gì so với chúng ta chúng ta thế nhưng là đại quyền trong tay a năm sở thiên hành nhất khuôn mặt lơ đễm kia thật là thật không tốt ý tứ bản công tử cho thế tử đại nhân cao hơn quyền lực các ngươi đại quyền kém hơn hắn cái này đầy đủ sao n g ư ờ i sáu tôn phó tướng ba người hai mắt mở to tôn phó tướng sắc mặt tâm trầm thiên mệnh công tử vậy thì nói thẳng a chỉ bằng tiểu t ử túi h kia hắn chỉ huy bất động chúng ta càng chỉ huy bất động toàn bộ phủ nguyên x o á i nắm trong tay năng lượng a sở thiên hành n h ấ t mặt lại nhạt bản công tử nói hắn có thể vậy hắn liền có thể các người sáu có ý kiến gì không sao không cần trả lời bản công tử có ý kiến trực tiếp ăn phủ nguyên x o á i không cần thiên mệnh công tử ngươi tôn phó tướng ba người tức dẫn đến sắc mặt đỏ mừng viên phó tướng tiến lên một bước thiên mệnh công tử ngươi không có quyền phát số này lệnh càng không quyền xử trí chúng ta xin cho t r ú c lao nguyên x u ấ t đi ra nói chuyện a không phải t r ú c lao nguyên x u ấ t chính miệng t h ủ ý ngươi nói cái gì cũng vô dụng đối với lý phó tướng tiến lên một bước thỉnh thiên mệnh công tử nhường chúc lao nguyên x u ấ t đi ra cùng chúng ta gặp một lần viên phó tướng mở miệng đúng vậy a t r ú c lao nguyên x u ấ t đâu thiên mệnh công tử t r ú c lao nguyên x u ấ t ở nơi nào t r ú c lao nguyên x u ấ t không ở ngươi bằng ở đâu này tự tác chủ trường nhiều loạn phủ nguyên x o á i trật tự a năm a năm sợ thiên hành ngáp một cái chúc lao nguyên suất hàn bế quan tính tu như thế nào Các n mười m sáu tôn phó tướng nao nao h lệnh thanh khai khẩu ta không phải là ý tứ này như trúc l a o nguyên suất thật là bế quan tĩnh tu tất nhiên sẽ có thật nhiều sự tỉnh cần phải giao đại cho chúng ta không có khả năng liền như thế đột nhiên bế quan tĩnh tu cho nên còn xin thiên mệnh công tử ngươi để chúng ta gặp một lần trúc lao nguyên xuất a sợ thiên hành cười liêu tiếu h có lẽ vậy lúc trước trúc lao nguyên xuất bế quan tĩnh tu phía trước sẽ có sự tỉnh cần hướng các ngươi giao phó nhưng sáu khỏe môi dương lên bây giờ có bản công tử tại trúc lao nguyên xuất đã đem phủ nguyên x o á i phó thác tại bản công tử chẳng lẽ các ngươi không biết được sao cái này còn cần bản công tử lắm lời sao tôn phó tướng ba người nhìn nhau một cái tôn phó tướng lắc đầu không xin lỗi thiên mệnh công tử ta bây giờ mặc dù không quá rõ ràng trong lúc này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra trong lòng thầm nghĩ hiện tại xem ra chẳng lẽ sáu trúc lao nguyên xuất đã bị thiên mệnh công tử giam lòng không phải vậy sự tình làm sao lại cổ g u á i như vậy sáu cái này thiên mệnh công tử sáu một bên liễu g u y ê n giữ long nguyệt nhi chúng nữ nao nhào nhữ mày long nguyệt nhi trong lòng thầm đủ xú gia hỏa nghị triệt để trường không cái này phủ nguyên soái nào có như vậy mà đơn giản a trúc l a o nguyên x u ấ t cũng không phải ngồi không sáu a năm sở thiên hành sắc mặt lạnh nhạt xem ra các ngươi ba vị là hạ quyết tâm muốn làm phiền trúc l a o nguyên x u ấ t không dám tôn phó tướng ốc quyền tiểu tướng tuyệt không mạo phạm trúc l a o nguyên x u ấ t chi ý chẳng qua là trước mắt sự tỉnh quá mức đột nhiên n h ư ầ n mặt tướng trở có chút mờ mịt có chút không biết làm sao thôi thỉnh thiên mệnh công tử chớ có để vào trong lòng a sở thiên hành cười lạnh trên m i ệ n g nói dễ nghe nói cho cùng các ngươi vẫn là nghĩ đối bản công tử bất thoái vị phải không tôn phó tướng đặng thanh khai khẩu tiểu tướng không dám chúng ta chỉ là muốn đem sự tình biết rõ ràng thôi mong rằng thiên mệnh công tử t h à n h toàn rất tốt sở thiên hành nhàn n h ạ t gật đầu q u o y giày trúc lao nguyên xuất bế quan tinh tu đến lúc đó có hậu quả gì không bản công tử liền sợ ngươi nhóm đảm đương không nổi bản công tử cuối cùng nói một lần các ngươi thật muốn khư khư cố chấp sao tôn phó tướng ba người nhao nhao lộ ra một tia trần t r ở tôn phó tướng cắn răng mặt tướng nguyện gánh chịu hết thệ kết quả ha ha ha ha sáu sở thiên hành phá lên cười đám người nhao nhao khẽ giật mình long nguyệt nhi lông mày nhẹ trao lại cái này xú ra hỏa chuẩn bị như thế nào tròn a cái này giấy gói không được lựa sáu tôn phó tướng ba người bình tĩnh nhìn xem sợ thiên hành sợ thiên hành c ư ờ i chỉ nhàn nhạt nhìn về phía tôn phó tướng ba người à đã các ngươi khăng khăng tìm không được tự nhiên bản công tử không ngại để các ngươi đụng v à chạm cái này nam tưởng xem là cái này nam tưởng đủ vậy thì các ngươi đầu rơi máu chảy ách sáu tôn phó tướng ba người lăng lăng nhìn xem sợ thiên hành long nguyệt nhi lông mày c a o lên sú gia hỏa còn có thể chơi ra trò x ế gì chẳng lẽ muốn nguy hiểm trúc lao nguyên suất đi ra giải quyết vấn đề có dễ dàng như vậy sao thiên nhi sợ thiên hành nhìn về phía công tôn tự tiên đi đi mời t r ú c l a o nguyên xuất ra đi ân công tôn tử tiên nhẹ nhàng gật đầu lộ ra một tia hội ý ánh mắt tôn phó tướng ba người lộ ra vẻ kinh nghi tôn phó tướng trong lòng thầm nghĩ cái này thiên mệnh công tử như thế chắc chắn t r ú c l a o nguyên xuất thật sự quy hàng hắn khe khẽ lắc đầu không thể nào t r ú c l a o nguyên xuất t u y ệ t không có khả năng đơn giản như vậy đem phủ nguyên x o á i g a o cho người khác ở trong đó tất có kỳ hoặc gì như một hồi t r ú c l a o nguyên xuất sắc mặt có cái gì không đúng sáu ừ long nguyệt nhi một mặt hiếu kỳ cái này xú ra hỏa thật có thể giải quyết ba trăm linh một thứ ba trăm linh một chương giết gà dọa khỉ chương ba trăm giết ga dọa khỉ công tôn t ử tiên bước nhẹ mà đi long nguyệt nhi chúng nữ nhìn nhau một cái s ở thiên hành nhìn tôn phó tương tam nhân một mắt một m ắ t tùy ý a các người tùy ý ngồi chuẩn bị tâm lý thật tốt đợi chút nữa gặp được trúc lao nguyên x u ấ t nếu là có chuyện gì đó không hay phát sinh cần phải chống đỡ a tôn phó tương tam nhân nhao nhao nhữ mày chờ đợi phút chốc tôn phó tương tam nhân tâm tình thấp thỏm bên trong t r ú c hùng p h á c h một mặt nghiêm túc chậm dài đến trúc lao nguyên suất tôn phó tương tam nhân nhao nhao hành lễ long nguyệt nhi tỏ mò nhìn trúc lao nguyên suất thật vẫn đi ra sáu sắc mặt giống như rất tốt ra sáu chẳng lẽ sú gia hỏa không có làm khó dễ trúc lao nguyên x u ấ t trúc lao nguyên x u ấ t thật sự đang bế quan tinh tu không thành liêu huyên chúng nữ đều là vẻ tò mò s ở thiên hành nhất khuôn mặt không hiểu ý cười l i ế c mắt đánh giá trúc hùng phách trúc lao nguyên x u ấ t thực sự là xin lỗi quay dày ngươi tinh tu ân t r ú c hùng phách nhạt thanh khai khẩu thiên mệnh công tử nghiêm trọng chuyện này không có quan hệ gì với ngươi tôn phó tương tam nhân trong lòng một cái lộp bộp chúc hùng phách lạnh lùng nhìn về phía tôn phó tương tam nhân nạn thanh khai khẩu các ngươi thật to gan lại dám đánh yếu lao phu tinh tu tôn phó tương tam nhân ngao nhào, nhào cả kinh Nguyên xuất thứ tội. trong n g u y lòng ba người đều là kinh nghi bất định dự đoán không đến trúc hùng phách thực sẽ đem phủ nguyên x o á i giao cho sở thiên hành long nguyệt nhi mát hạnh mở to cái này sáu Cái n sợ thiên, không không thiên hành g t n h tâm u c thanh khai khẩu chúc lao nguyên xuất cái này tôn phó tướng dẫn đầu cho bản công tử trêu trọng lệnh bản công tử vô cùng khó xử a tôn phó tương tam nhân trong lòng nhảy một cái cái này sáu t r ú c hùng phách my đầu nhất nhăn đã như vậy sáu lạnh lùng nhìn về phía tôn phó tướng vậy thì đem tôn phó tướng trục xuất phủ nguyên xoáy a cái gì tôn phó tướng tam nhân n h à o nhào kinh hãi long nguyệt nhi một mặt vẻ kinh ngạc cái này sáu cái này sáu cái này t r ú c lao nguyên xuất sáu hoàn toàn thì không nên a sáu một bên bạch linh phượng nhất khuôn mặt không hiểu t r ú c lao nguyên xuất thật sự quy hàng tôn phó tướng kinh hoàng tiến lên một bước t r ú c lao nguyên xuất sáu t r ú c hùng phách trực tiếp quay người mà đi không cần nói nhiều cứ như vậy quyết định tôn phó tướng vội vàng kinh hoàng đuổi theo chúc lao nguyên xuất chúc lao nguyên xuất sáu tôn phó tướng sáu sợ thiên hành nhạc thanh khai khẩu chưa tới cẩn thận khó giữ được cái mạng nhỏ này tôn phó tướng cơ thể cứng đở ngạc nhiên nhìn hướng sở thiên hành n g ư ơ i sáu nô、no. sở thiên hành nhất khuôn mặt đ ạ o nhiên như thế nào còn đối bản công tử bất mãn sao ánh mắt quét về phía viên phó tướng hai người bản công tử trước đây đã cho q u a các ngươi cơ hội là các ngươi nhất định phải tự đòi vô vị bản công tử có còn nhớ tôn phó tướng nói qua nguyện đánh chịu hết thể kết quả như thế nào bây giờ không tiếp t h ụ được kết quả này sao Ng sở thiên hành khoát tay á o nhặt thanh khai khẩu đều lui ra đi nên đi đi đâu liền hướng đi đâu khoái dày nữa bản công tử tự gánh lấy hậu quả Viên phó tướng hai người vội vàng về viên Viên vội vàng hai người thi thiên ngươi nhiên hai người. hai người nối túi đầu túi lui. ngươi rôi tướng mệnh công Tôn tướng ngạc nhìn tướng tướng không cùng tôn tướng Tôn tướng sững cứng ngắp phó chắp phó phía phó phó phó phó tay tử. mặt, một mặt sở, một tay cứng ngắc ra. A là, Các Các lễ, dám sáu. sáu. sở, sở đầu tôn phó tướng hai mắt mở to nhìn xem s ợ thiên hành nô、no. s ợ thiên hành như mày như thế nào tôn phó tướng ngươi bây giờ còn có ý kiến gì không sao tôn phó tướng một mặt âm t ì n h bất định vì cái gì x ấ u tại sao lại như thế trúc lao nguyên x u ấ t làm sao có thể đối đãi với ta như thế vì cái gì hơi hơi cắn răng một cái hảo hán không ăn thiệt t h i trước mắt ta bây giờ không thể sẽ cùng cái này thiên mệnh công tử đối nghịch hay là trước rời đi thiên long thành đi tìm nguyên xoáy a chậm rãi vừa chắc tay nặng thanh khai khẩu thiên mệnh công tử là mặt tướng thất kính mặt tướng liền như vậy cáo lui sở thiên hành khoát tay áo đi thôi lại không lăn bản công tử sợ là sẽ phải nhịn không được ra tay với ngươi tôn phó tướng trong lòng hơi giật thấy l ạ n h cả người từ đáy lòng bốc khí vội vang túi đầu thối lui long nguyệt nhi chúng nữ hai mặt nhìn nhau đều là đoán chức không đến sự t ì n h sẽ như thế phát triển nhỏ nhẹ tiếng bước chân văng lên công tôn tử tiên trở lại trong đại s ả n h hơi hơi hướng sở thiên hành thi cái lễ công tử ân sở thiên hành vi điểm cười đầu không nói nhiều xú ra hòa sáu long nguyệt nhi nhịn không được mở miệng chuyện này rốt cuộc là như thế nào l i u huyên g ữ bạch linh phượng đều là tò mò nhìn sở thiên hành lô、no. s ở thiên hành nghi hoặc cái gì chuyện gì xảy ra long nguyệt nhi n h ư mày chính là vừa mới sự tình a tại sao sẽ là như vậy t r ú c lao nguyên suất tại sao lại là loại thái độ này a năm s ở thiên hành gật đầu một cái có chút không hiểu vì cái gì sẽ không là như vậy t r ú c lao nguyên suất loại thái độ này có vấn đề sao t r ú c lao nguyên suất đã quy thuận bản công tử không nên là loại thái độ này sao trúc lão nguyên suất thái độ chuyển biến có phần quá đột nhiên hoàn toàn sẽ không phù hợp lẽ thường xú gia hỏa ngươi có phải hay không có cái gì giấu giếm bản cung chứ ngươi mang trúc lão nguyên suất đi làm cái gì tại sao đột nhiên cứ như vậy ai s ở thiên hành bất đắc d ì lắc đầu thân yêu công chúa điện hạ a ngươi đây là đang chất vấn bản công tử mị lực sao chuyện này không rất rõ ràng sao trúc lão nguyên suất đã bị bản công tử triệt để hạ p h ụ đối bản công tử thái độ chuyển biến có cái gì không phù hợp lẽ thường giống như thân yêu công chúa điện hạ ngươi nguyện ý k u ấ t thân tại bản công tử một dạng không phải cũng là bởi vì bản công tử mị lực hơn người sao n g ư ờ i sáu long nguyệt nhi khuôn mặt đỏ lên khẽ gắt một tiếng phi không biết xấu hổ bạn cũng là bị ngươi đùa nghịch thủ đoạn lừa gạt tới tay h ừ nói như vậy xem ra ngươi nhất định cũng là đối với chúc lao nguyên suất sử dụng thủ đoạn gì n h ư n g hắn không thể không đi vào khuôn khổ ai sáu s ở thiên hành lắc đầu thôi thôi thật yêu công chúa điện hạ ngươi muốn như thế hiểu lầm bản công tử bản công tử cũng không cái gì tốt giải thích chuyện này cứ như vậy đi ba trăm linh hai thứ ba trăm linh hai trương thái tử bãi phòng ba lẻ một thái tử bãi phòng long nguyệt nhi lông mày nhũ chặt biết được sợ thiên hành không muốn nói cũng không muốn hỏi nhiều nữa không lâu sau đó một thị vệ đến cung kính mở miệng thiên mệnh công tử bệ hạ mời ngươi đi tới gặp một lần long nguyệt nhi giật mình phụ hoàng a sở thiên hành m i đầu nhất chọn nhạc phụ nhanh như vậy an vị không được sao nhạc phụ thị vệ nao nao long nguyệt nhi gương mặt xinh đẹp đỏ bừng cái này xú ra hỏa thực sự là không giữ mồm giữ miệng sở thiên hành khoát tay áo thay b ả n công tử chuyển cáo nhạc phụ nói b ả n công tử sự vụ bận rộn trong thời gian ngắn không cách nào đến nhà b á i phòng ách sáu thị vệ x ứ sở cái này sáu long nguyệt nhi hơi nhũ mày sở thiên hành khoát tay áo đi thôi không cần làm gốc công tử lo lắng là thị vệ sắc mặt cổ quái l ù i xuống long nguyệt nhi mở miệng xú ra hỏa ngươi vì cái gì không đi cùng cha hoàng gặp một lần s ở thiên hành lắc đầu bây giờ phủ nguyên soái vẫn chưa ổn định bản công tử tạm thời không thể dễ dàng rời đi long nguyệt nhi nhớ mày ngươi vừa mới không phải nói t r ú c lao nguyên xuất đã bị ngươi hàng phục sao làm sao còn sẽ không ổn định cái này sao sáu s ở thiên hành nhàn nhạt một tiếng chỉ có thể nói bản công tử ở đây tòa trấn hắn nhất định phải bị hàng phục nhưng sáu bản công tử một khi rời đi nhưng là chưa chắc l o n g nguyệt nhi n h ư mày nhét miệng tính toán mặc kệ ngươi ngược lại đoan trường phụ hoàng cũng bắt ngươi không có cách s ở thiên hành cười liêu tiếu có công chúa điện hạ ngươi ở đây bản công tử nhiều ít vẫn là muốn m cho nhạc phụ chút mặt m ú i l o n g nguyệt nhi khuôn mặt đỏ lên quan bản cung chuyện gì liêu huyên trong lòng thâm đủ thiếu gia đuồng n h ị c h lưu manh bản sự thực sự là cao sáu một lát sau một người đến đây b á i phòng thái tử long phong lệ long phong lệ đối với s ở thiên hành cung kính ô n quyền long phong lệ gặp qua thiên mệnh công tử sợ thiên hành k h ỏ miệng dâng lên a sáu nguyên lai、like、l ạ quá từ điện hạ a bản công tử không có tiếp đón từ xa mời ngồi long nguyệt nhi lộ ra vẻ kinh ngạc gia hỏa này chạy tới đây làm cái gì nhất miệng trong lòng k i n h thường đoán chừng là vì mình vị trí đến đây lấy lòng xú gia hỏa long phong lệ vội vàng khoát tay không dám không dám thiên mệnh công tử quá khắc khí ánh mắt nhìn về phía long nguyệt nhi hoàng bội rất lâu không thấy gần đây vừa v ẫ n rất tốt a năm long nguyệt nhi nhàn nhạt một tiếng vẫn tốt chứ a ngon ngủ ngon quá tử ca ca người có lòng á c sáu long phong lệ hơi lung túng sợ thiên hành cười liêu tiếu không biết quá tử điện hạ đến đây cần làm chuyện gì Nô long phong lệ hơi chăm trước cũng không sự tình gì kỳ thực chính là cô ý đến đây chúc mừng thiên mệnh công tử ngươi cũng là chúc mừng chúng ta điên cùng l o n g đế quốc phủ nguyên x o á i do thiên mệnh công tử ngươi tiếp quản quả thật chúng ta điên cùng l o n g đế quốc chi vinh hạnh a s ở thiên hành gật đầu một cái quá tử điện hạ thực sự là quá khen rồi bản công tử lại có tài đức gì gánh chịu nổi bực này vinh quang long phong lệ liền vội vàng lắc đầu không không không long phong lệ thế nhưng là lời từ đáy lòng a long nguyệt nhi n h ấ miệng quá tử ca ca thực sự là ác tâm cái này vô ngựa phải sáu quá không cần thể diện sáu tốt a sợ thiên hành gật đầu một cái bản công tử liền miễn cưỡng đón lấy phần này quá khen rồi long nguyệt nhi khỏe môi một quất sú gia hỏa cũng giống như nhau không biết xấu hổ sáu hai gia hỏa này thực sự là dám thúi hợp nhau sáu long phong lệ một mặt ý cười thiên mệnh công tử chính xác gánh chịu nổi gánh chịu nổi không biết thiên mệnh công tử ngươi tiếp quản cái này phủ nguyên x o á i bây giờ có thể có cái gì dự định nô sáu s ở thiên hành hơi n h ư mày dự định tầng này bản công tử ngược lại là không có bao nhiêu đầu mối a cái này chúc lao nguyên suất vô duyên vô cớ đột nhiên như thế đem phủ nguyên soái phó thác tại bản công, tử. bản công tử bao nhiêu còn có chút mê máng a l o n g phong lệ hơi kinh ngạc cái này thiên mệnh công tử còn chưa có ý kiến gì không sao cái này phủ nguyên x o á y thế nhưng là có tương đối lớn năng lượng a dễ dàng liền có thể ảnh hưởng điên cuồng long đế quốc toàn bộ đại cục sáu hơi trầm âm thiên mệnh công tử sáu cái này phủ nguyên x o á y tại chúng ta điên cuồng long đế quốc lực ảnh hưởng quá lớn quá nhiều cho nên ngươi nhất thiết phải sáu s ở thiên hành khoát tay h á o quá tử đ i ệ n hạ không muốn cùng bản công tử nói những thứ này chuyện phức tạp bản công tử trước mắt cũng không hưng thu quá lớn để ý tới tốt tốt tốt lòng phong lệ liền vội và ngật đầu kỳ thực long phong lệ cũng là lo lắng cái này phủ nguyên soái quá mức bề bộn sẽ cho thiên mệnh công tử ngươi thêm phiền đến lúc đó trêu đến thiên mệnh công tử tâm tình ngươi không tốt vậy thì không đẹp nếu là thiên mệnh công tử ngươi không ngại long phong lệ nguyện ý vì thiên mệnh công tử ngươi chia sẻ một chút phiền t o á i sự tình long nguyệt nhi lông mày vậy một cái ngươi giỏi lắm quá tử ca ca lại dám đưa tay kéo dài dài như vậy lại còn muốn đem bàn tay đến trong phủ nguyên soái Nô 6. Sở thiên hành ngâm, điện Như này nguyên Sở trầm tử thật tâm. hơi hạ phụ cái quá quả có Bản công tâm tư nhanh quay ngược trở lại thiên mệnh công tử đây không phải nói đùa sao hắn đây là cầm phủ nguyên soái tới đùa dẫn sao nhường hoàng ngội chủ quản nguyên xuất phủ sáu lộ ra vẻ cổ quái đây chẳng phải là về sau ta càng phải nhìn hoàng ngội sắp làm việc thậm chí toàn bộ điên cùng long đế quốc tuyệt đại bộ phận quyền thế người sáu nô、no. s ở thiên hành nghi hoặc quá tử điện hạ ngươi vẻ mặt này là chuyện gì xảy ra chẳng lẽ bản công tử quyết định không tốt sao vẫn là quá tử điện hạ ngươi là cho rằng công chúa điện hạ không đủ năng lực quản lý tốt phủ nguyên soái long nguyệt nhi mọi người nhanh chóng phản ứng mắt hạnh trừng mắt về phía long phong lệ quá tử ca ca dám xem thường bản cung không không, không. long phong lệ liền vội vàng lắc đầu long phong lệ cũng không phải là ý tứ này hoàng hội thế nhưng là thông minh hơn người xử lý chú đáo lại thức đại thể muốn quản lý hạo phủ nguyên soái tất nhiên là chuyện dễ như t r ở bàn tay như thế nào không đủ năng lực đâu thiên mệnh công tử ngươi cái này quyết định đúng là cao minh ngược lại là long phong lệ tự đề cử mình có vẻ hơi ngu xuẩn long nguyệt nhi sắc mặt cấp tốc tốt lên rất nhiều thử tính toán quá tử ca ca người t h ứ c thời như xú gia hỏa thật làm cho b ả n cung chủ quản nguyên xuất p h ụ ngươi còn dám gây bản cung nhìn bản cung như thế nào thu thập ngươi a sợ thiên hành cười liêu tiếu h quá tử điện hạ ngược lại là khiêm tốn dĩ thái tử điện hạ năng lực nếu muốn quản lý phủ nguyên soái có thể nói là giết gà dùng đao mổ châu a quá tử điện hạ là cao quý thái tử muốn chiếu đến cố trong ấ t nhiên càng là c tử lời chi có lý. Trong lòng suy nghĩ xem ra thiên mệnh công tử đối với hoàng mội thật sự vô cùng tốt nếu thật là nhường hoàng mội nắm trong tay phủ nguyên soái vậy ta sau này thật là phải thật tốt lấy lòng hoàng n ộ i sáu s ở thiên hành không lên tiếng nữa im lặng thưởng tức h trà t r ầ m tĩnh p h ú t chốc long phong lệ chậm rãi đứng dậy hơi chắc tay thiên mệnh công tử nếu không có việc khác long phong lệ tạm cáo từ trước ngày khác sẽ đến nhà b á i phòng hảo s ở thiên hành gật đầu một cái huyên nhi tiết khách hơi nghiêng long phong lệ sau khi rời đi long nguyệt nhi nhìn c h ầ m c h ầ m s ở thiên hành xú ra hỏa ngươi vừa mới nói là sự thật sao nô sợ thiên hành nghi hoặc nói cái gì ách sáu long nguyệt nhi giật mình lông mày nhăn lại đương nhiên là nói ngươi chuẩn bị đem phủ nguyên x o á y g a o cho bản cung x ử l ý a năm s ở thiên hành vi trao lên lông mày cái này a sáu đánh giá long nguyệt nhi một mắt đương nhiên là giả chẳng lẽ công chúa điện hạ nhìn không ra bản công tử là vì từ chối nhã nhặn quá từ điện hạ sao ngươi long nguyệt nhi như cùng ăn một cái con r ồ i đồng dạng mắt hạnh mở to giận dữ mở miệng ngươi cái này xú ra hỏa bản cung thật muốn bóp chết ngươi l i ê u huyên chúng nữ nhào nhào cười thầm h ừ long nguyệt nhi tức đến sắc mặt bỏ bừng về sau không cho phép cầm bản cung qua cầu ạ sáu sợ thiên hành nhất khuôn mặt kinh ngạc bản công tử nói như vậy còn không phải cho thân yêu công chúa điện hạ ngươi thêm mấy phần mặt mũi sao chẳng lẽ công chúa điện hạ ngươi còn không cao hứng ta sáu long nguyệt nhi ngữ khí hơi dừng lại chép miệng hử ai bảo ngươi nhường bản cung c a o hứng hụt một hồi hơn nữa cũng không phải thật sự mặt mũi này sớm muộn còn không phải là bị vật trần a sợ thiên hành cười liêu tiếu xem ra công chúa điện hạ ngươi sáu là thực sự muốn quản lý cái này phủ nguyên xoay a long nguyệt nhi vội vàng bay đầu qua nào có bản cung mới không có thèm chỉ là nghe có chút cao hứng thôi cũng được sợ thiên hành nhẹ nhàng gật đầu long nguyệt nhi giật mình lộ ra vẻ kinh ngạc cũng được sú gia hỏa ngươi chuẩn bị nhường bản cung trưởng quản phủ nguyên soái nô sáu s ở thiên hành nhất khuôn mặt không hiểu ý cười đánh giá long nguyệt nhi long nguyệt nhi khuôn mặt đỏ lên ngươi sáu sú gia hỏa ngươi nhìn loạn cái gì không có gì s ở thiên hành lắc đầu bản công tử có thể thử xem nhường thân yêu công chúa điện hạ ngươi chủ quản phủ nguyên soái bất quá sáu chỉ là trên mặt nội chủ quản chân chính quyết sách phải do bản công tử quyết định như thế nào long nguyệt nhi là người trên mặt nội chủ quản trong lòng suy nghĩ nô sáu trên mặt nội chủ còn sáu như vậy thật giống như cũng tốt đa mặc dù không có thực quyền thế nhưng là có thực sự mặt mũi hơn nữa còn nhẹ nhõm tiện lợi không cần như vậy tốn sức gật đầu một cái hảo cứ như vậy quyết định bản cung sau này sẽ là cái này phủ nguyên x o á y công khai chủ quản s ở thiên hành vi mỉm cười một cái quyển tiếp công tử liền ứng ngươi bạch linh vượng ánh mắt lấp lóe như lấy công chúa điện hạ thân phận địa vị vì này thiên mệnh công tử làm công khai chủ quản giả quản lý không thể nghi ngờ so thiên mệnh công tử tự thân dễ dàng hơn nhiều làm sáu tính ra ngược lại là cái này thiên mệnh công tử càng chiếm tiện nghi m ư ơ i hai trong hoàng cung long quan hoàng long mày cao chặt chấm con rể này vậy mà cự tuyệt chấm n g ư ờ i sáu một bên đ ấ y v ừ a quyển đàn nhữ mày b ệ hạ sáu bây giờ cái này thiên mệnh công tử nắm trong tay phủ nguyên soái nếu là dẫn xuất n h u loạn sáu thật sự không dễ thu thập a sáu long quan hoàng gật đầu điểm ấy chấm tự nhiên sẽ hiểu vấn đề bây giờ là hắn vậy mà cự tuyệt đến đây gặp chấm chẳng lẽ còn muốn chấm tới cửa gặp một lần sau có một số việc chấm cần phải cùng hắn ở trước mặt nói rõ ràng a sáu đ ấ y v ừ a quyển đàn nhẹ thanh khai khẩu cái thế bệ hạ ngươi liền tới nhà gặp một lần a dù sao bệ hạ ngươi cũng không tốt đối với cái này thiên mệnh công tử động thủ sáu long quan hoàng nhữ m ạ y h chầm tư sáu không lâu sau đó trong phủ nguyên soái long quan hoàng tại đáy vượt huyện đàn cùng đi phía dưới thường phục đến sở thiên hành đám người nhao nhao khe giật mình long nguyệt nhi mắt hạnh n h ạ nháy phụ hoàng ngươi sáu k h u k h ú một tiếng ho nhẹ long quan hoàng quét long nguyệt nhi một mắt ánh mắt rơi vào sở thiên hành trên thân chấm hôm nay có một số chuyện muốn cùng ngươi nói một chút sở thiên hành cười liêu tiếu nhạc phụ có chuyện gì mời ngồi xuống rồi nói sau ân long quan hoàng chậm rãi ngồi xuống đáy vượt u y ệ n đàn tại một bên khác ngồi xuống sở thiên hành p ấ t tay lui tất cả hạ nhân mịm c â i mở miệng nhạc phụ hôm nay tự mình đến đây chắc là có tương đương trọng yếu sự tình muốn nói kỳ thực bản công tử vốn định chờ phủ nguyên soái ổn định lại sau đó lại đi tới hoàng cung bái phòng nhạc phụ nghĩ không ra nhạc phụ sẽ đích thân đến nhà quả thật bản công tử không phải a long quan hoàng khoát tay áo những chuyện này đã không trọng yếu hơi hơi nhìn chăm chú sở thiên hành con rể bây giờ cái này phủ nguyên soái đến tột cùng là tình huống gì nô sở thiên hành nghĩ hoặc cái gì tình huống ì xin thứ cho bản công tử không rõ long quan hoàng miễu mày quét long nguyệt nhi cùng tử tuyết chúng nữ một mắt vẻ mặt nghiêm trọng c o mười sáu long quan hoàng hơi chậm lại nạn thanh khai khẩu không có khả năng chúc lao nguyên suất làm sao có thể dễ dàng như thế đem phủ nguyên x o á i g a o cho ngươi con rể cùng chấm nói thật ra chuyện này thế nhưng là không thể coi thường nô sáu sợ thiên hành lắc đầu khẽ than thở một tiếng b ậ y hạ ngươi vì cái gì không tín nhiệm bản công tử đâu bản công tử có cần thiết lựa gạt ngươi sao long quan hoàng lông mày cao chặt ánh mắt nhìn về phía long nguyệt nhi long nguyệt nhi một mặt vô tội chấp chấp hai con ngươi biểu thị không cách nào giải đáp đ ấ y vừa quyển đàn lông mày k h ẽ nhớ lại trong thời gian này đến tột cùng chuyện gì xảy ra long quan hoàng hầu nghi nhìn xem sợ thiên hành thật không ngờ con rể ngươi có thể không nhường chúc lao nguyên xuất đi ra cùng chấm gặp một lần chấm tự mình đến đây c h ú lao nguyên xuất không có lý do không ở mới đúng chứ đáy vừa q u y ể đàn lông mày vậy một cái quét trong phòng một mắt chính xác ga chúc lao nguyên xuất đâu vì cái gì còn không thấy hắn thân ả n h long nguyệt nhi mắt hạnh nhẹ nháy nhìn xem sợ thiên hành xú gia hỏa còn muốn hay không nhường chúc lao nguyên xuất đi ra cùng cha hoàng gặp một lần đâu ách sáu cái này sáu sợ thiên hành có chút hơi khó khe khẽ gõ một cái cái ghế nắm tay nó như thế nào đây nhạc phụ sáu bây giờ chúc lao nguyên xuất sáu sợ là không tiện cùng ngươi gặp một lần long quan hoàng biến sắc vì cái gì chúc lao nguyên xuất không phải là có cái gì bất chắc ca không sợ thiên hành lắc đầu chúc lao nguyên xuất bây giờ bất quá là đang bế quan tĩnh tu thôi thật sự là không cách nào đi ra cùng bệ hạ gặp một lần Bế quan tu. tinh lóng quan hoàng lộ ra vẻ nghi ngờ, nguyên trúc lao xuất, cho công tử. Người sáu. Long quan hoàng sắc a o lại duyên mặt nặng nề nhìn chăm chú s ở thiên hành con rể lý do này thật sự làm cho người khó mà tin phục nếu không phải t r ú c lão nguyên suất tự mình cùng chấm nói chuyện chấm thật sự không thể tin được như lời ngươi nói hết thảy ha ha ha ha sợ thiên hành phá lên cười nhạc phụ a sáu ngươi có phần quá đa tâm nếu không phải t r ú c lão nguyên suất tự mình đem phủ nguyên x o á i giao cho bản công tử ngươi xem cái này phủ nguyên x o á i có thể có đầu không lộn xộn vận hành xuống sao cái này sáu long quan hoàng nao nao lộ ra một tia c h ầ n t r ở đ ấ y vừa quyển đàn n h i ễ u mày đúng vậy a sáu cái này phủ nguyên soái chính xác vẫn như cũ vận chuyển bình thường sáu chỉ là phủ nguyên soái cứ như vậy đội chủ vô luận như thế nào cũng có chút không hợp với lẽ thường sáu long quan hoàng nhữ mày mở miệng con rể chấm biết được ngươi thủ đoạn cao minh không biết ngươi là làm thế nào đến đây hết thảy nhưng sáu lấy chấm đối với trúc lao nguyên suất hiểu rõ hắn nhất định không thể có thể sẽ như thế dễ dàng đem phủ nguyên soái giao cho ngươi chấm không biết ngươi bây giờ là đem trúc lao nguyên suất như thế nào là giam lòng hay là sáu tóm lại bất kể như thế nào a vẫn có tất yếu nhắc nhở một chút ngươi một ít chuyện a s ở thiên hành kinh ngạc thỉnh nhạc phụ nói do a mặc dù trúc lao nguyên suất đúng là bị bản công tử đã thu phục được nhưng bản công tử cũng là thật tò mò vì cái gì bệ hạ tựa hồ đối với trúc l a o nguyên x u ấ t có không cùng một dạng kiêm kỵ long quan hoàng n h ữ u nhữ mày c h ầ m n g â m một hồi cái này phủ nguyên soái tại chúng ta điên cùng l o n g đế quốc địa vị đặc thù đầu tiên tự nhiên là phủ nguyên soái trải qua thời gian dài vì chúng ta điên cùng l o n g đế quốc lập được đến không hết công lao han mã huy vọng cực cao phủ nguyên soái nếu là có cái gì dị động đối với chúng ta điên cùng l o n g đế quốc ảnh hưởng thế nhưng là không nhỏ mặt khác trúc lao nguyên x u ấ t bọn hắn một nhà sau l ư n g thế nhưng là liên lụy lấy một cái nào đó siêu cấp tâm môn mặc dù chấm không rõ lắm bọn hắn đến tột cùng là quan hệ thế nào nhưng vô luận như thế nào cái này cũng là đầy đủ làm cho người xem trọng cho nên sáu con dệ ngươi đối với phủ nguyên x o á i chuyện này thật là phải xử lý tốt tin tưởng phủ nguyên x o á i động tĩnh bên này rất nhanh sẽ chuyển đến bên ngoài mang binh trúc nguyên x o á i trong thai đến lúc đó trâm còn muốn đau đầu hắn sẽ có phản ứng gì bây giờ trúc nguyên x o á i thế nhưng là nắm giữ lấy chúng ta điên cùng long đế quốc tuyệt đại bộ phận binh quyền thật sự là không thể khinh động mấu chốt ở chỗ chúng ta điên cùng long đế quốc bên cạnh vẫn cùng thiên long đế quốc rằng co điên cùng long đế quốc bên trong một khi phát sinh cái gì di động hậu quả khó mà lường được a năm s ở thiên hành nhàn nhạt một tiếng dạng này nghe vấn đề ngược lại là thật phức tạp đó a sáu long quan hoàng gật đầu đương nhiên bạn không chấm như thế nào lại tự mình đến nhà b á i phòng bây giờ con rể ngươi là có hay không nên đúng sự thật cùng chấm nói chuyện á c h s ở thiên hành n h ấ t khuôn mặt kinh ngạc nói cái gì nên nói bản công tử không phải cũng đã nói sao nhạc phụ còn nghĩ bản công tử nói cái gì n g ư ờ i sáu long quan hoàng hai mắt mở to một mặt â m tình bất định nhìn xem s ở thiên hành tâm tư nhanh quay ngược trở lại tiểu tử này thực sự là khó chơi không chút nào coi ra gì đấy vực quyển đàn ánh mắt phức tạp nhìn xem sở thiên hành chẳng lẽ liền siêu cấp tông môn cái này thiên mệnh công tử cũng không để ở trong mắt sao chẳng lẽ thế lực sau l ư n g hắn là viễn siêu vậy siêu cấp tông môn sao long quan hoàng chậm rãi hít vào m ộ t hơi vậy mời con rể ngươi n h ư ờ n g trúc lão nguyên xuất cùng chấm gặp một lần a a i m sáu sở thiên hành bất đắc dĩ lắc đầu nhạc phụ a sáu nói cho cùng ngươi thật đúng là không tín nhiệm bản công tử sao bản công tử đã nói trúc lao nguyên xuất đã quy thuận tại bản công tử hắn bây giờ đúng là đang bế quan tinh tu ngươi ngường hắn đi ra hắn cũng không cách nào cùng ngươi nói thêm cái gì bây giờ bản công tử cũng hiểu biết bệ hạ ngươi lo lắng chính là cái gì nhưng bệ hạ ngươi xin yên tâm bản công tử có thể cho ngươi cam đoan ngươi chỗ lo lắng tuyệt sẽ không có bất kỳ vấn đề long quan hoàng lông mày cao chặt ánh mắt phức tạp nhìn chăm chú sở thiên hành thật lâu nam thanh khai khẩu con rể không phải là chấm không muốn tin tưởng ngươi mà là chuyện này thật sự không thể coi thường ngươi không để chấm cùng chúc lao nguyên xuất gặp một lần chấm quả nhiên là trong lòng bất an a năm sở thiên hành gật đầu một cái khoát tay á o cái t i ê n h ạ phụ liền trong lòng bất an a bản công tử đã nói chúc lao nguyên xuất đúng là đang bế quan tĩnh tu ngươi mang theo phần này chất vấn tâm tính thật sự là lệnh bản công tử trái tim băng giá a trúc lão nguyên x u ấ t đem phủ nguyên soái giao cho bản công tử xử lý chính là hy vọng sẽ không có người quái dày đến hàn tinh tu tất h nhiên bản công tử đáp ứng trúc lão nguyên x u ấ t tất h nhiên là muốn nói đến làm đến b ậ y hạ ngươi như thế khó xử bản công tử vậy thì xin tha thứ bản công tử vô lễ một lần Ngươi! Long quan hoàng hai mắt mở to nhìn xem sở thiên hành, ẩn ẩn một tia tức giận, tiểu này hai kia tiểu to mắt mở xem một tức tử sở đã như thế thực sự là phiền phức a sáu một bên long nguyệt nhi lông mày nhũ chặt cái này xú ra hỏa c ư nhiên như thử không cho phụ hoàng mặt mũi đã nói xong xem ở bản cung trên mặt đâu phía trước hắn rõ ràng liền có thể thỉnh trúc lão nguyên xuất đi ra ngoài a sáu sao bây giờ liền sáu trong lòng có chút t ứ c giận h ừ thực sự là quá ghê tởm cái này xú ra hỏa nhất định là cố ý xếp đ ặ t phổ long quan hoàng nhìn chăm chú s ở thiên hành con rể ngươi quả thực không để châm cùng trúc lão nguyên xuất gặp một lần sợ thiên hành nhạt thanh khai khẩu quả thật nhạc phụ nếu là có bản lánh gì có thể để cho trúc lão nguyên xuất ra gặp một lần Cũng có trong h ể cứ việc h n Nhưng lòng c đ thầm nghĩ cái này xú ra hỏa thái độ cường ngạnh như vậy sẽ không thật sự như hắn nói tới a sở thiên hành hơi kinh ngạc nhìn một chút long nguyện nhi khóe môi vung lên một nụ cười xem ra bản công tử cái này công chúa tiểu nương tử thật đúng là không đồng thu vốn định thừa cơ thật tốt ép một chút vị nhạc phụ này nghĩ không ra công chúa tiểu nương tử vậy mà chủ động thay bản công tử ra mặt x ấ u long quan hoàng kinh ngạc nhìn xem long n g u y ệ t nhi n g u y ệ t nhi ngươi muốn cùng phụ hoàng tự mình nói chuyện ánh mắt hơi hơi nhìn một chút s ợ thiên hành long n g u y ệ t nhi ánh mắt phức tạp nhìn nhìn s ợ thiên hành đối với long quan hoàng hơi hơi để bài ân phụ hoàng phụ hoàng ngươi nghĩ biết được nguyện nhi hẳn là bao nhiêu có thể cho ngươi một chút giải đáp a long quan hoàng hầu nghi nhìn xem long nguyện nhi đáy vừa u y ể n đàn một mặt vẽ kinh ngạc nguyệt nhi nha đầu một mực đi theo cái này thiên mệnh công tử hẳn là bao nhiêu tinh t ư ở n g một chút nội tình nhìn nguyệt nhi mặt này sắc chẳng lẽ sự tình đúng như thiên mệnh công tử lời nói long quan hoàng nhẹ nhàng gật đầu t ố i ta phụ hoàng liền cùng ngươi tự mình nói chuyện a long nguyệt nhi chậm rãi đứng dậy mang theo long quan hoàng rời đi sở thiên hành nhìn xem đ ấ y vượt quyền đàn huyện cầm t i ế t tử ngươi không đi bảo hộ nhạc phụ an toàn sao ba trăm linh năm thứ ba trăm linh năm chương kiến giải độc đáo ba lẻ bốn kiến giải độc đáo đáy v ư ợ u y ề n đàn bình tĩnh nhìn xem sở thiên hành nhất sẽ chán nhẹ lay động không cần thiết ở đây u y ệ n đàn chỉ cần coi chừng thiên mệnh công tử ngươi liền có thể l i ê u huyên chúng nữ nhao nhao khe giật mình a s ở thiên hành m i đầu nhất chọn huyện cầm tiên tử đây là đối b ả n công tử có thành kiến đ ấ y vừa quyền đàn c h á n nhẹ lay động huyện đàn không dám chỉ là tin tưởng có thiên mệnh công tử ở đây liền sẽ không để người đả thương bệ hạ a s ở thiên hành cười nhạt cũng không nhiều đáp lại đ ấ y vừa quyền đàn ánh mắt hơi phức tạp cùng cái này thiên mệnh công tử thương lượng thực sự là phiền phức a sáu một bên khác trong tiểu viện long quan hoàng cùng long nguyệt nhi chậm rãi mà đến long quan hoàng dừng bước lại nguyện nhi nói đi rốt cuộc là chuyện gì xảy ra ân sáu long nguyệt nhi hơi trầm âm chính là trúc lao nguyên x u ấ t hẳn là bị x ú gia hỏa đã thu phục được ca sáu long quan hoàng lộ ra v ẹ kinh ngạc thật sự bị thu phục cái này sao có thể long nguyệt nhi lông mày nhẹ trao lại nô sáu cái này nguyệt nhi cũng có chút khó hiểu nhưng sáu trước mắt đến xem trúc lao nguyên x u ấ t quả thật bị x ú gia hỏa đã thu phục được phía trước trúc lao nguyên x u ấ t đối với x ú gia hỏa thái độ hoàn toàn nhìn không ra có cái gì bất mãn sáu long quan hoàng lông mày cao chặn cái này sao có thể trúc lao nguyên suất là như thế nào bị thu phục ân sáu long nguyệt nhi hơi trầm、âm. cái này t r ú c lao nguyên x u ấ t như thế nào bị sú gia hỏa thu phục nguyệt nhi nói không rõ chỉ có thể nói sáu sú gia hỏa bên cạnh có một vị thực lực rất đáng sợ cường giả sáu p h ò n g đoán cẩn thận linh mạch cảnh dù sao cũng là đủ để dễ dàng cầm xuống t r ú c lao nguyên x u ấ t thực lực sáu long quan hoàng ánh mắt lấp lóe p h ò n g đoán cẩn thận linh mạch cảnh cường giả xem ra c h ấ m nở tới không tệ sáu nhạc thanh khai khẩu cái kia sáu bây giờ t r ú c lao nguyên x u ấ t đâu thật sự đang bế quan tu luyện â long nguyệt nhi chán điểm nhẹ phía trước chúc lao nguyên suất bị phủ nguyên xoái tôn phó tướng mấy người quay dậy tinh tu đi ra nổi trận lôi đình đem tôn phó tướng trục xuất phủ nguyên x o á i sáu bây giờ trúc lao nguyên xuất trở về t ỉ n h tu sáu cái này sáu long quan hoàng kinh ngạc đem tôn phó tướng trục xuất phủ nguyên x o á i cái này tôn phó tướng thế nhưng là trúc l a o nguyên x u ấ t cùng trúc nguyên x o á i tâm phúc một trong a trúc lao nguyên x u ấ t làm sao có thể sáu long nguyệt nhi n h ư mày nguyệt nhi cũng là không biết rõ ngược lại sự tình chính xác như thế phu hoàng không tin trở về điều tra điều tra liền rõ ràng sáu long quan hoàng ánh mắt phức tạp vậy mà thật có chuyện này ư sáu trong lòng thầm nghĩ xem ra vẫn là khinh thường chấm con rể này có thể vì a sáu chẳng biết tại sao chân ẩn ẩn có chút chơi với lửa có ngày chết cháy h ảo rất sáu c h â n chờ phúc chốc n g u y ệ t nhi bây giờ cái này phủ nguyên x o á i đến tột cùng là động t í n h gì c h ấ m con rể này bắt lại cái này phủ nguyên x o á i đến tột cùng có tính toán gì không hoặc có lẽ là sáu hắn có ý nghĩ gì ách sáu long nguyệt nhi chán hơi hơi méo một chút cái này sáu nguyệt nhi tạm thời còn chưa nhìn ra xú gia hỏa muốn làm thứ gì bây giờ giống như chính là đang đùa đùa nghịch p h i p h o n g t hưởng lạc t ử cái gì sáu mắt hạnh nhẹ nhàng chấp chớp hơi lộ ra một tia xấu hổ xú gia hỏa giống như có đem phủ nguyên soái giao cho nguyện nhi xử lý ý thứ sáu trong lòng thầm nghĩ mặt ngoài xử lý cũng là xử lý h o a sáu người long quan hoàng ngạc nhiên con rể muốn đem phủ nguyên x o á i giao cho nguyệt nhi người xử lý bình tĩnh nhìn xem long nguyệt nhi chuyện này là thật ân long nguyệt nhi nhỏ xịu lên tiếng long quan hoàng sắc mặt liền biến chớp cái này tiện nghi con rể lại muốn đem phủ nguyên x o á i giao cho nguyệt nhi xử lý nếu l à như vậy vừa tới sáu cái kia sáu hai mắt không hề nháy nhìn xem long nguyệt nhi đây chẳng phải là đại biểu chấm có thể để cho điên cuồng lòng đế quốc nội bộ triệt để ổn định rồi đây quả thực là sáu long nguyệt nhi có chút khiếp đảm lui về sau một bước phụ hoàng thế nào Khu khu. một tiếng ho khan long quan hoàng một mặt hiền lành nguyệt nhi a sáu n g ư ơ i xem như chúng ta điên cùng long đế quốc được s ủ n g ái nhất công chúa về sau cần phải đa số chúng ta điên cùng long đế quốc suy nghĩ á c sáu long nguyệt nhi điểm n h ẹ chán phụ hoàng đây là tự nhiên a điên cùng l o n g đế quốc thế nhưng là nguyệt nhi nhà a long quan hoàng như có thâm ý nhìn xem l o n g nguyệt nhi nguyệt nhi về sau phụ hoàng nếu là có chuyện quan trọng gì cần phủ nguyên soái phối hợp n g ư ơ i sáu long nguyệt nhi m ắ t hạnh c h ấ p chớp nguyệt nhi minh bạch sáu đến lúc đó sẽ tận lực vi phụ hoàng chia sẻ sáu trong lòng suy nghĩ như vậy thật giống như có hơi phiền thoái a sáu đến lúc đó thật có chuyện quan trọng gì ta cũng không có chân chính quyền quyết định cái kia làm sao bây giờ tính toán mặc kệ đến lúc đó quái dày đòi hỏi nhường xú ra hỏa đồng ý là xong sáu ân long quan hoàng hài lòng gật đầu một cái n g u y ệ t nhi xem ra con rể đối với ngươi cũng là sùng ái có thừa về sau cần phải nhiều chiếm được hắn niềm vui chuyện hôm nay liền đến chỗ này mới thôi chúng ta trở về đi thôi long nguyện nhi gương mặt xinh đẹp v n g đỏ phụ hoàng ngươi ở đây nói cái gì a long quan hoàng không để ý tới một mặt cực kỳ vui mừng xoay người mà đi long nguyệt nhi nhẹ nhàng nhữ mày sớm biết đừng nói phải như vậy qua sáu cái này giống như đem phiền phức bày ra thân sáu hơi nghiêng trở lại trong phòng long quan hoàng sắc mặt bình hòa ngồi xuống t ố t con rể đúng là chấm hiệu là ngươi mời ngươi chớ có để ở trong lòng đ ấ y vừa quyển đàn lộ ra vẻ kinh ngạc sắc mặt cổ quái nhìn về phía long nguyệt nhi vậy hạ là bị thuyết phục xem ra trúc lao nguyên suất thật sự chính là bị thiên mệnh công tử đã thu phục được a a sở thiên hành cười liêu tiếu như thế nào bản công tử như thế nào lại trách tội nhạc phụ đâu ân long quan hoàng gật đầu một cái chấm liền h i ể u con rể ngươi khoan dung độ lượng con rể ngươi tới thiên long thành một đoạn thời gian bây giờ đối với cái này thiên long thành có thể có cái gì thái độ s ở thiên hành nhất tay chống đỡ đầu một mặt tùy ý hướng về phía thiên long thành cách nhìn sao chỉ có thể nói đúng đi đúng cụ a ít nhiều có chút sóng ngầm máy liệt bất quá sáu tin tưởng lấy nhạc phụ có thể vì cũng là ứng phó chiếm được ha ha ha long quan hoàng cười to con rể ngược lại là rất có kiến giải kiến giải độc đáo a long nguyệt nhi sắc mặt lộ ra vẻ lúng túng phụ hoàng thật đúng là có ý tốt sáu long quan hoàng hơi nhìn long nguyệt nhi một mắt nhìn xem sở thiên hành con rể bây giờ ngươi nắm trong tay phủ nguyên x o á i sau này nhưng có gì dự định cái này sao x ấ u sở thiên hành hơi châm trước bản công tử cũng bất quá là đón nhận c h ú c lao nguyên xuất t h ủ y thác quản lý cái này phủ nguyên x o á i tạm thời cũng không đặc biệt gì dự định đến lúc đó có cái gì chuyện phiền thoái liền để thân yêu công chúa điện hạ làm gốc công tử xử lý liền có thể tin tưởng lấy công chúa điện hạ bản sự cùng đối với thiên long thành hiểu rõ hẳn là có thể ứng phó được tuyệt đại bộ phận vấn đề đáy vừa q u y ề đàn lộ ra vẻ kinh ngạc giao cho nguyệt nhi xử lý ánh mắt nhìn về phía long u y ệ n nhi cái này thiên mệnh công tử thật không ngờ tùy ý xử lý phủ nguyên x o á i nhưng nếu thật như thế đây đối với chúng ta điên cùng long đế quốc không thể nghi ngờ là một chuyện tốt sáu long quan hoàng lộ ra vẻ vui mừng nhìn xem long nguyệt nhi xem ra chấm nữ nhi này thật đúng là không có phí công dưỡng không có phí công đạo a sáu lần này hồi vốn sáu long nguyệt nhi khuôn mặt cười lộ ra một kia ngượng ngùng cái này thực sự là phải chết sáu phu hoàng bọn hắn đều cho là ta có thể trưởng khống phủ nguyên x o á i sáu nếu như về sau thật có vấn đề cái kia làm sao bây giờ a sáu ba trăm linh sáu thứ ba trăm linh sáu chương thật tốt tu luyện ba t l i n ă m thật tốt tu luyện sở thiên hành ánh mắt liếc mắt long nguyệt nhi một mắt khoe miệng lộ ra một k i a không hiểu ý cười bản công tử cái này công chúa nương tử thật đúng là chơi vui a sáu long quan hoàng thu hồi ánh mắt nhìn hướng sở thiên hành con rể trâm còn có chút sự vụ cần xử lý tạm về trước cung hảo sở thiên hành ngồi thẳng cơ thể bản công tử ngày khác tại đến nhà bái đợi nhạc phụ theo chậm rãi đứng dậy bản công tử tự mình tiễn đưa nhạc phụ ngươi rời đi a ân long quan hoàng hài lòng gật đầu một cái hơi nghiêng phủ nguyên soái nơi cửa sở thiên hành đem long quan hoàng cùng đáy vừa quyền đàn đưa tiễn h ồ sáu liêu huyên thở phào một cái nghĩ không ra bệ hạ sẽ đích thân đến nhà sở thiên hành cười liêu tiếu chỉ có thể nói phủ nguyên soái tại nhạc phụ trong lòng phân lượng không nhẹ a ân liêu huyên khẽ gật đầu long nguyệt nhi nhét miệng xú ra hỏa ngươi cũng không phải ngồi ở phụ hoàng trên vị trí kia không muốn biết đối mặt bao lớn áp lực đương nhiên có thể nói tới buông l ò n g a sở thiên hành lắc đầu nợ nụ cười chúng ta trở về đi thôi quay người bước vào phủ nguyên soái hử long nguyệt nhi bất mãn khẽ hử một tiếng liêu huyên trong lòng thâm đủ nếu để cho công chúa điện hạ biết được thiếu gia thân phận chân thật cùng lai lịch không biết sẽ có cảm tưởng gì xấu hơi lộ ra một tia lo nghĩ huyên nhi như thế nào cảm giác bây giờ hoàn toàn chính là đi lên một đầu không cách nào quay đầu đạo lý a thiếu gia thực sự là càng chơi càng lớn về sau nếu là bạn nhất bại lộ thân phận nên như thế nào kết thúc a sáu hơi nghiêng trong phòng nhỏ sở thiên hành vỗ vỗ cái ghế nắm tay lộ ra một tia vừa ý dựa vào sự tình không sai biệt lắm xem như đã qua một đoạn thời gian kế tiếp bạn công tử chuẩn bị kỹ càng hào tu luyện sách thăng tu vi Tử tuyết chúng nữ nhau chúng nhau, nhau nhìn hướng nữ sợ thiên hành Sợ thiên t hành n r o gật l ò n đầu một cái đó là đương nhiên các ngươi từng cái tiểu nương bì thu vi đều vượt xa bồn công tử bản công tử lại không tốt hảo tăng lên một chút liền có phần quá không ra gì ánh mắt nhìn về phía công tôn tử tiên nhất là tiên nhi có bản công tử hết sức giúp đỡ muốn sách thăng tu vi càng là dễ dàng liêu huyên trong lòng cười thầm xem ra thiếu gia trong lòng vẫn là rất ghen ghét ta công tôn tử tiên ánh mắt ba động môi son khẽ mí môi công tử đây là ám chỉ ta sao long nguyệt nhi nhất miệng người cái này xú ra hỏa thật muốn sách thăng tu vi không phải cùng ăn cơm một dạng đơn giản sao đều có thể tùy ý giúp chúng ta sách thăng tu vi có cần thiết trịnh trọng như vậy việc sao khu khu một tiếng ho nhẹ s ở thiên hành hơi lung túng bản công tử tu luyện công pháp tương đối là t ủ không thể giống các ngươi nôn nóng như vậy tùy tiện đề thăng bản công tử muốn một bước một cái dấu chân ổn định đề thăng、à. long nguyệt nhi một mặt kinh ngạc nhìn xem s ở thiên hành ngươi thật muốn chậm rãi đề thăng xú g i a hỏa ngươi xác định ngươi không phải uống lộn thuốc chứ tất h nhiên thật muốn sách thăng tu vi chậm hơn chậm đã ngươi tu luyện công pháp đến cùng lạt như thế nào đặc thù pháp a dầu gì lấy thân phận của ngươi cũng không so với chúng ta tu luyện công pháp kém a công pháp của chúng ta đều có thể tùy ý để cho ngươi giúp chúng ta tăng lên như thế nào ngươi công pháp này ngược lại không được a cái này nói không thông a khu k u sợ thiên hành ho nhẹ một tiếng tu luyện việc này bản công tử so với các ngươi những thứ này tiểu nương bị tin tưởng đ ừ n g d i a i dòng văn tự bản công tử làm việc tự có chừng mực long nguyệt nhi lông mày nhẹ trao lại nếp miệng cắt l i ề n thích giả vờ giả vị liêu huyên giữ công tôn tử tiên sắc mặt có chút cổ quái lẫn nhau nhìn xem tất cả thấy được đối phương đáy mắt danh manh ý cười b ạ c h linh vượng ánh mắt ba động chuyện này quả thật có chút k h á c thường cái này thiên mệnh công tử đều có thể tùy ý vì chúng ta sách thang tu vi làm sao lại không cho mình sách thang tu vi chẳng lẽ sáu long nguyệt nhi tựa h ầ nghĩ tới điều gì sắc mặt cổ quái nhìn xem sợ thiên hành xú giá hỏa sẽ không phải là sáu ngươi chỉ có thể giút hắn người cấp tốc sách thang tu vi không cách nào cho mình cấp tốc để thắng a á c sáu sợ thiên hành khỏe miệng giật một cái tiểu nương bì này thực sự là thích ăn đòn a sáu liêu huyên giữ công tôn tử tiên khỏe mắt ý cười có chút không che giấu được bạch linh phượng hơi quét liêu huyên giữ công tôn tử tiên một mắt ánh mắt nhìn hướng s ở thiên hành khỏe môi giật giật xem ra sáu quả là thế sao sáu s ở thiên hành lộ ra không kiên nhẫn c h i sắc k h o á t tay áo t ố t bản công tử không muốn cùng ngơi ư nhóm những thứ này ngu mội r ố t nát tiểu nương bì ở đây tốn nhiều miệng lưới long nguyệt nhi h ầ nghi nhìn chằm chằm sợ thiên hành xú gia hỏa có phải hay không bị bạn cung nói chúng người sở á u s thiên hành khỏe miệng có cấp độ n g a ha ha ha long nguyệt nhi phá lên cười thật sự bị bản cung nói chúng xú ra hỏa ngươi không có cách nào cho mình nhanh chóng sách thăng tu vi ha ha ha ha ha. bản cung đã cảm thấy kỳ quái ngươi cái này xú ra hỏa như thế thích đùa nghịch vi phong làm sao có thể không cho mình nhanh chóng sách thăng tu vi đi n g u y ê n lai là không cách nào cho mình nhanh chóng để thăng ha ha ha ha ngươi đây là muốn chết cười bản cung người có chút nhánh hoa run rẩy thở không ra hơi a ha ha ha sáu ha ha ha sáu khỏe mắt bật cười nước mắt đôi bàn tay trắng như p h ấ n đấm đấm mặt bàn không được sáu ha ha ha sáu muốn cười chết bạn cung sáu c ò n tưởng rằng ngươi cái này xú ra hỏa khiến cho thần thần bí bí sáu có cái gì môn đạo tới sáu nguyên lai sáu a ha ha ha ha sáu liêu huyên giữ công tôn tử tiên nhao nhao che miệng nợ nụ cười giấy t r u n g quy là không gói được lửa a sáu bạch linh phượng bình tĩnh sắc mặt phía dưới khỏe môi hận ẩn, ẩn là một tia danh manh ý cười s ở thiên hành sắc mặt tối sầm tiểu n ư bỉ ngươi sau này thì không muốn nhường bản công tử giút ngươi tiếp tục sách thang tu vi ạch sáu long nguyệt nhi vội vàng che miệm nhỏ Phốc 6. Nô 6. Không có 6. Xú sợ thiên hành mặt đen lên đứng thẳng dựng lên bản công tử đi tu l u y ệ n sáu tài sáu long nguyệt nhi vội vàng mở miệng x ú ra hỏa các loại sáu s ở thiên hành mi đầu nhất nhăn thiếu nước bỉ còn có chuyện gì sao long nguyệt nhi xoa xoa khỏe mắt cười ra nước mắt chính là sáu phó sáu vội vàng chỉnh ngay ngắn sát mặt sú ra hỏa chính là sáu sú ra hỏa ngươi là chuẩn bị toàn tâm tu l u y ệ n sao nếu là như vậy phủ nguyên x o á i có thật nhiều sự tình liền không thể quái dày ngươi cho nên sáu s ở thiên hành m i đầu nhất trọn nhàn nhạt một tiếng phủ nguyên x o á i sự tình có thế tử đại nhân làm gốc công tử chia sẻ không có bao nhiêu cái dày công chúa điện hạ ngươi không cần phải lo lắng ách sáu long nguyệt nhi khẽ giật mình nhưng mà sáu có chút nặng muốn sự tình yêu cái gì thế tử chúng quy là không thể làm quyết định a xú ra hòa sáu chuyện này sáu ba trăm linh bảy thứ ba trăm linh bảy chương cố mà làm ba t l i sáu cố mà làm sợ thiên hành lường long nguyệt nhi một mắt chuyện này không có thương lượng ách long nguyệt nhi khẽ giật mình không có sáu không có thương lượng mắt hạnh mở to xú ra hỏa ngươi đây là ý gì sợ thiên hành nhàn nhạt, nhạt nhìn xem long nguyệt nhi công chúa điện hạ ngươi cho rằng bản công tử là có ý gì đâu n g ư ơ i sáu long nguyệt nhi khỏe môi một quất xú ra hỏa không phải nói xong nhường bản cung mặt ngoài t r ư ở n g quản phủ nguyên x o á y sao đã ngươi không giành sáu cái tia sáu sợ thiên hành nhạt thanh khai khẩu x é thấy công chúa điện hạ ngươi vừa mới thái độ bản công tử chuẩn bị thu hồi lời khi trước cái gì long nguyệt nhi mắt hạnh trở lên xú ra hỏa ngươi tại sao có thể d ạ n g này giận đùng đùng hướng hướng sở thiên hành ra sức níu lại sở thiên hành ống tay áo ngươi cái người xấu xa này nhưng biết bản cung vừa mới giúp ngươi thuyết phục phụ hoàng ngươi tại sao có thể như thế vong ân phụ nghĩa có mới n ớ i cũ nô、no. sở thiên hành nhàn nhạt, nhạt nhìn xem long nguyệt nhi đầu ngón tay ngươi x ấ u long nguyệt nhi khỏe môi giật giật một mặt mất tự nhiên rút về tay xú ra hỏa ngươi không thể bộ g i n g này đường đường nam tử hán đại trợ phu ngươi không thể nhỏ mọn như vậy a sợ thiên hành có chút hăng hái nhìn xem long nguyệt nhi bản công tử chẳng qua là cảm thấy công chúa điện hạ người làm việc không đủ ổn định sợ là khó xử chức trách lớn người đánh giám long nguyệt nhi giận dữ rõ ràng chính là người cái này xú ra hòa sáu không đợi nói xong a s ở thiên hành nhất mặt giống như cười mà không phải cười long nguyệt nhi khỏe môi co rúm cái này xú ra hòa rõ ràng chính là tại công báo tư thủ chậm rãi thu liễm sắc mặt kéo ra một tia cứng ngắc ý cười xú ra hòa sáu sợ thiên hành nhàn nhạt một tiếng công chúa điện hạ người nụ cười này có chút khó coi sưng hô có chút không lễ phép ạch sáu long nguyệt nhi k h ỏ môi có chút run dậy gắt gao chừng sợ thiên hành sợ thiên hành khinh bạc nhìn xem long nguyệt nhi thân yêu công chúa điện hạ ngươi tựa hồ có cái gì bất mãn long nguyệt nhi nghiến chặt hàm rằng từ trong kẽ giang gạt ra hai chữ không có sáu có trong lòng mắng to ngươi cái này xú ra hỏa thối hôn đản không biết xấu hổ bạn cung thì nhị ngươi lần này ngươi cho bản cung c h ờ lấy chậm rãi điều tức tới tiểu nhan bên trên nổi lên một tia nhu hỏa ý cười phu quân sáu nguyệt nhi biết sai rồi thỉnh chớ có cùng nguyệt nhi tính toán Phúc. liêu huyên nhịn không được khét cười một tiếng s ở thiên hành dùng mình một cái lên một chút nổi da gà toàn thân giật mình nhìn xem long nguyệt nhi công chúa điện hạ ngươi vẫn là khôi phục như cũ tính tình a ngươi long nguyệt nhi gương mặt xinh đẹp cấp tốc đỏ bừng trừ âm lên xu ra hỏa ngươi cái này không cần thể diện đồ vật đây là ý gì lao nương rất khó coi ngươi sao sợ thiên hành m u n vai vẫn là bây giờ công chúa điện hạ tương đối tự nhiên long nguyệt nhi thở hổn hển đưa tay c h ả o hướng s ở thiên hành xú r a hòa sáu tốt s ở thiên hành tiện tay bắt lấy long nguyệt nhi cổ tay trắng đừng làm rộn nói chính sự đi á c h long nguyệt nhi nao nao nói chính sự s ở thiên hành lắc đầu nợ nụ cười bản công tử chuyên tâm tu luyện cái này phủ nguyên xoáy nên như thế nào quản lý chắc hẳn thân yêu công chúa điện hạ ngươi nên cũng có thể ứng phó chiếm được long nguyệt nhi sắc mặt vui mừng xú g a hòa ý của ngươi là thật sự nhường bạn cùng quản lý sợ thiên hành cười liêu tiếu không có cách nào bản công tử cũng không muốn nhường công chúa điện hạ ngươi quản lý nhưng ở đây cũng liền công chúa điện hạ ngươi thích hợp nhất cho nên chỉ có thể cố mà làm Người、6. Long Nguyệt Nhi khỏe môi con lên, ngươi này xú ra hỏa. căn bản tìm không thấy、so、bản cung người càng thích hợp hơn tuyển. Vâng vâng vâng. thiên hành gật đầu một cái. thân yêu công chúa điện ngươi bản sự lớn nhất. Bất quá 6. Nữ khí một trận, ánh mắt quét về phía liêu huyên chủ nữ, bản công tử hy vọng công chúa điện ngươi, gì gật môi Cái cái cái, liêu mọi làm, so đầu yêu quá quét thấy hy thử. tìm thích một Bất một mắt tử khỏe hỏa, hợp chúa hạ, khí phía chủ chúa hạ mà cố xú ra Sở sự về ánh mắt rơi vào bạch linh phượng trên thân yên tâm đi xú ra hỏa có chuyện gì bản cung ít nhất cũng sẽ cùng linh phượng tỉ tỉ thương nghị nàng s ở thiên hành nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn xem bạch linh phượng cười liêu tiếu theo công chúa điện hạ ngươi chớ có cho bản công tử làm ra nhiễu loạn liền có thể long nguyệt nhi một mặt đắc ý hất cầm lên bản cung làm việc ngươi cứ yên tâm đi s ở thiên hành gật đầu một cái mặt khác sáu hết thầy cùng chúc nguyên soái có liên quan động tĩnh các ngươi làm gốc công tử chú ý thu thập hảo chúc nguyên soái long nguyệt nhi nao nao lông mày nhẹo lại đúng a phủ nguyên x o á i xảy ra như thế động tĩnh mang binh bên ngoài trúc nguyên x o á i sớm muộn cũng sẽ nhận được tin tức đến lúc đó sáu trong lòng có chút lo nghĩ không biết trúc nguyên x o á i sẽ có cử động sáu tuy bây giờ có trúc lao nguyên x u ấ t ủng hộ xú ra hỏa nhưng trúc nguyên x o á i ý nghĩ nhưng là chưa hẳn tăng thêm trúc đại c ò n rồi chết sáu sở thiên hành nhìn long n g u y ệ t nhi sắc mặt một mắt t i ê n tâm hết thể bản công tử tự có chừng mực các ngươi làm gốc công tử chú ý cho kỹ liền có thể huống hồ bản công tử cũng không phải hoàn toàn bế quan cái này phủ nguyên soái động tĩnh bao nhiêu còn có thể chú ý công chúa điện hạ biểu hiện tốt không tốt liền muốn xem chín ngươi ân long nguyệt nhi điểm nhảy chán x ú ố g i a hỏa ngươi liền yên tâm đi tu luyện a bản cung tuyệt sẽ không để cho n g ư ơ i thất vọng trong lòng mừng thầm đại quyền trong tay bản cung muốn làm sự tình gì còn có thể là việc khó n ắ m trong tay phủ nguyên x o á i liền phụ hoàng đều phải đối bản cung có mấy phần kiên kỵ sở thiên hành không để ý tới long nguyệt nhi tâm tư ánh mắt nhìn về phía công tôn tử tiên tiên nhi cùng đi bản công tử cùng nhau tu luyện a ngươi cũng nên muốn đột phá bình cảnh ách sáu công tôn tử tiên và người liều huyên chúng nữ nhau, nhau nhau nhìn về phía công tôn tử tiên long nguyệt nhi khuôn mặt cười lộ ra một tia hâm mộ đúng a sáu thiên nhi m ộ i m ộ i đã vỏ đồng cảnh thập trọng đại viên mãn thăng thêm địa phẩm hạ giai công pháp công pháp lại tới tay t u vi lại muốn đột nhiên tăng mạnh trong lòng thầm nghĩ có rảnh ta cũng tốt hảo đốn nộ g một chút công pháp chờ thiên nhi m ộ i m ộ i đột phá tìm xú ra hỏa trợ b ả n cung tiếp tục sách thăng tu vi sáu ân sáu công tôn tử tiên nhẹ nhàng lên tiếng có chút e lệ tiêu sái hướng sở thiên hành trong lòng suy nghĩ công tử là ở ám chỉ ta sao ta một hồi muốn hay không sáu sở thiên hành theo quay người mà đi bạn công tử tu luyện các ngươi tự lo tốt a sáu không lâu sau đó trong hoàng cung Long、Quân、Hoàng Quan cùng đáy vực huyền đàn huyền miệng, đàn đáy Đáy vực về. vực trở mở hạ, b ân y giờ đã xác h ậ n Trúc long a u Xuất thu y ê thiên n mệnh công Ấn. Long thật tử phục sự sao? bị được đã quan hoàng nhẹ nhàng gật đầu tin tưởng nguyệt nhi sẽ không lừa gạt chấm vậy là tốt rồi đáy vượt quyển đàn khuôn mặt cười lộ ra nhẹ nhõm chi ý nếu thật sự là như thế mà thiên mệnh công tử lại đem phủ nguyên x o á i giao cho nguyệt nhi quản lý đây đối với chúng ta điên cùng l o n g đế quốc không thể nghi ngờ là một kiện về vui ba trăm linh tám thứ ba trăm linh tám chương chuyên tâm tu luyện ba trăm linh bảy chuyên tâm tu luyện lòng quan hoàng chậm rãi tựa l ư n g vào ghế ngồi nhắm hai mắt lại có thể đem phủ nguyên soái t r ư n g khống đúng là một kiện v i ệ c vui bất quá sáu trước mắt còn chưa tính toán chân chính ổn định dù sao t r ú c nguyên soái còn ở bên ngoài vừa đ eo b ì n h đợi hắn biết được tin tức sáu nhữ mày có lẽ tình huống sẽ có một chút rượu sáu đ ấ y vừa quyển đàn mở miệng tất nhiên t r ú c lao nguyên x u ấ t cũng đã quy thuận thiên mệnh công tử cái này t r ú c nguyên soái hẳn là cũng không thể làm gì à long quan hoàng k h á c h nhữ lấy lông mày theo lý tới nói hẳn là như thế bất quá sáu chấm ẩn ẩn lúc nào cũng cảm thấy có chút không thích hợp sáu thôi sáu lắc đầu đến lúc đó rồi nói sau tất nhiên tiên mệnh công tử liền trúc lão nguyên x u ấ t đều có thể cầm xuống vậy cái này trúc nguyên soái hẳn là cũng không là vấn đề duy nhất sợ là sáu trúc nguyên soái nắm giữ binh quyền sẽ mang đến một chút hôn l o ạ n sáu phù nguyên soái trong mặt thất trúc lão nguyên x u ấ t ngồi khoanh chân t ĩ n h t ọ a s ở thiên hành giữ công tôn tử tiên chậm d ã i đến t r ú c hùng phách mở hai mắt ra sắc mặt phức tạp nhìn xem s ở thiên hành giữ long nguyện nhi s ở thiên hành thản nhiên nhìn chúc hùng phách một mắt bạn công tử chẳng qua là đến đây tu luyện trúc lão nguyên suất ngươi cũng không cần nhiều để ý tới chúc hùng phách bình tĩnh nhìn xem sợ thiên hành trong ánh mắt có chút hận ý, giam lòng c ân sáu công tôn tử tiên ánh mắt hơi khác thường nhìn xem sở thiên hành muốn nói lại thôi nô sở thiên hành nghĩ hoặc thiên nhi có cái gì muốn nói sao tà sáu công tôn tử tiên mất máy kiểu diễm môi son công tử sáu ngươi nếu là nghĩ nhanh chóng sách thăng tu vi sáu gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên t i ê n nhi nguyện toàn lực một trợ dốc hết tiên nhi sáu thể xác tinh thần s ở thiên hành hơi kinh ngạc nhìn xem công tôn tử tiên công tôn tử tiên gương mặt xinh đẹp m ắ t cờ đỏ bừng thất bại công tử ý kiến của ngươi sáu s ở thiên hành cười liêu tiếu không cần công tôn tử tiên thân thể cứng đờ kinh hãi nhìn xem s ở thiên hành có chút khó có thể tin cùng khó chịu công tử ngươi sáu s ở thiên hành đưa tay khẽ vũ công tôn tử tiên gương mặt không nên suy nghĩ nhiều bản công tử chỉ là tạm thời không cần chờ tiên nhi ngươi đạt đến thiết cốt cảnh thập trọng đại viên mãn a đến lúc đó ngươi lại chợ bản công tử chắc hẳn hiệu quả sẽ tốt hơn nhiều công tôn tử tiên mật người thiết cốt cảnh thập trọng đại viên mãn sáu trong lòng cấp tốc đúng l ỏ n g gương mặt xinh đẹp đỏ tươi ấ n sáu thiên nhi minh bạch sáu công tử ngươi sáu c h ờ tiên nhi sáu s ở thiên hành vi mỉm cười một cái chúng ta bắt đầu tu luyện a ngươi chính xác không nhường bạn công tử thất vọng sáu sáu thời gian dần dần trôi qua s ở thiên hành giữ công tôn tử tiên chuyên tâm tu luyện phủ nguyên soái không ngừng vì hai người cung cấp đầy đủ tài nguyên tu luyện s ở thiên hành tu vi trong khoảng thời gian ngắn cấp tốc đạt đến tụ khí tứ trọng công tôn tử tiên cách đột phá ngày càng ngày càng gần long nguyệt nhi tràn đầy phấn khởi xử lý phủ nguyên soái dần dần đem phủ nguyên soái triệt để trường khống vốn có không thiếu không cam lòng người cuối cùng đều là không thể làm gì tiếp nhận thực tế toàn bộ thiên long thành rất nhiều tất cả lớn nhỏ quyền quý liên tiếp đến nhà b á i phòng long nguyệt nhi trong khoảng thời gian ngắn long nguyệt nhi địa vị liên tục tăng lên trở thành điên cùng long đế quốc chân chính dưới một người trên và người liêu huyên thừa dịp đoạn thời gian này thường xuyên cùng bạch linh phượng giao lưu tập luyện kiếm nghệ trong lòng mặc dù bởi vì m ộ t cảnh có chút kháng cự lại cuối cùng nhịn xuống cái tiêu một c ô nóng rực truy cầu trong tiểu viện long nguyệt nhi một mặt vui vẻ nhẹn g h e tiểu diễn hoa ân sáu nhẹ nhàng hít hạ thật hương sáu ở nơi này phủ nguyên soái thực sự là so với trước học viện có ý tứ nhiều một bên bạch linh phượng cười liêu tiếu công chúa điện hạ ngươi nên làm u ố n nói đi theo thiên mệnh công tử bên cạnh so ở trên thiên võ học viện có ý tứ chứ long nguyệt nhi gương mặt xinh đẹp cấp tốc đỏ lên xấu hổ chừng hướng bạch linh phượng ngươi giỏi lắm linh phượng t ỷ t ỷ ngươi cũng dám rêu cợt b ả n cung hai tay cấp tốc chào hướng bạch linh phượng bạch linh phượng vội vàng tránh lui né tránh một mặt ý cười công chúa điện hạ nói một chút cười không nên kích động ngươi bộ dáng này thế nhưng là không đánh đã khai a long nguyệt nhi giật mình cấp tốc thu liễm sắc mặt hử bản cung thế nhưng là bởi vì đại quyền trong tay mới phát giác được có ý tứ ánh mắt cong lên bạch linh vượng ngược lại là linh vượng tỷ tỷ ngươi bản cung nhìn ngươi càng giống là bởi vì đi theo số i a hỏa bên cạnh cảm thấy mười phần vừa ý a bạch linh vượng cười liêu tiếu ở đây linh vượng chỉ có chỗ tốt lại không tổn hại mất sao lại cần kháng cự ít nhất như linh vượng lưu lại t i ề n vũ học viện thiếu đi công chúa điện hạ ngươi chuyện thiên thoái sợ là không ngừng a ngược lại không bằng ở đây mọi chuyện bất lo dùng ít sức cớ sao mà không làm công chúa điện hạ ngươi nói đúng không long nguyệt nhi sắc mặt k ổ quái dò xét cái này bạch linh vượng linh vượng tỷ tỷ ngươi nên biết được số ra hỏa thế nhưng là đối với ngươi có ý tứ a ngươi bây giờ thái độ này sáu ngươi là chuẩn bị mặc kệ trên người ngươi h ữ nước nô sáu bạch linh phượng chán nhẹ lay động h ữ nước linh phượng tự nhiên sẽ thực hiện đến nỗi thiên mệnh công tử đối với ta sáu hoặc có lẽ là một cái khác ta có ý tứ sáu linh phượng tự nhiên tin tưởng nhưng bây giờ linh phượng cùng thiên mệnh công tử ở giữa chẳng qua là một vụ cá cược chỉ cần thiên mệnh công tử một ngày không đoạt được linh phượng h ữ nước vậy hắn cũng không cách nào đem linh p ư ợ n g như thế nào về phần hắn cho linh p ư ợ n g chỗ tốt đó cũng chỉ là hắn tự tin cùng tự nguyện linh phượng tự sẽ khắc trong tâm khảm đem đến từ sẽ có hồi báo a năm long nguyệt nhi gật đầu một cái đánh giá bạch linh phượng nhất sẽ vậy nếu là cái này x ú gia hỏa thật lấy tới linh phượng tỷ tỷ ngươi hôn nước đâu linh phượng tỷ tỷ ngươi lại dự định như thế nào nên biết được sáu lấy x ú gia hỏa có thể vì muốn đem linh phượng tỷ tỷ ngươi hôn nước đem tới tay sợ là không khó a sáu trong khoảng thời gian này x ú gia hỏa bản sự linh phượng tỷ tỷ ngươi cũng có mắt cùng nhìn sáu bạch linh phượng nhẹ trau lại lông mày chính xác sáu đối mặt cái này thiên mệnh công tử l i c h p h long chưa nguyệt g nhi kinh ngạc không phải linh vượng tỷ tỷ ngươi một người có thể quyết định ngươi nói ngươi gia tộc kia sao lấy bản cung nhìn linh vượng tỷ tỷ ngươi gia tộc kia càng thêm không có khả năng cùng sú gia hỏa chống lại a ngược lại là tùy thời có khả năng đưa ngươi bán trò sú gia hỏa sáu bạch linh vượng lắc đầu nợ nụ cười không nói cái này nói một chút bây giờ cái này tiên long thành tình thế à bây giờ công chúa điện hạ ngươi đại quyền trong tay mặc dù lệnh một đám quyền bí n h à o nhào quy hàng nhưng cũng lệnh ít người hiện lên lòng kiên kỵ thậm chí đã có tin đồn x ấ u là hoàng thất mượn thiên mệnh công tử tri thủ đối với phủ nguyên soái ra tay rồi đã như thế sự tình sợ là có chút phiền phức trước mắt đối với cái này sinh ra lòng nghi ngờ người đã không thiếu mặc kệ xuống sợ rằng sẽ đối với điên cùng long đế quốc mang đến một chút ảnh hưởng không tốt ba trăm linh chín thứ ba trăm linh chín trương tử tiên đột phá ba l i tám tử tiên đột phá cắt l o nguyệt n g nhi nhét miệng những thứ này tôn tép lạnh nhép b ả n cung mới mặc kệ bọn hắn ngược lại xú g i a hỏa có thể để cho trúc lão nguyên x u ấ t đứng ra làm sáng tỏ bọn hắn có thể lật lên bao nhiêu s ó n g gió bạch linh vượng chán nhẹ lấy động phủ nguyên x o á i đột nhiên đ ổ i chủ hơn nữa mặt ngoài vẫn là hoàng thất nắm trong tay phủ nguyên x o á i như thế coi như trúc lao nguyên x u ấ t đứng ra làm sáng tỏ cũng khó tránh khỏi để cho người ta hoài nghi phải t r ă n g hoàng thất giá không phủ nguyên x o á i nhường trúc lão nguyên suất không thể không phối hợp làm sáng tỏ a năm l o nguyên suất không thể không phối hợp làm sáng tỏ b ả một một hơi hơi nhưng những t lời nói bóng gió này nếu là lệnh mang binh bên ngoài trúc nguyên soái đối với cái này hoài nghi đến lúc đó liền trúc lao nguyên suất đều nói không phục trúc nguyên soái mà nói sự tỉnh sợ là sẽ không đơn giản phủ nguyên soái đổi chủ chúc thiếu nguyên x o á i cái chết những chuyện này muốn lệnh t r ú c nguyên x o á i dễ dàng tiếp nhận sáu long nguyệt nhi khoát tay áo linh vượng tỷ tỷ ngươi cũng không cần phi tâm những phiền thoái này chuyện hết thể ném cho xú gia hỏa là được rồi xú gia hỏa tất nhiên t r ú c lao nguyên x u ấ t đều có thể giải quyết chắc hẳn t r ú c nguyên x o á i cũng không vấn đề bạch linh vượng là người cũng là sáu chỉ là t r ú c nguyên x o á i cùng chúng ta điên cùng long đế quốc ở giữa tình trạng dù sao khác biệt sáu thôi sáu điên cùng long đế quốc nơi biên giới đại quân đóng dữ chủ soái trang phủ một thân mặc khôi giáp vai hùng nam tử cùng một nửa người võ trang mạo mỹ nữ tử vai hùng nam tử trúc nguyên soái trúc v ấ n thiên mạng mỹ nữ tử nguyên soái phu nhân hoa y h i mục trúc vấn tiên h sắc mặt âm trầm nhìn xem trong tay một chồng thư tín hoa y h i mục lông mày nhẹ trao lại trong lòng không khỏi có chút bất an phu quân sáu đến tột cùng là chuyện gì làm ngươi vẻ mặt như vậy trúc vấn tiên h dần dần đem thư tín xem xong gắt gao nắm chặt quyền cắn răng mở miệng hào nhi bỏ mình sáu phù nguyên soái đổi chủ sáu cái gì hoa y h i mục sắc mặt kinh hãi hoa dung thất sắc một mặt khó có thể tin phu quân ngươi nói cái gì ngươi ở đây nói đùa có phải hay không hào nhi tại tiên long thành thật tốt làm sao lại xảy ra chuyện cất bước gần phía trước đầu ngón tay rôi ra thiếp thân muốn nhìn trong thư nội dung trúc vấn tiên đem thư tín đưa ra chậm rãi nhắm hai mắt lại hoa y, y hiển một hơi run duyệt xem trọng thư tìm tới dần dần tiểu nhan bên trên châu lệ trở xuống tiếng nước n ở không khỏi vang lên ô u sáu hào nhi sáu như thế nào như thế sáu hào nhi sáu sáu rất lâu hoa y, y hiển một cảm xúc dần dần khôi phục mỹ môi nhìn về phía trúc vấn thiên phu quân sáu hào nhi thực sẽ là bị ngoại địch giết chết sao hơn nữa còn là tại trong phủ nguyên soái phủ nguyên soái có lao ra tại hào nhi lại làm sao có thể dễ dàng bị mưu hại t r ú c vấn tiên h chậm rãi mở hai mắt ra ánh mắt băng lãnh hào nhi ngộ hại thiên mệnh công tử tiếp quản phủ nguyên soái thiên mệnh công tử giữ công chủ điện hạ quyết định thân công chúa điện hạ xử lý phủ nguyên soái đáp án vô cùng sống động hoa y Y h i m ộ t một mặt bi thương cùng oán hận nghiêm chặt hàm r ă n g là hoàng thất đối với chúng ta phủ nguyên soái hạ thủ t r ú c vấn tiên h chậm rãi nằm đấm dù sao công cao chân chủ sáu hoa y ghi m ộ t hơi nắm chặt trong tay thư tín ở trong đó còn có bệ hạ đưa tới thư tín đây là mẹo khóc chuột giả bi. Gương mặt khó chịu, phu con chu bây giờ chúng ta nên như thế nào sáu t r ú c vấn thiên nhìn về phía bên ngoài ánh mắt lấp lóe mục nhi sáu người sáu lập tức chạy về thiên long thành sáu hoa y hẻm mục nao nao nhường tiếp thân chạy về thiên long thành ân t r ú c vấn thiên gật đầu phụ thân còn tại thiên long thành bên trong hẳn là bị giam lòng sáu ngươi tìm được phụ thân xem có thể hay không đem mang ra như tình huống không thích hợp ngươi lập tức rời đi ta sẽ trưởng không đại quân bên ngoài vì một nhân huynh tiếp ứng chỉ cần một nhân huynh vượt qua thời hạn không trở lại bên cạnh ta híp đôi mắt một cái ta không để y trợ thiên long đế quốc đem điên c ù n lòng đế quốc hủy đi hoa y h i n một trong lòng khẽ run lên t r ị n h trọng gật đầu tự mình minh bạch chính là đem l á o gia cứu ra đúng không sáu thiên long thành phù nguyên x o á i trong mặt thất một cố cường h ã n khí kình khóe động mà ra khoanh chân đầy đất s ở thiên hành khỏe miệng dâng lên ngồi xếp bằng công tôn tử tiên chậm rãi mở ra hai con ngươi lộ ra một tia kinh h ỉ công tử thiên nhi thành công đột phá thiên nhi đã là thiết cốt cảnh nhất trọng vui mừng đứng lên một bên chúc hùng phách một mặt kinh ngạc cùng phức tạp cái này thiên mệnh công tử bên người t h nữ đều là gì người a từng cái tuổi quá trẻ t u vi cao đến quá mức liền xem như siêu cấp tông môn cũng không khả năng a sáu sợ thiên hành đ ỉ n h chỉ tu luyện theo đứng lên đi đến công tôn tử tiên trước mặt nhẹ nhàng sửa sang công tôn tử tiên khuôn mặt nhu thuận tốc mai công tôn tử tiên gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên công tử sáu sợ thiên hành cười liêu tiếu h khổ cực ngươi thiên nhi sáu công tôn tử tiên nhẹ lay động chán tiên nhi không khổ cực tu vi đề thằng đối với tiên nhi tới nói chỉ có mừng d ỡ sợ thiên hành theo thu tay lại tính toán thời gian cũng không xê xích gì nhiều vị kia hẳn là cũng có phản ứng vị kia công tôn tử tiên giật mình s ở thiên hành ánh mắt nhìn về phía chúc hùng phách đến lúc đó chỉ bằng vào trúc lao nguyên suất có lẽ ứng phó không được chúc hùng phách trong lòng nhảy một cái cái này thiên mệnh công tử đang nói cái gì hắn đây là ý gì công tôn tử tiên ánh mắt hơi hơi loay lên công tử người nói là sáu s ở thiên hành khỏe miệng d ư n g lên tiên nhi đối với chúc thiếu nguyên soái tập tính người bây giờ nắm giữ bao nhiêu chúc hùng phách giật mình hào nhi tập tính cái này thiên mệnh công tử đang nói cái gì nô sáu công tôn tử tiên hơi hơi do dự thất thất bắt bắt sáu cái tia thế tử thu thập tư liệu vẫn đủ toàn diện sáu s ở thiên hành gật đầu một cái vậy là tốt rồi đến lúc đó hẳn là cần dùng đến bây giờ sáu nhàn nhạt nhìn xem t r ú c hùng p h á c h tiên nhi trước tiên thật tốt củng cố củng cố tu vi kế tiếp cũng nên đến t r ú c lão nguyên xuất phát huy được tác dụng thời điểm t r ú c hùng p h á c h trong lòng hàn ý bước lên cái này thiên mệnh công tử đến tột cùng muốn làm cái gì tiếp xúc càng lâu càng ngày càng hiện hắn chính là một cái ma quỷ trước đây liền nên rời xa người này mới là thượng sách ai sáu công tôn tử tiên nhẹ nhàng gật đầu minh bạch công tử theo chậm rãi ngồi xuống tiếp tục vận chuyển công pháp sáu hồi lâu sau Công trong ô n tiên tử tu t vi đem i ệ t để v chắc. lòng kinh nghi cái này thiên mệnh công tử giam lòng lao phu không phải là vì tốt hơn trường khống phủ nguyên soi sao chẳng lẽ hắn còn có mục đích khác ba trăm m t ư ơ i thứ ba trăm m t ư ơ i trương nguyên soái phu nhân ba t linh chín nguyên soái phu nhân công tôn tử tiên lãnh đạo nhìn xem trúc hùng phách trúc lão nguyên x u ấ t một hồi không muốn dãy r ù a bằng không chỉ có thể tăng thêm dạy vò. n giày ư ờ Trúc hùng phách người, người tứ Phách có Hùng nghĩ ngần người, ngươi Ngươi gì? ý l m cái gì? Huế ệ t tím hồ ngàn cấm. Một tiếng khét đê Thử mang lấp lóe bên trong.、Công、tôn Tử Tiên sau lưng cái màu tím một Trúc t biến, bên bốn ba cái riêng đuôi hiện giải, kinh ngàn mang Công lưng ngắn. Hùng ngạc, cấm. màu hồ Phách cáo lấp đê sau rúa ra, lóe o vò Đều đau một tiếng t r ú c hùng p h á c h toàn thân bị quản chế không cách nào chuyển động không cách nào lên tiếng thể nội tu vi dần dần trôi đi trong lòng kinh hãi đây là có chuyện gì lao phu tu vi chẳng lẽ tiểu yêu này nữ có thể hấp thu người khác tu vi đây chính là nàng tuổi còn trẻ tu vi cao như vậy nguyên nhân mồ hôi lạnh trên trán trượt xuống thiên mệnh công tử giam lòng lao phu chẳng lẽ chính là vì nhường tiểu yêu này nữ hấp thu lao phu tu vi ma quỷ thực sự là ma quỷ trong lòng t h ấ m hận chớ có nhường lao phu sống sót ra ngoài bằng không chỉ cần lao phu đưa ngươi những bí mật này bộc lộ ra đi định để cho ngươi không ăn được ôm lấy đi sở thiên hành đạm nhiên nhìn xem t r ú c hùng phách xem ra cũng nên ở đây thiết lập một cái t r ậ n pháp t r ú c lao nguyên xuất vậy liền hảo hảo ở đây yên tâm tính dưỡng a sáu công tôn tử tiên chậm rãi hấp thu t r ú c hùng phách tu vi sở thiên hành đánh giá công tôn tử tiên qua một thời gian ngắn cũng nên không sai biệt lắm theo khoanh chân ngồi xuống tiếp tục tu luyện sáu trong hoàng cung một thị vệ cung kính đứng tại long quan hoàng trước mặt bệ hạ chúc nguyên soái dưới trướng đại quân có chỗ di động mặt khác sáu nguyên soái phu nhân đang hướng thiên long thành chạy về sáu l o n sáu a n hoàng lông sau một thời a áo, n g gian ngắn trong phủ nguyên soái long nguyệt nhi chân mày cau lại nhìn xem sợ thiên hành xú giang hỏa đây là sợ là có chút khó giải quyết người xem sáu muốn thế nào xử lý chúc nguyên soái tựa hồ có chút không tốt ý nghĩ chờ nguyên soái phu nhân trở về chúng ta nếu là xử lý không tốt sáu a sợ thiên hành hơi n h ữ mày nguyên soái phu nhân sao sáu bạch linh vượng nhẹ thanh khai khẩu thiên mệnh công tử sáu cái này chúc nguyên soái bên ngoài án binh bất động lại p h ả i nguyên soái phu nhân trở về cử động lần này ý vị sâu xa một cái sơ sẩy sợ là sẽ phải cho chúng ta điên cuồng long đế quốc mang đến đại phiền tài sáu đúng vậy a long nguyệt nhi chán điểm nhẹ cái này chúc nguyên soái sợ là có làm phản chi ý sáu a sợ thiên hành cười nhạt một tiếng k h o á t tay á o như thế xem ra chỉ cần chấn an được cái này nguyên soái phu nhân liền có thể đúng không ạch sáu long nguyệt nhi là người sú gia hỏa người có năm chắc sợ thiên hành cười liêu tiếu công chúa điện hạ người đoán long nguyệt nhi nhất miệng thử nhìn ngươi cái này c h ư t dạng nhất định là có năm chắc lộ ra một tia tò mò sú gia hỏa ngươi chuẩn bị ứng đối ra sao cái này nguyên soái phu nhân đối với cái này sáu sợ thiên hành nhàn nhạt, nhạt một tiếng bản công tử không tiện lộ ra thân yêu công chúa điện hạ người yên tâm liền có thể Bản công tử tuyệt sở thiên hành gật đầu một cái long nguyệt nhi lộ ra vẻ ơ cao vậy nàng sáu sở thiên hành đứng lên tiên h nhi sự tỉnh bản công tử liền sẽ giúp đỡ bọn ngươi sách thang tu vi ân long nguyệt nhi vội vàng mừng rỡ gật đầu một cái xem ra rất nhanh bản cung cũng phải trở thành thiết quất cảnh cường giả sáu trở lại trong mặt thất công tôn tử tiên thi triển bí thuật hấp thu t r ú c hùng phách tu vi hơi nghiêng công tôn tử tiên n g ừ n g bí thuật nhìn hướng s ở thiên hành công tử s ở thiên hành gật đầu một cái t r ú c hùng phách gương mặt mất cảm giác trên mặt không chút biểu tình công tôn tử tiên nhẹ thanh khai khẩu xin lỗi cái này đến đằng sau tu vi để thẳng không dễ bây giờ cũng chỉ được thiết cốt cảnh tam trọng muốn tới thiết cốt cảnh đại viên mãn vẫn cần một đoạn thời gian s ở thiên hành khoát tay áo không đội còn có thời gian qua một thời gian ngắn nguyên soái phu nhân sắp trở về người tốt nhất chuẩn bị một chút nguyên soái phu nhân công tôn tử tiên hơi kinh ngạc t r ú c hùng phách biến sắc cái gì m ộ c nhi phải thuộc về tới vội vàng nhìn hướng sợ thiên hành một mặt kích động thiên mệnh công tử ngươi nghĩ đối với m ộ c nhi làm cái gì lao phu cảnh cáo ngươi không cho phép núp ních con ta cùng m ộ c nhi công tôn tử tiên m à người sợ thiên hành nhìn xem t r ú c hùng phách cười nhạt một tiếng t r ú c lao nguyên suất không cần kích động bản công tử tạm thời còn chưa có đối với nguyên soái phu nhân động thủ dự định dù sao chúc nguyên soái còn mang binh bên ngoài nhìn chằm chằm nhìn lại lấy thiên long thành bản công tử như thế nào lại hành động thiếu suy nghĩ t r ú c hùng phách hiếp đôi mắt một cái vấn thiên còn mang binh bên ngoài sáu trong lòng hơi nhẹ nhàng thở ra chỉ cần vấn thiên vẫn năm chắc binh quyền tại bên ngoài cái k i a hết thệ còn có chu toàn chỗ trong sáu s ở thiên hành tùy ý quét t r ú c hùng phách thần sắc một mắt nhìn về phía công tôn tử tiên thiên nhi củng cố củng cố tu vi a vững b ư ớ c đề thăng liền có thể bản công tử có thời gian chờ ngươi ân công tôn tử tiên nhẹ nhàng gật đầu khoanh chân ngồi xuống t r ú c hùng phách nhìn xem sợ thiên hành trong lòng dâng lên một tia thấp thỏm cái này thiên mệnh công tử tựa hộ không chút nào đem vấn thiên sự tỉnh để ở trong lòng chẳng lẽ sáu hắn đã có cách đối phó m trong lòng kinh nghi l ã o phu bây giờ bị giam lòng rất lâu bên ngoài đến cùng tình huống gì không thấy được l ã o phu đứng ra cái này thiên mệnh công tử không có khả năng nhường phủ nguyên soái vận chuyển a nhưng sáu hơi u ố t q u a n cái này thiên mệnh công tử cho tới nay sắp mặt hắn sáu tựa hồ cũng không gặp phải vấn đề gì chẳng lẽ hắn đã triệt để trường khống phủ nguyên soái l i ê n hội vàng lắc đầu không có khả năng đây tuyệt đối không có khả năng chưa g i ả phu tại hắn như thế nào có thể nằm trong tay phủ nguyên soái nếu thật nằm trong tay phủ nguyên soái mộc nhi hẳn là cũng sẽ không tự mình trở về a trong lòng phát lên một tia lo lắng m ộ c nhi trở về làm u ố n cứu lao phu sao m ộ c nhi ngươi có thể muôn ngàn lần không thể lại gặp đến thiên mệnh công tử độc thủ a sáu thời gian dần dần trôi qua phủ nguyên soái cửa ra vào đến con khói ma đến hoa y một tại mấy tên tướng sĩ hộ vệ dưới chạy về phủ nguyên soái hai tên gác cổng nhao n h a u quá khẽ lớn mật người nào d á m tại phủ nguyên soái cửa ra vào tùy tiện phóng ngựa lớn mật một tiếng quát lớn hoa y một bên cạnh một cái tướng sĩ nội trừng lấy hai tên gác cổng cẩu vật mắt chó đuôi mù sao g á n đối với nguyên soái phu nhân vô lễ không muốn sống ba trăm m t ư ơ i một thứ ba trăm m ư ơ i một chương cử động lần này nguy hiểm ba một linh cử động lần này nguy hiểm hai tên g á c cổng nhao nhao khẽ giật mình nguyên xuất phu nhân đều là lộ ra vẻ kinh hoàng vội vàng cùng nhau hành lễ tham kiến nguyên xuất phu nhân hoa y Y một gương mặt xinh đẹp hàm xương lạnh lẽo nhìn lấy hai tên g á c cổng liền g á c cổng đều bị bỏ cũ thay mới theo tung người xuống ngựa đến danh tương sĩ nhao nhao theo xuống ngựa một danh môn vệ thận trọng đứng dậy lui về phía sau bẩm nguyên xuất phu nhân tiểu nhân đi thông truyền một tiếng sáu cũng không đợi hoa y g một đáp ứng cấp tốc bay người tiến nhập phủ nguyên soái hoa y h i m ộ t sắc mặt trầm xuống trong lòng sát ý dâng lên hư hư l ệ n h một tiếng bước d à i ra chúng ta đi vào mang theo sắc mặt l ệ n h như băng đếm danh tương sĩ tiến nhập trong phủ nguyên soái hơi nghiêng hoa y h i m ộ t mang theo tướng sĩ đi tới trong đại sảnh trong đại sảnh long nguyệt nhi cùng tử tuyết bạch linh vượng phân biệt ngồi ở hai bên liêu huyên tiến đến thông truyền sở thiên hành hoa y h i m ộ t l ệ n h lùng nhìn xem long nguyệt nhi trúng nữ nguyên sáu long nguyệt nhi sắc mặt cổ quái cùng phức tạp nguyên xuất phu nhân sáu người người đã trở về sáu tử tuyết sắc mặt lạnh nhạt bạnh linh vượng sắc mặt bình tĩnh hoa y, y hiềm một hai con ngươi hiếp lại công chúa điện hạ rất tốt rất tốt á c sáu long nguyệt nhi giật mình nguyên s u ấ t phu nhân sáu hoa y, y hiềm một thon dài hai chân bước ra nhanh chân đi tới chủ vị ngồi xuống đếm danh tương sĩ lạnh lùng đứng tại hoa y, y hiềm một sau lưng hai bên hoa y, y hiềm một lãnh đạo nhìn xem long nguyệt nhi nghe nói công chúa điện hạ trong khoảng thời gian này đem phủ nguyên soái xử lý ngay ngắn rõ ràng a long nguyệt nhi liền vội vàng lắc đầu không có sáu không có chẳng qua là phủ nguyên soái trật tự vốn là hảo bản cung quản lý mới có thể có tâm ứng tay hử hoa y h i m một cười lạnh không phải chúng ta t r ú c ra người lại quản lý chúng ta t r ú c ra chuyện công chúa điện hạ thực sự là hảo lịch sự tao nhã a ạch sáu long nguyệt nhi lông mày nhẹ trao lại thoáng có chút không vui bản cung quản lý bất quá là phủ nguyên x o á i cũng không phải là nguyên suất phu nhân các ngươi t r ú c r a hoa y h ề mục tà nghễ long n g u y ệ t nhi bây giờ cái này phủ nguyên x o á i là không tới phiên bản phu nhân không tới phiên chúng ta t r ú c r a quản phải không long nguyệt nhi m ấ c máy môi chuyện này bản cung nói cũng không thể giữ lời a hoa y, y h mục lông mày vậy một cái vậy xin hỏi công chúa điện hạ bây giờ người nào nói p ư ơ n g giữ lời vậy hạ sao hay là sáu mắt hạnh hiếp lại tin đồn kia bên trong công chúa điện hạ tiểu tình nhân thiên mệnh công tử long nguyệt nhi sắc mặt không vui không tệ chính là bản cung phu quân thiên mệnh công tử cái này phủ nguyên soái thế nhưng là chúc lao nguyên x u ấ t tự tay giao cho phu quân hết thảy tự nhiên là phu quân định đoạt người hoa y, y h i một hừ lạnh một tiếng hừ hắn ở đâu bản phu nhân cũng muốn kiến thức kiến thức cái này thiên mệnh công tử rốt cuộc là thần thánh phương nào còn có lao nguyên suất đâu lao nguyên suất bây giờ ở nơi nào long nguyệt nhi nhạt thanh khai khẩu nguyên nhi tiểu mội đã đi thông chuyển phu quân tin tưởng phu quân chẳng mấy chốc sẽ đi ra đến nôi trúc lao nguyên suất nguyên suất phu nhân ngươi đến lúc đó hỏi phu quân a thâm trung khí phẫn cái này nguyên suất phu nhân thực sự là đáng giận vậy mà vừa đến đã đem khí rơi tại bản cung trên thân hoa y hẻ một nhàn nhạt gật đầu một cái rất tốt sáu sáu một lát sau n h a nghe nói có khách quý tới chơi khinh bạc c m thanh v a n g lên sở thiên hành mang theo l i ễ u huyên giữ công tôn tử tiên chậm dại đến hoa y h một nhìn hướng sở thiên hành lộ ra vẻ kinh ngạc tiểu tử này chính là thiên mệnh công tử sắc mặt châm xuống các hạ chính là thiên mệnh công tử s ở thiên hành đứng vững đánh giá hoa y h ề mục cười nhạt một tiếng không tệ bản công tử chính là bây giờ phủ nguyên soái chủ nhân thiên mệnh công tử chắc hẳn phu nhân chính là nguyên xuất phu nhân nguyên xuất phu nhân ngươi vừa đến đã ngồi bản công tử vị trí phải chăng có chút quá mức làm cản quát lạnh một tiếng hoa y h ề mục sau lưng một danh tương sĩ lạnh thanh khai khẩu tiểu tử không cần biết ngươi là người nào x ấ u không đợi nói xong hoa y hệ mục k h á t tay áo ngăn lại tướng sĩ lời nói nhàn nhạt nhìn xem sợ thiên hành thiên mệnh công tử phủ nguyên soái vốn là thuộc về chúng ta trúc gia bản phu nhân không biết ngươi là như thế nào đem luật đi nhưng hôm nay bản phu nhân trở về tự nhiên thu hồi chúng ta trúc gia chi vật a sở thiên hành cười nhạt một tiếng b ạ n công tử cũng không vui cùng nữ t ử tính toán chi ly nguyên suất phu nhân ngươi vẫn có thể ở tại trong phủ nguyên soái bất quá sáu cái gọi là một núi không thể chứa hai h ổ cái này phủ nguyên soái chủ nhân chân chính chỉ có thể có một người đó chính là b ạ n công tử chê cười hoa y y mục lạnh lùng một tiếng muốn trở thành phủ nguyên soái chủ nhân ngươi còn chưa đủ tư cách nhường lao nguyên xuất ra gặp một lần hết thảy bản phu nhân tự có định đoạn ánh mắt lóe lên đánh giá sợ thiên hành kẻ này đến t ộ n cùng là từ đ â u tới sức mạnh dám cản rỡ trước mặt ta khoảng cách gần như thế sáu khoe mắt liếc qua lưu ý lấy công tôn tử tiên giữ liêu h u y ề n bên cạnh hắn chỉ có hai tên tiểu cô nương sáu chẳng lẽ cái này thiên mệnh công tử cho là ta là tay c h ó i gà không chặt sao nếu là ta trực tiếp đem cầm x u ố sáu a năm sợ thiên hành nhàn nhạt một tiếng nguyên xuất phu nhân muốn gặp trúc lao nguyên xuất a sáu thực sự là tiếp lối trúc lao nguyên xuất bây giờ đang bế quan tĩnh tạm thời không gặp bất luận kẻ nào bản công tử lực bất t h ò n g tâm a sáu bế quan tinh tu hoa y, y h à mục tàng lễ sở thiên hành không gặp bất luận kẻ nào thiên mệnh công tử ngươi là cho là bản phu nhân là ba tuổi tiểu đồng sao như thế mượn cớ vụ về cũng nghĩ đem bản phu nhân đuổi cũng không phải sáu sở thiên hành khẽ gật đầu bản công tử lời nói sáu không đợi nói xong hoa y, y h à mục trên thân linh khí bộc phát thiết cốt cảnh tam trọng k h í tức thân hành bắn mạnh mà ra một tay cấp tốc cầm hướng sở thiên hành c ù n vọng tiểu tặc dám trộm ta phụ nguyên soái cho bản phu nhân thành thành thật thật nói rõ ràng a long nguyệt nhi hơi hơi kinh ngạc t ử tuyết một mặt lạnh ngạc đến danh tương sĩ trên thân linh khí phun g trào nhao nhao v ậ n sức chở phát động hoa y hẻ một chớp mắt lấn đến gần sở thiên hành sở thiên hành khỏe miệng dâng lên phanh một thanh â m vang lên một đạo sinh sắn thân ả n h cấp tốc ngăn tại liêu sở thiên hành trước mặt công tôn tử tiên một trưởng cùng hoa y hẻ một hướng về phía trường cản lại hoa y hẻ một đường đi trên thân tản ra khí tức là thiết cốt ngũ trọng chi cảnh hoa y hẻ m một, một mặt kinh ngạc cùng khó có thể tin ngươi thiết cốt cảnh ngũ trọng sắc mặt cấp tốc giống như gặp quỷ đồng dạng cái này sao có thể Đếm sợ thiên t hành nhạc thanh khai khẩu nguyên xuất phu nhân ngươi có biết ngươi cử động lần này rất nguy hiểm hoa y h ề m ộ c con ngươi hơi co lại biến sắc phu nhân cẩn thận đếm danh tương sĩ nhao nhao q u n t lớn muốn ra tướng tay chợ ừ cười lạnh một tiếng sợ thiên hành mở miệng bản công tử khuyên các ngươi cũng không cần hành động thiếu suy nghĩ bằng không ở nơi này trong phủ nguyên x o á i máu chạy thành sông vậy thì có chút t r ư ớ n g thai gai mắt hoa y, y hẻ mộc cùng đếm danh tương sĩ nhao n h a u dùng mình một cái thiên nhi s ở thiên hành nhàn nhạt một tiếng không được vô lễ thả nguyên xuất phu nhân a ba trăm mười hai thứ ba trăm mười hai chương không muốn động ngươi ba từng cái không muốn động ngươi là công tử công tôn tử tiên nhẹ nhàng lên tiếng thệ nội linh khí thúc giục một vật hình một tiếng hử nhẹ hoa y, y hẻ mộc lảo đảo ra khỏi mấy bước một mặt kinh nghi nhìn xem công tôn tử tiên tiểu cô nước này tuổi còn trẻ vậy mà đã là thiết cốt cảnh ngũ trọng cái này sao có thể còn là nói nàng cũng không phải là nhìn qua còn trẻ như vậy như thế nào sở thiên hành vi cười nguyên xuất phu nhân chắc hẳn tại bản công tử trước mặt ngươi bao nhiêu đã có chút tự mình hiểu lấy đi ngươi hoa y y i ghi một một mặt khó xử sở thiên hành cười liêu tiếu yên tâm bản công tử nói qua không thích cùng nữ tử tính toán chi ly vừa mới sự tình liền như vậy tính toán nhưng sáu cũng giới hạn nơi này lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa hoa y y i ghi một ánh mắt lóe lên nhìn xem sở thiên hành ừ cười lạnh một tiếng bản phu nhân nhìn ngươi là biết được bản phu nhân đến có chuẩn bị nhưng g ư ơ i k sáu nhân. Liền xem như xem bản ệ công tử không phải không dám mà là không muốn động nguyên xuất phu nhân ngươi bởi vì bản công tử không muốn gây nên không cần thiết phiền phức dù sao bản công tử bao nhiêu còn muốn bận tâm bận tâm n h ạ phụ điền của lòng đế quốc ca phải không hoa y, y hẻ một lộ ra vẻ khinh thường là không dám hoặc là không muốn có khác nhau sao tiên h mệnh công tử ngươi còn không phải không thể động bản phu nhân ha ha ha sở thiên hành cười to nguyên suất phu nhân nói đến chính xác rất có lý bất quá bản công tử có thể hay không động nguyên suất phu nhân ngươi thật đúng là khó mà nói thật muốn lúc động thủ bản công tử cũng sẽ không có một tí do dự a hoa y, y hẻ một cười lạnh t ố t bản phu nhân không muốn cùng ngươi nói n h ả m nhiều nhường lao nguyên suất cùng bản phu nhân gặp một lần bằng không tự gánh lấy hậu quả a sở thiên hành lắc đầu bản công tử đã nói trúc lao nguyên suất bế quan tính tu bên trong không gặp bất luận kẻ nào n g ư ơ i hoa y hay một sắc mặt c h ầ m xuống thiên mệnh công tử ngươi thật muốn khư khư cố chấp sao trong lòng thầm hận xem ra không cần hoài nghi tất nhiên là cái này thiên mệnh công tử cùng hoàng thất cấu kết với nhau làm việc xấu n h ư hại hào nhi giam lòng lao ra thu này sáu đôi bàn tay trắng như p h ấ n n ắ m c h ặ t không đội trời chung ta tất yếu vì hào nhi báo thủ s ở thiên hành khoát tay áo nguyên suất phu nhân không cần kích động trúc lao nguyên suất ngươi là không cách nào gặp được nhưng sáu có một người bản công tử tin tưởng ngươi tất nhiên mười phần muốn cùng một trong gặp hoa y, y hẻ một là người ai long nguyệt nhi chúng nữ n h a o n h a o lộ ra kinh ngạc cùng vẻ tò mò s ở thiên hành nhàn nhạt một tiếng nguyên xuất phu nhân ngươi tự mình theo bản công tử đến đây đi quay người lại cất bước mà đi thiên nhi chúng ta đi huyên nhi công chúa điện hạ chuyện này các ngươi cũng không cần trộn lẫn long nguyệt nhi chúng nữ n h a o n h a o khe giật mình công tôn tử tiên bước nhẹ đuổi kịp hoa y, y hẻ một lông mày nhẹ trao lại ngươi sáu mấy tên tướng sĩ lộ ra vẻ lo lắng nguyên xuất phu nhân không thể sáu nguyên xuất phu nhân ngươi không phải chắc chắn bản công tử không thể động ngươi sao bây giờ là sợ sao sở thiên hành thanh âm vang lên hoa y, y hiể mục lông mày khẽ nhữ lại k h o á t tay á o các ngươi chờ đợi ở đây t a đi một chút trở về cước bộ bước ra cùng hướng sở thiên hành mà đi mấy tên tướng sĩ nhao nhao một mặt lo lắng long nguyệt nhi n h ế c miệng thử xú ra h ỏ a lại trang thần dở trò sáu sở thiên hành mang theo công tôn tử tiên cùng hoa y, y hiể mục đi tới một tính lặng nơi hậu viện hoa y, y hiể mục lạnh thanh khai khẩu thiên mệnh công tử ngươi đến tột cùng muốn cùng bạn phu nhân chơi hoa giả gì sở thiên hành quay người lại nhìn một chút hoa y, y h ể mục yên tâm đi nguyên xuất phu nhân một hồi Bạn c ô sợ thiên hành cười liêu tiếu nguyên suất phu nhân ở nơi này chờ chốc lát ánh mắt nhìn về phía công tôn tử tiên tiên nhi chúng ta rời đi trước g a công tôn tử tiên hiểu ý gật đầu giữ s ở thiên hành nhất cùng rời đi hoa y hẻ một lông mày nhẹ trao lại trong lòng dâng lên một tia cảnh giác cùng hết hồn để cho ta tới như thế lợi cái này thiên mệnh công tử đến tột u cùng có âm n h ư gì một lát sau nương sáu một đạo thanh âm trầm thấp vang lên một người l ặ n g y ê n đến là vốn nên chết đi t r ú c mặc hảo nhìn xem người tới hoa y, y h i m ộ t một mặt xứng sở toàn thân run nhẹ nhẹ người sáu hào nhi sáu người là hào nhi t r ú c mặc hào sắc mặt có chút hơi phức tạp nương sáu là hài nhi sáu hào sáu hào nhi sáu hoa y, y h i m ộ t kích động bước nhanh đi hướng chúc mặc hào chúc mặc hào hơi xứng sở trong ánh mắt hoa y, y h m ộ t gắt gao đem chúc mặc hào ô n lấy hải nhi của ta người không chết không n g ư ơ i làm sao lại chết nương liền biết ngươi không có khả năng cách nương đi ôm thật chặt t r ú c mặc hảo hốc mắt là nước mắt quanh quẩn ồ âu sáu hài nhi của ta a sáu ngươi không có việc gì liền tốt ngươi không có việc gì liền tốt sáu nhẹ nhàng khóc sáu cái này sáu chúc mặc hảo nhấp nhẹ lấy miệng ánh mắt phức tạp sắc mặt có chút đậu dung tùy ý hoa y thì hề một ôm thật lâu hoa y thì hề một cảm xúc dần dần ổn định lại vung ra t r ú c mặc hảo hai tay dâng chúc mặc hảo có má hảo nhi ngươi trưởng thành vi nương thật sự rất vui vẻ sáu chúc mặc hào lăng lăng đáp lại nương sáu hơi tránh thoát hoa y thì hẻm mục hai tay nương ngươi đừng kích động như vậy sáu hoa y thì hẻm mục vui đến phát khóc hào nhi sáu n g ư ơ i sáu. Ngươi cùng nương nói một chút cuối cùng là chuyện gì xảy ra tại sao có thể có những cái kia t r u y ề n môn ra ra ngươi đâu hắn bây giờ ở nơi nào bị ngày đó mệnh công tử giam lòng sao biến sắc hào nhi các ngươi có phải hay không đều bị ngày đó mệnh công tử giam lòng s ắ c mặt chầm xuống yên tâm vi nương lần này chính là tới cứu các ngươi vi nương tất nhiên sẽ giữ được các ngươi bình an tuyệt sẽ không nhường ngày đó mệnh công tử cùng hoàng thất thương các ngươi một phân một hào Cái nôm à Hào vội vàng y Trúc Mạc h vội lắt đầu, k n g phải sáu i chúc y n Nô gì ra. t mặc hào hơi trầm âm kỳ thực chuyện lạ như thế này sáu phía trước hài nhi bị người mưu hại bị đoạt đi tính mệnh sáu bị đoạt đi tính mệnh hoa y ngày một ngạc nhiên hào nhi ngươi ở đây nói bậy bạ gì đó a ngươi không phải thật tốt sao tại sao có thể nguyện rủa mình bị đoạt đi tính mệnh ngươi là muốn nói ngươi bị người mưu hại suýt nữa mất mạng a không phải sáu chúc mặc hào lắc đầu mẫu thân hải nhi đúng là bị đoạt đi tính mệnh sáu cái gì hoa y h ề một sắc mặt kinh hãi lộ ra vẻ hoảng sợ không không có khả năng hào nhi ngươi sẽ không muốn cùng n ư ơ n nói ngươi bây giờ là hoàn hồn a đây tuyệt đối không có khả năng hào nhi ngươi đừng hù dọa v i n ư a ba trăm mười ba thứ ba trăm mười ba chương lòng chắc gần ba một hai lòng chắc gần chúc mặc hào vội vàng mở miệng nương ngươi đừng kích động hải nhi bây giờ thật tốt sáu ngươi trước nghe hải nhi đem sự tình nói xong a năm hoa y, y hề m ộ t lăng lăng gật đầu h ả o nhi ngươi không có việc gì liền tốt ngươi nói sáu ngươi nói sáu lương nghe sáu kỳ thực sáu chúc m ặ t h ả o chậm rãi mở miệng kỳ thực h ả i nhi bị người mưu hại tính mệnh sở dĩ còn có thể hào hào nhìn thấy mâu thân ngươi toàn do thiên mệnh công tử xuất thủ cứu r ú t sáu cái gì hoa y, y hề m ộ t kinh ngạc h ả o nhi ngươi nói thiên mệnh công tử xuất thủ cứu ngươi đây là ý gì nô sáu chúc m ặ t h ả o do dự chính là sáu thiên mệnh công tử dùng cấm thuật đem hải nhi cứu về rồi nhưng coi như điều kiện sáu thiên mệnh công tử muốn phủ nguyên soái quy thuận với hàn sáu đây chính là bây giờ phủ nguyên x o á i bị thiên mệnh công tử n ắ m trong tay nguyên nhân cái này sáu hoa y hẻm ộ t lên người thiên mệnh công tử dùng tấm thuật đem hảo nhi ngươi cứu trở về sáu lấy phủ nguyên x o á i xem như điều kiện trao đổi thì ra là thế sao sáu ân chúc m ặ t hào gật đầu một cái cho nên n ư ơ n g ngươi cũng không cần sẽ cùng thiên mệnh công tử dây dưa chuyện này đây hết thệ cũng là hài nhi sai lầm sáu là hài nhi liên lụy phủ nguyên x o á i sáu không hoa y hẻm ộ t liền vội vàng lắc đầu không có chuyện này nếu là vì cứu hảo nhi ngươi dùng phủ nguyên soái trao đổi cũng là đáng hào nhi ngươi không nên tự trách nương sáu chúc mặc hào cắn môi hoa y, y hề m ụ c nhẹ nhàng ôm chúc mặc hào thất không cần nói nhiều chuyện này vi nương cùng ngươi cha tự có t r ư ờ n g mực bây giờ cùng nương ngươi nói một chút gần đây tình trạng a sáu ân sáu chúc mặc hào cúi đầu lên tiếng bắt đầu chậm rãi tự thuật hồi lâu sau chúc mặc hào nhẹ nhàng tránh thoát hoa y, y hề m ụ c t hơi cúi đầu nhìn xem hoa y, y hề m ụ c hài nhi chuẩn bị đi tới thiên mệnh công tử tông môn rèn luyện một phen hoa y, y ề một nao nao đi tới thiên mệnh công tử tông môn rèn luyện thiên mệnh công tử là cái gì tông môn cái này sáu chúc mặc hào lắc đầu xin lỗi nương cái này h ả i nhi không thể nói hoa y vi h à m ộ t nhữ mày cái này thật tốt hào nhi ngươi vì sao muốn đi rèn luyện t r ú c mặc hào mở miệng bởi vì h ả i nhi còn sống sự tình bây giờ không thể chuyển đi không phải vậy này lại cho thiên mệnh công tử mang đến phiền phức sáu như vậy sao sáu hoa y vi h à m ộ t nhữ mày suy tư cái này thiên mệnh công tử thực sự là quá thần bí sáu h ắ n vậy mà nắm giữ là người khởi tử hoàn sinh cấm thuật bực này cấm thuật nếu là chuyển đi chính xác sáu điểm n h ẹ chán hào sáu vi nương minh mạch hơi chần chờ hào nhi ngươi tốt nhất nghỉ ngơi đi vi nương có mấy lời muốn cùng thiên mệnh công tử nói chuyện ân chúc mặc hào gật đầu hải nhi tạm cáo lui trước cung kính lui xuống không lâu sau đó sở thiên hành giữ công tôn tử tiên đi tới trong hậu viện sở thiên hành cười nhạt như thế nào nguyên soái phu nhân nhưng có mừng rỡ vạn phần cảm thụ hoa y y hẻ m ộ t lông mày nhẹ trao lại ánh mắt phức tạp người x ấ u thiên mệnh công tử đối với hảo nhi sự t ì n h ta từ đáy lòng cảm kích sở thiên hành cười liêu tiếu không cần phải khắc phí chẳng qua là một vụ giao dịch thôi không thể nói là cái gì cảm kích không cảm kích hoa y hẻ mộc trầm mặc nhìn xem sở thiên hành Phúc chốc. môi son khé mở bất kể như thế nào thiên mệnh công tử ngươi cứu được h ả o nhi đều xem như chúng ta chúc ấn Lào ra ân nhân lão gia đem phủ nguyên soái giao cho trong tay ngươi ta cũng không ý kiến gì đến nỗi phu quân sáu chắc hẳn hắn cũng sẽ không có quá lớn dị nghị sáu công tôn tử tiên ánh mắt phức tạp s ở thiên hành vi điểm cười đầu ân sáu nguyên soái phu nhân ngươi có thể hiểu rõ đại nghĩa l i ề n tốt không biết nguyên soái phu nhân ngươi bây giờ thời gian là không phong phú bản công tử hôm nay để cho hạ nhân vì nguyên soái phu nhân ngươi thiết tiến tẩy trần nô sáu hoa y h i một hơi trầm ngầm không cần ta lần này trở về chỉ là vì nhìn một chút trong phủ tình trạng bây giờ sáu tất nhiên không có cái gì đại sự sáu vậy ta đi về trước hướng phu quân phục mệnh trong lòng thầm nghĩ ai sáu vốn định giữ xuống nhiều bồi bồi hảo nhi chi tiết nếu ta không thể mau trở về hướng phu quân phục mệnh phu quân nếu là nghĩ lầm ta sẽ ra chuyện sự tình liền phiền v à i sáu hảo s ở thiên hành gật đầu một cái nguyên soái phu nhân ngươi tàu xe mệt mỏi hơi nghỉ ngơi một chút lại xuất phát t ân hoa y y hạy một gật đầu đa tạ thiên mệnh công tử quan tâm tạm cáo lui trước sợ thiên hành nhẹ nhàng gật đầu thỉnh hoa y hiện một bước nhẹ sau khi rời đi s ở thiên hành cười nhạt tiên nhi ngươi cái này viễn hóa chi thuật chính xác cao minh dễ dàng như thế liền trợ bản công tử giải quyết một cái đại phiền thoái công tôn tử tiên nhẹ thanh khai khẩu đó cũng là bởi vì chuẩn bị phong phú công tử ngươi nhường tiên nhi biết t r ú c thiếu nguyên soái các phương diện tư liệu phương không đến mức lộ ra chờ tướng nô sáu s ở thiên hành vuốt vuốt h u y ệ t thái dương cũng là thiên nhi ngươi cái này viễn hóa chi thuật hảo tuy là hảo nhưng nếu là quá sớm nhường thế nhân biết được cũng là kiện đại phiền tài sáu công tôn tử tiên chán điểm nhẹ thiên nhi tận lực ít dùng chính là đúng sáu môi son nhấp nhẹ công tử sáu ngươi thật đúng là muốn đối cái này nguyên soái phu nhân ra tay sao、no. nô s ở thiên hành hơi n h ư mày nghi hoặc nhìn công tôn tử tiên thế nào cái gọi là cắt cỏ nhất thiết phải trừ tận gốc đạo lý này tiên nhi n g ư ơ i n ê n thạo a tám công tôn tử tiên một mặt trần trở công tử tầng này tiên nhi tất nhiên là biết được chỉ là sáu tiên nhi cảm thấy cái này nguyên soái phu nhân cũng là vô tội sáu hơn nữa cũng thật đáng thương sáu a s ở thiên hành nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn xem công tôn tử tiên mới vừa cùng cái này nguyên soái phu nhân tiếp xúc tiên nhi ngươi động lòng chắc cần sao công tôn tử ô n t tiên túi đầu xin lỗi sáu công tử sáu s ở thiên hành nhạc thanh khai khẩu cái này nguyên soái phu nhân mới vừa đối với thái độ của ngươi cùng cảm tình hoàn toàn là bởi vì đưa ngươi coi là trúc thiếu nguyên soái bằng sáu nàng thế nhưng là hận không thể đem chúng ta c h é m thành muôn mảnh a sáu công tôn tử ô n t tiên thấp giọng đáp lại ân thiên nhi biết được sáu lộ ra vẻ trần trờ chỉ là sáu công tử chúng ta cùng cái này phủ nguyên soái ân đoán giữa chủ yếu vẫn là bởi vì trúc thiếu nguyên soái cùng trúc lão nguyên suất sáu cùng cái này nguyên soái phu nhân bản thân không có cái gì ăn tết mặc dù bây giờ cũng là thâm cựu đại hận nhưng sáu công tử ngươi đã đến chiêu này ngược lại cũng hóa tiêu tan nguyên soái phu nhân đối với chúng ta cửu hận thiên nhi đang suy nghĩ chúng ta có thể hay không liền như vậy sáu s ở thiên hành mi đầu nhất nhăn liền như vậy tính toán sao thiên nhi ngươi nên biết được huyền hóa ra tới chúc thiếu nguyên soái trung quy là biến thành có lẽ có một ngày liền bị vạch trần đến lúc đó nên như thế nào hay là nên như thế nào ngược lại còn có thể cho chúng ta thêm vào phiền thoái không cần thiết húng hồ bản công tử quyết định kế hoạch chính là muốn triệt để trừ bỏ phủ nguyên x o á y trúc ra cái này một cái ảnh hưởng sáu công tôn tử tiên mí môi công tử thiên nhi minh m ạ c h sáu chỉ là sáu lấy công tử ngươi có thể vì kế hoạch này phải chăng còn có sửa đổi có thể thay đổi vẫn như c ũ không ảnh hưởng công tử muốn kết quả nếu quả như thật không cách nào sáu vậy coi như tiên nhi phía trước không nói quá a sáu nô sáu s ở thiên hành những mày chậm rãi hai mắt nhắm lại ba trăm mười bốn thứ ba trăm mười bốn chương tâm tư kín đáo ba m ộ t ba tâm tư kín đáo hay khe than thở một tiếng công tôn tử tiên nhẹ thanh khai khẩu chuyện này liền đến chỗ này mới thôi à thiên nhi sẽ không cho công tử nhiều tăng thêm tê dại sáu không chờ nói xong s ở thiên hành nhạt thanh khai khẩu nếu là thiên nhi thỉnh cầu của người b ả n công tử sẽ suy nghĩ thật kỹ cân nhắc dù sao cách chân chính đối với t r ú c nguyên xoáy động thủ thời khắc còn có một đoạn thời gian công tôn tử tiên nao nao khuôn mặt cười lộ ra vui mừng đa tạ công tử sáu sau một thời gian ngắn p h ủ nguyên xoáy cửa ra vào hoa y một mang theo mấy tên tướng sĩ chờ xuất phát sợ thiên hành giữ từ tuyết chúng nữ tại cửa ra vào đưa tiễn hoa y một một mặt hòa hoãn nhìn xem sợ thiên hành ân hoa y m ệ n h c n gật tử, đầu một cái u ã tạm c á i n h trọng chắp tay ông quyền bản phu nhân đi cáo tử s ở thiên hành ôm quyền đưa tiễn nguyên xuất phu nhân đi thong thả hoa y mục theo lên xe ngựa xe ngựa chầm rái động rời đi long nguyệt nhi chúng nữ vô cùng ngạc nhiên cùng không hiểu sở thiên hành nhạt thanh khai khẩu vô sự chúng ta trở về đi thôi quay người tiến n h ậ p phủ nguyên soái long nguyệt nhi sắc mặt cổ quái đi theo trở lại trong phủ nguyên soái hơi nghiêng trong đại sảnh sở thiên hành lạnh nhạt dựa vào ghế một tay vỗ nhẹ n ắ m tay long nguyệt nhi khoát tay á o các ngươi tất cả lui ra là công chúa điện hạ một đám hạ nhân n h a o n h a o ứng thanh t ố i lui sở thiên hành cười liêu tiếu công chúa điện hạ có chuyện gì muốn nói sao có lời gì liến mau nói a bản công tử còn phải nhanh một chút tu luyện long nguyệt nhi một mặt cổ q á i nhìn xem sở thiên hành xu g a hỏa ngươi đối với cái kia nguyên xuất phu nhân làm cái gì như thế nào thái độ của nàng lập tức liền triệt để chuyển biến đến đây vậy mà đều đã công nhận ngươi ở đây phủ nguyên soái địa vị ngươi làm như thế nào a sở thiên hành cười liêu tiếu công chúa điện hạ không biết n g ư ơ i thân yêu phu quân m ị lực hơn người sao chỉ là nguyên xuất phu nhân lại coi là cái gì phi long nguyệt nhi khé gắt một tiếng ngươi một cái xú r a hỏa chính là một cái du côn vô lại có một cái dám mị lực à ừ đừng tưởng rằng bản cung không biết nguyên xuất phu nhân thái độ chuyển biến nhất định cùng ngươi phía trước nói để cho nàng gặp một người có liên quan lộ ra vẻ tò mò người cái này xú ra hỏa nhượng nguyên xuất phu người t h ấ y a i không thể lại là trúc lao nguyên xuất a trước người thế nhưng là luôn miệng nói sẽ không nhượng nguyên xuất phu người gặp trúc lao nguyên xuất nhưng sáu ngoại trừ trúc lao nguyên xuất cái này trong phủ nguyên soái còn có ai có thể nhượng nguyên xuất phu người thái độ như thế thay đổi hơn nữa sáu phải biết trúc đại con rồi thế nhưng là đã không có ở đây như thế nào vừa mới nhìn nguyên xuất phu nhân giống như đã không chút nào đem chuyện này để ở trong lòng đây hoàn toàn không hợp lý a như thế nào đi nữa nguyên xuất phu nhân cũng không nên một bộ biểu lộ như chút được gánh nặng a con có, v sợ thiên n g y Xuất hành n vi đi thời điểm. Nhường gia hỏa ngươi mỉm cười một cái công chúa điện hạ quan sát thực sự là cực kỳ mỉ long nguyệt nhi xinh đẹp tuyệt trần cái cầm dâng lên thử đó là cũng không nhìn một chút bạn cùng là ai sú gia hỏa ngươi nhanh chóng nói cho bản cung đáp án sở thiên hành sờ cằm một cái đối với công chúa điện hạ ngươi hết t h ể nghi vấn bản công tử chỉ có thể nói x ấ u long nguyệt nhi chúng nữ nhao nhao ngưng thần chờ đợi sở thiên hành đáp án sở thiên hành nhàn nhạt, nhạt một tiếng không thể nói chúng nữ nhao nhao khe giật mình ngươi long nguyệt nhi giận dữ xú ra hỏa ngươi đây là ý gì không phải nói muốn giải đáp bản cung nghi vấn sao ngươi đ u ộ c nghịch bản cung phải không sở thiên hành cười liêu tiếu thân yêu công chúa điện hạ bản công tử lúc nào nói qua muốn giải đáp nghi vấn của ngươi bản công tử để cho ngươi nói ra nghi vấn Bất q u ừ long nguyệt nhi đầu ngón tay ôm ngực nói cho cùng sú gia hỏa ngươi chính là không tin được chúng ta sợ thiên hành lắc đầu nợ đủ cười không nói nhiều bạch linh vượng lông mày nhẹ trao lại căn cứ linh vượng hiểu rõ cái này trong phủ nguyên soái có thể n h ư ợ n g nguyên xuất phu người trở nên như vậy chỉ có một cái người đó chính là sáu ánh mắt bình tĩnh nhìn xem sở thiên hành đó chính là trúc tiểu nguyên xuất sáu long nguyệt nhi chúng nữ nao nao khe giật mình công tôn tử tiên ánh mắt hơi hơi chấn động nhìn xem bạch linh vượng cái này linh vượng tỷ tỷ sáu s ở thiên hành nhất khuôn mặt đ ặ m nhiên có chút ngoạn vị nhìn xem bạch linh vượng tiểu nương bỉ ngươi muốn nói thứ gì long nguyệt nhi mắt trợn trắng lên linh vượng tỷ tỷ ngươi có phải hay không trắng váng xú ra hỏa nhuộm nguyên xuất phu người gặp làm sao lại là t r ú đại con rồi ngươi chẳng lẽ là đã quên t r ú c đại con ruồi người cũng đã không có ở đây à? bạch linh p h ư ợ n g trần trờ nhìn xem sở thiên hành chính xác vô luận như thế nào nói cũng không khả năng là t r ú c thiểu nguyên suất nhưng sáu cái này không có khả năng nhưng cũng là duy nhất có khả năng nhất có thể sáu ạch sáu long nguyệt nhi sắc mặt cổ quái nhìn xem bạch linh p h ư ợ n g linh p h ư ợ n g tỉ tỉ ngươi đến cùng muốn nói cái gì à? bạch linh p h ư ợ n g không trả lời long nguyệt nhi bình tĩnh nhìn xem sở thiên hành sắc có lẽ sáu tại chúng ta trong nhận thức biết đây đúng là không thể nào nhưng sáu từ gặp phải thiên mệnh công tử đến nay có quá nhiều không có khả năng đều trở thành khả năng thiên mệnh công tử nhượng nguyên xuất phu người gặp cái k i a một người có lẽ là trúc thiểu nguyên xuất cũng có lẽ sáu không phải thật trúc thiểu nguyên xuất sáu dù sao lấy thiên mệnh công tử có thể vì ngụy trang ra một cái trúc thiểu nguyên xuất tới cũng không phải là chuyện không thể nào mấu chốt một điểm thiên mệnh công tử trong khoảng thời gian này thế nhưng là có ý định nhường vị tia thế t ử đại nhân thu thập trúc thiểu nguyên xuất tất cả tài liệu tương quan sáu cho nên linh vượng n g tới Thiên mệnh công tôn h g tử tiên hơi xứng sờ nhìn xem bạch linh phượng cái này linh phượng tỷ tỷ thực sự là tâm tư kín đáo a sáu t cứ nhiên bị nàng nói chung sáu sợ thiên hành sắc mặt lạnh nhạt nhìn xem bạch linh phượng hảo một cái tâm tư kín đáo tiểu nương bị sáu liêu huyết nhất khuôn mặt xứng sờ ánh mắt hơi hơi lấp lóe tựa h ầ nghĩ tới điều gì ba trăm m t ư ơ i năm thứ ba trăm m ư ơ i năm chương làm người tốt ba t m ộ t bốn làm người tốt long nguyệt nhi mắt hạnh nhạy nháy không phải trúc thiếu nguyên soái liền không phải là thật sự trúc thiếu nguyên soái nô sáu l â ngày m t r a o lên nhìn xem sở thiên hành xú gia hỏa linh vượng tỷ tỷ nói có đúng hay không nghe linh vượng tỷ tỷ sự phân tích này rất hợp lý a lộ ra vẻ ngờ vực ngươi nói ngươi nhường nguyên soái phu nhân gặp có phải giả hay không trúc đại con rồi bất quá sáu một đại nguyên soái phu nhân trước mặt nàng ngụy trang trúc đại con rồi cũng là không dễ dàng a e rằng thật đúng là chỉ có xú gia hỏa ngươi có thể làm được liêu huyên ánh mắt lóe lên nhìn về phía công tôn tử tiên nhất định là tiên nhi t ả tả tiên nhi t ả t ả nhưng là sẽ huyên h o a thuật xoát một thanh âm vang lên sở thiên hành tiện tay bày ra bạch ngọc phiến tùy các ngươi đồ đoán bản công tử không thể nói có thể đoán được cái gì là bản lãnh của các ngươi theo đứng dậy mà đi thiên nhi chúng ta đi tạm thời có thể an tâm tu luyện một đoạn thời gian ân công tôn tử tiên bước liên tục nhẹ nhàng bước ra theo tại sở thiên hành sau lưng uy long nguyệt nhi mắt hạnh t r ư n g sở thiên hành ngươi cái người xấu xa này cho bản cung nói rõ ràng a sáu hoàng cung phù nguyên soái cho nhi mặt thất sở thiên hành giữ công tôn từ tiền đến chúc hùng phách mặt hốt hoảng mở miệng một n i đâu nàng là không phải đã trở về ngươi gặp được nàng ngươi đem nàng như thế nào a sợ thiên hành cười liêu tiếu t r ú c lao nguyên xuất không cần khẩn trương con dâu ngươi nguyên x o á i phu nhân k h ỏ e tốt bản công tử thế nhưng là lấy lễ khoản đại a n g ư ơ i t r ú c hùng phách ngự a khí trì trệ lao phu không tin n g ư ơ i tên ma quỷ này n g ư ơ i đến cùng đem mộc nhi ra sao lao phu cảnh cáo ngươi không cho phép nhúc ních mộc nhi s ở thiên hành có chút hăng hái nhìn xem t r ú c hùng phách bản công tử động lại như thế nào t r ú c lao nguyên xuất ngươi còn có thủ đoạn gì nữa sao người chúc hùng phách một mặt k ó xử toàn thân run nhẹ nhẹ cắn răng một cái quỳ xuống đất một dập đầu thiên mệnh công tử lao phu và ngươi chỉ cần ngươi bất động m ộ t nhi cùng ta nhi lao phu nguyện ý thực tình quy thuận phía trước hết thệ là lao phu có mắt không t r ọ n g không biết thái sơn đắc tội thiên mệnh công tử là của lao phu sai lầm lao phu văn ngươi công tôn tử tiên hơi hơi xứng sở cái này sáu sở thiên hành hơi kinh ngạc những mày đánh giá t r ú c hùng phách phúc chốc nhàn nhạt một tiếng bản công tử đã nói không cần t h ẩ n trương bản công tử trước mắt còn chưa có động phủ nguyên x o á y cùng t r ú c nguyên x o á y dự định t r ú c lao nguyên xuất ngươi vẫn là hào hào ở tại này tinh tu làm gốc công tử cống hiến a có lẽ sáu bản công tử có khả năng cho các ngươi trúc ra một đầu sinh lộ t r ú c hùng phách cơ thể k h ẽ giật mình vội vàng mở miệng đa tạ thiên mệnh công tử chỉ cần ngươi có thể tha con ta cùng m ộ t nhi coi như ngươi muốn lao phu cái mạng g i ả này lao phu cũng sẽ không có gì lời oán giận a s ở thiên hành k h ẽ cười một tiếng không hổ là một đời lao nguyên x u ấ t cũng có chút đảm đương có chút huyết tính kỳ thực nếu là có thể bản công tử cũng là muốn làm một người tốt chuyện này bản công tử tự sẽ cân nhắc không cần nhiều hơn nữa để là t r ú c hùng phách trầm thấp đáp lại công tôn tử tiên ánh mắt có chút phức tạp nhìn xem chúc hùng phách sở thiên hành thản nhiên nhìn công tôn tử tiên một mắt tiên nhi thật tốt tu luyện a nếu thật muốn trưởng không hết thảy thay đổi hết thảy không thực lực thế nhưng là không thể thực hiện được ân công tôn tử tiên chỉnh trọng gật đầu hai người bắt đầu chuyên tâm tu luyện mười hai thời gian dần dần trôi qua điên cùng long đế quốc nơi biên giới hoa y hẻ mộc một mặt nhẹ nhóm vừa ý trở về t r ú c vấn tiên tự mình dẫn người nên đón hoa y hẻ mộc một nhi t r ú c vấn tiên đỡ hoa y hẻ mộc xuống xe ngựa khổ cực ngươi hoa y hẻ mộc chán nhẹ lay động phu quân thiếp thân không khổ cực chúng ta đi vào nói chuyện a t r ú c vấn tiên đỡ hoa y hẻm mộc tiến vào chủ xoáy phủ có chút kinh ngạc hoa y hẻm mộc vừa ý biểu lộ phút chốc chủ xoáy trong phủ t r ú c vấn tiên bình tĩnh nhìn xem hoa y hẻm mộc mộc nhi tình huống như thế nào phủ nguyên x o á y bây giờ là chuyện gì xảy ra cha hắn ở đâu hắn thế nào hoa y hẻm mộc ôn nhu nắm chặt t r ú c vấn tiên tay phu quân không cần t h ậ n trương lại nghe tiếp h thân tinh tế nói tới lần này sáu tự thuật thật lâu t r ú c vấn tiên một mặt xứng sở cùng kinh hỷ hào nhi thật sự chưa chết cha bọn hắn vô sự ân hoa y hẻm đi mộc điểm n h ạ chán tiếp thân chính mắt thấy hào nhi còn cùng hắn như ó nói. i lời rất Trúc Vấn t lâu i ê n nhẹ nhàng n thở h ra, đã như vậy, vậy thế ì quá quá tốt rồi 6. Bất rồi Mi đ ầ nào h h p n lại đem phủ nguyên soái dễ dàng giao ra hơn nữa bây giờ hảo nhi cũng muốn đi cái này thiên mệnh công tử tông môn rèn luyện sáu cái này sáu chúc vấn thiên lông mày cao chặt chuyện này ta muốn thật tốt suy nghĩ sáu hoa y y h ì m mộc lộ ra vẻ lo lắng phu quân sáu t r ú c vấn thiên khoát tay á o yên tâm vì mộc nhi các ngươi ta sẽ không làm loạn ân hoa y y h ì m mộc gâm thầm thở phào nhẹ nhõm sáu thiên long thành phủ nguyên soái trong mặt thất a năm một tiếng nhẹ nhàng thổ tức công tôn tử tiên bí thuật một tay bung ra t r ú c hùng phách t r ú c hùng phách sắc mặt phức tạp nhìn xem công tôn tử tiên ngắn như vậy thời gian tiểu cô nương này vậy mà đã đạt đến tiết cốt cảnh thập trọng đại viên man sáu bậc này tà thuật thực sự là quá mức đáng sợ sáu trong lòng than thở xem ra lão phu một thân tu vi chú định giữ không được sáu thôi sáu chỉ cần có thể giữ được con ta bọn hắn bình an v ô sự đây hết thể lao phu cũng không cái gì tốt so đó sáu địa thế còn mạnh hơn người a sáu sở thiên hành vi cười nhìn lấy công tôn tử tiên tiên nhi c u ố i cùng thiết cốt cảnh đại viên m ã n sao ân công tôn tử tiên hơi điểm chán đa tạ công tử vẫn đối với tiên nhi dốc lòng vung chồng sở thiên hành cười liêu tiếu không sai biệt lắm lại muốn bắt đầu vì tiên nhi ngươi chuẩn bị chủ bị cao hơn tu luyện công pháp bất quá cái này phẩm trung giai công pháp nhưng là không phải như vậy mà đơn giản có thể lấy được tay phần lớn phải dựa vào chính mình đốn ngộ có lẽ sáu công tôn tử tiên chán hơi lắc công tử sáu thiên nhi công pháp sự tỉnh tạm không cần nóng nổi dù sao tiên nhi tu vi này đột phá quá quá nhanh vẫn cần phải thật tốt củng cố hơn nữa sáu còn muốn v i huyên nhi cùng công chúa tỉ tỉ các nàng để thăng mặt khác bây giờ tiên nhi tu vi đã tới thiết cốt cảnh đại viên mãn chủ yếu sáu khuôn mặt cười lộ ra một tiêm ngượng ngủng hẳn là trước tiên trợ công tử ngươi sáu thôi sở thiên hành nhất q u a y người cất bước mà đi chúng ta đi ra ngoài trước rồi nói a công tôn tử tiên giật mình khẽ gật đầu ẩn sáu cất bước đi theo sở thiên hành rời đi mật tất ba trăm mười sáu thứ ba trăm mười sáu chương trang nghiêm thần thánh ba t m ộ t năm trang nghiêm thần thánh sở thiên hành mang theo công tôn tử tiên đi tới hậu hoa viên chỗ t ử tuyết chúng nữ ngồi ở trong lương đình nhàn nhã thưởng thức trà long nguyệt nhi mang theo vui mừng nhìn xem đến sở thiên hành giữ công tôn tử tiên xú g i a hỏa tiên nhi m u ộ i m u ộ i công tôn tử tiên theo sở thiên hành nhẹ nhàng đi tới trong lương đình sở thiên hành tùy ý ngồi xuống long nguyệt nhi ánh mắt rơi vào công tôn tử tiên trên thân như thế nào lần này có thể thuận lợi đạt đến đại viên mãn đưa tay đem công tôn tử tiên kéo đến bên cạnh ngồi xuống liêu huyên vì sở thiên hành giữ công tôn tử công tôn tử tiên điểm n h ẹ chán ân công chúa t ỷ t ỷ thiên nhi đã thuận lợi đạt đến thiết cốt cảnh đại viên mãn long nguyệt nhi đại hỉ thật sự là quá tốt l i ê u huyên vi vi nợ nụ cười chúc mừng tiên h nhi tà tà long nguyệt nhi lông mày nhẹ nhàng n g ă n lại bất quá xấu chúc lão nguyên suất tình huống bây giờ như thế nào sắc mặt có chút cổ quái nhìn xem sở thiên hành hắn thật là tự nguyện kính dân tu vi sao sở thiên hành cười liêu tiếu yên tâm đi bây giờ chúc lão nguyên suất đúng là cam tâm tình nguyện vì chúng ta kính dân tu vi long nguyệt nhi nhất miệng coi như không cam tâm tình nguyện cũng không thể không kính dân a a i m i sáu b mười sáu long nguyệt nhi gương mặt sinh đẹp vừng đỏ phi ngươi một cái đồ lưu manh nói lung tung thứ gì sợ thiên hành cười liêu tiếu hẳn là thân yêu công chúa điện hạ ngươi ở đây nghĩ lung tung thứ gì long nguyệt nhi khỏe môi giật giật hừ hơi hơi bĩu môi một cái、Tốt. bây giờ tiên nhi mội mội đã thiết cốt cảnh thập trọng đại viên mãn sú gia hỏa ngươi kế tiếp có tính toán gì không tiếp tục chuyên tâm tăng cường chính mình tu vi sao s ở thiên hành không trả lời chậm rãi cầm ly trả lên k h ẽ n h ấ p một miếng công tôn tử tiên đôi mắt đẹp nhìn xem s ở thiên hành s ở thiên hành lắc đầu bản công tử chê c h ú t lại để cho tiên nhi vì công chúa điện hạ các ngươi sách t h ă n g tu vi a i trong khoảng thời gian này bản công tử chuẩn bị nhường tiên nhi trợ bản công tử một chút sức lực chúng nữ nhao nhao khẽ giật mình công tôn tử tiên mắt hạnh nhẹ nhàng chấp chớp có chút ý xấu hổ công tử cuối cùng quyết định sao sáu long nguyệt nhi kinh ngạc xú ra hỏa ngươi nói tiên nhi mọi mọi có thể giút ngươi sách thang tu vi liêu huyên chúng nữ nhao nhao kinh ngạc nhìn xem sợ thiên hành giữ công tôn tử tiên nô sáu sợ thiên hành hơi trầm âm có thể nói như vậy bất quá mấu chốt nhất là thiên nhi có thể giúp bản công tử cải thiện thể chất n h u n g bản công tử tu luyện về sau tiến triển cực nhanh cái này sáu long nguyệt nhi vô cùng ngạc nhiên cải thiện thể chất thiên nhi mội mội còn có bản l ã n h bực này một mặt hồ nghi nhìn xem công tôn tử tiên liêu huyên chúng nữ đều là lộ ra vẻ tò mò sợ thiên hành vi điểm cười đầu thiên nhi bản sự có thể nhiều nữa công chúa điện hạ không cần ngạc nhiên long nguyệt nhi không tự kìm hãm được liếm liếm môi đỏ ánh mắt có chút sáng lên nhìn xem công tôn tử tiên tiên nhi m u ộ i muội thật đúng là một cái bảo vật ta sáu ạch sáu công tôn tử tiên hơi hơi dùng mình một cái long nguyệt nhi không nháy một cái nhìn chằm chằm công tôn tử tiên xú r a hòa sáu tiên nhi mội mội thế nhưng là mọi người chúng ta cất dấu nắm ư ớ t cũng không tốt sáu bản cung cũng nghĩ cải thiện một chút thể chất không biết có thể hay không sáu ạch sáu công tôn tử tiên khỏe môi hơi rút ra có chút lúng túng cùng đ ỏ bừng công chúa tỷ tỷ ngươi sáu khu khu s ở thiên hành ho khan một tiếng công chúa điện hạ ngươi cũng đừng nghị đánh cái này chú ý tiên nhi trợ bản công tử sách thăng tu vì phương thức sáu nhất định phải là một nam một nữ. Hơn nữa, thiên nhi nhất sinh phải một một là công h thể thi Nhi chỉ thể thi một lần. Liêu huyên chúng nữ hai mặt nhìn ỉ có Cái có triển một Nguyệt một một Một triển một mặt đời Liêu lần. này Long nào nào, nam nữ. lần. nữ nhau.、Công、tôn tử tiên gương mặt x i n h đẹp cấp tốc đ ỏ bừng long nguyệt nhi sắc mặt dần dần lộ ra một tia cổ quái xú giá hỏa ngươi nói sẽ không phải là sáu những cái tia trong ghi chép sáu liệt không biết xấu hổ phương thức tu luyện a công tôn tử tiên gương mặt x i n h đẹp càng đ ỏ bừng sợ thiên hành nhất khuôn mặt lạnh nhạt nhấp một miếng trà thân yêu công chúa điện hạ người cả ngày đều ở nghị cái gì đâu cái gì gọi là tuyệt không biết xấu hổ phương thức tu luyện bản công tử là người như vậy sao bản công tử nói thế nhưng là rất đúng đ ắ n phương thức tu luyện tu luyện loại vật này thế nhưng là trang nghiêm thần thánh thử hỏi công chúa điện hạ ngươi có thể không biết xấu hổ tu luyện thành công sao long nguyệt nhi khuôn mặt đỏ lên ngươi x ấ u ánh mắt liếc nhìn một bên túi đầu mắc cỡ đỏ mặt công tôn tử tiên một mắt khoe môi hơi nhếch thử bớt đi bản cung cũng không phải ngu lại không biết ngươi cái này xú ra hỏa là nói cái gì sao sợ thiên hành núi bay tư tưởng là công chúa điện hạ ngươi như thế nào không biết xấu hổ đó cũng là công chúa điện hạ chuyện của ngươi long nguyệt nhi trận trắng mắt đi đi bản cung đã biết biết sú gia hỏa ngươi ra mặt dày không biết xấu hổ chúng ta nói điểm khác ga bây giờ tiên nhi mội mội đã thiết cốt cảnh đại viên mãn nếu muốn tiếp tục đề thăng cũng phải cần mà phẩm trung d a i trở lên công pháp loại đẳng cấp này công pháp linh thư cũng không dễ làm không đến linh mạch cảnh muốn sáng tắt một bộ đi ra cũng không dễ dàng bản cung có lẽ có thể hướng sáu t i ế m tu bên trong mấy vị tiên tổ nơi đó lấy được một bộ nhưng cũng chỉ có một bộ mà thôi sáu cho nên sú gia hỏa ngươi nhưng có biện pháp sáu sợ thiên hành lắc đầu chuyện này không nội trong khoảng thời gian này bản công tử còn muốn tìm tốt thời gian nhường tiên nhi t r ợ bản công tử một chút sức lực huống hồ sáu tiên nhi còn muốn giúp đỡ bọn ngươi sách t h ă n g tu vi trong thời gian ngắn hẳn là cũng không vội ở tìm mà phẩm trung dai trở lên công pháp linh thư qua một thời gian ngắn chờ bản công tử tu vi tăng lên sẽ cân nhắc quyết định a a long nguyệt nhi gật đầu một cái xú ra hỏa trong lòng ngươi hiểu rõ liền tốt chủ yếu a b ả n c u n g cảm thấy lấy lai、like、lịch của ngươi muốn lộng mấy bộ mà phẩm trung d a trở lên công pháp linh thư đi ra hẳn là cùng ăn cơm một dạng đơn giản nếu như có thể mà nói sáu sợ thiên hành khỏe miệm giật một cái dừng lại công chúa điện hạng chuyện này sau này bàn lại thật tốt đi theo bản công tử liền có thể bản công tử sẽ không bạc đãi ngươi long nguyệt nhi hơi nhung may không nói thì không nói ngược lại có xú ra hỏa ngươi câu nói này là đủ rồi sáu trong hoàng cung long quan hoàng nhẹ nhàng go n ắ m tay cái này thiên mệnh công tử đến tột cùng đang làm những gì chờ tại phủ nguyên soái mấy tháng thời gian sự tình gì cũng không không còn hỏi cũng không đi ra cả ngày đều cùng hắn cái tiệt tỷ nữ tại tu luyện tới thiên long thành thời gian dài như vậy sáu hắn thật dự định ở đây trường tư sao không định trở về một chút hắn tông môn sao Đấy vượt bây, bây giờ nguyệt h ô n trọng nhi là h y nắm xấu. Bây g trong h mệnh n c tay phủ nguyên x o á i sau đó trở nên có chút tùy hứng lệnh trông có chút đau đầu nếu là thiên mệnh công tử rời đi hẳn là sẽ mang nguyệt nhi nhất cùng rời đi đến lúc đó trâm có thể thuận tiện từ nguyệt nhi trong tay tiếp nhận phủ nguyên soái trường không quyền hơn nữa sáu thiên mệnh công tử một mực lưu lại thiên long thành trâm ẩn ẩn cảm thấy cái này chỉ sợ không phải chuyện gì tốt sáu cái này sáu đ ấ y vừa quyển đàn lông mày nhẹ trao lại nhưng sáu nếu là thiên mệnh công tử mang theo nguyệt nhi rời đi sáu cái này phủ nguyên soái cũng có khả năng trở lại trúc lao nguyên xuất trưởng khống mặc dù bây giờ trúc lao nguyên xuất hẳn là sẽ an phận không thiếu nhưng cuối cùng còn không bằng tại nguyệt nhi trưởng khống long quan hoàng gật đầu một cái chính xác như thế cho nên chúng cũng là đau đầu thôi tạm thời cũng chỉ có thể yên lặng theo dõi kỷ biến sáu sáu vài ngày sau vào đêm phù nguyên x o á i sợ thiên hành trong phòng công tôn tử tiên khôi phục dung mạo một mặt thẹn thùng ngồi thiếm như mưa phùn công tử thiên nhi chuẩn bị xong tối nay là đêm trăng trọn cũng là ngày âm thiên nhi b i thuật có thể phát huy đến cực hạ sáu sợ thiên hành túi người hai tay chống tại hai bên giữ công tôn tử tiên c ẩ n thân đối mặt với mặt ách thanh khai khẩu tiên nhi sáu vậy chúng ta mà bắt đầu tu luyện a sáu đôi môi nhẹ nhàng sáu trong phòng tử mang dần dần lấp lóe kỳ diệu dễ nghe thanh âm vang lên công tôn tử tiên sau lưng bốn đạo màu tím đôi cáo cấp tốc thoát ra vũ động ra nhu mỹ v ậ n luật theo đem sở thiên hành bao khỏa c u ố n quanh hai người vô cùng thần t h á n h trang nghiêm tu l u y ệ n sáu công tôn tử tiên bí thuật thi triển phía dưới sở thiên hành thể chất dần dần phát sinh biến hóa võ mạch cấp tốc được đề thăng thu vi theo không ngừng tăng cường đêm dài đằng đắng hai người trầm tâm tiềm tu sáu bên ngoài tử tuyết chúng nữ trở long nguyệt nhi gương mặt xinh đẹp g n g đỏ ngáp một cái xú ra hỏa thật không biết xấu hổ thế mà để chúng ta ở đây cho bọn hắn hộ pháp liêu huyên gương mặt xinh đẹp đỏ bừng công chúa tỷ tỷ căn hệ trọng đại cũng không cần để ý những thứ này này đối thiếu ra t i nói nhưng là phi thường trọng yếu h ừ long nguyệt nhi hai tay ôm ngực xem ở hắn một mực vì bản cung sách thăng t ù vì mặt trên bản cung sẽ không so đo với hắn sáu sáng sớm hôm sau trong phòng gầm nhẹ một tiếng một cố khí tức cấp tốc chuyển ra s ở thiên hành trên thân tản ra khí tức đ ạ t đến vỏ đồng nhất trọng tri cảnh công tử sáu mềm mại âm thanh văng lên một bên có chút lười biếng vô lực công tôn tử tiên đôi mắt đẹp xấu hổ nhìn xem sợ thiên hành chúc mừng ngươi thành công thoát thai hoàn cốt tu vi tăng nhiều sáu sợ thiên hành khỏe miệng d ư ơ n g lên tiên nhi thực sự là đa tạ ngươi đêm qua toàn tâm dân hiến công tôn tử tiên chán nhẹ lay động công tử k h á c h khí vì công tử kinh dâng tiên nhi cam tâm sáu lời con chưa dứt sợ thiên hành cấp tốc ra tay một tay giữ lại công tôn tử tiên cổ h ậ u ách công tôn tử tiên phát ra một tiếng chật vật âm thanh mắt hạnh mở to hai tay nằm ở liếu sợ thiên hành tay kinh ngạc nhìn xem sợ thiên hành công tử ngươi sáu sợ thiên hành cười nhạt tất nhiên tiên nhi lòng ngươi cam tình nguyện kinh dâng bản công tử liền thừa dịp ngươi ngoại công không thu đưa ngươi triệt để hấp thu a i chắc hàn sáu bản công tử có thể nhận cơ hội này n h ấ t cử đột phá tới kim tàng cảnh a công tử ngươi công tôn tử tiên sắc mặt đại biến nhìn xem s ở thiên hành trong lòng hàn ý bước lên công tử ngươi sáu ngươi một mực lợi dụng tính toán tiên nhi s ở thiên hành n h ấ t khuôn mặt nụ cười lạnh nhạt thân yêu tiên nhi ngươi nói xem mười sáu công tôn tử tiên một mặt khó có thể tin môi son khẽ run nghiến chặt hàm răng sâu trong mắt cấp tốc nổi lên sâu đậm tuyệt vọng cùng thất vọng theo không cam lòng nhắm lại hai con n g ư ơ i một nhóm nước mắt trượt xuống sáu a sở thiên hành nhẹ buông tay t h i ệ n tay vớt ve công tôn tử tiên g à má đùa giỡn nghỉ ngơi thật tốt ta thiên nhi ách công tôn tử tiên nao nao mở ra hai con n g ư ơ i ngạc nhiên nhìn xem sở thiên hành công tử ngươi sáu sở thiên hành nhẹ nhàng hôn một cái công tôn tử tiên cái chán đứng dậy mà đi nghỉ ngơi cho khỏe bản công tử lại sao cam lòng bạc đãi ngươi công tôn tử tiên một mặt mờ mịt chấp chấp hai con người công tử đây là có bệnh a sáu m i ệ n h ỏ hơi hơi con lên hừ thực sự là bệnh tâm thần muốn hủ chết tiên nhi sao t lòng thể hơi nguyệt nhi ngáp một cái vị môi đánh giá sở thiên hành để chúng ta cả đem cho ngươi hộ pháp ngươi tiêu dao sung sướng một buổi tối sáu lộ ra một tia khinh thường cũng chỉ đạt đến vỏ đồng cảnh nhất trọng liêu huyên sắc mặt cổ quái nhìn xem sở thiên hành thiếu gia sáu mặc dù ngươi cái này để thăng biên độ thật mau nhưng mà trước ngươi nói qua sáu tiên nhi tả tả chỉ có thể vì ngươi thi triển một lần cái này sáu bí thuật này sáu ngươi chỉ đạt tới vỏ đồng cảnh nhất trọng vậy vẫn là xa xa đổi không kịp một mực sử dụng bí thuật chúng ta a sáu s ở thiên hành lắc đầu nợ nụ cười thực sự là nông cạn bản công tử tu vi này lề thăng chẳng qua là bổ sung thêm tiên nhi bí thuật này chủ yếu nhất là vì bản công tử thoát thai h o a n g cốt thoát thai h o a n g cốt long nguyệt nhi n g à người quan sát tỉ mỉ lấy s ở thiên hành chính là sú gia hỏa trước ngươi nói qua cải thiện thể chất cái kia sú gia hỏa ngươi bây giờ cùng lúc trước sẽ có bất đồng gì về sau tốc độ tu luyện có thể mau một chút coi như cải thiện thể chất, thiện như hẳn thể l à c ũ n g k h ô nguyệt m a được cười như ngươi Nhưng, ngươi, mặc cũ cách cùng sách các các cũng cần quá nhiều khuôn thuật muốn nhiêu sánh. thiên hành nhất nhạt, vẫn không nào dụng thăng không gian. thời đổi à. Sở sử so mặt tù kịp dù vì bao bí b â giờ, nguyên cung phối xoái hợp phủ nguyên xoái cung cấp dự l u Bạn công ử chỉ c ầ nhi t ờ gian mắt ộ Một t tháng, liền có thể đạt đến thiết quốc cảnh. Một tháng.、Long、nguyệt cảnh. Nhi liền đến Long có quốc m hạnh mở to dựa vào chính mình tu luyện một tháng đạt đến thiết quất cảnh sở thiên hành lắc đầu n ở nụ cười bản công tử nói thật hay giả công chúa điện hạ ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết được mặt khác sáu công chúa điện hạ ngươi trước vì tiên nhi tranh thủ một bộ mà phẩm t r u n g dài công pháp trở về a i trong thời gian ngắn bản công tử không cách nào vì tiên nhi c h ủ bị những thứ này không trên không d ư ớ i công pháp sau này bản công tử sẽ mặt khác cho các ngươi một bộ các ngươi vĩnh viễn cũng không tưởng tượng được công pháp liêu huyên chúng nữ n à o n à o xứng sở long nguyệt nhi mắt hạnh nhạy nháy vĩnh viễn cũng không tưởng tượng được công pháp xú gia hỏa ngươi nói không phải là thiên phẩm thượng g i i công pháp a. a sở thiên hành cười liêu tiếu không nhiều lộ ra trước tiên theo bản công tử nói làm a chờ tiên nhi giúp đỡ bọn người đạt đến thiết cốt cảnh thập trọng đại viên mãn tiếp đó nàng lại bắt đầu s u n g kích kim tàng cảnh thẳng đến kim tàng cảnh đại viên mãn đoạn thời gian này e rằng đều đầy đủ bản công tử đạt đến thiết cốt cảnh thập trọng đến lúc đó không để tiên nhi trước đem tu vi tăng lên các ngươi có thể bị bản công tử bắt kịp tiếp đó xa x a siêu việt a sáu ba trăm mười tám thứ ba trăm mười tám chương khai cương k h u ế c h thổ ba t m ộ t bảy khai cương k h u ế c h thổ long nguyệt nhi kinh ngạc thật hay giả a sáu dựa vào tự thân tu luyện tu vi có thể để thăng nhanh như vậy liêu hiên chúng nữ hai mặt nhìn nhau sợ thiên hành lất đầu đi thôi đến đại sảnh đi đừng tại đây quái dày tiên nhi nghỉ ngơi một lát sau trong đại sảnh long h ỏ a đình chờ s ở thiên hành mang theo long nguyệt nhi chúng nữ đến long h ỏ a đình lộ ra vẻ kinh ngạc thiên mệnh công tử l i ê n vội vàng hành lễ long h ỏ a đình gặp qua thiên mệnh công tử gặp qua công chúa điện hạ cùng vài vị cô nương s ở thiên hành khoát tay áo không cần đa lễ theo ngồi xuống long nguyệt nhi chúng nữ nao h nhao ngồi xuống s ở thiên hành vi cười nhìn lấy long h ỏ a đình thế tử đại nhân có chuyện gì quan trọng sao không long hòa đình lắc đầu Long Hỏa đình chỉ là Đình như thường đến Hỏa chỉ đ ân y hồi báo o t r g nguyên phụ sợ thiên hành gật đầu bản công tử biết được không chuyện quan trọng gì công chúa điện hạ cũng không cần cùng bản công tử nói bây giờ hết thẻ như thường sao ân long h ỏ a đình gật đầu lần trước nguyên soái phu nhân trở về lại rời đi về sau hết thẻ đều vững vàng xuống thiên long thành bên trong vốn có bao nhiêu dị thanh đều biến mất hầu như không còn có thể nói mười phần ăn ổn bình tính sáu s ở thiên hành n h ạ t thanh khai khẩu t r ú c nguyên x o á i bên kia có thể có cái gì động tĩnh long hòa đình lắc đầu không không hề có động tĩnh gì t r ú c nguyên x o á i vẫn như cũ như thường c h ấ n thủ biên quan tựa hồ sáu đã đón nhận thiên mệnh công tử n g ư ờ i trưởng quan phủ nguyên x o á i sự thật vâng không thiên long thành cũng không khả năng nhanh như vậy an tĩnh lại s ở thiên hành ngón tay điểm một cái nắm tay như thế tốt lắm bản công tử không hy vọng nhất chính là chỗ này đoạn thời gian còn sẽ có sự tình gì quáy dày bản công tử tu luyện ánh mắt nhàn nhạt nhìn xem long hòa đình thế tử đại nhân đã thuận lợi đến tụ khí cảnh á là long hòa đình một mặt cung kính đa tạ thiên mệnh công tử bản â n s ở thiên hành khoát tay á o cố gắng lên qua một thời gian ngắn b ạ n công tử giúp ngươi đạt đến tụ khí cảnh thập trọng đại viên mãn long hỏa đình trong đôi mắt tinh quang loại lên một mặt đại hỷ đa tạ thiên mệnh công tử s ở thiên hành khoát tay á o không sự tình gì liền lui ra đi là long hỏa đình cung kính lui xuống long nguyệt nhi nhất miệng xú ra hỏa ngươi là chuẩn bị một mực tại cái này trong phủ nguyên xoáy nhàm chán tu luyện nô s ở thiên hành n g h i hoặc tu luyện sách thăng tu vi không tốt sao còn là nói công chúa điện hạ người nghĩ tìm một chút chuyện kích thích gì chơi bừa long nguyệt nhi lông mày k h ẽ nhớ lại tu luyện sách thăng tu vi đương nhiên được bất quá sáu bây giờ tu vi này tới dễ dàng như vậy sáu bản cung ngược lại là cảm thấy có chút nhàm chán sáu nhãn châu xoay động trên gương mặt xinh đẹp có chút vẻ hưng phấn xú giá hỏa nếu không thì chúng ta ra ngoài học hỏi kinh nghiệm bên cạnh rèn luyện bên cạnh sách thăng tu vi như thế nào á c sáu liêu huyên có chút xứng sờ nhìn xem long nguyệt nhi cái này công chúa tỷ thật t là không phải an phận chủ sáu a sở thiên hành cười liêu tiếu rèn luyện a sáu nói thật a sáu đối bản công tử tới nói rèn luyện nếu không có cái gì lớn thu hoạch bất quá là càng n h ả m chán sự tình thuần túy lãng phí bản công tử thời gian làm sao lại long nguyệt nhi vội vàng mở miệng rèn luyện thế nhưng là đối với tu luyện nhiều rút ích muốn trở thành chân chính võ đạo cao thủ cái kia không phải muốn đi ra ngoài học hỏi kinh nghiệm kinh lịch một chút gặp chắc trở những thứ này đều là quý báo thu hoạch s ở thiên hành tức giận lắc đầu công chúa điện hạ trong miệng ngươi rèn luyện bất quá là ra ngoài du sơn ngoạn thủy thôi cùng những cái kia chân chính vì tu luyện ra đi luyện cũng không thể nói nhập là một như công chúa điện hạ thật muốn cùng bản công tử ra ngoài rèn luyện sáu bản công tử chỉ muốn hỏi Công c h mười ệ n Hạ có sáu long nguyệt nhi khỏe môi một quất hai tay ôm ngực bị môi một cái hử thực sự là vô vị không hiểu phong tình ha ha ha ha sợ thiên hành phá lên cười công chúa điện hạ không phải liền là muốn chơi sao cái này lại có cái gì đâu bản công tử có một dễ chơi hơn đề nghị nô、no. l o n g nguyệt nhi m ắ t hạnh c h ấ p chớp dễ chơi hơn đề nghị t ử tuyết chúng nữ nhau nhau tò mò nhìn sợ thiên hành l o n g nguyệt nhi vội vàng mở miệng xú ra hỏa mau nói có gì vui s ở thiên hành khỏe miệng d ư ơ n g lên bản công tử mang ngươi ra ngoài mang binh đánh giặc vì điên cùng l o n g đế quốc khai cơn ư g quách thổ l o n g nguyệt nhi m ắ t hạnh mở to ra ngoài mang binh đánh giặc vì điên cùng l o n g đế quốc khai cơn ư g quách thổ xú ra hỏa ngươi đây là ý gì s ở thiên hành n h ấ t khuôn mặt ý cười nhìn chằm chằm lòng nguyệt nhi công chúa điện hạng ư ơ i nói hiệu lệnh thiên quân văn mã chơi vui hay không cái này sáu lòng nguyệt nhi ngơi người Hiệu lệnh thiên quân vạn má s ú gia hỏa ngươi là chỉ cái gì cái hỏa chỉ là Sở thiên hành nhẹ nhàng vô vô lắc m t a đầu n nhiên g chỉ là phụ họa công chúa điện hạ ngươi chơi bỏ mặt thôi bản công tử thế nhưng là vì công chúa điện hạ ngươi bài ưu giải nạn để cho ngươi nếm thử chân chính uy phong bắt diện cảm giác hít một hơi thật sâu x ú ố ra hỏa người đ i ê n rồi sao việc này có thể lấy ra chơi sao đây chính là liên quan đến chúng ta toàn bộ điên c u n g lòng đế quốc c â n uy có thể tùy tiện lấy ra chơi sao bạn cũng nhìn ngươi là đầu góc cháy h ỏ n g a liêu huyên giữ bạch linh phượng đều là xứng sở nhìn xem sở thiên hành liêu huyên trong lòng thầm đủ thiếu ra có phải hay không nói dẫn đi thứ này sao có thể lấy ra chơi a sáu suốt một tiếng v a n g nhỏ sở thiên hành tiện tay bậy ra bạch ngọc phiến đối với các ngươi tới nói tự nhiên là liên quan đến đế quốc tân u nhưng đối với bạn công tử tới nói đây bất quá là một cái tùy ý n ắ m trong tay trò chơi thôi bản công tử nói muốn khai cương quách thổ liền khai cương quách thổ muốn chiếm đoạt cái nào đế quốc liền có thể chiếm đoạt cái nào đế quốc như thế nào công chúa điện hạ nếu thật là cảm thấy nhàm chán không ngại thử một lần có bản công tử tại đây tuyệt không có cái gì cần công chúa điện hạ n g ư ờ i lo lắng Người、6. Long Nguyệt Nhi lăng lăng nhìn xem sở thiên hành, ánh mắt lẻ, cái này xú gia hỏa nhìn không phải nói Nếu cái phải lấp lẻ, mắt thật hỏa xem xú sở sự ra đùa A6. Nếu thật sự cái này thiên mệnh công tử vậy mà cầm cái này tới chơi từ lâu đến cuối thực sự là trò chơi tâm tính sao s ở thiên hành đạm nhiên nhìn xem long nguyệt nhi trong lòng thầm nghĩ nói thật bản công tử thật đúng là không thể cứ như vậy một mực chờ tại phủ nguyên soái tu luyện không phải vậy nhạc phụ lao hổ lì kia sáu khó đảm bảo sẽ không suy nghĩ lung tung sáu ba trăm mười chín thứ ba trăm mười chín trương vĩnh viễn nương theo ba t m ộ t tám vĩnh viễn nương theo long nguyệt nhi lông mày níu chặt trong lòng nhiều lần suy nghĩ thật lâu chân chờ mở miệng chuyện này sáu việc quan hệ trọng yếu bản cung không dám tùy tiện hạ quyết định bản cung phải thật tốt suy nghĩ A sở thiên hành cười nhạt một tiếng tùy ý ngược lại trong thời gian ngắn bạn công tử ít nhất phải trước đem tu vi đạt đến thiết quốc cảnh cung sáu các ngươi đều phải đạt đến thiết quốc cảnh thập trọng đại viên mãn lại nói lộ ra một tia có chút hăng hái thật yêu công chúa nương tử xem ngươi có thể không thể lại t r ợ bạn công tử một thanh long nguyệt nhi nhấp nhẹ lấy môi son nếu thật như xú gia hỏa nói tới vậy chuyện này nhưng là không hề tầm tường h sáu chiếm đoạt thiên long đế quốc để chúng ta điên cùng long đế quốc khôi phục thiên long đế quốc quốc hiệu phủ hoàng h ạ n sáu sở thiên hành cười liêu tiếu chuyện này tạm thời không đề c ậ tới như công chúa điện hạ thực sự nhàm、chán. muốn tìm chút vui suy nghĩ thêm chuyện này a ân long nguyệt nhi gật đầu một cái mấy người bắt đầu tán dóc sáu hoàng hôn s ở thiên hành trở lại trong phòng công tôn tử tiên ngồi lặng lặng gặp s ở thiên hành đến hơi e n lệ túi đầu thì thầm công tử sáu s ở thiên hành tùy ý ngồi ở công tôn tử tiên bên cạnh tiên nhi tiểu mỹ nhân khá hơn chút nào không công tôn tử tiên gương mặt xinh đẹp và bừng ân sáu tốt hơn nhiều sáu đa tạ công tử quan tâm sáu sợ thiên hành nhẹ nhàng đỡ dậy công tôn tử tiên tiêm cánh tay muốn bạn công tử dịu ngươi đi ra ngoài một chút không công tôn tử tiên giật mình khẽ gật đầu h ả o sáu đa tạ công tử s ở thiên hành chậm rãi đem công tôn tử tiên đỡ dậy ra ngoài phòng hai người tại trong tiểu viện dư ữ huy phía dưới tàn bộ công tôn tử tiên nhẹ thanh khai khẩu có thể gặp được công tử thực sự là tiên nhi phúc phận sáu s ở thiên hành lắc đầu nở nụ cười kỳ t h ứ c sáu gặp gỡ tiên nhi ngươi sao lại không phải bản công tử cơ duyên công tôn tử tiên thì thầm tin tưởng tất nhiên là tiên nhi cùng công tử ở giữa duyên phận chỉ cần công tử không bỏ sáu t i ê n nhi sẽ vĩnh viễn đuổi theo công tử sáu sợ thiên hành quay người nhẹ nhàng đem công tôn tử tiên ôm vào trong ngực cái tiêu tiên nhi ngươi liền hảo hảo vĩnh viễn nương theo bản công tử a sáu một cái khác tiểu việt chỗ bạch linh vượng cùng long nguyệt nhi ngồi ở trong lương đình long nguyệt nhi mở miệng linh vượng tỉ tỉ ngươi xem hôm nay xú ra hỏa nói lời có thể hay không cân nhắc nô sáu bạch linh vượng do dự là chỉ mang công chúa điện hạ hiệu lệnh tiên quân vạn mã sao cùng cái này thiên mệnh công tử một đoạn thời gian ở chung sáu hắn lời nói cũng không hư dù sao đến nay đối với chúng ta mà nói hắn vẫn luôn là thâm bất khả chắc trong khoảng thời gian ngắn liền đem phủ nguyên soái thu phục phần này c ủ tay hắn quả thật có phần tự tin này mẫu c h ố c nhất hay là hắn lai lịch sâu không lường được lai lịch vô luận như thế nào cũng đủ làm cho hắn trò chơi thế này t h c sáu a i sáu khẽ than thở một tiếng chỗ đứng độ cao khác biệt quyết định giữa chúng ta bất đồng xử lý tâm tính ân long nguyệt nhi điểm nhạy chán ta cũng giống vậy nghĩ bất quá sáu chuyện này cuối cùng không phải việc nhỏ ta cũng không dám dễ dàng làm quyết định nhưng sáu lại chịu không nổi cái này dụ hoặc sáu vô luận như thế nào đây đối với chúng ta điên cuồng long đế quốc cũng là một cái cơ duyên lớn lao sáu năm chắc hảo có lẽ thật có thể trực tiếp chiếm đoạt thiên long đế quốc đoạt lại chúng ta chính thống hoàng thất vốn có địa vị nếu là từ bỏ thật sự sợ sẽ này thắc thất lương cơ p h u hoàng cùng hoàng tổ phụ bọn hắn sao lại không phải một mực nhớ đoạt lại thiên long đế quốc cái này quốc hiệu bạch linh vượng đôi mắt đẹp nhẹ nhàng nhìn xem bàn đá mặt tại linh vượng xem ra sáu cái này chưa chắc không thể thử một lần lấy linh vượng bây giờ đối với cái này thiên mệnh công tử hiểu rõ ánh mắt của hắn có thể đạt được chỗ tuyệt không phải chúng ta có thể tưởng tượng chỗ có lẽ hắn thật có, có thể đánh vỡ cái này vạn năm qua không người có thể phi thăng thượng giới gông c ù n xiến xích cái này khu khu đế quốc đấu tranh với hắn mà nói thật đúng là giống như một chàng trò chơi a sáu long nguyệt nhi nhìn chằm chằm bạch linh phượng theo lý thuyết linh phượng tỷ tỷ ngươi cũng đồng ý ta đồng ý x u gia hỏa đề nghị bạch linh phượng nhẹ nhàng gật đầu ân mặc dù linh phượng đối với cái này thiên mệnh công tử từ đầu đến cuối có bao nhiêu bài xích nhưng sáu không vui về không vui linh phượng trực giác có thể chắc chắn đây tuyệt đối là chúng ta điên cùng l o n g đế quốc kỳ ngộ nếu là bỏ lỡ sáu sợ là lại khó có cơ duyên này sáu hảo long nguyệt nhi kiên định gật đầu vậy thì quyết định như vậy bản cung cũng tin tưởng xú gia hỏa như thế sĩ diện nói ra tất nhiên sẽ làm được bạch linh vượng lộ ra một tia cười y ế u ớt không tệ còn lại là trong lòng yêu trước mặt nữ nhân thiên mệnh công tử lại sao có ý tốt mất mặt đâu long nguyệt nhi khuôn mặt đỏ lên linh phượng tỉ bạch linh vượng khoát tay á o công chúa điện hạ trước tiên chớ có nổi giận bây giờ còn có một vấn đề chính là bệ hạ đối với chuyện này sẽ có nghĩ gì đối với cái này loại sự tình bệ hạ bao nhiêu sẽ có chút kiên kỵ a dù sao tùy thuộc vấn đề thế nhưng là liên quan đến toàn bộ điên cuồng l o n g đế quốc tồn vòng sáu long nguyệt nhi lông mày nhẹ trao lại đây đúng là một vấn đề sáu nếu là phụ hoàng nghe được sú gia hỏa muốn cầm điên cùng long đế quốc tồn vòng tới chơi sáu đ o á n chừng muốn chọc giận chết hơn nữa coi như không phải lấy ra chơi loại chuyện này cũng không phải có thể dễ dàng hạ quyết định bạch linh vượng đôi mắt đẹp nhẹ nhàng chấp chớp chớ, hơi suy tư nếu không thì sáu môi son k h ẽ mở công chúa điện hạ ngươi đem cái này v ẫ n đ ể ném cho thiên mệnh công t ử à, nhường hắn cho ngươi nghĩ biện pháp chắc hẳn hắn sẽ như thế đề nghị hẳn là cũng trong lòng hiểu rõ long nguyệt nhi mắt hạnh sáng lên đúng nga nghĩ nhiều như vậy làm cái gì chuyện thiền t á i ném cho cái kia sú gia hỏa là được rồi bạn cũng chỉ cần nhẹ nhõm hưởng thụ trái cây này là được rồi môi son mất máy nếu thật có thể được chuyện sau này sáu có lẽ b ả n cung thật có thể thể hội một chút loại kia vạn quân kính ngưỡng uy phong bắt diện cảm thụ sáu bạch linh vượng tức giận cười liêu tiếu sáu hôm sau trong phòng nhỏ sở thiên hành giữ t ử tuyết chúng nữ tất cả tại như thế nào sở thiên hành n h ấ t khuôn mặt ý cười nhìn xem long nguyệt nhi công chúa điện hạ vẫn là quyết định muốn tìm chút vui sao ân long nguyệt nhi cao ngạo gật đầu một cái b ả n cung ha có thể mỗi ngày chờ ở nơi này thiên long thành trải qua cuộc sống nhàm chán tất nhiên không rèn luyện cái kia ra ngoài mang mang minh đánh một chút trận chiến chắc hẳn cũng có chút ý tứ tốt xấu bản cung cũng là điên cùng long đế quốc đệ nhất công chúa điện hạ nhẹ liếc qua s ở thiên hành xú gia hỏa ngươi nói đi cái này muốn làm sao chơi a sợ thiên hành cười liêu tiếu có cái gì chơi như thế nào công chúa điện hạ ngươi nghĩ chơi như thế nào liền chơi như thế nào a bản công t ử phụng đổi chính là long nguyệt nhi lông mày nhẹ trao lại vấn đề bây giờ là bản cung muốn chơi nhưng bản cung muốn làm sao lấy tới cái này điệu binh quyền thông qua phủ nguyên soái trực tiếp điều động trúc nguyên soái cái này sợ là không làm được không có phụ hoàng cho phép trúc nguyên soái sợ là sẽ không đáp ứng nếu là đáp ứng cái này có thể không khác hẳn với là bản cung liên quan quyền can thiệp hoàng quyền đây chính là tương đương với tạo phản a sẽ gây ra rất nhiều nhiễu loạn phụ hoàng khẳng định muốn nổi trận lôi đỉnh s ở thiên hành l ắ p đầu nợ nụ cười cái này còn không đơn giản trực tiếp nhường nhạc phụ đáp ứng không được sao thứ trương thôi thôi Nguyệt một trực tiếp chơi chơi Nhi nhường phụ hoàng đáp ứng. Sú gia hỏa ngươi xác định phụ hoàng không? cho ph ứng. ứng ra rằng ngươi Ngươi Long lông dàng cái, xác đùa đùa đáp đáp mà mà mày vậy Sú sẽ dễ sở thiên hành bày ra bạch ngọc phiến nhẹ nhàng lay động công chúa điện hạ ngươi liền nói ngươi muốn thu phục thiên long đế quốc khôi phục điên cùng l o n g đế quốc quốc hiệu cố ý năn nỉ bản công tử tương trợ n h ư n g bản công tử đáp ứng liền có thể cái này sáu long nguyệt nhi ngần người chỉ đơn giản như vậy nô sáu sở thiên hành n h ấ t khuôn mặt nụ cười lạnh nhạt công chúa điện hạ ngươi trước đi nói một chút r a nếu là không thành bản công tử lại vì ngươi nghĩ biện pháp khác cũng được đây không đáng gì v i ệ c khó dù sao ngươi bây giờ thế nhưng là tay cầm phủ nguyên soái đại quyền muốn lộng chút ít thủ đoạn n h ư n g nhạc phụ đáp ứng phương pháp còn nhiều rất nhiều h u ố hồ chúng ta bây giờ còn có là thời gian hoàn toàn không cần nóng vội hảo long nguyệt nhi gật đầu vậy bản cung về trước cùng một chuyến chậm đợi bản cung tin tức tốt s ở thiên hành gật đầu một cái đi thôi long nguyệt nhi đứng dậy rời đi liêu huyên mở miệng thiếu ra sáu chúng ta thật muốn đi đánh trận s ở thiên hành nhẹ lây động bạch ngọc phiến chúng ta không phải đi đánh trận chỉ là đi chơi mà thôi tiêu khiển một chút thuận tiện thu chút chiến lợi phẩm trở về thôi a năm liêu huyên lông mày khe nhữ lại thiếu ra bây giờ thực sự là càng chơi càng lớn sáu thiếu ra đi đánh trận chắc chắn không phải chơi đùa mà thôi hắn là muốn làm gì bạch linh vượng sắc mặt bình tĩnh quan sát đến sở thiên hành sở thiên hành ánh mắt nhẹ nhàng đảo qua bạch linh vượng tiểu nương bỉ một mực â m thầm nhìn chăm chú bản công tử sẽ không phải là đã thích bùn công tử a bạch linh vượng nao nao bình tĩnh lắc đầu đây là thiên mệnh công tử ngươi chủ sự không nhìn ngươi còn có thể xem ai a s ở thiên hành cười nhạt thực sự là nhanh mồm nhanh miệng cũng được bản công tử cũng không muốn cùng ngươi nhiều tính toán bạch linh vượng mở miệng cái t i ê linh vượng đa tạ thiên mệnh công tử khoan dung độ lượng sợ thiên hành lắc đầu bản công tử đối với mình nữ nhân từ trước đến nay không cần thiết tính toán chi ly bạch linh phượng sắc mặt bình tĩnh không gợn sóng chút nào liêu huyên nhìn xem bạch linh phượng m ấ p máy môi hơi lộ ra một tia cổ quái nếu là sáu ngày nào linh phượng tỉ tỉ biết được thiếu gia chính là nàng vị hôn phu sáu nàng sẽ có phản ứng gì mười hai không lâu sau đó trong hoàng cung long nguyệt nhi đến nô long quan hoàng kinh ngạc n g u y ệ t nhi như thế nào hồi cung p h ủ nguyên soái chơi đến không phải rất vui vẻ sao đột nhiên trở về thế nhưng là có chuyện gì không long nguyệt nhi ánh mắt nhìn chung quanh cung nữ cùng thị vệ long quan hoàng hiểu ý khoác tay áo cung nữ cùng thị vệ nhau nhau lui ra long nguyệt nhi trực tiếp ngồi xuống r ồ i ra lưng mỏi ấ n sáu rất lâu không có hồi cung nơi này còn lại như vậy vô vị long quan hoàng bất đắc dĩ lắc đầu thử người cái này x ú n g nhà đầu bây giờ ỷ có thiên mệnh công tử chỗ dựa lại nắm trong tay phủ nguyên x o á i bây giờ thực sự là càng ngày càng làm c à n a long nguyệt nhi chu mỏ một cái nào có còn không phải phụ hoàng ngươi cho phép nguyệt nhi mới có thể cản d ỡ như thế đi long quan hoàng khỏe miệng giật một cái cái kia chấm bây giờ không cho phép đâu long nguyệt nhi nghiêng đầu một chút phụ hoàng ngươi bây giờ không cho phép đã không hữu hiệu x u g ra hỏa cho phép là được rồi n g ư ơ i l o n g q u a n h o à n g tức g i ậ n đ ế n k h năm năm n ă n g m năm năm năm năm năm năm năm năm năm năm năm n ă y h ă m năm năm năm năm năm năm năm năm năm năm năm năm năm năm năm n ă năm năm n ă năm năm năm năm năm năm năm năm năm năm năm năm năm năm năm năm n m năm năm năm năm năm năm năm năm năm năm năm n m năm năm năm năm năm năm n g m h ă m năm năm năm năm năm năm năm năm năm năm n m năm năm năm năm năm năm năm năm năm năm năm n g m năm năm năm năm n ă năm c ă m năm năm năm năm năm năm n ă n g m h ă m năm năm năm năm năm năm năm năm n ă n g m năm năm năm năm năm năm năm năm năm n ă năm năm năm năm năm năm năm năm năm n ă năm năm năm năm năm n m n năm năm n ă n ă năm năm n m năm năm năm năm n năm năm năm m n ă năm năm năm năm năm năm coi như sú g i a hỏa rời đi nguyệt nhi có thể chưa hẳn muốn cùng hắn đi a ít nhất cũng phải n g ờ n g nguyệt nhi chơi chán mới khiến cho sú g i a hỏa tới đón nguyệt nhi rời đi a lộ ra vẻ cổ quái như thế nào đột nhiên cảm giác phụ hoàng ngươi tự a hồ rất hy vọng nguyệt nhi theo sú g i a hỏa rời đi a k h ú k h ú một tiếng ho khan long quan hoàng sắc mặt có chút lúng túng vội vàng thu liễm không có việc này phụ hoàng làm sao lại hy vọng nguyệt nhi ngươi rời đi đâu chỉ là dù sao con gái lớn không dùng được a một ngày này sớm muộn phải đến phụ hoàng cũng là tuyệt không cắm lòng a năm long nguyệt nhi gật đầu một cái cái kia phụ hoàng cũng không cần lo lắng đoán chừng chỉ cần nguyệt nhi cùng xú ra hỏa nói một chút h ắ n hẳn là sẽ cho phép nguyệt nhi thường xuyên chờ tại thiên long thành ách sáu long quan hoàng khỏe miệng giật một cái vội vàng mở miệng không cần không cần sáu không cần long nguyệt nhi m ắ t hạnh mở to p h ụ hoàng ngươi đây là ý gì hà ba p h ụ hoàng ngươi là thật muốn sáu không đợi nói xong long quan hoàng vội vàng q u á tay t p h ụ hoàng không phải ý tứ này chẳng qua là cảm thấy n h i ề u như vậy có chút không ổn thỏa v ạ nhất n con dễ bởi vậy đối với phụ hoàng sinh đoán cố ý tới làm khó dễ phụ hoàng đây chẳng phải là phiền t o á i hử long nguyệt nhi hai tay ôm ngực yên tâm đi phụ hoàng chỉ cần nguyệt nhi cùng s ú gia hỏa nói một chút chắc hẳn hắn cũng sẽ không tính toán bất quá sáu quan phụ hoàng ngươi bây giờ một bộ không kịp chờ đợi muốn cho nguyệt nhi rời đi nhường s ú gia hỏa làm khó dễ làm khó dễ ngươi một chút cũng chưa hẳn không phải một chuyện tốt nguyệt nhi đại khái cũng đoán được chuyện gì xảy ra phụ hoàng ngươi là muốn thừa dịp nguyệt nhi theo s ú gia hỏa rời đi thời điểm đem phụ nguyên soái tự mình nắm trong tay a phụ hoàng không sợ nói cho ngươi a không cửa cái này phụ nguyên soái sau này sẽ là nguyệt nhi lưu lại thiên long thành thế lực nhỏ phụ hoàng ngươi đừng nghĩ đánh cái chủ ý này n g ư ân long quan hoàng là người nguyện nhi ngươi đây là ý gì ngươi hôm nay trở về rốt cuộc là vì chuyện gì long n g u y ệ t nhi hơi nhìn long quan hoàng một mắt nguyện nhi hôm nay trở về muốn cùng phụ hoàng nói chuyện thế nhưng là thiên đại hào sự phụ hoàng ngươi cần phải chuẩn bị tâm lý thật tốt a long quan hoàng một mặt kinh ngạc cùng hiếu kỳ nói đi phụ hoàng rửa thai lắng nghe long nguyệt nhi gật đầu một cái nguyệt nhi thuyết phục xú ra hỏa nhường hắn giúp bọn ta điên cùng long đế quốc thu phục thiên long đế quốc cầm lại chúng ta quốc hiệu cái này long quan hoàng hai mắt mở to giúp bọn ta điên cùng long đế quốc thu phục thiên long đế quốc cầm lại chúng ta quốc hiệu lộ ra một mặt sợ hãi lẫn vui mừng nguyệt nhi chuyện này là thật nhìn xem long quan hoàng biểu lộ long nguyệt nhi mừng thầm trong lòng có hy vọng xem ra phụ hoàng cũng là không kịp chờ đợi thu phục thiên long đế quốc cầm lại quốc hiệu một ngày này đến a sáu khẽ gật đầu quả thật không phải vậy phụ hoàng ngươi nói nguyệt nhi vô duyên vô cớ hồi cung làm cái gì đây ba trăm hai mươi mốt thứ ba trăm hai mươi mốt trương hoàng c u n g thương nghị ba hai linh hoàng c u n g thương nghị long quan hoàng một mặt mong đợi nhìn xem long n g u y ệ t nhi con rể hắn chuẩn bị như thế nào giúp bọn ta điên cuồng long đế quốc nhường thế lực sau lưng hắn ra t a y sao nhưng sáu đã như thế có thể hay không sẽ các đại siêu cấp tông môn phản ứng dù sao đế quốc giữa phân tranh các đại siêu cấp tông môn ở giữa không thích hợp can thiệp quá nhiều long n g u y ệ t nhi lắc đầu không biết sáu xú g i a hỏa nói chỉ là nếu ta tưởng thu phục thiên long đế quốc hắn sẽ giúp ta để cho ta hướng phụ hoàng lấy được binh quyền tiếp đó xuất quân xuất trinh liền có thể Nô long quan hoàng m i đầu nhất nhăn nhường nguyệt nhi ngươi lấy được binh quyền xuất quân xuất trinh chậm rãi nhắm mắt suy tư con rể đây là ý gì chẳng lẽ không phải chuẩn bị nhường thế lực phía sau đứng ra n h ư n nguyệt nhi xuất quân xuất trinh đây không phải đùa dẫn sao long nguyệt nhi yên tĩnh chờ đợi long quan hoàng đáp lại phút chốc long quan hoàng mở hai mắt ra nhìn xem long nguyệt nhi nguyệt nhi chuyện này can hệ trọng đại có thể hay không nhường con rể đến đây cùng cha hoàng kỹ càng nói chuyện ách sáu long nguyệt nhi giật mình nhường sú gia hỏa đến đây cùng cha hoàng nói chuyện a lông mày nhẹ trao lại suy tư một hồi điểm nhẹ chán ân sáu Cũng、tốt. Chắc hẳn nhường gia hỏa đến tốt. hỏa sú ra đ ân y c ù g hoàng người nói tinh tưởng, sẽ tốt hơn. Trầm đứng dậy, cái Nguyệt cha cái trước. tinh hơn. kia nói Nhi Ơn. rãi đi tốt Trầm tạm sẽ dậy, về long quan hoàng gật đầu phụ hoàng chở các người đến long nguyệt nhi hơi hạ thấp người quay người rời đi hơi nghiêng một bóng người xinh đẹp bước nhẹ mà đến đáy vừa quyền đàn long quan hoàng nhìn về phía đáy vừa quyền đàn ân huyện cầm t i ế t tử người đã đến đáy vừa quyền đàn đi tới ngồi xuống một bên bậy hạ nghe nói nguyệt nhi vừa mới hồi cung ân long quan hoàng gật đầu đáy vừa quyền đàn nghi hoặc nguyệt nhi hồi cung làm cái gì nô sáu Long quan hoàng con con quan Nguyệt Nhi nói, nàng thuyết phục con rể, nhường con rể giúp bọn giúp thuyết ta hơi phục trầm âm, đấy i thiên lại hiệu. ê n cùng long đế quốc thu phục thiên long chúng quốc phục quốc, cầm lại chúng ta quốc đế đế thu ta vừa quyền đàn mắt hạnh m ở to b ậ y hạ chuyện này là thật long quan hoàng gật đầu hẳn là chuyện t sự. Đấy vừa q à này đại hỷ, còn muốn t h ở con rể đến đây thương nghị tinh tưởng ạch đấy vừa quyền đàn nghĩ hoặc còn muốn thương nghị tinh tưởng vậy hạ đây là ý gì trước đây b ậ y hạ không phải cũng đang có mượn nhờ thiên mệnh công tử tri lực thu hồi thiên long đế quốc ý tứ sao như thế nào bây giờ nhìn lại có chút do dự long quan hoàng nhữ mày bởi vì chuyện này có chút cổ quái con rể muốn để nguyệt nhi xuất quân xuất trinh sáu ách sáu đ ấ y v ừ a q u y ể n đàn s ư ơ n g sở sắc mặt cổ quái nhờ nguyệt nhi xuất quân xuất trinh đây không phải đùa dẫn sao long quan hoàng mở miệng trước chở con rể tới trước rồi nói sau sáu long nguyệt nhi trở lại trong phủ nguyên soái như thế nào sở thiên hành nhắc khuôn mặt ý cười nhìn xem long nguyệt nhi nhạc phụ hắn là phản ứng gì long nguyệt nhi nhắc miệng -ta. sở thiên hành chậm rãi đứng dậy bản công tử liền đi tới hoàng cung đến nhà bãi phòng một chuyến a tử tuyết tử tuyết hiểu ý nhẹ nhàng lên tiếng ân theo chậm rãi đứng dậy long nguyệt nhi nhìn một chút tử tuyết nhìn hướng sở thiên hành xuống giang hỏa có năm chắc thuyết phục phụ hoàng sao sở thiên hành khoe miệng dâng lên hạ bút thành văn long nguyệt nhi lộ ra một n ụ cười vậy là tốt rồi chúng ta đi thôi các loại bạch linh vượng thanh â m vang lên đám người khe giật mình nô sở thiên hành nghi ngờ nhìn hướng bạch linh vượng tiểu nương b ỉ có chuyện gì sao long nguyệt nhi tò mò nhìn bạch linh vượng bạch linh vượng nhẹ thanh khai khẩu thiên mệnh công tử sáu không biết linh vượng có thể hay không cùng nhau đi tới linh vượng hiếu kỳ thiên mệnh công tử ngươi chuẩn bị làm sao thuyết phục bệ h ạ a sở thiên hành nhàn nhạt một tiếng t h y ngươi cất bước mà đi đi thôi không nên lãng phí thời gian bạch linh vượng hơi kinh ngạc Tử tuyết đi theo sở thiên hành mà đi sáu ở thiên Nguyệt hành Nhi hướng Bạch Linh Phượng h đi. Long n mà y mắt ra d ấ Linh đuổi Phượng theo tỉ tỉ, sau á t Bạch Linh Phượng nhẹ nhàng gật đ ầ Sau một thời gian ngắn sở thiên hành mang theo t ử tuyết chúng nữ đi tới hoàng cung một mặt ý cười nhìn xem long quan hoàng nhạc phụ bản công tử đến đây làm phiền long quan hoàng gật đầu ân không cần phải k h á c h khí mời ngồi đi sở thiên hành mang theo t ử tuyết tùy ý ngồi xuống bạch linh phượng thi cái lễ linh phượng gặp qua bệ hạ a long quan hoàng hơi kinh ngạc nhìn một chút bạch linh phượng linh phượng n h a đầu người cũng tới rồi miễn lễ ánh mắt có chút hiếu kỳ nhìn hướng sở thiên hành nghe nói linh vượng nha đầu này cũng bị con rể đã thu phục được sáu bạch linh vượng mở miệng tạ bệ hạ long nguyệt nhi lôi kéo bạch linh vượng nhất ngồi chung sổ dưới đáy vừa quyển đ à n ở một bên đang ngồi yên lặng xoát một thanh â m văng lên sở thiên hành vi cười mở miệng bệ hạ có chuyện gì cứ việc nói thẳng ai chắc hẳn giữa chúng ta cũng không tất yếu quanh coi lòng vòng hảo long quan hoàng gật đầu con rể nguyệt nhi nói ngươi đã đáp ứng giúp bọn ta điên cùng long đế quốc thu phục thiên long đế quốc chuyện này là thật sở thiên hành gật đầu quả thật long quan hoàng gật đầu một cái cái này sáu long quan hoàng nghĩ hoặc con rể chuẩn bị như thế nào hiệp trợ pháp s ở thiên hành cười liêu tiếu tự nhiên là công thành nội trại khai cương quách thổ long quan hoàng nhữ mày như thế nào công thành nội trại như thế nào khai cương quách thổ con rể n g ư ơ n là chuẩn bị nhường thế lực phía sau âm thầm ra tay sao nô sáu sợ thiên hành lắc đầu cái này sợ là không t i ệ n nếu có cao hơn đế quốc thực lực trải qua đế quốc phân tranh các đại thế lực lớn sợ là đều sẽ xuất thủ can thiệp đến lúc đó khó tránh khỏi gây nên đại loạn cái gọi là khai cương k h u c h thổ sợ là sẽ phải trở thành nói xung ô cho nên muốn thế nào công thành n ổ i trại muốn thế nào khai cương k h u c h thổ chỉ có thể ở điên cùng long đế quốc bây giờ có được cơ sở phía dưới chủ hạch long quan hoàng kinh ngạc tại điên cùng long đế quốc bây giờ có được cơ sở phía dưới chủ hạch s ở thiên hành nhất khuôn mặt cao thâm mặt c h ắ c tự nhiên là lấy bản công tử thân phận tên thế vì điên cùng l o n g đế quốc bảy mưu n g h ị kế long quan hoàng ngạc nhiên lấy con rể thân phận của ngươi tên thế vì điên cùng l o n g đế quốc bảy mưu n g h ị kế đây là ý gì s ở thiên hành cười liêu tiếu nói thật tại lý tới nói bản công tử bản thân là không thích hợp trải qua cái này đế quốc giữa phân tranh bất quá sáu bây giờ bản công tử là điên cùng l o n g đế quốc đế thế bản công tử tự nhiên có thể lấy đế thế thân phận vì điên cùng lòng đế quốc ra một phần lực 322 thứ 322 chương long quan hoàng lông mày c a o chặt theo con rể ngươi nói như thế ngươi lấy đế tế thân phận vì chúng ta điên cùng long đế quốc xuất lực chính xác nói còn nghe được chỉ là sáu đã như thế con rể ngươi nhưng nếu không thể điều động sau l ư n g thế lực xuất thủ t ư ơ n g trợ vậy ngươi có thể vì chúng ta điên cùng long đế quốc cung cấp trợ giúp cũng là vô cùng có hạn a sáu sợ thiên hành n h ắ t khuôn mặt ý cười cho nên nói đây là bảy mưu nghị kế a long quan hoàng nhìn một chút một bên đáy vừa quyền đàn đáy vừa quyền đàn một mặt không rõ biểu lộ long quan hoàng trần t r ợ nhìn hướng sợ thiên hành con rể a sáu đã như thế chấp ngược lại là không cách nào hoàn toàn yên tâm a sáu đây cũng không phải là đùa giỡn a sợ thiên hành nhẹ lay động bạch ngọc phiến n à y đối bản công tử tới nói chính là chơi đùa mà thôi bồi công chúa điện hạ đi ra ngoài chơi cái vui vẻ thôi một lời ra đám người nhao nhao sững Người sở. xứng quan hoàng kinh ngạc nhìn xem sở thiên hành. Long Nguyệt rút hành. Nhi khỏe môi hơi hỏa, phải Long ngươi không ngươi à. sao. hoàng môi ra, ra xú xấu. có trước đá vượn gì nhạc phụ a bản công tử lần này đi ra vốn chính là dạo chơi nghĩ không ra sẽ mười phần may mắn gặp thân yêu công chúa điện hạ phương sẽ đến đến cái này thiên long thành chắc hẳn nhạc phụ ngươi trong lòng cũng là ít thấy a long nguyệt nhi gương mặt xinh đẹp v n g đỏ cái này xú ra hỏa làm cái gì a như thế nào chủ đề kéo tới bản cung trên thân long quan hoàng hơi nhữ mày tầng này chấm có chút hiểu ít nhiều chỉ là con rể người nói như vậy cái gọi là giúp bọn ta điên cùng long đế quốc thu phục thiên long đế quốc sáu cũng bất quá nói là nói chơi mà thôi thôi nô sáu sợ thiên hành lắc đầu không phải nói nói chơi Mà là, bồi điện công chúa điện hạ trong h phục thiên chính u quốc, đối với bản công tử tới nói, chính là một đối với nói, kiện long bản là lấy đế a chơi việc vui. Giống như、sáu. Nhàn nhạt một tiếng, bản công tử thu phục vui. Giống sáu. nguyên tiếng, công bản một tử phủ á i một d ạ đều chẳng qua chẳng lòng à chơi thôi. đùa Trong l mọi người hơi giận long quan hoàng cùng đ ấ y vược huyện đàn đều là kinh ngạc nhìn xem sợ thiên hành tựa hồ đọc được cái khác ý vị long nguyệt nhi cùng bạch linh phượng xứng sờ nhìn xem sợ thiên hành đều là ánh mắt hơi hơi lấp lóe long quan hoàng trong ánh mắt cấp tốc suy tư con rể thu phục phủ nguyên soái chỉ là chơi bùa mà, mà thôi theo lý thuyết đối với trâm tớ nói những thứ này khó giải quyết nhức đầu sự tỉnh tại con rể trong mắt chẳng qua là chút thú vị về vui trong lòng kinh nghi nếu là như vậy tới nói người nữ k i ế tế nói thu phục thiên long đế quốc cũng là chơi đ ù a mà thôi chẳng phải là đại biểu hắn có tương đương lòng tin có thể cầm xuống như thế nào sợ thiên hành đạo nhiên nhìn xem long quan hoàng nhạc phụ chuẩn bị như thế nào quyết định nếu là quyết định không được q u y ề n k i ế công tử đi về trước quyết định xong sẽ cùng bản công tử nói đi cái này sáu long quan hoàng một mặt trần trờ nhìn xem sợ thiên hành khoe miệng giật giật muốn mở miệng sợ thiên hành cười liêu tiếu nói thật bản công tử sẽ đáp ứng trợ điên cùng long đế quốc thu phục thiên long đế quốc đây chính là bởi vì công chúa điện hạ đoạn thời gian trước thật sự là quá nhàm chán muốn tìm b ả n công tử bồi nàng ra ngoài rèn luyện chỉ bất quá rèn luyện đối bản công tử tới nói càng nhàm chán cho nên không đáp ứng công chúa điện hạ bởi vậy sáu công chúa điện hạ phương đổi cái này có chút ý tứ về vui nhường bản công tử bồi nàng nhạc phụ ngươi muốn quyết định liền sớm đi quyết định chớ có chờ b ả n công tử đối với cái này đã mất đi hứng thú sẽ cân nhắc quyết định cái này sáu long quan hoàng ngạc nhiên nhìn về phía long nguyệt nhi bởi vì nguyệt nhi quá nhàm chán có ý về vui ách long nguyệt nhi lăng, lăng nhìn xem long quan hoàng phụ hoàng thế nào long quan hoàng khoe miệng có chút co lại nguyệt nhi đây chính là ngươi cái gọi là thuyết phục con rể giúp bọn ta điên cùng long đế quốc thu phục thiên long đế quốc lý do bởi vì quá nhàm chán tìm chút việc vui đấy vừa quyển đàn sắc mặt cổ quái nhìn xem l o n g nguyệt nhi long nguyệt nhi nao nao mắt hạnh chấp chớp tựa hầu nghĩ tới điều gì liền vội vàng lắc đầu không không không phu hoàng sự tình không phải như ngươi nghĩ phía trước nguyệt nhi đúng là bởi vì nhàm chán tìm sáu khu khu một tiếng ho nhẹ sở thiên hành cắt đứt long nguyệt nhi lời nói long nguyệt nhi nhìn hướng sở thiên hành khoe miệng hơi rút ra cái này x u g ra hỏa là muốn làm cái gì đùa nghịch bản cũng a long quan hoàng sắc mặt có chút khó chịu nhìn xem long nguyện nhi xú nha đầu này thực sự là quá tùy hứng loại sự tình này cũng dám lấy ra làm về vui tiêu khiển nhàm chán nhạc phụ sở thiên hành nhạc thanh khai khẩu loại chuyện này cũng không tất yếu quá mức chăm chỉ công chúa điện hạ bất quá là tin tưởng bản công tử có thể vì tự nhiên là trở nên lớn gan làm b ậ y một chút mặt khác nếu là bản công tử đáp ứng công chúa điện hạ sự tình tự nhiên là sẽ làm đến coi như chỉ là vui đùa một chút sự tình long quan hoàng sắc mặt dịu đi một chút khẽ gật đầu ân chậm đương nhiên sẽ không chất vấn con rể năng lực của ngươi long nguyệt nhi miệng nhỏ một i ế u cái gì đó phu hoàng vẻ mặt này là hướng ta bất mãn sao ừ vậy thì trực tiếp cùng xú ra hỏa rời đi được còn q u ả n ngươi cái gì thu phục không thu phục thiên long đế quốc s ở thiên hành cười liêu tiếu nhạc phụ đều là người trong nhà một chút việc nhỏ không cần tổn thương hòa khí có ý nghĩ gì nói thẳng chính là bản công tử tự sẽ r ử a thai lắng nghe cho câu trả lời hài lòng bạch linh vượng bình tĩnh nhìn sợ thiên hành trong hai con ngươi thoáng qua một tia kinh ngạc thiên mệnh công tử đây là lấy lui làm tiến g ụ c cầm cổ túng dùng cái này đánh tan bệ hạ để phong sao đúng là bày mưu nghĩ kế a sáu long quan hoàng trần trờ mở miệng đối với thu phục thiên long đế quốc cầm lại chúng ta điên cùng l o n g đế quốc quốc hiệu trâm tất nhiên là vạn phần khát vọng chỉ là sáu chuyện này căn hệ trọng đại coi như trâm đối với con rể năng lực của ngươi có tương đối lòng tin nhưng trâm trong lòng vẫn còn có chút b à n g hoàng cùng lo lắng cho nên sáu s ở thiên hành cười liêu tiếu cho nên nhạc phụ cần bản công tử cho ngươi một khóa thuốc gan thần sao long quan hoàng khẽ gật đầu không tệ con rể quả nhiên nhìn rõ mọi việc a sáu như vậy con rể ngươi bây giờ có thể hay không sáu đơn giản sở thiên hành cười nhạt thân yêu công chúa điện hạ ngươi trước nhường nhạc phụ xem thực lực ngươi bây giờ ách long nguyệt nhi nao nao mắt hạnh c h ớ p chớp kinh ngạc nhìn hướng sở thiên hành xú gia hỏa cho phép ta triển lộ thực lực sở thiên hành vi cười nhìn lấy long nguyệt nhi ở đây đều là người mình công chúa điện hạ ngươi hơi tiết lộ một chút thực lực cũng không ảnh hưởng long quan hoàng nghi hoặc nhìn long nguyệt nhi con rể nói là phía trước nhường nguyệt nhi đạt đến tụ khí cảnh ngũ trọng sao cái này trâm đã biết được k sáu chẳng lẽ nguyệt nhi bây giờ tu vi lại có tinh tiến đ ấ y vừa quyển đàn tò mò nhìn long n g u y ệ t nhi n g u y ệ t nhi tu vi hiện tại là ân long nguyệt nhi nhẹ nhàng gật đầu ánh mắt nhìn về phía long quan hoàng cùng đáy vừa quyển đàn hơi hơi dương lên mỹ lệ c á i c ằ m phụ hoàng các ngươi cần phải ngồi xong a sáu á sáu long quan hoàng cùng đáy vừa quyển đàn hai mặt nhìn nhau bạch linh vượng lông mày hơi n h í u nhìn một hồi đến công chúa điện hạ thực lực bây giờ thật sợ bệ hạ sẽ ngồi không yên sáu ba trăm hai mươi ba thứ ba trăm hai mươi ba chương thuyết phục bệ hạ ba nhị nhị thuyết phục bệ hạ uống long nguyệt nhi nhẹ nhàng một tiếng trên thân võ giả khí tức chán ra thiết cốt cảnh nhất trọng cái gì long quan hoàng cùng đáy vừa quyển đàn nhao nhao kinh lập dựng lên một mặt khó có thể tin long quan hoàng hai mắt mở to thiết cốt cảnh nhất trọng nguyệt nhi ngươi long nguyệt nhi theo thu hồi khí tức có chút hăng hái nhìn xem long quan hoàng nô long quan hoàng khỏe miệng giật giật khu khu lúng túng ho nhẹ một tiếng theo ngồi xuống trên mặt vẻ chấn động từ đ ầ u đến cuối khó mà chẻ giấu đáy vừa quyển đàn cùng là lúng túng ngồi xuống sở thiên hành nhất khuôn mặt vẻ đắm chiêu long nguyệt nhi cao ngạo hất cằm lên phu hoàng ngươi bây giờ cảnh giới gì lâu mày có chút khiêu khích hơi hơi dâng lên phía trước nhớ ký phụ hoàng ngươi vẫn là vỏ đồng cảnh bắt trọng a bây giờ đột phá không có nguyệt nhi n g ư ơ i sáu long quan hoàng khỏe miệng co giật xú nha đ ầ u này có chủ tâm cùng chấm gây khó dễ đúng không trong lòng kinh nghi không chắc nguyệt nhi vậy mà thiết cốt cảnh nhất trọng cái này sao có thể ngắn ngủn thời gian từ tụ khí cảnh ngũ trọng đến thiết cốt cảnh nhất trọng một mặt mất tự nhiên nhìn hướng sở thiên hành cái này tất nhiên là con rể làm bằng không nguyệt nhi tuyệt đối không thể có này không hề có đạo lý tăng lên sáu chấm con rể này thực sự là thâm bất khả chắc làm cho người khác sợ hai a sáu đ ấ y bực t biển đàn nhìn xem s ở thiên hành trong mắt là sâu đậm e ngại cái này thiên mệnh công tử rốt cuộc là lai lịch gì à thời gian ngắn ngủi nhờ nguyệt nhi đạt đến thiết cốt cảnh nhất trọng bực này thủ đoạn nguyệt nhiên cái này đã viễn siêu thế nhân thường tức h sáu phu hoàng sáu long nguyệt nhi một mặt hiếu kỳ cùng rào hoạt mở miệng ngươi bây giờ là tu vi gì long quan hoàng khỏe miệng co có tác động không chút nào muốn nhìn long nguyệt nhi sắc trong lòng thầm mắng x ú n h a đầu này cũng dám trêu chọc chấm chấm cước đạp thực địa tu luyện cái tuổi này vỏ đồng cảnh bắt trọng đã coi là không tệ sú nhà đầu này mượn con rể danh tiếng thật không ngờ đắc ý quyền hình、ừ. hơi hơi hừ một cái nhàn nhạt, nhạt nhìn xem sở thiên hành con rể chúng ta còn là nói chính sự a ngươi nhường chấm nhìn nguyệt nhi tu vi là có ý gì sở thiên hành cười liêu tiếu không có ý gì chỉ là nói cho nhạc phụ ngươi bản công tử có thể làm được sự t ì n h đại khái có thể đi tới trình độ nào n h ư n g nhạc phụ trong lòng ngươi có một thực chất dạng này thuốc c ă n thần nhạc phụ ngươi có thể không tiếp nhận chắc hẳn nhạc phụ ngươi bây giờ hẳn là tin tưởng chỉ cần có bản công tử tại cái này điên cuồng l o n g đế quốc ổn định tất nhiên là không có sơ hở nào a nô sáu long quan hoàng lâm vào trầm tư con rể có thể vì chính xác thâm bất khả chắc sáu hắn chỉ là tùy ý chơi đùa cũng có thể làm được chấm dự đoán không tới kết quả sáu chấm r ã i gật đầu một cái có con rể ngươi ở đây chấm chính xác có thể yên tâm bị quyền tại nguyện nhi chỉ bất quá sáu chấm vẫn là muốn hỏi tin tưởng sáu con rể ngươi có thể tin tưởng nếu là chúng ta điên cùng long đế quốc đối với thiên long đế quốc ra tay tất nhiên sẽ gây nên xung quanh trừ đế nước phản ứng đến lúc đó điên cùng long đế quốc muốn gặp phải áp lực thế nhưng là bốn phương tám hướng a năm sợ thiên hành vi khẽ gật đầu tầng này có chút hiểu ít nhiều hẳn là cũng không coi là cái vấn đề lớn gì long quan hoàng cùng đáy vượt huyện đàn đều là lộ ra vẻ kinh ngạc s ở thiên hành cười liêu tiếu như vậy đi sáu vậy hạ ngươi đem hiện tại điên cùng long đế quốc nội bộ tình trạng cùng cùng xung quanh đế quốc ở giữa tường tận tình huống tiễn đưa một phần tư liệu cho bản công tử bản công tử trong vòng một tháng định ra một phần có thể được phương hướng chiến lược cho nhạc phụ ngươi xem qua nếu là nhạc phụ ngươi cho rằng có thể đi vậy liên để bản công tử cùng đi công chúa điện hạ xuất chính a long quan hoàng hai mắt sáng lên gật đầu một cái hảo vậy thì như thế quyết định đi sợ thiên hành vi cười đứng dậy bản công tử liền tạm cáo từ trước theo ngược lại đi từ tuyết chúng ta đi t ử tuyết sắc mặt trong trẻo lạnh lùng đứng dậy đội kịp long nguyệt nhi cùng bạch linh phượng nhao nhao sững sờ đứng dậy thi lệ cáo lui nhìn xem sở thiên hành rời đi long quan hoàng ánh mắt lấp lóe chẳng lẽ sáu chúng ta điên cùng long đế quốc thu phục thiên long đế quốc này thật sự sắp đến sao thiên mệnh công tử chấm con rể tốt ta ngươi tất nhiên sẽ không làm chấm thất vọng a b ậ y hạ sáu đáy vừa quyển đàn nhẹ thanh khai khẩu xem ra chuyện này hẳn là có nhiều khả năng sáu nhìn chơi mệnh công tử phần tự tin này sẽ không có giả dù sao dám trước tiên định ra chiến lược ít nhất nói rõ thiên mệnh công tử đối với phương diện này quả thật có chắc chắn thêm nữa sáu hắn trong khoảng thời gian này tại thiên long thành biểu hiện sáu từ l â u đến cuối đều để người nhìn không thấu đủ để khiến người thán phục sáu long quan hoàng khẽ gật đầu trong ánh mắt có một tia nóng bỏng chấm vô cùng chờ mong con rể sẽ dành cho chấm như thế nào chiến lược phương châm nặng thanh khai khẩu người tới lập tức cho chấm chỉnh lý tốt một phần thiên nguyên đại lục trước mắt tất cả đế quốc hình thế t ư ở n g tận tư liệu sáu thả lòng vượt r o n g xe ngựa long nguyệt nhi trần chờ mở miệng x u g i ã hỏa đây coi như là trở thành sao s ở thiên hành cười liêu tiếu chuyện chắc như đinh đóng cột nhưng sáu long nguyệt nhi có chút hầu nghi x ú gia hỏa ngươi còn muốn định ra một phần chiến lược phương châm cho phụ hoàng xem qua a sáu s ở thiên hành n h ấ t tay chống đỡ đầu thân ái tích công chúa điện hạng ngươi là hoài nghi bản công tử năng lực sao á c sáu long nguyệt nhi lông mày nhẹ trao lại b ả n c u n g đương nhiên sẽ không hoài nghi x ú gia hỏa năng lực của ngươi chỉ là sáu cảm thấy x ú gia hỏa ngươi muốn định ra chiến lược phương châm không dễ dàng như vậy a sáu ngươi bây giờ tựa hồ liền trước mắt chúng ta điên cùng long đế quốc cùng tất cả đế quốc ở giữa tình thế cũng không tin tưởng a ngắn n g ủ trong một tháng cảm giác có chút vội vàng sáu có phải hay không quá mức đã tính trước một chút sở thiên hành nhắc khuôn mặt ý cười đây không phải là công chúa điện hạ nguyên nên quan tâm sự tình t i ê n tâm chờ bản công tử mang ngươi ra ngoài dạo chơi đùa nghịch vi phong liền có thể long nguyệt nhi n h ấ t miệng phải không chỉ mong x ú gia hỏa ngươi đến lúc đó cũng đừng mất m ặ ta sở thiên hành lắc đầu n ở nụ cười không để ý tới bạch linh vượng hơi hơi nhìn xem sở thiên hành nhẹ thanh khai khẩu kỳ thực sáu thiên mệnh công tử có thể tự tin như vậy sáu hẳn là phía trước tại thiên long học viện trong tảng thư các lúc sáu Liên đã đối với chúng đã trong a giữa chúa điên cùng long Đế quốc cùng các đại đế quốc ở giữa tình thế, có tương đối Điện Đế đi hiểu lại Thiên đòi hỏi Cái Nhi Thiên Linh nhiều lời. cùng Long cùng tình tương Bằng không, như thế nào lại nhường công Long cùng bình quyền.、Cái、này、6. Long Nguyệt、nhi、nào nào? Sở thiên hành nhạt nhạt nhìn xem Bạch Linh Phượng, cũng không Quốc các quốc có phục Quốc Bạch lấy làm lý do, thế, thế thu Hạ hạ ở à? bệ xem Sở lòng thầm nghĩ quan sát có thể như vậy cực kỳ m ỉ tiểu nương bị này đúng là tương đương có ý tứ a sáu long nguyệt nhi nhữ mày nhìn xem sợ thiên hành đúng a sáu bản cung như thế nào không nghĩ tới đâu phía trước xú gia hỏa tại thiên long học viện tàng thư cách nhưng khi nhìn rất nhiều những thứ này cùng tu luyện không liên quan điện tịch nga sáu mất máy môi còn tưởng rằng xú gia hỏa nhìn những thứ này thứ b u ồ n chán không có tác dụng gì đâu không nghĩ tới bây giờ liền có đất dụng võ sáu bạch linh phượng k h e n n h ữ lại lông mày bây giờ nghĩ lại sáu tự hồ thiên mệnh công tử làm mỗi một sự kiện đều có mục đích của hắn tính chất sáu trong lòng hơi giật chẳng lẽ sáu trước đó cái này thiên mệnh công tử liền đã có này sáu ba trăm hai mươi b ố thứ ba trăm hai mươi b ố chương biết người biết ta ba hai ba biết người biết ta không đợi bạch linh p ư ợ n g suy nghĩ nhiều sợ thiên hành cờ nhạt tiểu nước bỉ ngươi đ ố i bản công tử như thế nhỏ bé quan sát trăm phương ngàn kế hiểu rõ bản công tử chẳng lẽ sáu thực sự là đã phương tâm ăn nữa muốn trở thành bản công tử hồng nhan tri kỷ bây giờ bản công tử ngược lại có thể miễn cưỡng tiếp nhận ngươi bạch linh vượng giật mình nhàn n h ạ t n ở nụ cười thiên mệnh công tử ngươi sợ là suy nghĩ nhiều cái gọi là biết người b i ế t t a trăm trận trăm thắng giống thiên mệnh công tử ngươi bực này nhân vật tự nhiên là có cần hiểu rõ tin tưởng mới có thể tốt hơn phòng bị ngươi lòng nguyệt nhi che miệm nợ nụ cười linh vượng tỉ tỉ ngươi thật đúng là không để mặt mũi a ánh mắt nhìn hướng s ở thiên hành s ú gia hỏa nghe được không linh vượng tỷ tỷ thời thời khắc khắc đều ở đây để phòng lấy người đây về sau ít tại cái k i a tự mình đa tỉnh a s ở thiên hành lắc đầu n ở nụ cười chỉ sợ tiểu nương bị ngươi đ ố i bản công tử hiểu càng nhiều thì càng thân hãm trong đó đến cuối cùng cũng chỉ có thể yêu bản công tử mà không thể mình long nguyệt nhi mắt trợn trắng lên s ú gia hỏa b ấ t ở chỗ này đùa dỡn linh vượng tỷ tỷ không thấy linh vượng tỷ tỷ đối với ngươi căn bản là ý tứ sao cũng không ngại mất mặt huống chi linh vượng tỷ tỷ thế nhưng là có hô nước cho người không có cơ hội liền chết cái ý niệm này a a sở thiên hành có chút hăng hái nhìn xem long nguyệt nhi công chúa điện hạ ngươi một mực ở đây ở mức chẳng lẽ sẽ không nghĩ tiểu nương bị một mực làm cho ngươi bạn sao chẳng lẽ sáu ngươi đã sớm muốn đem tiểu nương bị cưỡng chế di gieo h rời n phượng h mà thôi. Phải không thành i ê n h tại bản công tử ở đây lấy được chỗ tốt cũng không í tá công chúa điện hạ ngươi muốn như vậy đem tiểu nương b ì giao cho nàng ấy cái không rõ lai lịch cái gọi là vị hôn phu là sợ tiểu nương b ì tại bản công tử ở đây chiếm quá thật tốt chỗ sao công chúa điện hạ ngươi ghen bởi vì ghen sinh hận long nguyệt nhi sắc mặt cứng nở gương mặt xinh đẹp cấp tốc đỏ lên ngươi đánh dắm một mặt giận dữ ngươi cái này xú ra hỏa bất ở chỗ này châm ngọi bản cung cùng lính phượng tỷ tại bản cung xem ra ngươi cái này xú ra hỏa một bụng tâm địa giàn dạo căn bản là không xứng với linh phượng tỷ tỷ nếu không phải hoàn toàn bất đắc dĩ bản cung cũng là sẽ không theo t ù y ngươi a năm s ở thiên hành nhất khuôn mặt cười nhạt phải không ý là tại công chúa điện hạ ngươi xem tới tiểu nương bị cái kia cái gọi là vị hôn phu lại so với bản công tử tốt chẳng lẽ công chúa điện hạ ngươi đã gặp tiểu nương bị vị hôn phu không thành ạ c sáu long nguyệt nhi chân mày cao lại nếp miệng linh phượng tỷ tỷ vị hôn phu có thể hay không so sú ra hỏa c h à o ngươi bản cung không biết nhưng thử ít nhất bản cung trước mắt biết ngươi cái này sú ra hỏa có đủ loại không tốt ai sở thiên hành bất đắc dĩ lắc đầu thực sự là khẩu thị tâm phi a sáu công chúa điện hạ ngươi làm như vậy sẽ không sợ h ạ i tiểu nương bị sao phải biết bỏ lỡ bản công tử cái kia lại là tiểu nương bị cả đời tiếp nuôi a long nguyệt nhi mắt trận trắng lên thực sự là không biết xấu hổ không sai x ú gia hỏa ngươi quả thật có chút bản sự nhưng sáu linh p h ư ợ n g tỷ tỷ cũng là không đơn giản coi như không có x ú gia hỏa ngươi linh p h ư ợ n g tỷ tỷ một dạng cũng có thể trải qua thật tốt ngươi liền thiếu đi cho bản cung ở nơi đó tự luyến chỉ cần linh vượng tỷ tỷ vị hôn phu có thể đối với linh vượng tỷ tốt là được không cần đến ngươi ở nơi này lo lắng s ở thiên hành vi cười công chúa điện hạ ngươi như thế nào xác định tiểu nương bị vị hôn phu sẽ đối với nàng hảo vạn nhất sáu long nguyệt nhi bịu môi một cái vạn nhất nếu là hắn dám có một vạn nhất nhường linh vượng tỷ tỷ phế đi hắn không được hay sao chắc hẳn phương diện này vẫn là rất dễ dàng a nếu như bị xú ra hỏa ngươi c h ọ tới t cái kêu linh vượng tỷ tỷ mới thực sự là tiến thối lưng ỡ nan dù sao muốn phế ngươi nhưng là không còn dễ dàng như vậy ánh mắt nhìn hướng bạch linh vượng linh vượng tỷ tỷ ngươi nói bạn cung nói không sai chứ bạch linh vượng nhàn nhạt nợ nụ cười vẫn là công chúa điện hạ hiểu rõ linh vượng ách sáu sợ thiên hành khoe miệng giật một cái thốt a sáu nguyên lai tiểu nương bị các ngươi là ý nghĩ này bản công tử đại khái hiểu sáu xem ra dưới tình huống bình thường tiểu nương bị vị hôn phu tại người may mắn cùng t h ằ n g xui xẹo ở giữa chỉ là kém một đường a sáu ừ long nguyệt nhi một mặt đắc ý đó là không phải vậy xú g i a hỏa ngươi thật đúng là cho là chúng ta là ngồi không a nếu không phải bạn cùng không làm gì được xú g i a hỏa ngươi cần phải nhường xú g i a hỏa ngươi đẹp mắt không thành ngược lại đâu ngươi cái này xú ra hỏa cũng đừng nghị đánh linh phượng tỷ tỷ chú ý ngươi không có cơ hội Nô sở thiên hành lắc đầu đáng tiếc ca sáu công chúa điện hạ các ngươi tính toán sợ là muốn rơi vào khoảng không tiểu nương bị nhất định là bản công tử nhân n g ư ơ i sáu long nguyệt nhi nao nao bạch linh phượng lông mày nhẹ trao lại trong lòng dâng lên tới một tia dự cảm không tốt chẳng lẽ sáu long nguyệt nhi hổ nghi nhìn xem sở thiên hành khoe môi mất tự nhiên giật giật xú ra hỏa ngươi đây là ý gì ngươi cũng đừng nói cho bản cung ngươi đã đem cái kia hôn ước thu vào tay a không tệ sở thiên hành khoe miệng dâng lên tiểu nương bị hôn ước cũng tại bản công tử trong tay cái gì long nguyệt nhi một mặt khó có thể tin đây không có khả năng bạch linh vượng có chút cương lăng nhìn xem sở thiên hành trong lòng đống nhiên dâng lên đủ loại cảm giác ta hôn ước sáu thật sự đã rơi xuống trong tay của hắn vị kia sở thiên hành công tử cuối cùng cũng chỉ là sáu một bên tử tuyết kinh ngạc nhìn xem sở thiên hành phu quân lúc nào đem linh vượng em gái hôn ước thu vào tay vì cái gì ta không biết sở thiên hành có chút hăng hái đánh giá bạch linh phượng sắc như thế nào cảm thấy thất vọng sao dễ dàng như thế liền bị từ bỏ phải chăng có chút không tâm lòng bạch linh vượng lông mày nhẹ trao lại nhàn nhạt, nhạt một tiếng xin lỗi thiên mệnh công tử ngươi vẫn là suy nghĩ nhiều linh phượng cùng cái kia sở thiên hành công tử chưa từng gặp mặt bất quá là một mực hôn nước duy trì chưa bao giờ có cái gì trông t y vào lại nói thế nào thất vọng chỉ là bao nhiêu quan hệ cũng sẽ có chút cảm xúc thôi không tam lòng ngược lại là hôn nước dễ dàng như thế rơi xuống thiên mệnh công tử trong tay ngươi bất quá cũng chính xác không thể không bội phục thiên mệnh công tử thủ đoạn của ngươi có thể như thế đoạn mất lấy được linh phượng hôn nước bội bội bây giờ linh phượng ngược lại là muốn nhìn một chút thiên mệnh công tử ngươi được đến phần kia hôn nước có thể hay không lấy ra nhường linh p ư ợ n g nhất quan đúng a long nguyệt nhi mở miệng sú ra hỏa đem hô nước lấy ra cho chúng ta xem một chút đi a sở thiên hành lắc đầu n ở nụ cười thời cơ chưa tới sau này tự sẽ có để các ngươi nhìn qua cơ hội ba trăm hai mươi năm thứ ba trăm hai mươi năm chương đế quốc thế cục ba hai bốn đế quốc thế cục sau này long nguyệt nhi lông mày vẩy một cái sú ra hỏa ngươi là đang đ ù a chúng ta à. ngươi căn bản là không có cầm tới hô nước xoát một thanh â m v a n g lên sở thiên hành bày ra bạch ngọc phiến nhẹ nhàng lay động tin hay không tùy các ngươi ngược lại kết quả đã định trước bạch linh vượng lông mày nhẹ trao lại sở thiên hành công tử hắn ở đâu ngươi l à n h ư thế nào nhận được hô nước này nếu là không sợ thiên hành công tử cùng linh phượng đối chất nhau nói rõ ràng linh phượng cũng sẽ không tán thành thiên mệnh công tử trong tay ngươi hô nước này a sợ thiên hành cười liêu tiếu tiểu nước bỉ ngươi là muốn chơi xấu sao yên tâm bản công tử sẽ có để cho ngươi biết rõ ràng ngày đó tóm lại ngươi chỉ cần nhớ kỹ trước ngươi đã nói liền có thể bản công tử hôm nay bất quá là trước tiên cho ngươi một cái chuẩn bị trong lòng sau này an tâm thật tốt đi theo ở bản công tử bên cạnh liền có thể bạch linh phượng khen nhữ lại lông mày trầm mặc không nói cái này thiên mệnh ý của công tử sáu chẳng lẽ hắn đã giữ sở thiên hành công tử trao đổi qua hắn là lấy chỗ tốt từ sở thiên hành công tử thủ bên trong đội được ta hô nước sao sáu sau một thời gian ngắn sở thiên hành mấy người trở về đến phủ nguyên soái sở thiên hành mở miệng thật yêu công chúa điện hạ bên ngoài những chuyện này cứ giao cho ngươi xử lý tốt bản công tử đi trước tu luyện chờ nhạc phụ đem càng t ư ờ n g tận tư liệu đưa đến bản công tử trong tay thông báo tiếp bản công tử a theo cất bước mà đi a năm long nguyệt nhi tùy ý lên tiếng liêu huyên mở miệng công chúa tỉ, tỉ như thế nào thuận lợi không ân sáu long nguyệt nhi nhẹ nhàng gật đầu coi như thuận lợi a sáu bất quá còn cần một chút thời gian bản cung mới có thể thuận lợi lấy được binh quyền liêu huyên nhi g hoặc vì cái gì nô sáu bởi vì sáu long nguyệt nhi chậm rãi tự thuận qua một lần a liếu huyên gật đầu một cái nguyên lai dạng này a sáu này đối thiếu ra tới nói hẳn không phải là cái vấn đề lớn gì long nguyệt nhi nhìn một chút liêu huyên a xem ra huyên nhi tiểu mội đối với số gia hỏa ngược lại là lòng tin mười phần nhưng sáu loại này chiến lược tính vấn đề đề cập tới rất nhiều số gia hỏa trước đó nhưng có qua kinh nghiệm phương diện này sao ân sáu liêu huyên mất máy môi vẫn tốt chứ sáu thiếu gia thế nhưng là quỷ kế sáu không làm hưu lược mười phần những thứ này cái gì chiến lược đối với thiếu gia t i nói hẳn là cơ bản giống nhau a long nguyệt nhi hài lòng gật đầu một cái vậy là tốt rồi bản cung còn lo lắng xú gia hỏa đến lúc đó sẽ mất mặt xấu hổ liên lụy bản cung cũng bị phụ hoàng bọn hắn chê cười vậy cũng không tốt liêu huyên trong lòng thầm đủ bây giờ thiếu gia lấy một cái, cái gọi là thiên mệnh công tử xưng hô đem đoàn người chơi đến xoay quanh đây cũng là chiến lược a hồi lâu sau long quan hoàng phái người đem các đại đế quốc tường tận tư liệu đưa đến phủ nguyên soái l o n g nguyệt nhi cấp tốc đem trong tu luyện sở thiên hành kêu lên p h ủ nguyên x o á i một lá cờ t h e o trong phòng nhìn xem trên mặt bản một chồng tư liệu sở thiên hành gật đầu một cái ân chỉ những thứ này tài liệu thuận tay cầm lên một phần là xem l o n g nguyệt nhi nhẹ thanh khai khẩu đây là chúng ta điên cùng l o n g đế quốc mấy đại quân phân bố phía bắc từ là sai là đại tướng quân xuất lĩnh mười vạn đại quân trấn thủ lấy cự tuyết phong đế quốc phía nam từ triệu không họa triệu đại tướng quân xuất lĩnh hai mươi vạn đại quân lấy kháng không cách đế quốc phía tây cũng chính là cùng thiên long đế quốc giáp giới chỗ Từ nguyên xoái xuất chúc lĩnh nguyên vạn u xoái đại q ân cùng thiên long đế quốc q u a nguyệt h i ả n g co. l â d i h nhi g ta điên cùng long ê n long điểm biên i g nhạy không n g ừ chán cho nên trên thực chất phủ nguyên x o á y thế nhưng là n ắ m trong tay chúng ta điên cuồng long đế quốc ba mươi vạn đại quân năm vạn tinh nhuệ đây chính là toàn bộ điên cuồng long đế quốc nhiều hơn phân nửa thực lực đại quân t h ô i không cẩn thận sẽ phải đế quốc đại loạn a sở thiên hành lắc đầu n ở đủ cười chỉ tiếc bây giờ có bản công tử tại đây cũng không phải là cái vấn đề lớn ấn gì long nguyệt nhi n h ế n g miệng thực sự là dám thúi sở thiên hành cười liêu tiếu h kỳ thực nói đến điên cuồng long đế quốc vẫn là dính công chúa điện hạ ngươi quang nếu không phải công chúa điện hạ ngươi ở đây bản công tử cũng sẽ không đến đây không phải sao long nguyệt nhi khuôn mặt bỏ lên xu ra hỏa đ a xem xem sở thiên hành nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn trước mắt điên cùng long đế quốc tư liệu một ngón tay nhẹ nhàng gõ một chút mặt bàn trước đem điên cùng long đế quốc nội bộ tưởng tận tình huống biết rõ ràng a công chúa điện hạ ngươi trước cùng bản công tử nói một chút sáu bây giờ cái này điên cùng long đế quốc chiến lược nồng cốt là bao nhiêu hai vị linh mạch cảnh vẫn là ba vị linh mạch cảnh vị tiêu tại nguyên bản thiên long đế quốc phân liệt thời điểm bị trọng thương linh đan cảnh vẫn còn chứ một bên công tôn tử tiên giữ liêu huyên đều là lộ ra vẻ kinh ngạc liêu huyên trong lòng thất kinh thiếu gia ý tứ cái này điên cùng l o n g đế quốc có hai ba vị linh mạch cảnh thật sự không chỉ huyện cầm tiên tử một vị thậm chí còn có một vị linh đan cảnh cái này sáu long nguyệt nhi nao nao cái này sáu chúng ta điên cùng l o n g đế quốc bây giờ có ba vị linh mạch cảnh sáu đến nỗi lao tổ sáu chăn trở một bộ muốn nói lại thôi sợ thiên hành nhạc thanh khai khẩu trọng thương còn chưa khỏi hẳn hoặc đã không có ở đây phải không không long nguyệt nhi chán nhẹ lay động lao tổ vẫn còn ở chỉ là chính xác còn có để lại chút thương thế không thể hoàn toàn khôi phục sáu công tôn tử tiên giữ liêu huyên nhao nhao kinh ngạc nô sáu s ở thiên hành do dự xem ra nguyên bản thiên long đế quốc nội loạn trận c h i ế n kia hai vị linh đan cảnh hoàn g thất chiến đấu giữa cường giả dị thường thảm liệt t i chắc hẳn sáu bây giờ thiên long đế quốc cái kia vị linh đan cảnh lao tổ sáu tình huống cũng tốt không được đi đâu thậm chí đã vất lạc ô n g tôn tử tiên g ữ liêu huyên nhao nhao kinh ngạc liêu huyên trong lòng thầm nghĩ nguyên bản thiên long đế quốc lại có hai vị linh đan cảnh cường giả khó trách lại là lúc đó đế quốc hùng mạnh nhất sáu ừ long nguyệt nhi hơi hơi hừ một cái lao tổ nói qua cái k i a phản tặc lao đầu lúc đó thương thế so với hắn còn nghiêm trọng hơn lao tổ còn chưa khỏi hẳn lời nói cái k i a phản tặc lao đầu chắc chắn cũng không khá hơn chút nào thậm chí thật có khả năng vất lạc mặt khác sáu lông mày nhẹ trao lại xú ra hỏa làm sao ngươi biết lao tổ xảy ra vấn đề cái này sao sáu sợ thiên hành sợ cầm một cái linh đan cảnh cường giả tuổi thọ đồng dạng tại tám trăm niên trí một ngàn năm ở giữa mà thiên long đế quốc tại bảy trăm năm trước phân liệt Các người lão tổ lúc đó nếu là ở ba trăm tuổi phía trước đạt đến linh đan cảnh mà nói bây giờ cũng có một chín trăm đến một ngàn năm tuổi a ba trăm hai mươi sáu thứ ba trăm hai mươi sáu chương phế vật lợi dụng ba hai năm phế vật lợi dụng a sáu long nguyệt nhi gật đầu một cái thì ra là thế sáu bất quá lão tổ hắn có chúng ta điên cùng long đế quốc toàn lực cung cấp linh đan linh dược điều dưỡng chắc hẳn sống ngàn thanh tuổi không thành vấn đề như vạn nhất đốn ngộ đột phá sáu vậy thì lại có thể tăng thêm số lượng bách niên thỏa mạng a sợ thiên hành lắc đầu nợ nụ cười nào có dễ dàng như vậy đến cái tuổi này còn chưa đốn ngộ đột phá lão nguyệt nhi lông mày khẽnh b c ế t nhìn xem sợ thiên hành sợ thiên hành nhạc thanh khai khẩu không nên nhìn bản công tử người lão tổ hiện tại cái này tình trạng thiên phú nói chung đến rồi cực hạn bản công tử chưa hạn giúp được a năm lão nguyệt nhi mất máy môi tốt đã còn tưởng rằng xú ra hỏa ngươi ghê gớm cớ nào sợ thiên hành cười liêu tiếu công chúa điện hạ người xem cái này điên cùng long đế quốc tự phân liệt đi ra thời gian dài như vậy cũng không có linh đan cảnh cường giả đản sinh tin tức xuất hiện đây chính là dính đến thiên tư vấn đề a cắt long nguyệt nhi bị u môi khinh thường thiên tư là một chuyện nhưng tài nguyên tu luyện những phương diện này xem như đế quốc hoàng thất cũng là không kịp nổi các ngươi những cổ xưa kia siêu cấp tông môn cái này có gì dễ nói nếu để cho bản cung cũng có thể tùy ý tiêu xài siêu cấp tông môn những tu luyện kia tài nguyên bản cung lại có thể kém đi đâu nô、no. sợ thiên hành n h i hoặc nhìn long nguyện nhi công chúa liền hạ ngươi bây giờ rất kém coi sao、X6. Long nguyệt nhi khuôn mặt đỏ lên mắt trợn trắng lên h ử bản cung bây giờ còn chưa phải là dính su r a hỏa ngươi quang tốt xem thật kỹ tư liệu của ngươi a s ở thiên hành tức giận lắc đầu vẫn lật lên xem điên cùng l o n g đế quốc tư liệu vừa lật xem một bên cùng l o n g nguyệt nhi trao đổi điên cùng l o n g đế quốc tất cả trọng yếu quan ải tưởng tận tình huống hồi lâu sau a năm s ở thiên hành r ố i ra lưng mỏi hôm nay dừng ở đây a ách long nguyệt nhi nghi hoặc này liền nghỉ ngơi s ở thiên hành cười liêu tiếu thời gian còn đầy đủ tài liệu này cũng liền những thứ này không tốn bao nhiêu thời gian bây giờ bản công tử hay là trước chợ công chúa điện hạ các người đem tu vi đ ạ t đến thiết cốt cảnh đại viên mãn trước tiên a đúng sáu ánh mắt nhìn về phía liêu h u y ê n có chút vẻ cổ quái huyên nhi ngươi cũng không tệ bản công tử còn chưa vì ngươi lấy được địa phẩm hạ giai công pháp ngươi vậy mà đã đột phá xem ra thiên tư so bản công tử trong dự đoán cao hơn không thiếu a l i ê u huyên vi vi khẽ giật mình hơi hốt hoảng lắc đầu không có sáu huyên nhi chỉ là vận khí tốt đột nhiên ngộ h i ể u một chút sáu a năm sợ thiên hành cười liêu tiếu xem ra ngươi cái này ngu xuẩn tỷ nữ cơ duyên thật đúng là không thiếu a còn có thể vận khí tốt tới một lần đốn nộ liêu huyên miệng nhỏ hơi hơi một i ữ u nào có huyên nhi mới không n g ố c sáu trong lòng hơi buông lỏng xem ra vẫn là quá đa tâm thiếu ra như thế nào có thể sẽ biết huyên nhi là bởi vì luyện kiếm duyên cứu đột nhiên liền sáu sợ thiên hành tức giận lắc đầu t ố t đừng tại đây sừng sờ thân yêu công chúa điện hạ bản công tử trước tiên dẫn ngươi đi tìm tiên nhi sách thăng tu vi a tháng này bên trong các ngươi mấy vị đều phải đạt đến thiết cốt cảnh đại viên mãn ân sáu long nguyệt nhi mở miệng là vì sau này xuất trình làm chuẩn bị sao sợ thiên hành cười liêu tiếu đương nhiên công chúa điện hạ các ngươi tu vi không h ả o h ả o nhấc lên làm sao có thể yên tâm đủ nghịch vi phong mặt khác sáu công chúa điện hạ ngươi làm gốc công tử chuẩn bị kỹ càng một chút tu vi tốt tử tù a về sau cần phải dùng bọn hắn tới vì công chúa điện hạ các ngươi sách thăng tu vi sáu cái này sáu long nguyệt nhi lông mày nhẹ nhàng ngân lại gật đầu một cái h ả o sáu minh bạch sáu dùng những thứ này tử tù trọng phạm nhắc tới thăng tu vi ngược lại cũng coi là phế vật lợi dụng sáu một đoạn thời gian sở thiên hành nhất bên cạnh lật xem các đại đế quốc tường tận tư liệu một bên chợ long nguyệt nhi c h ú n g nữ cấp tốc sách thang tu vi thời gian dần dần trôi qua sở thiên hành đem các đại đế quốc tường tận tư liệu triệt để đọc qua xong như thế nào long nguyệt nhi mở miệng xú ra hỏa bây giờ có ý kiến gì không còn có chắc chắn sao nô sáu sở thiên hành hơi trầm âm một ngón tay điểm nhẹ mặt bàn trên đại khái cơ bản không có vấn đề gì bây giờ còn có có thể vấn đề sáu chính là còn có chút không xác định hạch tâm chiến lược nhân tố bây giờ trên mặt đ u i có thể biết được sáu điên cùng lòng đế quốc hạch tâm chí lực có ba vị linh m ạ n h cảnh một vị linh đăng cảnh thiên long đế quốc hạch tâm chí lực có hai vị linh m ạ n h cảnh một vị tình huống không rõ linh đăng cảnh tuyết phong đế quốc hạch tâm chí lực có hai vị linh m ạ n h cảnh một vị linh đăng cảnh không cách đế quốc hạch tâm chí lực có một vị linh m ạ n h cảnh một vị ba trăm năm trước mới xuất hiện linh đăng cảnh còn có một vị bởi vì thời gian quá xa xưa tình huống không rõ linh đăng cảnh hoàng tượng đế quốc hạch tâm chí lực có ba vị linh mạch cảnh thánh hổ đế quốc hạch tâm chí lực có bốn vị linh mạch cảnh tây tiêu đế quốc hạch tâm chí lực có một vị linh đăng cảnh thần di đế quốc hạch tâm chí lực có hai vị linh mạch cảnh phải chăng có linh đan cảnh không rõ long nguyệt nhi lông mày nhẹ trao lại tại bản cung xem ra thiên long đế quốc cái kia vị linh đan cảnh lao tặc đầu tám chín phần mười phải không ở lao tổ cũng tiết lộ qua cùng lao tặc kia đầu trận chiến kia lao tổ thế nhưng là đả thương nặng lao tặc kia đầu chỗ yếu hại lao tặc kia đầu còn tại khả năng cực kỳ bé nhỏ mặt khác sáu sắc mặt hơi trầm xuống ngữ khí phẫn nộ nếu không phải khi đó xung quanh không cách đế quốc mấy cái này tặc quốc nhúng tay can thiệp lao tổ không thể không giữ lại thực lực bảo toàn hoàng thất chúng ta tránh lui khi đó liền có thể đem hiện tại thiên long đế quốc lao tặc kia đầu cùng một cái khác vị linh mạch cảnh đại ca móc túi trực tiếp chém giết đâu còn sẽ có bây giờ cái này cái quỷ di thiên long đế quốc tồn tại nhiều nhất cũng liền thêm ra cái vương quốc hoặc mấy cái tiểu vương quốc thôi quốc gia cùng tông phái đẳng cấp kích thước nhất định thế lực nắm giữ kim tàng cảnh c ư ờ n g giả đủ để khai sáng tiểu tông tiểu phái hoặc thành lập vương quốc linh mạch cảnh c ư ờ n g giả là đế quốc cùng đại tông môn cơ bản linh đan cảnh c ư ờ n g giả là cường quốc cùng siêu cấp tông môn tự trưng đứng đầu siêu cấp tông môn có được ngự không cảnh cương giả s ở thiên hành cười liêu tiếu nếu các ngươi lão tổ khi đó l i ề u mạ n g một phen bây giờ thiên long đế quốc chắc chắn không tồn tại nhưng chính là bị chia cắt sẽ không thêm ra cái gì tiểu vương quốc thậm chí điên cùng long đế quốc cũng có thể liền như vậy không tồn tại ừ long nguyệt nhi một mặt phẫn nộ cũng là bởi vì như thế cho nên chỉ có thể như thế một mực cùng bây giờ cái này ngụy thiên long đế quốc rằng co bằng không liền xem như bây giờ lão tổ cũng có thể trực tiếp đi tới thiên long đế quốc đế đô đem những cái kia phản tặc từng cái c h é m giết nói cho cùng vẫn là bởi vì kiêm kỵ xung quanh mấy đại đế quốc sẽ thừa cơ ra tay lão tổ không dám tùy tiện rời đi thôi Thuất ta. s ở thiên hành gật đầu một cái như vậy hiện tại theo công chúa điện hạ thố lộ ý tứ đến xem thiên long đế quốc hạch o tâm chiến l ư ợ c chỉ có hai vị linh mạch cảnh coi như cái k i a vị linh đan cảnh còn tại cũng hẳn là không tồn tại bao nhiêu chiến l ư ợ c đã như thế coi như là một tin tức không tồi như vậy sáu không cách đế quốc đâu ba trăm hai mươi bảy thứ ba trăm hai mươi bảy chương chiến lược hoàn thành ba t hai m ư ơ c h i ế n lược hoàn thành không cách đế quốc sáu long nguyệt nhi lông mày nhẹ trao lại cái này cũng không dám khẳng định bất quá theo lý mà nói không cách đế quốc phía trước vị tia linh đan cảnh cường giả cũng không tồn tại dù sao tuổi của hắn thế nhưng là so láo tổ lớn cho dù có toàn bộ đế quốc kéo dài cung ứng hẳn là cũng không sai biệt làm sáu s ở thiên hành gật đầu một cái lấy bản công tử suy tính cũng hẳn là không tồn tại b â n g không làm sao có thể nắm giữ hai vị linh đăng cảnh ba trăm năm tới đều không hề có động t i n h gì ân long nguyệt nhi điểm n h ẹ chán cái tia xú ra hỏa ngươi bây giờ có thể có cái gì khuôn mặt s ở thiên hành tiện tay đem tư liệu khép lại một tay cả ngày nhẹ nhàng hai mắt nhắm lại đã có một cái đại khái hình dáng nhường bản công tử thật tốt châm trước châm trước gần đây bên trong sẽ định ra một phần tường tận chiến lược phương châm giao cho nhạc phụ mặt khác sáu tu vi của các ngươi cũng muốn mau chóng đạt đến thiết cốt cảnh đại viên mãn nhất là sáu ánh mắt nhìn hướng bạch linh vượng tiểu nước bỉ chắc hẳn lấy tư chất của ngươi có thể đột phá nhanh chóng đến kim tàng cảnh nhất t r ọ n g a chúng nữ nhao nhao khẽ giật mình kinh ngạc nhìn hướng bạch linh vượng bạch linh vượng bình tĩnh không nói trong lòng suy nghĩ nếu là ta đạt đến thiết cốt cảnh đại viên mãn nhường tỷ tỷ tới quả thật có thể rất nhanh đột phá tới kim tàng cảnh sáu đến lúc đó tỷ tỷ thực lực sáu ánh mắt có chút phức tạp trong bất chi bất giác chúng ta đã đạt đến tình trận này cái này thiên mệnh công tử như thế trăng bại dư lực giúp bọn ta xem ra là ăn chắc chúng ta nhận định chúng ta sẽ trở thành bên người hàng sáu trợ lực sao long nguyệt nhi có chút ngưỡng mộ nhìn xem bạch linh phượng linh phượng t ỷ t ỷ thực sự là thật lợi hại sáu tự tương thức đến nay cũng không gặp nàng tranh thủ qua cái gì công pháp linh thư tự hồ cứ như vậy dựa vào tự thân đột phá cũng không gặp qua cái gì bình cảnh sáu liều huyên môi son nhấp nhẹ thiếu ra sáu huyên nhi cảm giác mình cũng có năm chắc đột phá nhanh chóng đến kim tàn cảnh nhất trọng chính là sáu sợ ngươi sẽ suy nghĩ nhiều sáu sợ thiên hành lắc đầu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 theo kêu một tiếng huyên nhi thiên nhi đi vào một tiếng rơi xuống cửa phòng cấp tốc mở ra liêu huyên công tôn tử tiên long nguyệt nhi chúng nữ đ ố i đ ô i nhau mà vào một cái không sót phía dưới long nguyệt nhi trước tiên mở miệng xú ra hỏa chiến lược của ngươi có phải hay không hoàn thành bạch linh v n g ánh mắt có chút hiếu kỳ rơi vào trên mặt bàn cuốn một chồng trên tuyến chỉ sở thiên hành nhìn xem nhao nhao đi tới trước bàn sách chúng nữ tức giận cười liêu tiếu các ngươi ngược lại là rảnh rỗi a ừ long nguyệt nhi mỹ lệ cái cầm k h n h h t đó là bây giờ ngoại trừ tu luyện vốn là không có việc gì Tới. đ ầ A năm g ó n sở thiên hành tiện tay đem long nguyệt nhi đầu ngón tay lời ra cấp tốc tương chiến hơi sách lấy được cái này công chúa điện hạ các ngươi cũng không thể nhìn a long nguyệt nhi động tác cứng đ ở mắt hạnh trừng một cái ngươi sú gia hỏa ngươi đây là ý gì như thế nào bản cung liền không thể nhìn cái này chiến lược a sợ thiên hành lắc đầu nợ nụ cười để các ngươi sớm hơn nhìn đến lúc đó mang các ngươi ra ngoài dạo chơi liền không có cảm giác mới m ẽ các ngươi vẫn là chờ xuất t r i n h thời điểm đích thân lãnh hội lĩnh hội a ách s long nguyệt nhi giật mình ánh mắt nhìn hướng bạch linh phượng trung nữ hai mặt nhìn nhau khoe môi cong lên bản cung vẫn là nghĩ xem trước một chút dù sao đây chính là quan hệ đến phụ hoàng có chịu hay không ủy quyền cho bản cung ngươi ở đây chiến lược nếu là có cái gì chỗ thiếu sót hoặc chỗ không ổn mọi người chúng ta cùng một chỗ tham tưởng có thể còn có thể cho ngươi chỉ ra hoàng tiền hảo a sợ thiên hành khoát tay áo không cần bản công tử tự tay định ra chiến lược tự nhiên trong lòng hiểu rõ không cần vẽ rắn thêm chân long nguyệt nhi m ắ t hạnh mở to xú ra hỏa ngươi nói cái gì cái gì gọi là vẽ rắn thêm chân bản cung sẽ cho ngươi vẽ rắn thêm chân sao s ở thiên hành sắc mặt cổ g á i nhìn xem long nguyệt nhi thân yêu công chúa điện hạ bản công tử nói luyện chuyển một điểm là công chúa điện hạ ngươi sẽ vẽ rắn thêm chân khó nghe sáu đó chính là công chúa điện hạ ngươi sẽ cho bản công tử hủy cái này chiến lược ngươi long nguyệt nhi gương mặt xinh đẹp giận dữ sở thiên hành khoát tay áo nói thật ra phần này chiến lược cũng không phải hoàn thiện chiến lược ách long nguyệt nhi khẽ giật mình sở thiên hành cười liêu tiếu đây chẳng qua là nhường bệ hạ có thể nhìn đến khả thi chiến lược nhường hắn thấy được gần trong gang tấc hy vọng mấy cái chỗ ngấu chốc nhất bạn công tử cũng sẽ không dễ dàng lộ ra long nguyệt nhi lông mày nhẹ trao lại a xú gia hỏa ngươi thật có lớn như vậy chắc chắn bằng cái này phần này chiến lược t u y ế t phục phụ hoàng sở thiên hành lắc đầu chậm rãi đứng vậy đi thôi công chúa điện hạ chúng ta đi gặp nhạc phụ a thuận tiện sáu con mắt nhìn, nhìn công tôn tử tiên vì tiên nhi lấy một bộ m à phẩm t r u n g dài công pháp linh thư trở về chúng nữ nao h nhao sướng sở long nguyệt nhi ánh mắt nhìn về phía công tôn tự tiên vì tiên nhi tiểu bội lấy một bộ m à phẩm t r u n g dài công pháp linh thư hướng phụ hoàng sao vậy cũng tốt sáu bản cung cũng không bao nhiêu chắc chắn bây giờ có thể lấy một bộ trở về bây giờ cảm giác xú gia hỏa ngươi ngược lại biết tương đối dễ dàng một chút sáu sở thiên hành vòng qua bàn đọc sách hướng ra phía bên ngoài bước đi từ tuyết chúng ta đi thôi mấy người các ngươi cũng không cần đi theo lưu tại nơi này thật tốt tu luyện đốn mộ a â từ tuyết vội vàng đi theo sở thiên hành rời đi Long Nguyệt Nhi nhét miệng, công ắ t Bản cung lần này còn lười đi đâu. lười Lại đi k h cho bản cung nhìn chiến lược. Chạy nhìn bản về tôn r o n cung đi, có ý gì? nhàm chán. Ơn. huyên g gì, gật có cái, Liêu đầu đi, ý h một k g gì, cũng càng có việc nhi huyên ưa tử h h nhà. không í c cũng Công ở trong Tốt. tôn t nào Nơi muốn đi. Tốt. Công tôn tử tiên cười liễu thiếu chúng ta đi hậu viện uống trà ăn chút món điểm tâm ngọt ta sáu không lâu sau đó trong hoàng cung s ở thiên hành mang theo t ử tuyết thi thi nhìn đến nô sáu long quan hoàng thần sắc không rõ nhìn xem s ở thiên hành con rể người đã đến sáu ánh mắt rơi vào s ở thiên hành trong tay cái kia cuốn trên tuyến chỉ chiến lược hoàn thành nhanh như vậy s ở thiên hành không khách khí ở một bên ngồi xuống dễ nói chỉ là một phần chiến lược thôi đối bản công tử tới nói cần bao nhiêu thời gian ngươi nói đúng không nhạc phụ ba trăm hai mươi tám thứ ba trăm hai mươi tám chương bệ hạ ủy quyền ba t hai bảy bệ hạ ủy quyền cung đối long quan hoàng ánh mắt lóe lên nhìn c h ầ m c h ầ m s ở thiên hành trong tay tờ giấy chậm rãi mở miệng con rệ nhường châm thưởng thức một chút kiệt tắc của ngươi a nói xong sợ thiên hành còn làm g i phản ứng một đạo hiệu điệu bóng hình xinh đẹp bước nhẹ đến đ ấ y vượt u y ề n đàn hạ thấp người thi lễ bậy hạ thiên mệnh công tử quyền đàn hữu lễ theo ngồi xuống một bên tò mò nhìn sở thiên hành sở thiên hành tùy ý nhìn đ ấ y vượt u y ề n đàn một mắt lắc đầu nợ nụ cười tiện tay đem cuộn giấy nâng lên nhạc phụ thỉnh qua mắt một cái nữ hầu cấp tốc tiếp nhận sở thiên hành trong tay cuộn giấy giao cho long quan hoàng trong tay long quan hoàng chậm rãi đem cuộn giấy bày ra ánh mắt thận trọng rơi vào cuốn lên đ ấ y vượt u y ề n đàn một mặt tò mò nhìn sở thiên hành nhắc khuôn mặt tùy ý theo quân chúng nội dung từng cái lọt vào trong tầm mắt long quan hoàng dần, dần lông mày sâu nhăn ngưng trọng kinh ng sở thiên hành đạm nhiên c h ờ đ ợ i thời gian dần dần trôi qua cuối cùng một chữ lọt vào trong tầm mắt long quan hoàng thận trọng tương chiến hơi xách c ấ t kỹ c h ầ m d ã i hai mắt nhắm lại rơi vào trầm tư đ ấ y vừa q u ẹ ể n đàn một mặt tò mò nhìn long quan hoàng trầm tư hồi lâu mạch suy nghĩ dần dần rõ ràng nhẹ nhàng thở dốc một hơi hoàn mỹ chiến lược sáu bên trên đánh gãy thánh hổ tuyết phong phía dưới ngăn hoàng tượng không c á c h man thiên quá hải ám độ trần t ư ơ n g sáu chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra nhất định có thể cấp tốc thẳng bức thiên long đế quốc cố đô thực sự là sáu ba một thanh âm vang lên một tay vỗ lên bàn diệu đ ấ y vừa q u y ể n đàn hơi kinh ngạc sở thiên hành khỏe miệng dâng lên ha ha ha long quan hoàng n g ử a đầu cười ha h a ha ha ha ha, ha, ha. chấm có thể được này dễ hiển thực sự là trời trợ giúp ta điên cùng long đế quốc ca đ ấ y vừa q u y ể n đàn một mặt vẻ t o mò có thể để cho bệ hạ c ư ờ i mở cười to như thế xem ra sáu ánh mắt nhìn hướng sở thiên hành thiên mệnh công tử châu mô phỏng chiến lược hẳn là không đơn giản xem ra thu phục thiên long đế quốc trong tầm tay sáu sở thiên hành n h ạ t thanh khai khẩu như thế nào nhạc phụ còn hài lòng long quan hoàng trầm rãi thu liễm thần sắc trọng trọng gật đầu ân con rể cái này chiến lược sáu chấm cảm giác sâu sắc t h á n phục chấm liền hiểu ngươi tất nhiên sẽ cho chấm mang đến kinh hỷ như vậy sáu chúng ta điên cùng long đế quốc có thể hay không thu phục thiên long đế quốc thì nhìn con rể ngươi a cười nhạt một tiếng x o á t một thanh âm vang lên s ở thiên hành tiện tay bày ra bạch mọc phiến nhẹ nhàng lay động cái tiêu nhạc phụ ngươi trực tiếp ủy quyền tại công chúa điện hạ liền có thể bản công tử chẳng qua là bồi công chúa điện hạ dạo chơi dạo chơi tự nhiên sẽ nhường công chúa điện hạ tật hứng hảo long quan hoàng một mặt vui mừng vậy làm phiền con rể ngươi chấm lập tức mô phỏng phía dưới chỉ dụ người tới bên trên bút mực nữ hầu cấp tốc tiến lên là long quan hoàng chuẩn bị tốt bút mực long quan hoàng chấp bút viết phúc chốc phủ xuống ngọc tỷ i a hiệu nữ hầu đem chỉ dụ giao cho sở thiên hành mỉm cười mở miệng con rể nguyện nhi liền làm phiền ngươi chiếu cố tốt yên tâm sở thiên hành vi đ i ể m cười đầu bản công tử đương nhiên sẽ không nhường công chúa điện hạ bị ủy khuất long quan hoàng một mặt hài lòng ân con rể ngươi nhưng còn có cái gì cần thiết không chấm sẽ tận lực thỏa man yêu cầu của ngươi a năm sở thiên hành lộ ra một tia tỉnh ngộ tri sắc n h đấy vừa quyển đàn ánh mắt có chút phức tạp có thể trở thành thiên mệnh công tử tỷ nữ cũng là một phần cơ duyên lớn lao a sáu có thể thấy được cái này thiên mệnh công tử bên người tỷ nữ tương lai đều phải siêu việt ta a sáu long quan hoàng theo gật đầu một cái chấm minh bạch chấm trễ chút sẽ cho người đem linh thư đưa tới phủ nguyên soái hảo s ở thiên hành vi điểm c ư ờ i đầu đa tạ nhạc phụ mặt khác sáu đem thiên giật xoáy linh quyền lại cho bản công tử một phần a nô long quan hoàng hơi nhũ mày gật đầu một cái có thể còn có cái gì cần thiết không con rể không s ở thiên hành chậm rãi đứng dậy bản công tử tạm cáo lui trước vì kế tiếp công chúa điện hạng ự giá thân trinh làm chuẩn bị ân long quan hoàng gật đầu con rể đi thong thả s ở thiên hành mang theo t ử tuyết rời đi đ ấ y vừa quyển đàn mở miệng b ậ y hạ sáu cái này chiến lược sáu nô sáu long quan hoàng trần c h ờ một chút huyện cầm tiên tử ngươi cũng xem một chút đi ngược lại đến lúc đó ngươi cũng muốn hộ tống nguyệt nhi nhất đồng xuất c h ừ n g thu cái gì đáy vượt quyền đàn kinh ngạc huyện đàn cũng muốn cùng nhau xuất trinh long quan hoàng gia hiệu nữ hầu tương chiến hơi giao cho đáy vượt quyền đàn trong tay c h ầ m rãi mở miệng ân dù sao đây chính là muốn thu phục thiên long đế quốc A không có linh mạch cảnh cường giả tham dự có thể thành công sao đáy vượt quyền đàn lộ ra một tia hiệu rõ cũng là sáu cẩn thận tiếp nhận sở thiên hành định ra chiến lược thư quyền chậm r ã bày ra nhìn kỹ nhìn kỹ phúc chốc hơi lộ ra vẻ kinh ngạc tiếp lấy sắc mặt dần dần biến、đảo. theo á cách cái cái n phong đế quốc 6. Hoàng tượng Không từng Nhẹ nhàng nuốt, cái này h hổ Thật đế đế đế đế đều đ Tuyết quốc quốc quốc quốc Vậy mà sự m tất cả khó giải quyết vấn đề từng cái tránh t vấn cả cái giải khó khỏi h đề ra e xem xong cuối cùng một chữ nhắm mắt chậm rãi tiêu hóa cái này chiến lược sáu nếu không xảy ra ngoài ý m u ố n có chín thành chắc chắn đem thiên long đế quốc thu phục sáu nhẹ nhàng thở dài thiên mệnh công tử sáu thiên mệnh công tử sáu n g ư ơ i đến tột cùng là thần thánh phương nào sáu huyện đàn thật sự không thán phục không được ga sáu như thế nào long quan hoàng mỉm cười mở miệng chớp cái này dễ hiền Chỗ m ân long, long, một một long quan hoàng nhẹ nhàng gật đầu điên cùng u long đế quốc có thể hay không khôi phục ngày xưa huy hoàng thì nhìn huyện cẩm tiên tử các ngươi sáu sáu trong phủ nguyên soái sợ thiên hành giữ từ tuyết trở lại trong đại sảnh bốn bể vắng lặng sợ thiên hành hơi nhũ mày không có người nhìn về phía một bên cung kính thi lễ thị nữ huyên nhi các nàng đâu đều đi tu luyện cái này sáu thị nữ cẩn thận từng ly từng tí mở miệng công tử sáu huyên nhi cô nương các nàng sáu các nàng đều đi hậu viện uống trà đều đi uống trà sở thiên hành lắc đầu n ở nụ cười tôi ta xem ra tụ cùng một chỗ cả đám đều bắt đầu học được hưởng tụ lấy theo các bước mà đi đi t ử tuyết chúng ta đi hậu viện ân t ử tuyết nhẹ nhàng gật đầu hơi nghiêng sở thiên hành giữ từ tuyết đi tới hậu viện long nguyệt nhi sắc mặt vui mừng xu ra hỏa như thế nào trở thành ánh mắt đi đầu nhìn về phía tử tuyết trong lồng ngực chỉ dụ a sợ thiên hành cười nhạt thân yêu công chúa điện hạ bản công tử tự thân xuất mã không hề thành có thể sao long nguyệt nhi không chút nào lý tới s ở thiên hành trực tiếp đi tới tử tuyết trước mặt tử tuyết tỉ tỉ phụ hoàng chỉ dụ cho ta xem một chút s ở thiên hành khỏe miệng giật một cái lười nhác nhiều tính toán ân tử tuyết nhẹ nhàng đem chỉ dụ giao cho long nguyệt nhi trong tay ba trăm hai mươi chín thứ ba trăm hai mươi chín chương gặp tiểu nương tử ba t hai tám gặp tiểu nương tử liễu huyên chúng nữ n h a n h a tiến đến long nguyệt nhi bên cạnh long nguyệt nhi một mặt mong đợi đem chỉ dụ bày ra chỉ dụ bên trên nội d u n g cấp tốc đập vào tầm mắt khoe môi tạo nên đẹp mắt nụ cười từng chữ từng chữ thốt ra vì khôi phục ta điên cuồng lòng đế quốc ngày xưa vinh quang chấm đ ặ c chuẩn công chúa long n g u y ệ t nhi thay ngự giá thân trinh gặp công chúa như gặp chấm vạn quân ai cũng từ chi khâm thử ha ha ha không để ý hình tượng cười ha h a phụ hoàng đây là cho bản cung quyền lực cao nhất ta ha ha ha ha bản cung bây giờ nhưng là chân chính dưới một người trên vạn người xú giá hỏa chúng ta lên đường đi liêu huyên chúng nữ đều là một mặt vẻ vui thích nhìn xem lòng nguyện nhi công tôn tử tiên mở miệng thực sự là chúc mừng công chúa tỉ tỉ b ạ c h linh vượng nhất k h u ô n mặt ý cười công chúa điện hạ cũng không nên đắc ý quyền hình s ở thiên hành tức giận cười liêu tiếu mấy người các ngươi không cần thiết hưng phấn như vậy cũng không phải chuyện g lê ấ ó gì hơn nữa sáu chậm dãi hướng đi trong lương đ ỉ n h thời gian còn sớm còn có rất nhiều chuyện cần bắt tay vào làm chuẩn bị không có nhanh như vậy xuất t r i n h liền các ngươi tu vi còn chưa đạt đến bản công tử tiêu chuẩn trước tiên yên t ĩ n h thật tốt tu luyện a、Cắt. long nguyệt nhi mặt coi thường đem chỉ dụ cất kỹ theo bước vào trong lương đình không phải liền là tu vi đi có tiên nhi tả, tả tại đây coi là chuyện gì tù tiện ngồi xuống s ú giá hỏa trước tiên nói một chút chúng ta bây giờ phải làm những gì a bản cung muốn trước chuẩn bị kỹ càng cũng không thể đến lúc đó ra làm trò cười cho thiên hạ không có s ở thiên hành nhàn nhạt, nhạt một tiếng công chúa điện hạ ngươi ngoại trừ sách thăng tu vi không cần cái gì chuẩn bị quyền lương đi du ngoạn liền có thể đến lúc đó bày tư thái làm dáng là đủ rồi như thế nào t r i n h chiến toàn bộ giao cho bản công tử liền có thể bản công tử sẽ cho công chúa điện hạ ngươi một cái mười phần khoái trá t r i n h chiến hành trình a năm long nguyệt nhi một mặt vui thích gật đầu vậy là tốt rồi loại này tiện lợi nhi bản cung sợ c h ứ n nhất sở thiên hành lắc đầu nợ nụ cười lừa n h á c nhiều lời bạch linh phượng nhẹ nhàng nhớ mày đã như thế công chúa điện hạ chẳng phải là trở thành là trời mệnh công tử cầm quyền b ã i thiết cũng được sáu v ậ hạ nhận đồng là thiên mệnh công tử chiến lược cũng chỉ có thể n g h e h ắ n g sáu ánh mắt hơi hơi lóe lên nhìn hướng sở thiên hành thật hiếu kỳ hắn đến tột cùng định ra ra như thế nào chiến lược sáu có lẽ lại phải lớn hơn mở một lần nhãn giới sáu sở thiên hành tiện tay c h â m cho một ly trả hôm nay xem như các ngươi xuất chính chức một lần cuối cùng nhàn nhã đi qua cần phải thật tốt tu luyện bất kể như thế nào sáu mau chóng cho bản công tử đều đạt đến thiết cốt cảnh thập trọng đại viên mãn sau đó nhiều hơn thời gian tùy các ngươi chơi ngược lại bản công tử còn muốn toàn lực tu luyện tốt tốt tốt long nguyệt nhi một mặt không cho là đúng khoát tay á o b ả n cung cố gắng tu luyện chính là chút chuyện bao lớn thực sự là bà bà mụ mụ liêu huyên giữ công tôn tử tiên đều là che miệng cởi trộm sáu thời gian dần dần trôi qua s ở thiên hành b ọ n người đều là toàn tâm tu luyện không lâu sau đó long quan hoàng phái người đưa tới liêu sợ thiên hành đòi linh thư sợ thiên hành tự mình mường đến tôn vũ hậu ra gặp một lần nô đến tôn vũ hậu ánh mắt lạnh lùng nhữ lại ngươi thật là sống phải không kiên nhẫn sao chớ có đã quên ta bây giờ tu vi thế nhưng là thiết cốt chi cảnh mặc cho ngươi có thể vì lại làm sao không tụt cũng không phải lúc này ta chi đối thủ a sở thiên hành lắc đầu nợ nụ cười bản công tử cũng không lo lắng tiểu nương tử ngươi sẽ đối với bản công tử hạ sát thủ bản công tử cũng không tin tưởng cao ngạo tự phụ như tiểu nương tử ngươi sẽ lấy oán trả ơn đối với giúp ngươi sách thăng t ù v ì người ra tay hơn nữa còn là ngươi trí thân phu quân a đến tôn vũ hậu sắc mặt lạnh lẽo một mà tiếp khiêu khích ta dưới đại tuyến vậy thì chớ trách ta không nể mặt mũi tay ngọc khẽ đảo lạnh t ấ u xương chiến ý thẳng bức sở thiên hành các loại sở thiên hành tiện tay lấy ra một bộ sách tiểu nương tử chớ có xúc động chúng ta còn là nói nói chính sự đi đến tôn vũ hậu nao nao những mày nhìn xem sở thiên hành lấy ra sách hừ hừ lạnh một tiếng tiện tay tiếp nhận sở thiên hành sách trong tay xem sách tên lạnh lông mày trao lên v õ kỹ linh thư thiên giật xoáy linh quyền ánh mắt nhìn hướng sở thiên hành ngươi là ý gì sở thiên hành cười liêu tiếu thiểu nương tử ngươi xem một chút liền biết a đến tôn vũ hậu tiện tay lật ra linh thư ta nắm nắm võ kỹ đông đảo để ta quan này linh thư có gì đặc biệt sáu l ờ i còn chưa dứt, c o n ngươi hơi có lại đây là cấp tốc toàn bộ tinh thần lật xem s ắ c mặt dần dần rung động hóa linh cảnh không có phẩm cấp dài võ kỹ sáu h ẳ là hóa linh cảnh phía trên một mặt khó tin nhìn xem sở thiên hành ngươi sáu là từ đâu chiếm được vũ kỹ này hạ giới không có khả năng tồn tại như thế kinh thế hãi tục chi v õ kỹ a sợ thiên hành nhất khuôn mặt cười nhạt bản công tử nếu nói x ấ u vũ kỹ này chính là bản công tử lúc buồn chán tiện tay sáng tạo ra thiều nương tử ngươi có gì cảm tưởng n g ư ơ i x ấ u đến tôn vũ hậu một mặt kinh hãi nhìn xem sợ thiên hành lúc buồn chán tiện tay sáng tạo có thể sao đây là muốn cỡ nào kinh thế hãi tục chi thiên phú sáu cái này thiên mệnh công tử đến tột cùng là lai lịch ra sao trong lòng kinh nghi không chắc chẳng lẽ là là đến từ thượng giới không thành trong ý thức bạch linh vượng kinh ngạc cơm thanh văng lên tỷ tỷ sáu ngươi nói cái này khó hiểu khó hiểu võ kỹ linh thư là hóa linh cảnh trên không có phẩm cấp dài võ kỹ đến tôn vũ hậu đáp lại ân sáu vũ kỹ này có khả năng đạt tới cực hạn tuyệt đối không bằng hóa linh cảnh bên trong chỉ có thượng giới cảnh giới mới có thể đem uy lực hoàn toàn phát huy bạch linh v ư ợ n g khó có thể tin thượng giới sao sáu cái này thiên mệnh công tử sáu xem ra thật không phải là chúng ta có thể hiểu phạm chủ như thế nào s ở thiên hành vi cười mở miệng tiểu nương tử quan thần xác ngươi là ở cùng tiểu nương bị trao đổi cái gì không đến tôn vũ hậu lạnh lông mày cao lại h ử ngươi để ta quan vũ kỹ này là ý gì a sợ thiên hành cười liêu tiếu h đương nhiên là vì tặng cho thân yêu tiểu nương tử ngươi a đến tôn vũ hậu nhàn nhạt một tiếng như thế sao đáng tiếc thiên mệnh công tử lần này hảo ý ta tâm lĩnh bậc này không có phẩm cấp dài võ kỹ mặc dù gọi là hạ giới đệ nhất võ kỹ nhưng cũng chỉ là có thể phát huy ra trước mắt cảnh giới uy lực thôi ta nắm giữ võ kỹ nhiều không kể x i ế t thêm này một võ kỹ đối với ta chi thực lực cũng sẽ không có ảnh hưởng quá lớn ta không cần vì thế thiếu nợ ngươi một cái nhân tình a sợ thiên hành lắc đầu tiểu nương tử thực sự là tự phụ A lĩnh ngộ vũ ký này mong rằng đối với tiểu nương tử ngươi võ đạo cũng là rất có ích lợi cần gì cố chấp như thế vũ ký này bất quá là bản phu quân đưa cho tiểu nương tử ngươi quả nho nhỏ thôi có gì có tình nói chuyện đến tôn vũ hậu lạnh lông mày nhẹ trao lại thiên mệnh công tử xin tự trọng ta mặc dù kính ngươi một thân này không tầm thường có thể vì nhưng sáu trên thân lanh ý mãnh liệt mà ra mọi thứ có một hà độ ba trăm ba mươi thứ ba trăm ba mươi chương ngự giá thân chinh ba đôi chín ngự giá thân chinh sở thiên hành lắc đầu quay người lại cầm đi đi t i ế u n ư bỉ hôn ư ớ cũng tại bản công tử trong tay tiểu nương tử ngươi không cần vậy coi như bản công tử đưa cho tiểu nương bị a tử ngươi lãnh mộ đích truyền dạy nàng kết quả cũng giống vậy không lâu sau đó công chúa điện hạ xuất trình sáu có lẽ có cần ngươi xuất lực thời điểm tu vi có thể để thăng bao nhiêu liền t ậ n lực để thăng bao nhiêu a nô sáu đến tôn vũ hậu lạnh lông mày cao lại không nói nữa lạnh lùng nhìn xem sở thiên hành rời đi trong ý thức bạch linh phượng thanh â m vang lên tỉ tỉ như thế nào đến tôn vũ hậu lắc đầu tạm thời như thế đi tiểu mội ngươi tri hôn nước sáu bạch linh p ư ợ n g đáp lại ai sáu tiểu mội ta bây giờ cũng không biết là có chuyện gì m ư i hai thời gian dần dần trôi qua sở thiên hành giữ t ử tuyết b ọ n người tất cả đem tu vi tăng lên đi lên đồng thời xuất t r i n h tất cả chuẩn bị triệt để hoàn thành thiên long thành chỗ cửa thành một hạ đảng chỉnh t h nghiêm túc hoàng vệ quân q u â n trận điên cùng l o n g đế quốc quốc quân sở thiên hành long nguyệt nhi c h ú n g nữ long quan hoàng một mặt trịnh trọng nhìn xem sở thiên hành con rể chấm liền đem điên cùng l o n g đế quốc không chân chính thiên long đế quốc phục hưng hy vọng ký tháng ngươi a một tiếng cười khẽ sở thiên hành tiện tay bày ra bạch ngọc phiến nhạc phụ chậm đợi bản công tử tin tức tốt liền có thể cái kêu hai bên nhất là phía nam nhạc phụ ngươi cần phải căn dặn hảo đây chính là bản công tử có thể hay không an ổn công hãm cái này ngụy thiên long mẫu cho ta long quan hoàng gật đầu yên tâm loại chuyện này chấp tất nhiên là so con rể ngươi cao hơn tâm nô sáu ánh mắt nhìn về phía long n g u y ệ t nhi n g u y ệ t nhi mặc dù ngươi là thay mặt cha hoàng ngự giá thân trinh nhưng mọi thứ đều phải nghe theo con rể cũng không thể đùa nghịch tùy hứng long nguyệt nhi nhất miệng đã biết phụ hoàng ngươi thực sự là dài dòng chân chính đại sự n g u y ệ t nhi chưa từng tùy hứng qua ừ tất nhiên phụ hoàng ngươi nói như thế cái kia nguyệt nhi lần này liền thật sự như sú gia hỏa nói như vậy xem như đi dung ạ n nguyệt nhi n g ư ơ i sáu long quan hoàng hai mắt mở to nổi dóa long nguyệt nhi cũng không nhiều để ý tới long quan hoàng sắp mặt ngược lại cái gì đều giao cho sú gia hỏa giày vò liền có thể làm xong ta còn mừng d ỡ thanh nhàn đâu Tốt. s ở thiên hành vi cười mở miệng nhạc phụ không cần tức giận hết thể có bản công tử tại sẽ không đảm nhiệm gì vấn đề lần này vốn là chủ yếu chính là vì nhường công chúa điện hạ chơi đến vui vẻ bản công tử tất nhiên là sẽ tận lực vì đó long quan hoàng nao nao con rể sáu long nguyệt nhi một mặt đắc ý hất cầm lên phụ hoàng nghe được không xú gia hỏa thế nhưng là vì nhi thần đâu ngươi nếu là lại trách cứ nhi thần nhi thần không vui một cái thì không đi được n g ư ơ i sáu long quan hoàng khỏe miệng giật một cái thôi thôi nguyệt nhi ngươi chơi đến tận hứng liền có thể một bên đấy vừa quyển đàn một mặt vẻ c ổ a quái liêu huyên ở một bên cười thầm thiếu ra thực biết chơi sáu thực sự là hâm mộ công chúa tỷ tỷ có thể dạng này đổ nghịch tuy phong một bên long phong lệ một mặt vẻ phức tạp thiên mệnh công tử phải bồi hoàng mội xuất trinh xuất trinh làm cái gì quan phụ hoàng thái độ này cùng bọn hắn nói chuyện với nhau nội dung sáu có chút không dám tin không phải là thu phục t i ê n long đế quốc ta cuối cùng là chuyện gì thương nghị chuyện quyết định ta vậy mà không biết chút nào sáu long quan hoàng ánh mắt nhìn về phía đáy v ự c quyền đàn huyện cầm tiết tử an toàn của bọn hắn cứ giao cho ngươi đáy v ự c quyền đàn chán điểm nhẹ bệ hạ yên tâm vì điên cùng long đế quốc h u y ề n đàn sẽ làm muôn lần chết không chối tử a sợ thiên hành lắc đầu n ở nụ cười đẹp nhân tiết tử nói quá lời có bản công tử tại như thế nào lại để cho ngươi bực này đại mỹ nhân thương tiêu ngọc vẫn đáy vừa quyền đàn cười liêu tiếu ân huyện đàn tin tưởng thiên mệnh công tử lời nói nhất định không giả sợ thiên hành khoát tay áo tốt nhạc phụ không còn sấm sủa chúng ta cũng nên xuất phát hảo long quan hoàng trịnh trọng chấp tay chấm liền chờ đợi con rể các ngươi sớm ngày chiến thắng trở về s ở thiên hành tiêu sái quay người lại thân yêu công chúa điện hạ lên đường đi long nguyệt nhi cấp tốc hướng long quan hoàng làm một cái mặc quỷ, phụ hoàng nhi thần đi. ngươi long quan hoàng khỏe miệng giật một cái long nguyệt nhi quay người hô, hô to một tiếng trung quân trình quân theo bản cung sáu ngự g i á xuất trình là công chúa điện hạ một hồi chỉnh tề hét to tiếng vang lên một chi trăm người hoàng vệ tinh nhuệ chỉnh tệ như một động tác chờ long nguyệt nhi bọn người leo lên l o a giá hoàng vệ tinh nhuệ hoàng vệ trong quân đội tinh nhuệ tướng sĩ mỗi một vị hoàng vệ tinh nhuệ cơ bản đều là vỏ đồng cảnh trở lên thực lực rộng rãi l o a giá vàng son lộng lấy hình dáng trang sức từ chín đầu đi phong bẩm bấm xích h ỏ a linh câu lôi kéo xích h ỏ a linh câu t u khí ngũ trọng đến tụ khí thập trọng ở giữa h ỏ a hệ linh thú tính khí táo bạo bởi vì vẻ ngoài trang nghiêm tuần mỹ thực lực vừa phải thêm nữa khó mà thuần phục là lấy phần lớn thượng đẳng thế lực nóng lòng coi đây là tọa kỵ xuất hành xem như thân phận tượng tr Đấy v sợ thiên hành giữ long nguyệt nhi chú nữ tại một trăm linh hoàng vệ tinh nhuệ dưới sự hộ tống dần dần xuất phát long phong lệ một mặt hâm mộ đưa mắt nhìn sợ thiên hành đám người đội ngũ rời đi trong lòng cảm thán phụ hoàng n g i có tư cách ngồi chín câu kim loan gia sáu một trăm h o à n g vệ tinh nhuệ sáu hoàng hội thực sự là bay lên đầu cành biến phượng hoàng a long quan hoàng ánh mắt thâm thúy đưa mắt nhìn s ở thiên hành bọn người rời đi con rể tin tưởng ngươi nhất định sẽ không để cho chấm thất vọng chúng ta điên cuồng long đế quốc lần này có thể hay không phục hưng toàn do ngươi c h ầ m r ã i quay người lại chấm cũng nên hồi cung ánh mắt rơi vào đứng ở một bên s ữ n g sở l o n g phong lệ trên thân mi đầu nhấc nhăn phong lệ ở nơi này còn chờ cái gì nữa ách l o n g phong lệ nao nao không không không l i ê n vội vàng lắc đầu phu hoàng nhi thần chỉ là đang tự hỏi chuyện hôm nay sáu long quan hoàng n h ạ t thanh khai khẩu ngươi nếu là có thể có con rể một nửa bản sự chấm liền đủ hài lòng ách sáu l o n g phong lệ khỏe miệng giật một cái có thể có thiên mệnh công tử một nửa bản sự phu hoàng sáu đây là đang cùng ta đùa giỡn hay sao long quan hoàng cũng không nhiều để ý tới long phong lệ trực tiếp leo lên long loan khởi giá hồi cung sáu rời đi thiên long thành trên đường quần quận trong đội ngũ sở thiên hành giữ long nguyệt nhi chúng nữ thư thích ngồi ở kim loan giá bên trong long nguyệt nhi thư triển nhu mỹ thân eo ấ n sáu cuối cùng xuất phát thực sự là thật mong đợi a sáu nô sáu sở thiên hành thư thích â m thanh v a n g lên không phải liền là ra ngoài trương thu cái chiến sao sáu có cần thiết hưng phấn như vậy sao thật yêu công chúa điện hạ long nguyệt nhi ánh mắt không vui liết hướng sở thiên hành thử xú ra hỏa ngươi nói ít đi một câu lời nói sẽ chết sao cho là ai cũng giống như ngươi biến thái như vậy sao sở thiên hành đang liếc nằm lấy một tay nhẹ lay động bạch ngọc phiến một đầu thư thích gối lên công tôn tử tiên mềm mại đầu gỗ ý trên ủi liêu huyên ở một bên vì sở thiên hành xoa nằm lấy long nguyệt nhi có chút giận không chỗ phát tiết ngươi cái này xú ra hỏa biết hưởng thụ như vậy như thế nào cảm giác ngươi so bản cung càng giống là đi ra dạo chơi à. ba trăm ba mươi một thứ ba trăm ba mươi một chương một đường ủy phong t a m t a m l ẻ n một lộ ủy phong a sở thiên hành nhất khuôn mặt vừa ý nhưng nếu không thể say nằm mỹ nhân gối cái tia chinh chiến còn có cái gì ý tứ đâu công chúa đ i ệ n hạ người nói đúng không t ử tuyết sáu miệng hơi mở a sáu ân phu quân t ử tuyết nhẹ nhàng lên tiếng đem lội tốt nho đưa đến sở thiên hành trong miệng ân sáu sở thiên hành nhất khuôn mặt hưởng thụ nhẹ nhàng thưởng thức n g ư ơ i long nguyệt nhi tức giận đến giận sôi lên n g ư ơ i cái này xú ra hỏa n g ư ơ i sao không đi chết đi đầy miệng tà môn ngụy biện thực sự là đi ra mang bình đánh ra sao bản cung thế nào cảm giác thật làm cho ngươi g à y vò xuống chúng ta điên cùng lòng đế quốc liền muốn xong a sở thiên hành m i đầu nhất chọn cái t i a công chúa điện hạ có dám cùng b ả n công tử đánh cược như công chúa điện hạ ngươi thua liền cho bản công tử làm bảy ngày nữ b u ộ c tùy ý bản công tử phân công đồng dạng như bản công tử thua quyền t i a công tử liền cho công chúa điện hạ ngươi làm bảy ngày nam b u ộ c cả đêm ra sức phục dịch công chúa điện hạ ngươi như thế nào lan lo nguyệt n g nhi giận dữ dám để cho bản cung làm nữ b u ộ c tin h hay không b ả n cung giết ngươi chật chật chật sở thiên hành lắc đầu nợ nụ cười công chúa điện hạ nếu là giết bạn công tử vậy các ngươi cần phải thủ tiết a coi như công chúa điện hạ ngươi bỏ xuống được tay mấy người các nàng cũng không n g ừ n a ân từ tuyết điểm n h ạ chán công chúa muội muội ngươi cũng không cần cùng phu quân tính toán chi ly phu quân đối với ngươi tốt như vậy các ngươi sáu long nguyệt nhi khỏe môi run dày h ừ hơi hơi hừ một cái xú ra hỏa ngươi cái này không biết xấu hổ b ả n c u n g không thèm để ý ngươi ai s ở thiên hành nhẹ nhàng thở dài công chúa l i ệ n hạn ngươi bây giờ thế nhưng là ngự giá thân trinh a chắc có điểm thống xoáy rộng lượng a chỉ là việc nhỏ liền b u a nghịch tiểu cô nương tính khí cái này cũng không tốt long nguyệt nhi nhẹ liếc qua sợ thiên hành nếu là có thể bạn cũng cảm thấy càng hẳn là vì nghiêm túc quân kỷ cho ngươi cái này xú ra hỏa mang đến năm trăm đại bản ếch sở thiên hành vi hơi mật ra liêu huyên giữ công tôn tử tiên nhao nhao cười thầm ha ha ha ha ha sở thiên hành sang sáng phá lên cười bản công tử không sợ hái chút nào ngược lại biết công chúa điện hạ ngươi không nỡ hừ long nguyệt nhi mặt coi thường cái k i a xú ra hỏa ngươi liền chờ xem nếu là t r i n h chiến bắt đầu ngươi không cho bản cung chút thành tích xem nhìn bản cung có thể hay không cho ngươi mang đến năm trăm đại bản sở thiên hành sao cũng được núi vai miệng hơi mở a sáu tử tuyết ôn thuận vì sở thiên hành ủy tiếp theo khỏi nho sáu đ ấ y vừa quyển đàn ở một bên sắc mặt quái dị nhìn xem cái này thiên mệnh công tử sáu thực sự là mười hai vào đêm thiên long thành bên ngoài không còn một mống bỏ vắng vẻ chỗ trần núi ảm đạm ánh lửa lẹ tẻ lấp lõe mấy vạn đại quân tập kết ở đây là thuộc về phủ nguyên x o á i năm vạn tinh nhuệ tướng sĩ năm vạn tinh nhuệ phía trước là một lão giả lão giả một thân quý khí quần áo toàn thân để lộ ra uy nghiêm chèn ép khí t ứ c lão này giả long nguyệt nhi hoàng thúc tổ long chiếu nguyên điên cùng long đế quốc ba linh mạch cành một trong cường giả long chiếu nguyên nhàn nhạt quét mắt trước mặt quân k h xâm nghiêm năm vạn tinh nhuệ miệ hơi mở phát ra trầm thấp lâm thanh v a n g r ộ i để các ngươi tập kết ở đây nguyên nhân lao phu không còn nhiều lắm lời có thể hay không hoàn thành thiên mệnh công tử giao phó nhiệm vụ tái hiện chúng ta điên cuồng long đế quốc vinh quang vương xem các ngươi không cần lộ ra chuẩn bị xong liền trực tiếp lên đường đi cái k i a một cái thanh nhỏ có lao phu dẫn theo các ngươi nếu là công không phá được vậy chúng ta đều không cần đã trở về đi thôi long chiếu nguyên quay người lại cất bước mà đi mấy vạn đại quân đều là một mặt đấu trí sụt sôi lạc yên cấp tốc xuất phát mười hai hạ nguyện thành ngoài cửa thành sở thiên hành quân quân đội ngũ dần dần đến bởi vì vào đêm Cửa chặt thành đóng chặt lấy. sở thiên hành đ đội đội trước đội ngũ phương đ một cái tướng linh tiến lên một bước lấy ra lệnh bài chúng ta là công chúa điện hạ du lịch đội nghi trượng còn không ngo ngo mở cửa thành không muốn sống cái gì binh sĩ đội trưởng một mặt kinh ngạc công chúa điện hạ du lịch đội nghi trượng vội vàng nhìn một chút sở thiên hành đội ngũ đến phương hướng t h ơ i biến sắc mặt nhanh nhanh nhanh chóng mở cửa thành nên đón công chúa điện hạ mặt khác chuyện này cấp tốc đi thông truyền thành chủ đại nhân hơi nghiêng cửa thành mở ra tại một đám thủ thành tướng sĩ sợ hai anh mắt bên trong sở thiên hành đội ngũ chậm rãi tiến nhập hạ n g ư ờ thành một đám thủ thành tướng sĩ hơi hơi n u ố t chín đầu xích hỏa linh câu sáu đây là chín câu kim loan giá công chúa điện hạ đội nghi trượng có phần quá h uy phong a sáu công chúa điện hạ chính là công chúa điện hạ riêng này chín đầu xích hỏa linh câu đều đầy đủ diện chúng ta a sáu hơn nữa sáu Công chúa điện hạ sáu sợ thiên thế nào á những cảnh. Người, người người cũng là đồng cảnh. Má ơi, 6. Đây thật là đội trượt sao.、6. Sở thiên hành khí thế phi p h à m đội ngũ chậm rãi đi tới thành nội cấp tốc đưa tới bên trong thành bạo động mọi người không khỏi né tránh ai đây đội ngũ lai lịch không nhỏ a chín đầu xích h ỏ a linh câu kéo xe kim loan giá chín cầu kim loan giá đây sẽ không là bệ hạ đích thân tới a bệ hạ đích thân tới đoàn người còn không mau mau quỳ xuống đây là muốn tự tìm cái chết a bệ hạ vạn t u ế vạn t u ế vạn vạn t u ế cả đám nhao nhao quỳ xuống hành lễ kim loan giá bên trong long nguyệt nhi nao nao ách sáu những thứ này đỡ đần thế mà tưởng rằng phụ hoàng tới đ ấ y vừa quyển đàn lắc đầu nở nụ cười n g u y ệ t nhi chúng ta bây giờ đang ngồi đây là chín câu kim loan giá đây chính là chỉ có bệ hạ mới có tư cách ngồi t ọ a giá a bọn hắn tự nhiên tưởng rằng bệ hạ đích thân tới liêu huyên giữ công tôn tử tiên hai mặt nhìn nhau long nguyệt nhi nhét miệng cắt chẳng phải chín câu kim loan giá đi có cái gì tốt ngạc nhiên về sau bản cung nếu là làm một cái mười hai câu kim loan giá đi ra có phải hay không sẽ hủ chết bọn hắn đáy vừa quyển đàn khỏe môi một quất có lẽ sáu thật có thể sẽ hủ chết một số người a dù sao nguyệt nhi ngươi cái này không khác nào tạo phản xấu long nguyệt nhi mắt trận trắng lên tiên tử tà tạ ngươi liền không thể không muốn nghiêm túc như vậy sao liêu huyên trong lòng có chút cảm khái đều bồi thiếu ra tại thiên long thành chờ quen thuộc n g h ĩ không ra bây giờ đi ra đã là bực này hủy phong sáu nếu là sáu có thể dạng này trở lại tam lý chân sáu một mặt v ừ a ý sợ thiên hành hơi n h ữ mày nô、no. huyên nhi thế nào ách liêu huyên mật người chán lay động không có gì mềm mại tay nhỏ tiếp tục vì sợ thiên hành nắn bót sợ thiên hành giữ long nguyệt nhi trước đội ngũ tiến phúc chốc mấy người hoàng hoàng trương trương đi tới trước đội ngũ phương mấy tên hoàng vệ tinh nhuệ bước nhanh đến phía trước n g ă n lại một cái hoàng vệ tinh nhuệ quát khẽ một tiếng người phương nào đến mấy người nhao nhao quỳ xuống hành lễ b á i kiến công chúa điện hạ một trung niên nam tử mở miệng tiểu thần chính là hạ o n g u y ệ t thành thành chủ đặc biệt dẫn dắt hạ o n g u y ệ t thành tứ đại gia tộc tộc trưởng đến đây b á i kiến công chúa điện hạ chúng ta không biết công chúa điện hạ đến đây không có từ xa tiếp đón thỉnh công chúa điện hạ thứ tội cái này chín câu kim loan giá bên trong ngồi là công chúa điện hạ công chúa điện hạ cái này sao có thể đây không phải bệ hạ tọa giá sao nghĩ không ra lại lại là công chúa điện hạ xem ra công chúa điện hạ thực sự là rất được bệ hạ yêu thích r a sáu liền cái này chín câu kim loan giá đều cho phép nàng sử dụng bất quá sáu công chúa điện hạ cùng trong tin đồn thiên mệnh công tử đã đính hôn sớm đã là nước lên thì thuyền lên sáu sáu hoàng vệ tinh nhuệ quét hạo nguyện thành thành chủ cùng hạo nguyện thành tứ đại gia tộc tộc trưởng một mắt nhàn nhạt một tiếng a chờ a ta hướng công chúa điện hạ thông truyền một tiếng theo quay người mà đi hạ o nguyệt thành thành chủ liền vội vàng gật đầu v â n v â vân. n làm phiên sa mạ chốc lát hoàng vệ tinh nhuệ đi tới kim loan giá phía trước cách kim loan cửa xe cung kính mở miệng công chúa điện hạ hạ o nguyệt thành thành chủ cùng hạ o nguyệt thành tứ đại gia tộc tộc trưởng đến đây ít i ế n long nguyệt nhi nhạt thanh khai khẩu ân ngươi để bọn hắn tiến lên sáu không đợi nói xong thật yêu công chúa điện hạ sáu s ở thiên hành thanh âm vang lên chúng ta cũng không bao nhiêu thời gian tại trên con đường này dừng lại quá lâu nhường cái này hạ nguyệt thành thành chủ vì chúng ta an bài tốt chỗ ở liền có thể không cần bày rượu gì yến chúng ta sáng mai cần phải trực tiếp xuất phát a năm long nguyệt nhi gật đầu một cái đối với hoàng vệ tinh nhuệ nhạc thanh khai khẩu nghe được không đi chuyển cáo hạ o nguyệt thành thành chủ vì bản cung an bài tốt chỗ ở chớ có chậm trễ thời gian của chúng ta là hoàng vệ tinh nhuệ cung kính nhấn thanh quay người mà đi đi tới hạ o nguyệt thành thành chủ mấy người trước mặt nhạc thanh khai khẩu hạ o n g u y ệ t thành thành chủ công chúa điện hạ cần ở nơi này hạ o n g u y ệ t thành lưu một đêm nhanh chóng cho chúng ta an bài tốt chỗ ở a sáu tốt tốt tốt hạ nguyện thành, thành chủ liền đội và gật đầu đây là tất nhiên sự tỉnh tiểu thần sớm đã phái người đi an bài mặt khác đã sai người thiết tiến sáu hoàng vệ tinh nhuệ n h ư mày không cần thiết lập cái gì yến công chúa điện hạ cũng không bao nhiêu thời gian lãng phí ở cái này hạ o nguyệt thành cái này sáu hạ o nguyệt thành thành chủ nao nao liền vội vàng gật đầu v â n v â n v â n tiểu thân minh m ạ c h hạ o nguyệt thành tứ đại gia tộc tộc trưởng đều là sắc mặt ngạc nhiên Tốt. hoàng vệ tinh n h u ệ n h ạ t thanh khai khẩu đứng lên dẫn đường đi không cần trì hoãn công chúa điện hạ thời gian hạ o nguyệt thành thành chủ cùng hạ o nguyệt thành tứ đại gia tộc tộc trưởng nhao nhao hẳn là đứng dậy dẫn đường sáu không lâu sau đó tại hạ nguyện thành thành chủ cùng hạ nguyện thành tứ đại gia tộc tộc trưởng dẫn đầu dưới sở thiên hành đội ngũ đi tới thư giãn một chút giọng thư thích lâm viên chỗ khắp nơi hạ o nguyệt thành thành chủ mấy người chờ dưới ánh mắt sở thiên hành đi đầu từ chín câu kim loan giá bên trên đi xuống hạ o nguyệt thành thành chủ mấy người nhao nhao s ư n g sở cái này hạ o n g u y ệ t thành thành chủ kinh ngạc công chúa điện hạ chín câu kim loan giá tại sao có thể có nam nhân kim loan giá trước cửa sở thiên hành nhắc khuôn mặt ý cười đưa tay ra thân yêu công chúa điện hạ thỉnh hư long nguyệt nhi gương mặt xinh đẹp khẽ n ế c vươn đầu n g ó tay nhường sở thiên hành đỡ xuống kim loan giá sau đó tử tuyết hơi ngượng ngùng bị sở thiên hành đỡ xuống liêu huyên giữ công tôn tử tiên đều là một mặt thẹn thùng bị sở thiên hành đỡ xuống đến thiên bạch linh phượng nhìn vẻ mặt ý cười đưa tay qua tới sở thiên hành bạch linh phượng nhấc khuôn mặt trần trờ sở thiên hành cười liêu tiếu thiểu nước bỉ chớ có suy nghĩ nhiều c h ỉ bất q u á xuất p h ĩ n t i ề u chớ có suy nghĩ n n g i ề u chớ có suy nghĩ nhiều chớ có suy nghĩ nhiều chớ có s u ê nghĩ nhiều chớ có suy nghĩ nhiều chớ có suy nghĩ nhiều chớ có suy nghĩ nhiều chớ có đ ấ y vừa quyển đàn trên gương mặt xinh đẹp cùng thoáng qua vẻ lúng túng hơi quét một bên chờ long nguyệt nhi một mắt s ở thiên hành vươn tay ra tiên tử mỹ nhân thỉnh đ ấ y vừa quyển đàn hơi trần trờ một hồi đem đầu ngón tay để vào liêu s ở thiên hành trong tay túi đầu một tiếng đà tạ sáu sáu vừa nhìn long nguyệt nhi chúng nữ từng cái từ kim loan giá bên trên bị s ở thiên hành đỡ xuống hạ nguyệt thành thành chủ mấy người đều là trận mắt h ố t mộn g thành chủ sáu một hạ nguyệt thành tộc trưởng trần trờ mở miệng cái này sáu đây là có chuyện gì đây không phải công chúa điện hạ du lịch đội nghi trợ sao như thế nào cái này kim loan giá bên trong sẽ có một vị công tử tại còn có nhiều như vậy mỹ nhân phía trước vị kia là công chúa điện hạ a hạ nguyện thành thành chủ lông mày cao chặt ta cũng không biết sáu đ â y rốt cuộc là sáu tự hồ nghĩ tới điều gì hai mắt hơi hơi mở to chẳng lẽ sáu vị công tử kia chính là trong tin đồn thiên mệnh công tử công chúa điện hạ vị h ô n phu thiên mệnh công tử hạ nguyện thành tứ đại gia tộc tộc trưởng nhao nhao kinh ngạc thiên mệnh công tử vị kia nhường công chúa điện hạ nắm trong tay phủ nguyên soái khiến cho địa vị liên tục tăng lên thiên mệnh công tử nguyên lai、like、chính là người này công chúa điện hạ du lịch đội nghi trợ sáu thì ra là thế kỳ thực chính là cùng cái này thiên mệnh công tử đi ra dạo chơi a sáu khó trách công chúa điện hạ có thể sử dụng cái này chín câu kim loan giá xem ra là cùng cái này thiên mệnh công tử có liên quan a sáu sáu tại hạ nguyệt thành thành chủ mấy người kinh ngạc ngay miệng sở thiên hành giữ long nguyệt nhi c h ú n g nữ tại hoàng vệ tinh nhuệ thủ vệ phía dưới chậm rãi tiến nhập trong vi lâm hạ nguyệt thành thành chủ mấy người lẫn nhau liếc nhau một cái tựa hồ làm quyết định gì không lâu sau đó hạ nguyệt thành thành chủ mấy người muốn bái phòng sở thiên hành nhao nhao bị cự tuyệt m ư ơ i hai trong lâm viên đen bút mở minh trong đại sành xú g a hòa sáu long nguyệt nhi gương mặt vô vị cứ như vậy một mực gấp rút lên đường sao sẽ có hay không có chút quá mức nhàm chán a sợ thiên hành cười liêu tiếu không gấp rút lên đường dọc theo con đường này lại có cái gì thú vị chẳng lẽ thân yêu công chúa điện hạ n g ư ờ i đối với mấy cái này địa phương phong thổ cảm thấy hứng thú không long nguyệt nhi n h ế t miệng đương nhiên không hứng thú chỉ bất quá sáu xú ra hỏa ngươi đã nói là mang bản cung đi ra chơi lúc này mới một ngày liền đã không có ý gì a s ở thiên hành lắc đầu nợ nụ cười công chúa điện hạ không muốn cố ý làm khó dễ bản công tử gấp rút lên đường về gấp rút lên đường chỗ cần đến chưa tới tự nhiên không cái gì niệm vui thú hừ long nguyệt nhi một mặt bất mãn tự hồ nghĩ tới điều gì nhãn châu xoay động không bằng sáu lông mày khẽ nết nhìn c h ầ m c h ầ m s ở thiên hành xú ra hỏa ngươi sẽ cùng b ả n cung tới mấy cuộc a s ở thiên hành khỏe miệng giật một cái bạch ngọc phiến tiện tay gót ra ba một thanh â m vang lên ai u một tiếng t h ấ p giọng hô s ở thiên hành trong tay bạch ngọc phiến nhẹ nhàng đập vào long nguyệt nhi trên c h á n có cái này rảnh rỗi còn không bằng thật tốt tu luyện đốn nộ a theo quay người mà đi bản công tử tu luyện chớ có đến đây quấy dậy long nguyệt nhi xứng sờ sờ lên trán l chớp chớp. Dần dần sáu h điên giữ cùng long đế quốc cùng tiên long đế quốc tiếp giáp biên con chỗ chủ soái trong phủ hoa y một sắc mặt có chút phức tạp nhìn xem t h ú vấn thiên phu quân công chúa điện hạ muốn ngự giá thân chính sáu ba trăm ba mươi ba thứ ba trăm ba mươi ba trương lâm trận tự nhiên tam tam hai lâm trận tự nhiên trúc vấn thiên hơi nắm thật chặt trong tay phong thư phủ nguyên soái công chúa điện hạ chuyển tới chỉ lệnh Như c ta ta nhưng g bệ ạ chỉ c rủ c mà cái này hạ ngự g chim n t bay chưa hết thọ khôn cũng không chết liền như thế vội vã đối với chúng ta chúc ra động thủ sao vậy hạ thật đúng là không kịp chờ đợi a phu quân sáu hoa y m ộ c một mặt phức tạp ngươi bây giờ là như thế nào dự định nên biết được bây giờ h ả o nhi cùng lão gia bọn h ắ n sáu t r ú c vấn tiên s ắ c mặt lạnh lùng còn tại thiên mệnh công tử trong tay sao cũng bởi vì thiên mệnh công tử giữ công chủ điện đã quyết định thu n ư ớ c cho nên bệ hạ liền cho rằng không cần chúng ta tay nắm binh quyền trúc gia không kịp chờ đợi muốn hết thảy một lần nữa n ắ m ở trong tay sao hoa y m ộ c mấp máy môi phu quân không nên vọng động thiếp thân biết được trong lòng ngươi không cam lòng nhưng sáu ngày đó mệnh công tử dù sao đối với chúng ta trúc gia cũng coi như là có ân sáu chúc vấn tiên khoát tay áo mộc nhi ta biết được ngươi lo lắng cái gì t i ê n tâm đi ta chúc vấn thiên có thể thống ngự cái này mấy chục vạn đại quân mấy chục năm đương nhiên sẽ không hành sự lỗ mãng cái tia sáu hoa y một một mặt trần trờ phu quân ngươi chuẩn bị như thế nào chúc vấn thiên hai mắt nhắm lại cách công chúa điện hạ đến vẫn cần một đoạn thời gian ta trước tiên phái trinh sát đem công chúa điện hạ hư thực t ra rõ ràng a đến lúc đó muốn thế nào phản ứng nhìn tình huống lại tính toán sau hơi hơi cắn răng chúng ta chúc ra v ì đế quốc như thế bán mạng trả giá mấy trăm năm đi đến giờ này này khi sinh bao nhiêu huyết mạch muốn ta cứ như vậy ngoan đem binh quyền giao ra thử hỏi lại như thế nào có thể cam tâm đâu sáu hôm sau sở thiên hành giữ long nguyệt nhi chú nữ sớm lên đường rời đi hạo nguyệt thành làm cho hạo nguyệt thành bên trong một đám gia tộc thế lực mảy may không kịp phản ứng trên đường kim loan giá bên trong từ n g tiếng quân cờ rơi vào bàn cờ thanh â m vang lên long nguyệt nhi cùng bạch linh phượng đánh cờ lấy đ ấ y vừa quyển đàn quan sát hai nàng đánh cờ sở thiên hành ở một bên hưởng thụ lấy từ tuyết tam nữ phục thị long nguyệt nhi hơi không kiên nhẫn liếc liêu sở thiên hành nhấc mắt xú giá hỏa bạn cung thật muốn đưa ngươi đá xuống đi ngươi liền không thể có chút bộ dáng sao ân sở thiên hành n g h i hoặc thân yêu công chúa điện hạ bản công tử bộ dạng này có gì không ổn sao đây chính là một loại lâm trận tự nhiên khí thế a long nguyệt nhi mắt trận trắng lên thực sự là không biết bạn c u n g làm sao sẽ bại bởi như ngươi loại này xú ra hỏa ừ a sở thiên hành cười l i ế u tiếu đương nhiên là bởi vì bản công tử loại này lâm trận tự nhiên khí thế a thân yêu công chúa điện hạ có muốn tới hay không nhường bản công tử gối một chút để cho ngươi bản thân trải nghiệm lĩnh hội bản công tử lâm trận tự nhiên khí thế có lẽ ngươi có thể từ trong có chỗ đỗng liên kỳ nghệ cũng có thể nâng cao một bước long nguyệt nhi khỏe môi một quất một mặt giận dữ ngươi cái này không biết xấu hổ lưu manh cho bản cung đi chết đi sở thiên hành núi vai thực sự là thân ở trong phúc không biết phúc ca long nguyệt nhi nhất miệng tiếp tục cùng bạch linh phượng đánh cờ không tiếp tục để ý sở thiên hành sở thiên hành nhất khuôn mặt khoan thai tự đ ắ c trong lòng suy nghĩ chỉ cần hoàn thành chuyến này trinh chiến sáu hết thảy cũng coi như là triệt để vững chắc xuống t h â n yêu công chúa điện hạ biểu hiện tốt một chút a m ộ ư ơ i hai nửa tháng thời gian trôi qua sở thiên hành giữ long nguyệt nhi chúng nữ kéo dài gấp gáp sở thiên hành nhất lộ khoan thai tự gác hưởng thủ lấy long nguyệt nhi cảm thấy thời gian có chút buồn k ẻ nhàm chán thỉnh thoảng đối với sở thiên hành ném lấy bạch nhãn mắng to một trận sáu biên q u a n chỗ chủ xoáy trong phủ t r ú c vấn tiên nhìn xem trong tay tuyển báo sắc mặt liên tục b i ế n nào thiên mệnh công tử hắn cũng tới hoa y m ộ c cẩn thận nhìn xem t r ú c vấn tiên phu quân sáu cái này công chúa điện hạ tình huống như thế nào t r ú c vấn tiên sắc mặt có chút nghiêm trọng thiên mệnh công tử cũng tới sáu hắn cùng đi công chúa điện hạ cùng vào ăn đi sáu hơn nữa còn là lấy công chúa điện hạ du lịch danh nghĩa gấp gáp không biết bọn hắn đây là ý gì sáu cái gì hoa y một ngạc nhiên thiên mệnh công tử thiên mệnh công tử cũng tới không phải chỉ có công chúa điện hạ đến đây ngự giá thân chinh sao cái này thiên mệnh công tử lại là đến đây làm cái gì chẳng lẽ chỉ là cùng đi công chúa điện hạ t r ú c vấn thiên lắc đầu không rõ ràng chuyện này có chút kỳ quặc bệ hạ chỉ d ù cũng không có quá nhiều nội dung nói chỉ là công chúa điện hạ muốn đến đây ngự giá thân chinh sáu chẳng lẽ không phải tới cấp đoạt binh quyền của ta sao chẳng lẽ công chúa điện hạ lần này ngự giá thân chinh có cái gì mục đích đặc biệt sao chẳng lẽ công chúa điện hạ thật đúng là đến đây lanh binh đánh trận không thành chắc chắn không có khả năng là đến đây tìm niềm vui tự á cái hoa y m ộ ụ như mày phu quân sáu ngươi bây giờ chuẩn bị ứng đối ra sao cái này thiên mệnh công tử thế nhưng là quan hệ hào con a sáu chúc vấn thiên sâu cao mày ngưng thần phúc chốc lần này sáu chỉ sợ cũng vô năng như thế nào sáu tất nhiên thiên mệnh công tử cùng đi công chúa điện hạ đến đây vậy ta không cách nào có động tác gì công chúa điện hạ hôm nay tới đây thế nhưng là lấy chín câu kim loan giá vì tòa giá đội ngũ bản thân liền có một trăm h o à n g vệ tinh nhuệ hoàng vệ tinh nhuệ thế nhưng là mỗi một vị cũng là vỏ đồng cảnh cao thủ a có thể thấy được bây giờ bệ hạ đối với công chúa điện hạ xem trọng trình độ thực sự là đem coi là cùng tự thân địa vị n ă n g hàng có thể thấy được thiên mệnh công tử tại thiên long thành mang đến lực ảnh hưởng hoa y một kinh ngạc lấy chín câu kim loan giá vì t ỏ a giá đây chính là chỉ có bệ hạ mới có tư cách có quyền năng a còn có một trăm hoàng vệ tinh vệ sáu nghĩ không ra công chúa điện hạ địa vị vậy mà đã sáu chúc vấn thiên lắc đầu cái này còn không phải là trọng điểm trọng điểm còn tại cái này thiên mệnh công tử trên thân cái này thiên mệnh công tử thâm bất khả chắc đến nay vẫn là giống như bí ẩn đồng dạng sáu liền phụ thân đều thua bởi trong tay đối nó túi đầu hiệu chung nếu không có lây thực lực hơn người cùng thủ đoạn cái này tuyệt đối không có khả năng nhưng mà sáu đến nay chúng ta cũng không có thể biết được sâu cạn của hắn phía trước truyền tới tình báo thế nhưng là đ ể cập tới phụ thân từng thua ở thiên mệnh công tử trong tay đến nỗi là như thế nào bại vậy mà không nói tới một chữ sáu nên biết được có thể bại phụ thân ít nhất cũng phải có kim tàng cảnh tột cùng thực lực sáu nhưng mà đến nay cũng không có quan hệ với thiên mệnh công tử bên cạnh có cường giả gì tin tức t r u y ề n r a đây mới thực sự là địa phương đáng sợ chúng ta chỉ biết hiểu cái này thiên mệnh công tử bên cạnh n h ậ ấ u cường hát thực lực đáng sợ lại không biết thật sâu cạn không biết được nhân mới là đáng sợ nhất nếu là hành động thiếu suy nghĩ lúc nào cũng có thể sẽ mang đến sự đ ả kích mang tính chất hủy diệt xem ra hết thệ cũng chỉ có thể chờ công chúa điện hạ tới trước lại làm tính toán khác hoa y mục m ấ p máy môi phu quân sáu ngươi là chuẩn bị liền như vậy giao ra bình quyền sao ừ t r ú c vấn thiên nhàn nhạt một tiếng tất nhiên thiên mệnh công tử cũng tới ta có thể giao ra bình quyền nhưng sáu bọn hắn có thể hay không trưởng khống h ả o cái này đại quân vẫn là không biết sáu ba trăm ba mươi bốn trường đến biên cảnh tam tam ba đến biên cảnh đi tới biên giới trên đường kim loan giá bên trong long nguyệt nhi sắc mặt cổ quái sở thiên hành đội ngũ à Trúc n đi tới bên cạnh trúc vấn thiên giữ hoa uy ghi hè một suất lãnh đại quân ở cửa thành nên đón sở thiên hành đội ngũ chậm d ã i đến trúc vấn tiên nhìn c h ầ m c h ầ m tiến gần chín câu kim loa giá hoa y thì một ánh mắt phức tạp sở thiên hành đội ngũ đi tới đại quân phía trước ngừng lại hoàng vệ tinh nhuệ tướng lĩnh tiến lên n ặ n g thanh khai khẩu công chúa điện hạ giá lâm các ngươi còn không mau mau hành lễ một tiếng vắng vẻ trúc vấn tiên giữ sau lưng toàn bộ đại quân không có phản ứng hoa y thì một mí môi trầm mặc không nói bầu không khí có chút ngưng trệ nô hoàng vệ tinh nhuệ tướng lĩnh mi đầu nhất nhan các ngươi sáu không đợi nói ra miệng trúc vấn tiên nhanh chân hướng về phía trước một chân quỳ xuống ôm n ặ n g thanh khai khẩu hạ thần cung nên công chủ điện phía dưới hoa y, y h ề m ộ t theo đi lên một bước một chân quỳ xuống hạ thần cung nên công chủ điện phía dưới cung nên công chủ điện phía dưới chỉnh thể như một thanh em vang vọng phía chân trời toàn bộ đại quân đồng thời quỳ xuống đất hành lễ miễn lễ long nguyệt nhi âm thanh trong trẻo lạnh lùng từ kim loan giá bên trong truyền r a tạ công chúa điện hạ t r ú c vấn thiên trầm giọng đáp lại dẫn dắt sau l ư n g đại quân đứng dậy chúc vấn thiên những người một tay m ờ ra công chúa điện hạ mời vào thành a thành nội đã thiết lập t ậ tiến chờ đón công chúa điện h ạ đại quân cấp tốc chia hai bên nhồn ra một đầu đại đạo ân long nguyệt nhi thanh â m vang lên vào thành a sáu tại trúc vấn thiên giữ hoa y y ỷ h một dẫn đầu dưới sở thiên hành đội ngũ đi tới chủ xoáy trước cửa phủ chín câu kim loan giá dừng lại trúc vấn thiên hoa y y ỷ h một cùng một các tướng lĩnh ở một bên yên tinh trở đám người chờ đợi dưới ánh mắt sở thiên hành từ chín câu kim loan giá bên trong đạm nhiên như thường đi xuống một đám tướng lanh n a o nhào kinh ngạc cái này người kia là ai kim loan giá bên trong không phải công chố điện hạ sao công chố điện hạ tọa giá bên trong vì sao lại có nam tử sáu hoa y hỷ h một ánh mắt hơi phức tạp thiên mệnh công tử sáu h á n quả thật tới sáu không biết hào nhi sáu t r ú c vấn thiên nhìn chăm chú s ở thiên hành hắn chính là thiên mệnh công tử sao quả thật có mấy phần khí độ sáu tại mọi người không kinh ngạc s o n g s ở thiên hành đem long nguyệt nhi chú nữ từng vị tiếp nhận kim loan giá các tướng lĩnh nao nhau trận mắt l ư u lưỡi cái này sáu cái này sáu đây là có chuyện gì cái này kim loan giá bên trong như thế nào nhiều như vậy mỹ nhân không phải nói công chúa điện hạ ngự giá thân chính sao nhìn thế nào đều giống như vị công tử kêu mang nữ quyến tới dạo chơi a sáu chúc vấn thiên giữ hoa y hải một ánh mắt kinh ngạc rơi vào trên người một người rơi vào đáy vực ư huyện thân đàn bên trên là nàng huyện cầm tiên tử t r ú c vấn thiên sắc mặt liền biến như thế nào huyện cầm tiên tử cũng hộ tống công chúa điện hạ tới trước nàng không phải nên đợi ở đế đô thủ hộ lấy hoàng thất an nguy sao s ở thiên hành đối với long nguyệt nhi cười liêu tiếu thân yêu công chúa điện hạ chúng ta đã đến nhàn nhạ t quét bốn phía một mắt ân long nguyệt nhi nhẹ nhàng lên tiếng theo ánh mắt nhìn về phía t r ú c vấn thiên giữ hoa y t h ể mục chúc nguyên soái nguyên soái phu nhân làm phiên các n g u y ê một mực thủ vệ đế quốc an uy ách chúc vấn t i ê n cấp tốc lấy lại tinh thần vội vàng thi lễ không dám đây là hạ thần chỗ chức trách công chúa điện hạ một đường tàu xe mệt mỏi t h ỉ nhanh n h chóng đi vào dùng yến a ân long nguyệt nhi điểm nhạy chán làm phiền trúc nguyên soái giữ s ở thiên hành mấy người theo trúc vấn thiên tiến nhập chủ x o á i phủ yến tính một đám tướng lanh theo cùng vào trong sảnh tiệc long nguyệt nhi ngồi xuống chủ vị chán hơi nên ra trúc nguyên soái nguyên soái phu nhân cùng chư vị tướng quân m ờ i ngồi đi đa tạ công chúa điện hạ trúc nguyên soái thi lễ cùng một các tướng lĩnh nao nhao ngồi xuống nô sáu sợ thiên hành thanh â m văn lên ngồi ở đây không thoải mái tiên nhi huyên nhi sáu tại mọi người trong ánh mắt ngạc nhiên sở thiên hành nằm nghiêng ở công tôn tử thiên mềm mại đầu gô ý trên ủi liêu huyên hội ý vì sở thiên hành bóp nhẹ đứng lên a năm sở thiên hành phát ra thoải mái âm thanh vẫn là như vậy thoải mái sáu các tướng lĩnh nao nhao dối loạn lên cái này sáu cái này sáu cái này sáu ánh mắt tất cả hỏi thăm nhìn về phía trúc vấn thiên trúc vấn thiên nhữ mày đối với các tướng lĩnh l ắ t đầu ra hiệu không cần nhiều lời các tướng lĩnh nao nhao kinh nghi lên sợ thiên hành thân phận tới bộ phận tướng lĩnh nhận đoán được cái gì bởi vì biên cảnh khoảng cách đế đô khoảng cách xa xôi đối với sở thiên hành sự tỉnh biên cảnh người hiểu rõ cũng không phải vô cùng sâu trong lúc nhất thời cũng không có quá nhiều người nghĩ đến sở thiên hành thân phận đ ấ y vừa q u y ể n đàn giữ hoa y y hải một đều là sắc mặt cổ quái bạch linh vượng bình tĩnh ngồi ở một bên long nguyệt nhi khỏe môi hơi rút ra thật muốn đem cái này xú ra hỏa một cái tắt đánh chết sáu khu khu một tiếng ho nhẹ thanh lãnh đều lên tiếng vị này là thiên mệnh công tử bản cung vị hôn phu cùng đi bản cung đến đây n ự giá thân trình thôi sáu phu quân hắn bởi vì trong tông môn quen thuộc hình chư vị tướng lĩnh không cần trách móc dù sao phu quân vị trí cùng chúng ta thế tục lễ tiết là có chút ra vào các tướng lĩnh nao nhau xôn xao đều là không dám tin người trước mặt chính là trong tin đồn thiên mệnh công tử t r ú c vấn thiên đối với sở thiên hành vi cởi ô quyền nguyên lai các hạ chính là p h ụ nguyên soái tân chủ trong tin đồn thiên mệnh công tử t r ú c vấn tiên thất kính dễ nói sở thiên hành đạm thanh bắc lại t r ú c vấn thiên chúc nguyên soái danh hảo bản công tử cũng hơi có nghe thấy hôm nay gặp mặt chính xác nhiều phong độ của một đại tướng quả nhiên là hộ phụ vô q u y ề tử chúc lao nguyên xuất thế nhưng là lúc nào cũng nhớ mong chúc nguyên soái các ngươi mặt khác nắm bản công tử hướng t r ú c nguyên soái các ngươi truyền đạt một tiếng t r ú c lao nguyên xuất hiện nay vô cùng hảo để các ngươi không cần mong nhớ lo nghĩ ấ n sáu chúc vấn thiên trên mặt nhìn không ra biểu tình gì gật đầu một cái đa tạ thiên mệnh công tử có thiên mệnh công tử ngươi trưởng quản l ấ y phủ nguyên soái chắc hẳn phủ nguyên soái đã là càng hơn dĩ vãng a sợ thiên hành cười liêu tiếu t r ú c nguyên soái nói đùa phủ nguyên soái có thể càng là dĩ vãng càng nhiều cũng là công chúa điện hạ công lao chúc vấn thiên nao nao long nguyệt nhi k h ỏ môi giật giật cái này xú ra hỏa thực sự là sáu muốn cho bạn cũng có sự sao chúc vấn thiên nhìn về phía long nguyện nhi làm phiền công chúa điện hạ long nguyệt nhi nhàn n h ạ t cười liêu tiếu không trả lời mọi người đều là im lặng nghe s ở thiên hành giữ trúc vấn thiên trò chuyện rượu ngon món ngon dần dần trình đi lên trúc vấn thiên mỉm cười mở miệng công chúa điện hạ thiên mệnh công tử còn có sáu ánh mắt có chút phức tạp nhìn về phía đáy vực q u y ề n đàn huyện cầm tiên t ử sáu các ngươi thỉnh dùng cơm a ba trăm ba mươi lăm thứ ba trăm ba mươi lăm chương thời cơ thích hợp ba ba bốn thời cơ thích hợp một tiếng rơi xuống đám người nhao nhao kinh ngạc cái gì huyện cầm tiên tử vị cô nương này là huyện cầm tiên tử chúng ta điên cùng long đế quốc đệ nhất mỹ nhân đệ nhất cường giả đáy vừa quyền đàn huyện cầm tiên tử thực sự là nghĩ không ra chúng ta có thể ở này nhìn thấy huyện cầm tiên tử sáu đáy vừa quyền đàn đối với trúc vấn thiên nhẹ nhàng gật đầu trúc nguyên soái k h á c h khí long nguyệt nhi nhàn nhạt nợ nụ cười trúc nguyên soái nguyên soái phu nhân c ũ n g chư vị tướng quân cũng không cần nhiều khách sáo thỉnh dùng cơm a đám người liền vội vàng gật đầu đáp lại đám người bắt đầu đi ăn cơm đứng lên sợ thiên hành tùy theo từ tuyết tam nữ phục dịch đi ăn cơm lại không người có chỗ bất mãn vào ăn trong lát trúc vấn thiên uống vào một cái chén rượu theo đặt chén rượu xuống a sáu nhìn về phía long nguyệt nhi công chúa điện hạ không biết ngươi lần này ngự giá thân t r ì n h có thể có cái gì kế hoạch cái này sáu long nguyệt nhi nao nao lông mày nhăn lại kế hoạch bản cung có cái gì kế hoạch đang lúc trần t r ờ không biết ứng đối ra sao lúc s ở thiên hành nhẹ nhàng đẩy ra t ử tuyết đưa đến mép thái nhạc thanh khai khẩu lần này công chúa điện hạ ngự giá thân t r ì n h mục tiêu đương nhiên là vì thu phục thiên long đế quốc tái hiện điên c u ồ n g long đế quốc vốn có vinh quang không thấy tiên tử mỹ nhân cũng tới trước sao cái này tự nhiên chính là vì thu phục thiên long đế quốc cái gì đám người nao n a o kinh ngạc thu phục thiên long đế quốc đây chính là công chúa điện hạ ngự giá thân trinh nguyên nhân đây cũng không phải là dễ dàng sự tình a sáu chúc vấn thiên ngạc nhiên nhìn một chút sở thiên hành lại nhìn một chút long n g u y ệ t nhi công chúa điện hạ cái này sáu long n g u y ệ t nhi điểm nhảy chán ân phu quân nói không sai bản cung lần này thay mặt cha hoàng ngự giá thân trinh chính là vì thu phục thiên long đế quốc khôi phục điên cùng long đế quốc vốn có vinh quang cái này sáu chúc vấn thiên lộ ra v ẻ không thể tin được sắc mặt liên tục biến ảo công chúa điện hạ đến đây là vì thu phục thiên long đế quốc không phải là vì trong tay ta bình quyền các tướng lĩnh đều là hai mặt nhìn nhau vẫn lộ ra vẹ không thể tin nô、no. long nguyệt nhi n g h i hoặc t r ú c nguyên xoáy có gì nghi v ấ n sao không t r ú c vấn tiên liền vội vàng lắc đầu công chúa điện hạ có thể có này h u ỳ n nguyện hạ thần trong lòng tất nhiên là cao hứng không hiểu a long nguyệt nhi điểm n h ẹ chán thân là điên cùng long đế quốc hoàng thất một thành viên bản cung tự nhiên có lòng này t r ú c vấn tiên gật đầu công chúa điện hạ nói là công chúa điện hạ lần này h u ỳ n nguyện ngược lại là lệnh hạ thần xấu hổ a i sáu khẽ than thở một tiếng nguyên bản thu phục thiên long đế quốc tự nhiên là hạ thần vờ vờ trở nên chuyện không muốn còn muốn công chúa điện hạ ngự giá thân trinh thực là hạ thần trở vô năng vô dụng a các tướng linh i lặng nhìn xem á n h mắt chất vấn chờ đợi long nguyệt nhi có thể cấp cho cái gì trả lời chắc chắn long nguyệt nhi chán nhẹ lay động t r ú c nguyên soái lời ấy sai rồi thu phục tiên long đế quốc vốn là không phải là chuyện dễ cái này rằng có mấy trăm năm cục diện như thế nào một người nhất thời chi lực liền có thể dễ dàng giải quyết muốn giải quyết loại cục diện này cũng chỉ có thể chờ đến thời cơ thích hợp a t r ú c vấn tiên lộ ra vẻ tò mò cái k i a công chúa điện hạ lần này đến đây chẳng lẽ thời cơ đã đến xin lắng thai nghe sở thiên hành cười liêu tiếu tất nhiên công chúa điện hạ sẽ ngự giá thân trình tự nhiên đại biểu thời cơ này đã đến không phải vậy bệ hạ cũng sẽ không dễ dàng ủy quyền tiên tử mỹ nhân cùng bản công tử như thế nào lại hộ tống đến đây chúng ta chính là vì công hám thiên long đế quốc đế quốc mà đến a hơn nữa chúng ta đến phía trước có thể không biết sẽ chúc nguyên soái các ngươi đây là vì cái gì dĩ nhiên chính là vì không quá sớm để lộ tin tức cái gọi là binh quý thần tốc tại chúng ta đến giờ k h ắ c này rất nhanh công chúa điện hạ liền muốn các ngươi phát động cuối cùng tiến công đám người n a o n a o lộ ra vẻ kinh ngạc lẫn nhau ánh mắt trao đổi Nô trong ú c vấn tiên d dự, b ì h tĩnh nhìn xem thiên hành, thiên mệnh n xem sở c ô tử, chẳng lòng ẽ ngươi là phải vận dụng thế lực phía sau, trực tiếp giúp bọn ta điên cuồng giúp phải tiếp là lực l phía thế trực ta sau, thầm nghĩ nếu thật là thiên mệnh công tử sau lưng thế lực ra tay cái k i ế t h u phục thiên long đế quốc chính xác không phải là việc khó chỉ là sáu thiên mệnh công tử làm như thế sẽ không sợ cho sau lưng thế lực rước lấy phiền phức sao các tướng lĩnh nao nhao nhau hai mắt sáng lên s ở thiên hành l ắ t đầu chúc nguyên soái ngươi nghi nhiều bản công tử đến đây càng nhiều hơn chính là vì bảo hộ công chúa điện hạ an toàn tối đa cũng liền cho các ngươi nâng nâng ý kiến thôi sau l ư n g thế lực một khi nhúng tay khó tránh khỏi sẽ dẫn tới phản ứng dây chuyền húng chi chỉ là thiên long đế quốc cũng không tất yếu vận dụng đến bản công tử sau l ư n g thế lực cái này sáu chúc vấn thiên l o n g mày cao chặt thiên mệnh công tử phía sau ngươi thế lực không xuất thủ tương trợ các tướng lĩnh ngao nhao lộ ra vẻ cổ quái Không. sở thiên hành đạm thanh đáp lại t r ú c vấn thiên nhữ mày nhìn một chút l o n g nguyện nhi lại nhìn hướng sở thiên hành hơi c h â m trước thiên mệnh công tử ngươi nhưng có biết bây giờ chúng ta điên cuồng lòng đế quốc cùng thiên lòng đế quốc ở giữa thế cục nếu không có ngoại lực xuất thủ tương trợ chúng ta điên cùng long đế quốc căn bản không có khả năng cầm xuống thiên long đế quốc nên biết được chúng ta điên cùng long đế quốc thực lực hôm nay mặc dù so sánh lại thiên long đế quốc mạnh một chút nhưng mà mấu chốt một điểm một khi chúng ta đối với thiên long đế quốc động tác chúng ta điên cùng long đế quốc cùng thiên long đế quốc t r u n g quanh thánh hổ đế quốc tuyết phong đế quốc hoàng t ư ợ n g đế quốc không cách đế quốc cái này tứ đại đế quốc sẽ lấy bất đồng phương thức hướng chúng ta tạo áp lực đến lúc đó đối mặt đến từ tứ phương áp lực điên c ù n long đế quốc chỉ có thể từ hám v ũ bùn a sở thiên hành lắc đầu nợ nụ cười chúc nguyên soái ngươi vấn đề này có chút dư thừa chẳng lẽ bệ hạ sẽ không biết được những vấn đề này sao tất nhiên bệ hạ dám bị quyền tự nhiên là bởi vì có đầy đủ tự tin a t r ú c vấn tiên kinh ngạc xin lắng t hay nghe s ở thiên hành khoát tay á o không cần hỏi nhiều bây giờ còn không đến lúc nói t r ú c nguyên soái ngươi chỉ cần nghe công chúa điện hạ chỉ lệnh làm việc liền có thể các tướng lĩnh sắc mặt quái dị lẫn nhau nhìn xem t r ú c vấn tiên nhữ mày thiên mệnh công tử sáu xin thứ cho bản nguyên soái vô lễ chuyện này liên quan đến toàn bộ điên cùng long đế quốc tán uy càng là trực tiếp quan hệ chúng ta những thứ này liên quan thủ tướng quanh năm tích lũy lại tới tâm huyết nếu không có rõ ràng có thể được phương châm sợ là khó mà nhường t r ú n g tướng sĩ nghe lệnh nói ánh mắt nhìn về phía long nguyệt nhi long nguyệt nhi lông mày nhăn lại cái này t r ú c nguyên soái là cầm binh để cao thân phận dùng cái này uy hiếp b ả n cung không sao sợ thiên hành nhàn nhạt, nhạt một tiếng phàm là không nghe lệnh giả trực tiếp chém giết chính là cái gọi là quân lệnh như núi liền cái này cơ bản nhất đều không làm được giữ lại thì có ích lợi gì lệnh nhạt trong giọng nói để lộ ra tuyệt đối lạnh t ấ u xương băng hàn sát y đám người nao nhao hơi giật trong lòng nhảy một cái có chút kinh hãi có chút phẫn nộ có chút sợ hãi nhìn xem sợ thiên、hành. t r ú c vấn thiên hơi biến s ắ t mặt cái này thiên mệnh công tử quả nhiên lai lịch bất phàm bực này cảm giác c á bách đúng là ở lâu thợ vị liên bệ hạ cùng cha đều không thể tới lợi đến 336 thứ 336 chương ai là chủ sự tam tam Nguyệt trong một chút thiên nhất mắt, thân trước thứ nhất gặp mặt, cái này gia hỏa là có biết bao lệnh nhạt mặt Trúc thiên thiên chương chủ chủ Nhi mình nhìn hành hỏa hệ nhanh hỏa lệnh không nghề mặt núi sáu. Vấn thiên hơi như mày, thiên mệnh cái. Có cùng cái cận cái có năm Long lòng dùng này quan quên lần này nuôi vấn gia gặp gia ai ai sau bao liếu là là là mày, sự sự sợ sợ sáu. đều đây đó, xú xú đã nhưng nếu là mỗi một vị tướng sĩ đều kháng cự lời nói chẳng lẽ ngươi còn có thể đem tất cả tướng sĩ chém giết sao a sợ thiên hành cười nhạt một tiếng phổ thông tướng sĩ cần chỉ là nghe lệnh chân chính tư tưởng cũng chỉ có cái kia số nhỏ đầu lĩnh không thuận theo trung quân từ đầu chẳng lên đến lúc đó rắn m ắ t đầu tuy ý xếp vào một cái nghe lời đầu cũng được có thể là chuyện lớn gì các ngươi nói phải không các tướng lĩnh nao nhau dùng mình một cái ánh mắt không rõ nhìn xem trúc vấn thiên trúc vấn thiên sắc mặt có chút â m trầm cái này thiên mệnh công tử thật sự cho rằng có thể lấy thủ đoạn cường ngạnh chấm nhiếp dưới trướng của ta đại quân sao h mười sáu trúc vấn thiên sắc mặt liền biến cái này thiên mệnh công tử ở trước mặt uy hiếp ta chẳng lẽ sáu chuẩn bị trực tiếp động thủ với ta đám người giữ im lặng bầu không khí trở nên trở mặc từ tuyết rượu sở thiên hành miệng hơi mở ân phu quân t ử tuyết ôn thuận đem chén rượu đưa tới sở thiên hành bên miệng đối mặt sở thiên hành khinh thị các tướng lĩnh đều là lộ ra một chút giận dữ long nguyệt nhi lông mày k h ẽ n h í u lại tình huống này xem ra có chút phiền phức ca sáu bạch linh vượng chậm rãi vào ăn chú ý đến mọi người đ ộ n tĩnh một mặt lo lắng hoa y hề mục trên mặt lộ ra một tia cứng ngắc y cười ha ha thiên mệnh công tử nói đùa phu quân đối với đế quốc t ừ trước đến nay là một mảnh trung thành như thế nào vì bản thân chi tư mà lầm đại sự sở thiên hành cười liêu tiếu bạn công tử biết được chút nguyên soái phẩm tính nói cũng không phải là t r ú c nguyên soái một người khác hoàn toàn thôi t r ú c vấn thiên sắc mặt hơi chầm xuống lấy c h ầ m rãi mở miệng thiên mệnh công tử lời nói cũng không phải không đạo lý chỉ bất quá đối với thiên long đế quốc phát động cuối cùng tiến công bực này đại sự phải chăng sáu bao nhiêu cũng muốn cùng người khác tướng linh thương nghị một phen thật chẳng lẽ nhường đại quân mơ hồ liền trực tiếp tiến công sao nô sáu s ở thiên hành nuốt xuống một mục rượu cười liêu tiếu thương nghị đương nhiên vẫn là muốn thương nghị dù sao một chút tiến công lên chi tiết vẫn cần chúc nguyên soái các ngươi phối hợp chúc vấn thiên nhữ mày chẳng lẽ sáu mục đích của bọn hắn thật là vì thu phục thiên long đế quốc thiên mệnh công tử một tướng lĩnh n h ạ t thanh khai khẩu lần này công chúa điện hạ ngự giá thân trinh chủ sự đến tột cùng là ai vì cái gì nhìn đều là ngươi tại tuyên bố chỉ lệnh đám người nhao nhao khẽ giật mình sắc mặt quái dị vừa đi vừa về nhìn xem sở thiên hành giữ long nguyệt nhi sở thiên hành nhìn cũng không nhìn tướng lĩnh một mắt miệng hơi mở a sáu t ử tuyết hiểu ý kẹp một món ăn đưa đến sở thiên hành trong miệng lên tiếng vị kia tướng lĩnh cấp tốc sắc mặt xanh xám ngươi ừ long nguyệt nhi nhẹ nhàng một tiếng nhạc thanh khai khẩu phu quân là bạn cung quân sư lời hắn nói như bản cung không lên tiếng phản đối chính là đại biểu bản cung chỉ lệnh ánh mắt lãnh đ ạ m quét về phía vị kia tướng lĩnh ngươi là có ý kiến gì không tướng lĩnh b i ế n sắc vội vàng mở miệng mặt tướng không dám tốt l o n g nguyệt nhi tay áo vung lên chính vụ liền đến chỗ này mới thôi a đi ăn cơm thời gian chớ có quét bản cung hương thịnh là công chúa điện hạ t r ú c vấn thiên túi đầu lên tiếng các tướng lĩnh n h a o nhau hẳn là không lâu sau đó tiệc diệu kết thúc các tướng lĩnh sắc mặt khác nhau tàn xuống chúc vấn thiên đứng dậy hơi chắp tay hạ thần đã vì ngươi chuẩn bị tốt hai cái chỗ ở một là ở người cầm đầu này trong phủ Mặt khác một khác chỗ, l à ở t h à n h đ ô n g chỗ, h p ư ơ nguyệt sửa sang lại phủ công chúa. Không biết công chúa công Không công điện hạ ngươi lại là hạ biết phủ m ố n Long n ở ở đâu u một chỗ ở tạm. chỗ A g nhi ánh mắt nhìn về phía liêu sở thiên hành sở thiên hành mở miệng đương nhiên là phủ công chúa bản công tử khá là yêu thích thanh t ĩ n h l o n g nguyệt nhi gật đầu một cái vậy thì phủ công chúa a t r ú c vấn tiên nhìn liêu sở thiên hành n h ấ t mắt gật đầu một cái hảo hạ thần minh bạch hoa y, y hẻ một đứng dậy mở miệng vậy liền để hạ thần mang công chúa điện hạ đến phủ công chúa a chúc vấn tiên là người nhìn về phía hoa y, y hẻ một hoa y, y hẻ một nhẹ nhàng thất bại l o n g nguyệt nhi có chút không hiểu nhìn một chút hoa y hẻm mục nhìn xem hoa y, y hẻm mục thân sắc t r ú c vấn tiên có chút hiểu ý thở dài một tiếng tốt à làm phiền phu nhân hơi nghiêng chủ soái cửa phủ hoa y, y hẻm mục dẫn theo s ở thiên hành đội ngũ rời đi t r ú c vấn tiên mặt không thay đổi nhìn xem công chúa điện hạ ngự giá thân chính sáu hết thảy quyết định lại tất cả lấy thiên mệnh công tử làm chủ đây có phải hay không mang ý nghĩa sáu ánh mắt hơi hơi lấp lóe quả thật là vì thu phục thiên long đế quốc mà đến mà phần này chắc chắn liền đến từ thiên mệnh công tử nhưng sáu cái này thiên mệnh công tử không dựa vào sau l ư n g thế lực thật có chắc chắn、sao? sáu sau một thời gian ngắn hoa y, y hài mục dẫn sở thiên hành đội ngũ đi tới một tòa từ hào trạch đổi thành phủ công chúa s ở thiên hành mọi người xuống kim loan giá tại hoa y, y hài mục dẫn đầu dưới tiến nhập phủ công chúa bên trong long nguyệt nhi lông mày nhẹ trao lại đánh giá b ố n phía có chút không vừa ý hoa y, y hài mục nhẹ thanh khai khẩu công chúa điện hạ cái này bên i c ả n h chỗ hoàn cảnh tương đối ác liệt tốt nhất cũng chính là như thế ngươi liền đem liền đem liền a ân long nguyệt nhi điểm nhẹ chán bản cung minh bạch làm phiền nguyên xuất phu nhân người dẫn đường kế tiếp chúng ta có thể tự lo liệu cũng không dám làm phiền phiền nguyên xuất phu nhân ngươi ách sáu hoa y, y hải mộc lắc đầu công chúa điện hạ ngươi k h á c h khí kỳ thực hạ thần còn có một chuyện x ấ u ánh mắt nhìn hướng s ở thiên hành muốn hỏi một câu thiên mệnh công tử sáu ách long nguyệt nhi kinh ngạc có chuyện tìm xú gia hỏa s ở thiên hành khoát tay á o nguyên xuất phu nhân không cần nói nhiều bản công tử biết được ngươi nghĩ hỏi cái gì thiên nhi sáu công tôn tử tiên tiến lên một bước lấy ra một phong thư đưa tới hoa y, y hải mộc trước mặt hoa y, y hải mộc nao nao cái này long nguyệt nhi tò mò nhìn đây là người nào tin trúc lao nguyên suất viết cho nguyên suất phu nhân sao còn là nói x ấ u phía trước nói giả trúc đại con rồi chẳng lẽ bút tích cũng bắt t r ư ớ c sao công tôn tử tiên ánh mắt hơi phức tạp nguyên suất phu nhân trong này có ngươi môn u x ấ u hoa y y h i một hơi ngây người nhanh chóng phản ứng vội vàng tiếp nhận phong thư cẩn thận cất kỹ ân đa t ạ đa t ạ sở thiên hành lắc đầu nợ nụ cười không cần phải k h á c h k h í dù sao bản công tử nhận lấy phủ nguyên soái những chuyện này cũng là ứng vị đó chuyện hiện nay không có hắn chuyện sẽ không làm phiền phiền nguyên suất phu nhân ngươi hảo hoa y g một điểm n h ạ chán t i ế t thân tạm cáo lôi trước có chuyện gì cứ việc phân phó thiếp thân tự nhiên tận lực vì đó ba trăm ba mươi bảy thứ ba trăm ba mươi bảy chương ba ngày phát binh t a m t a m sáu ba ngày phát binh a sợ thiên hành cười liêu tiếu vậy thì thay bản công tử nhắc nhở một chút chúc nguyên soái a nhường hắn chớ có nghĩ quẩn bản công tử cũng không hy vọng sẽ có muốn khuyên bảo hắn thời điểm dù sao đó cũng là vô cùng khổ sở sự tình a hoa y, y hẻ m ộ t trong lòng hơi giận trịnh trọng gật đầu thiếp thân minh bạch thiên mệnh công tử xin yên tâm thiếp thân tuyệt sẽ không nhường phu quân làm loạn tạm cáo từ trước cung kính bay người rời đi long nguyệt nhi ánh mắt có chút phức tạp nhìn xem hoa y, y h mục rời đi c ũ sở thiên hành h nhẹ n lay động lấy bạch ngọc phiến thật yêu công chúa điện hạ hôm nay nghỉ ngơi một ngày cho khỏe mượn ngày mai liền triệu tập tướng lĩnh trực tiếp thương nghị tiến công sự tình ba nhật chi nội mà bắt đầu xuất binh a long nguyệt nhi kinh ngạc ba nhật chi nội Đã vậy còn quá nhanh bạch linh vượng kinh ngạc nhìn xem s ở thiên hành s ở thiên hành lắc đầu không thích tính toán thời gian cũng không sai bị lắm không sai bị lắm long nguyệt nhi nghi hoặc đây là ý gì một bên đấy vừa quyền đàn miệng hà trương muốn nói lại thôi s ở thiên hành tùy ý quét đấy vừa quyền đàn người liêu tiếu các ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết được t ố t không nên suy nghĩ nhiều đều đi nghỉ ngơi đi a năm long nguyệt nhi nhét miệng sáu chủ x o á i phủ hoa y y hẻ mục trở về chúc vấn tiên mở miệng mục nhi sáu như thế nào hoa y, y hẻ mục chậm rãi từ trong ngực lấy ra phong thư t r ú c vấn thiên mật người hoa y, y hẻ mục xem ra t r ú c vấn thiên một hồi một mặt chờ mong cùng có chút sợ đem phong thư mở ra nhìn xem trong thư nội dung hơi sưng sờ khuôn mặt cười lộ ra một k i a thương cảm phía sau cùng sắc có chút cổ quái có chút dợ khóc dợ cười có chút tiêu tan sáu nô t r ú c vấn tiên h nhịn không được mở miệng hỏi t h ă m m ộ t nhì thư này bên trong nói cái gì ai viết cho ngươi tin nô sáu hoa y, y h mục đem phong thư đưa cho chúc vấn thiên chúc vấn tiên tiện tay tiếp nhận tò mò nhìn lại hoa y, y h mục sắc mặt phức tạp mở miệng hào nhi vi hắn nói hắn đã đi đến thiên mệnh công tử tông môn ba năm năm bên trong hẳn là về không được đến lúc đó sẽ truyền tin trở về cho chúng ta để chúng ta không cần lo lắng cuối cùng còn nói sáu khuôn mặt đ ỏ lên nhẹ nhàng thầm mắng tiểu tử túi h này vậy mà để chúng ta sinh nhiều cái tiểu đ ệ đệ thay thế đối với hắn tưởng niệm tiểu tử này nói lung tung thứ gì a thực sự là thích cắn đòn chúc vấn thiên khanh nhữ mày xem xong thư ân sáu nhắm mắt trầm tư một chút hào nhi đã đi thiên mệnh công tử tông môn sáu ba năm năm bên trong về không được sáu, Ai sáu? khẽ than thở một tiếng đã như thế ý là ta càng thêm không thể n g ẫ nghịch cái này thiên mệnh công tử chi ý phu quân sáu hoa y h a một trần trờ mở miệng cái này thiên mệnh công tử thật không phải là chúng ta có thể t r e o chọc được nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện a t r e o chọc cái này thiên mệnh công tử đối với chúng ta sáu đối với chúng ta toàn bộ trúc gia cũng sẽ không có chỗ tốt g a sáu ai thôi trúc vấn tiên vừa tới bất đ ắ c dĩ ẩn ẩn một kia không cam l ò n g tất nhiên địa thế còn mạnh hơn người ta trúc vấn tiên cũng sẽ không xính c ứ n g rồi giao ra binh quyền liền giao ra binh quyền a ta ngược lại cũng nghĩ xem cái này thiên mệnh công tử như thế nào chợ công chúa điện hạ thu phục thiên long đế quốc nếu thật có thể làm đến ta cũng tâm phục khẩu phục không lời nào để nói sáu hôm sau chủ xoáy trong phủ long nguyệt nhi triệu tập các tướng lĩnh đến đây nghị sự long nguyệt nhi đoàn chính uy nghiêm ngồi ở chủ vị sở thiên hành ở một bên nằm nghiêng lấy t hưởng thụ lấy liêu huyên tam nữ phục thị long nguyệt nhi khỏe mắt liếc qua nhìn xem sở thiên hành sắc mặt trang trọng uy nghiêm trong lòng hận đến nghiến răng này đáng chết x ú ố g i a hỏa thật là không chút nào chú ý hình tượng vậy mà tại này trường hợp trọng yếu cũng cái này chết dạng thật muốn bóp chết hắn một đám tướng lãnh đều là một mặt vẻ cổ k h y nhìn xem có phải hay không nhìn nhau một cái t r ú c vấn thiên cùng hoa y hề một một mặt bình thản t i ế n lặng phúc chốc khu khu một tiếng ho nhẹ long nguyệt nhi mở miệng bản cung hôm nay triệu tập các n g ư ơ i đến đây chủ yếu là để các n g ư ơ i đến đây thương nghị phát binh sự t ì n h bản cung muốn tại ba nhật chi nội sáu để các n g ư ơ i binh phát thiên long đế quốc các ngươi cũng minh bạch các tướng linh n h a o n h a o bạo động cái gì ba nhật chi nội binh phát thiên long đế quốc công chúa điện hạ ngươi là đang mở trò đùa sao đúng vậy a vì sao muốn như thế gấp rút xuất binh chúng tướng sĩ sợ là còn chưa chuẩn bị kỹ càng công chúa điện hạ cái này quá tùy tiện sáu chúc vấn thiên cùng hoa y, y hải mục đều là một mặt vẻ kinh ngạc t r ú c vấn thiên lông mày c a o chặt ba nhật chi nội binh phát thiên long đế quốc công chúa điện hạ đây không phải đùa dẫn a t i ế n tĩnh long nguyệt nhi quát lạnh một tiếng bản cung để các ngươi xuất binh tựu i gia b ì n h nghe không hiểu sao bản cung giống đang cùng các ngươi đùa dẫn hay sao các tướng lĩnh hai mặt nhìn nhau nhao nhao nhìn về phía t r ú c vấn thiên t r ú c vấn thiên trầm mặc phúc chốc nhìn về phía long nguyệt nhi công chúa điện hạ sáu cái này ba nhật chi nội xuất binh thiên long đế quốc chính xác gấp gắt chút chúng tướng sĩ chưa h ẳ n có thể chuẩn bị hào sáu nhìn liêu sở thiên hành nhất mắt mặc dù là quân lệnh như núi nhưng hành quân đánh trận cũng không phải một người sự tình hay là muốn nhiều nghe mọi người ý kiến mới có thể làm ra thích hợp nhất quyết định tùy tiện làm việc cũng không phải là cử chỉ sáng suốt cái này sáu long nguyệt nhi lông mày nhẹ trao lại bản cung cũng biết có chút gấp à cũng không phải bản cung quyết định ánh mắt có chút không vui nhìn về phía một mặt hưởng thụ sở thiên hành quân sư ngươi tới thay bản cung hướng bọn hắn giải thích một chút a sở thiên hành vẫn ung dung quét đ á người một mắt ánh mắt khinh bạt đánh giá long nguyệt nhi công chúa điện hạ ý là để các ngươi binh phát thiên long đế quốc nhưng có thể không chỉ yêu toàn quân đều lập tức xuất phát chuẩn bị xong bộ phận kia trước tiên xuất phát tiến công liền có thể bùn công tử tháo qua tin tưởng ít nhất có một nửa đại quân có thể ở bà nhật chi nội phát binh cái này sáu chúc vấn thiên lông mày cao c h ặ t các tướng lĩnh bạo động chuẩn bị kỹ càng bộ phận kia ra tay trước binh đây là ý gì công chúa điện hạ cái này có gì ý nghĩa sao vô luận như thế nào cũng là không hợp lý a chính là đây hoàn toàn chính là cầm quân lệnh giống như, như trò đùa của trẻ con sáu đối mặt sợ thiên hành k i n h bạc ánh mắt Long Nguyệt Nhi khỏe môi hơi rút ra, cái này rút thật khỏe hơi hỏa môi cái ra, ra xú s ự ngỡ Bản cung có phải hay không không muốn để ý nơi, ra. hay phải có cho hắn để ý thiên ớ ước. i một Tốt. t Sở hành nhàn nhạt, nhạt một tiếng công chúa điện hạ cử động lần này tự có thâm ý các ngươi nghe lệnh làm việc liền có thể chúng tướng n h a o nhao bất mãn đều là trong lòng thầm mắng cái gì công chúa điện hạ cử động lần này tự có thâm ý này làm sao nhìn đều là ngươi cái này thiên mệnh công tử cầm lông gà làm lệ n h tiễn chúc vấn tiên cao mày nhìn xem s ở thiên hành công chúa điện hạ cử động lần này có thâm ý khác rõ ràng chính là chỗ này thiên mệnh ý của công tử hắn đến tột cùng muốn làm cái gì xấu ba trăm ba mươi tám thứ ba trăm ba mươi tám trường phu sướng phụ tùy tam tam bảy phu sướng phụ tùy ân long nguyệt nhi điểm n h ẹ chán quân sư nói không sai bản cung chính xác tự có tính toán các ngươi cũng không cần làm nhiều suy đoán các tướng lĩnh sắc mặt quái dị lẫn nhau nhìn xem mặt khác sáu s ở thiên hành mở miệng để các ngươi trong vòng ba ngày xuất binh thiên long đế quốc không phải lập tức toàn lực tiến công chủ yếu trước tiên thêm nhiệt thêm nhiệt chờ đợi thời cơ đến đến thời cơ thích hợp liền muốn lập tức toàn lực tiến công đến lúc đó cũng có thể lập tức tiếp ứng tới không đến mức chân chính vội vàng ân long nguyệt nhi gật đầu không tệ nếu không có việc khác liền đi xuống n g a y chuẩn bị đi nhất thiết phải cho bản cung cam đoan trong vòng ba ngày có thể có nhiều hơn phân nửa đại quân xuất binh thiên long đế quốc long thủ thành long thủ thành thiên long đế quốc phía đông biên thành thiên long đế quốc phía đông là tối trọng yếu biên thành trọng binh chấn giữ c h i địa đám người nhao nhao s ứ n g sở t r ú c vấn thiên từ đầu đến cuối những mày cũng sẽ không nhiều lời ngô long nguyệt nhi lông mày gảy nhẹ các tướng lĩnh còn có cái gì dị nghĩ sao các tướng lĩnh đều là khỏe miệng giật một cái trong lòng oán thẩm không thôi các ngươi phu sướng phụ thuỳ lời nói đều là các ngươi định đoạt chúng ta còn có thể có cái gì dị nghĩ sao t r ú c vấn tiên h n h ạ t thanh khai khẩu hạ thần không dị nghị các tướng lĩnh n h a o n h a o mở miệng mặt tướng không dị nghị không dị nghị không sáu sáu long nguyệt nhi vung tay nhỏ lên cái k i a tất cả lui ra đi thôi các tướng lĩnh n h a o n h a o chắp tay cáo lui t r ú c vấn tiên h đứng dậy chắp tay công chúa điện hạ thiên mệnh công tử hạ thần cũng cáo lui hoa y hiển m ộ c theo đứng dậy cáo lui t r ú c nguyên x o á y sáu s ở thiên hành n h ạ t thanh khai khẩu người tạm trước tiên lưu lại không vội rời đi ân chúc vấn tiên kinh ngạc không biết thiên mệnh công tử có gì phân phó hoa y h ể n mục hơi xứng sờ long nguyệt nhi chúng nữ đều là tò mò nhìn sợ thiên hành sở thiên hành nhất khuôn mặt thích ý hưởng í h thụ lấy liêu huyên nhào nặn nhẹ lay động lấy bạch ngọc phiến công chúa điện hạ cũng không thay đổi hiện hữu tướng lĩnh hưng thú cho nên trước mắt vẫn là t r ú c nguyên x o á i ngươi tương đối quen thuộc trong quân tình trạng t r ú c vấn tiên lộ ra vẻ kinh ngạc cái này thiên mệnh công tử lời này sáu là ý gì sở thiên hành cười liêu tiếu cái gọi là binh quý thần tốc bây giờ cũng không bao nhiêu thay đổi có thể sắp đến đại chiến chúng quân có thể hay không điều hành hảo bưng nhìn chúc nguyên soái ngươi là kiến công lập nghiệp ghi tên sử sách hay là sắp thành lại bại huyết trôn xa trường thì nhìn chúc nguyên soái lựa chọn như thế nào? t r ú c vấn thiên trong lòng hơi giật hơi biến sắc mặt trịnh trọng liền ô n quyền thiên mệnh công tử xin yên tâm a nếu thật có thể cầm xuống thiên long đế quốc t r ú c vấn thiên tất nhiên sẽ dốc hết có khả năng dù sao ở chỗ này cảnh cùng thiên long đế quốc quanh năm rằng co không phải là vì cái này một mục tiêu sao hảo s ở thiên hành gật đầu một cái t r ú c nguyên soái ngươi có phần tâm này đây cũng là không lo đại nghiệp không được lùi ra đi là t r ú c vấn thiên thi lễ thối lui long nguyệt nhi chậm rãi đứng dậy xu ra hỏa chúng ta cũng trở về đi xem ra sự tình ngược lại cũng coi là thuận lợi bọn gia hỏa này nên cũng không dám cho bản cung chơi tiểu động tác bất quá sáu lông mày nhẹ trao lại nhìn xem s ở thiên hành như phát binh sau đó không thấy được cái gì hiệu quả sự tình chỉ sợ cũng khó mà nói a s ở thiên hành theo chậm rãi đứng dậy điểm này công chúa điện hạ ngươi cũng không cần lo lắng long nguyệt nhi nhất miệng thử sú gia hỏa nếu là không có nhường bản cung đùa nghịch thành vì phòng nhìn bản cung như thế nào chế nhạo ngươi s ở thiên hành cười liêu tiếu tiến lên một bước đại thủ nằm ở long nguyệt nhi eo nhỏ nhắn đi thôi thân yêu công chúa điện hạ không muốn ở nơi này nghĩ chút chuyện vô vị sú gia hỏa ngươi long nguyệt nhi gương mặt xinh đẹp cấp tốc đỏ bừng ngươi làm cái gì thả ra bản cung s ở thiên hành không để ý tới trực tiếp nắm ở long nguyệt nhi cất bước mà đi công chúa điện hạ ngươi thế nhưng là sắp đùa nghịch đại uy phong liên đệ bản công tử chiếm chút món lời nhỏ a long nguyệt nhi khuôn mặt nhỏ đỏ bừng hơi hơi dãy ruộng không muốn ngươi cái này xú ra hỏa mau g ư ơ g tay sáu cuối cùng ôm ở theo s ở thiên hành rời đi sáu liều h u y ê n chúng nữ nhìn nhau một cái sắc mặt khác nhau đi theo rời đi sáu trúc vấn thiên cùng hoa uy mục trở lại chỗng tư xem ra công chúa điện hạ lần này đến đây mục đích chủ yếu đúng là vì thu phục thiên long đế quốc đối với ta trong tay binh quyền không dám chút nào hứng thú nhưng thu phục thiên long đế quốc sáu hoa y y h i một nhẹ thanh khai khẩu phu quân chuyện hôm nay ngươi có ý nghĩ gì t r ú c vấn thiên lắc đầu không hiểu hết thẻ đều l à như lọt vào trong sương mù không biết cái này công chúa điện hạ sáu hẳn là cái này thiên mệnh công tử trong hồ lô bán là thuốc gì sáu giờ này k h ắ c này nếu không n g ư ợ n nhờ ngoại lực muốn thu phục thiên long đế quốc không dị nghị thiên h o a n g dạ đàm không biết cái này thiên mệnh công tử từ đâu tới chắc chắn cùng tự tin ân hoa y g một điểm nhẹ chán bất quá sáu b ậ y hạ dám yên tâm nhường công chúa điện hạ đến đây ngự giá thân trình nếu thật không nắm chắc cũng nói không tốt sáu chúc vấn t i ê n nhữ mày đúng vậy a sáu cho nên sáu điểm này thực sự để cho người ta khó hiểu sáu hoa y hẻm ộ t mấp máy môi cái kia sáu p h u quân chuẩn bị nhường chúng quân nghe lệnh làm việc sao ai sáu chúc vấn t i ê n k h ẽ thở dài một tiếng trước mắt ta cũng chỉ có thể nhường chúng quân nghe lệnh hành sự tạm thời tới nói cũng không cùng thiên mệnh công tử đối nghịch lý do a sáu bây giờ chỉ nhìn sáu cái này thiên mệnh công tử rốt cuộc có bao nhiêu năng lực ba ngày sau sẽ nhìn một chút sẽ có biến hóa gì a sáu sáu ba ngày sau điên cùng long đế quốc đại quân chính thức xuất trình chuẩn bị thỏa đáng có thể xuất trình đại quân so s ở thiên hành đ á m người trong dự đoán hơn rất nhiều tiếp cận b ả y thành một ngày cấp bách gấp rút lên đường đại quân cấp tốc đi tới long thủ thành ngoài ba mươi dặm hạ trại trong danh o t r ư ớ n g các tướng linh tụ tập long nguyệt nhi ngồi ở chủ vị s ở thiên hành vẫn như c ũ khoan thai tự đắc nằm nghiêng hưởng thụ lấy từ tuyết tam nữ hầu hạ s ở thiên hành vi cười mở miệng t r ú c miên soái ngươi cái này điều hành năng lực chính xác không kém chúc vấn thiên hơi hơi ô n quyền thiên mệnh công tử quá khen rồi như chút bản lãnh này cũng không có chúng ta những thứ này bên cạnh tướng sĩ còn có mặt mũi nào đối mặt toàn bộ điên cuồng long đế quốc s ở thiên hành nhẹ lay động bạch ngọc phiến không cần k i ê m tốn bây giờ nói chính sự a các tướng lĩnh có thể chuẩn bị xong các tướng lĩnh nhìn nhau một cái đều là gật đầu hẳn là t r ú c vấn thiên mở miệng thiên mệnh công tử bây giờ đã vào đêm ngươi là chuẩn bị dạ tập dạ tập mặc dù có thể lập kỳ công nhưng sáu cái này long thủ thành cũng không phải như vậy mà đơn giản có thể đoạt lấy hơn nữa sáu chúng ta lâu dài dĩ vãng cùng cái này long thủ thành quân coi giữ giao tiếp cái gì dạ tập tập kích bất ngờ cũng đã dùng qua bất quá sáu ánh mắt nhìn về phía đ ấ y vượt u y ể n đàn nếu là dạ tập có huyện c ầ m tiên tử ra tay công phá cửa thành cầm xuống long thủ thành hẳn là nhẹ nhõm sự tình nhưng sáu cũng chỉ là bắt lại long thủ thành thôi dù sao có linh mạch cảnh cường giả tham gia một khi thành phá long thủ thành thủ tướng nhất định không gặp qua tại ngoan cố chống lại đi đầu suy tính là đem tin tức t r u y ề n về đế đô lui binh bảo tồn thực lực tiếp đó sáu nói có chút muốn nói lại thôi các tướng lĩnh sắc mặt không tốt lắm nhìn nhau một cái đều là trầm mặc không nói sợ thiên hành cười liêu tiếu chúc nguyên soái tiếp đó như thế nào ba trăm ba mươi chín thứ ba trăm ba mươi chín trường phân tích thế cục t a m t a m tám phân tích thế cục trúc vấn tiên lộ ra một tia vệ thận trọng tiếp đó thiên long đế quốc đi đầu phải làm là đem tin tức chuyển cho chúng ta bốn phía tứ đại đế quốc tiếp lấy phái gia linh mạch cảnh cường giả đến đây hoặc tìm phương pháp khác toàn lực kiểm chân luyện cầm tiên tử thậm chí đem luyện cầm tiên tử bóc chết mà chúng ta điên cùng long đế quốc bởi vì thực lực mạnh nhất luyện cầm tiên tử rời đi đế đô nhận được tin tức tuyết phong đế quốc giữ không cách đế quốc đều sẽ bị phát binh tạo áp lực chúng ta điên cùng long đế quốc thậm chí tiến quân thần tốc thẳng đến chúng ta điên cùng long đế quốc đế đô dù sao chúng ta đế đô cũng chỉ còn lại hai vị linh mạch cảnh cường giả có thể điều động h u y ề n cầm tiết tử trong lúc nhất thời là khó mà chạy về thậm chí không cách nào chạy về ứng biến phía bắc tuyết phong đế quốc có hai vị linh mạch cảnh cường giả có thể điều động một cái linh đan cảnh cường giả c h ấ n thủ ứng biến phía nam không cách đế quốc có một cái linh mạch cảnh cường giả có thể điều động một cái linh đan cảnh cường giả c h ấ n thủ ứng biến đến lúc đó sáu chỉ có hai tên linh mạch cảnh cường giả có thể điều động chúng ta muốn thế nào ứng đối vẹn vẹn p h i một cái linh mạch cảnh cường giả mượn nhờ đại quân cùng địa thế sắp bén trên cơ bản không có khả năng cùng phái ra hai tên linh mạch cảnh cường giả tuyết phong đại quân đế quốc chống lại bên kia không cách đế quốc liền sẽ nguy hiểm cho chúng ta điên cuồng long đế quốc đế đô thiên long thành thế cục có thể nói là tiến thối lưỡng nan lại chi sáu h ơ i c h ă m trước chúng ta bên này tiến công thiên long đế quốc phải đối mặt áp lực cũng là khó có thể chịu đựng bởi vì thiên long đế quốc vô cùng có khả năng từ hoàng tượng đế quốc cùng thánh hổ đế quốc mượn phải binh lực đem chúng ta bóp chết cùng thiên long đế quốc bên trong hoàng tượng đế quốc cùng thánh hổ đế quốc linh mạch cảnh cường giả tuy nhiều nhưng đối mặt có linh đan cảnh cường giả trấn thủ tuyết phong đế quốc giữ không cách đế quốc bọn hắn hẳn là cũng sẽ không mạo hiểm từ bên kia được lợi càng nhiều là đáp ứng thiên long đế quốc hứa chỗ tốt ngăn giết chúng ta đại quân tóm lại vô luận như thế nào mấu chốt nhất một điểm mấy đại đế quốc cũng không nguyện trông thấy chúng ta điên cuồng l o n g đế quốc khôi phục khi xưa cường thịnh nô sáu sở thiên hành gật đầu một cái không hổ là là trúc nguyên x o á i đối với thế cục nắm chặt chính xác rõ ràng phân tích cũng là từng cái từng cái có lý một mặt nụ cười lạnh nhạt cho nên sáu trúc nguyên soái ngươi cho rằng bản công tử a sáu hẳn là công chúa điện hạ sẽ như thế nào ứng đối loại cục diện này đâu long nguyệt nhiên mọi người cấp tốc lộ ra vẻ hài lòng ý cười hừ cái này còn không sai bị lắm tính toán xú ra hỏa thức thời các tướng lĩnh đều là h oán thẩm t r ú c vấn tiên khỏe miệng hơi rút ra công chúa điện hạ làm sao lại ăn no rừng mỡ lấy nghĩ những thứ này cùng nàng không kéo vào đề sự t ì n h x ấ u có cần thiết c h a n sao thiên mệnh công tử ngoài miệng cung kính mở miệng lấy hạ thần nhìn thiên mệnh x ấ u công chúa điện hạ ý nghĩ x ấ u hẳn là x ấ u tạm trước tiên ẩn nấp viện cầm tiên tử đến nơi này tin tức bằng không công chúa điện hạ các ngươi lần này lại làm sao có thể đến mức như thế thần ý tại huyện cầm tiên tử hành tung che giấu điều kiện tiên quyết chúng ta toàn lực công phá đầu dòng thành tiến quân thần tốc thẳng đến thiên long đế quốc đế đô bởi vì không biết có linh mạch cảnh cường giả tham gia điều kiện tiên quyết thiên long đế quốc cũng sẽ không dễ dàng mượn binh nhập cảnh dù sao từ hoàng tượng đế quốc cùng thánh hổ đế quốc mượn binh nhập cảnh tương trợ cũng là có tương đương nguy hiểm cái gọi là mời thần dễ dàng tiến thần khó a i cho nên đến lúc đó chỉ cần chúng ta đại quân có thể thuận lợi tiến thời cơ không sai biệt làm sáu huyện cầm tiên tử sẽ trực tiếp bộc phát cấp tốc cầm xuống thiên long đế quốc hơn nữa sáu bằng vào ta ngờ tới đến lúc đó không phải chỉ, chỉ có h ỉ c huyện cầm tiên tử cái này nhất vị linh mạch cảnh cường giả sẽ ra tay đế quốc tất nhiên còn phái khác nhất vị linh mạch cảnh cường giả đến đây dù sao thiên long đế quốc thế nhưng là có hai vị linh mạch cảnh a hơn nữa đây đều là tại tuyệt đối hy vọng dưới trạng thái sự tình như xảy ra chuyện gì b i ế n số tỷ như đại quân chúng ta lâm vào k h ớ n cảnh huyện cầm tiên tử không thể không sớm bại lộ hành tung các loại vậy chúng ta liền vô cùng có khả năng thất bại trong găng tấp thậm chí dẫn lửa thiêu thân sáu cho nên lấy hạ thần ý nghĩ đến xem công chúa điện hạ cử động lần này nhiều được ăn cả ngã về không ý vị sáu các tướng lĩnh đều là khâm phục nhìn xem trúc vân thiên long nguyệt nhi không khỏi lộ ra vẻ tán thành nhìn xem trúc vân thiên không hổ là trúc nguyên soái quả nhiên phân tích đạo lý rõ ràng sáu bất quá sáu ánh mắt nhìn hướng sở thiên hành trúc nguyên soái lời nói thật có thể sẽ là x ú gia hỏa dự định sao nghe cũng là m ư ờ i phần có thể đi ngay cả có chút mạo hiểm sáu bạch linh p h ư ợ n g sắc mặt bình tĩnh ánh mắt chớp lên mặc dù trúc nguyên soái nói đến đầu lĩnh có lý nhưng loại này lý tưởng thuận lợi cục diện không thực tế khả thi cũng không cao bệ hạ cũng không khả năng dễ dàng đáp ứng đây không thể nghi ngờ là mạo hiểm ánh mắt nhìn hướng s ở thiên hành cho nên sáu thiên mệnh công tử tất nhiên có khác tính toán nhưng sáu đến t ộ n cùng là cái gì tính toán s ở thiên hành vi điểm c ư ờ i đầu không tệ sáu không tệ sáu xoát một thanh âm v ă n g lên bạch ngọc phiến hợp lại nhẹ nhàng gõ một chút mặt bàn trúc nguyên x o á i quả nhiên là hùng tài đại lượng đối chiến hơi bên trên cũng là có niềm tin tuyệt đối sáu trúc vấn thiên bình tĩnh nhìn xem s ở thiên hành chậm đợi s ở thiên hành nói tiếp mọi người đều là một mặt vẻ tò mò xoát một thanh âm v a n lên sợ thiên hành tiện tay lật ra bạch ngọc phiến nhẹ nhàng lay động chỉ tiếp sáu t r ú c nguyên x o á y ngươi chỉ là đối với thế cục phân tích hoàn toàn đúng mà đối với công chúa điện hạ chiến lược sắp đặt sáu chỉ đoán đúng gần một nửa sáu a chúc vấn thiên ánh mắt lấp lóe nhìn một chút long nguyệt nhi lại nhìn hướng sở thiên hành xin lắng thai ngay sáu long nguyệt nhi lộ ra một tia đ ắ c ý hử có số ra hòa tại bản cung tự nhiên là cao hơn bên trên một bậc sở thiên hành cười nhạt bản công tử chỉ có thể nói sáu chúc nguyên x o á y ngươi đoán đúng cái kia gần một nửa là sáu công chúa điện hạ đúng là mang đến hai tên linh mạch cảnh cường giả các tướng lĩnh nao nhau kinh ngạc vốn phía theo nhìn qua cẩn thận quan sát sở thiên hành giữ t ử tuyết c h ú nữ g n tựa hồ muốn tìm ra sở thiên hành nói tới khác nhất vị linh mạch cảnh cường giả long nguyệt nhi cùng bạch linh phượng kinh ngạc ánh mắt len lén liếc ngắm t ử tuyết tất cả cho là sở thiên hành nói tới là t ử tuyết long nguyệt nhi trong lòng thầm nghĩ nếu là t ử tuyết tỉ tỉ ra tay cũng không tính là x ú gia hỏa gọi tới ngoại lực a dù sao t ử tuyết tỉ tỉ cũng là x ú gia hỏa vị hôn thê thân cận như vậy quan hệ chúng ta cũng tại cùng một chỗ sáu lộ ra vẻ nghi hoặc chỉ là sú gia hỏa chuẩn bị nhường từ tuyết tỉ tỉ bại lộ thực lực chúc vấn tiên một bộ liễu nhiên bộ dáng đồng dạng tò mò âm thầm tìm kiếm lấy khác nhất vị linh mạch sở thiên hành khoát tay á o không cần tìm công chúa điện hạ mang tới cái kia nhất vị linh m ạ n h cảnh cường giả không có ở chỗ này các ngươi không có khả năng tìm được việc quan hệ cơ mật trong thời gian ngắn công chúa điện hạ cũng tuyệt đối sẽ không n h ư ờ n g hắn bạo lộ ra về sau được chuyện thời điểm các ngươi liền sẽ biết được đám người nao h nhao kinh ngạc long nguyệt nhi vô cùng ngạc nhiên nhìn một chút t ử tuyết xú ra hỏa nói cái kia vị linh m ạ n h cảnh cường giả không phải t ử tuyết tỷ tỷ cái kia sáu một mặt vẻ c ủ quái sẽ không phải là ta nhóm hoàng thất tổ phụ cùng thế hệ a sáu bạch linh vượng mắt hạnh nhạy nháy nh n nh nh nh nh nh nh nh n nh nh n nh nh nh h nh h nh nh nh n hoàn g tất h người sao chúc vấn thiên hơi n h ư mày thiên mệnh công tử cái kia không biết hạ thần còn lại đoán được chỗ không đúng ra sao nguyên nhân có thể hay không cho hạ thần một cái chỉ rõ ba trăm bốn mươi thứ ba trăm bốn mươi chương dạ tập đêm nhiêu tam tam chín đêm tập kích đêm nhiêu sở thiên hành nhạt thanh khai khẩu bởi vì đối đ a i chúng ta cưỡng ép cầm xuống long thủ thành thời điểm hết thẻ cơ hồ đã thành định cục thiên tử mỹ nhân hành tung bại lộ không bại lộ cũng không trọng yếu chúc vấn thiên lộ ra v ẻ kinh ngạc hết thẻ cơ hồ đã thành định cục chỉ dựa vào bắt lại long thủ thành thiên mệnh công tử ngươi liền dám cho rằng thu được thắng lợi cuối cùng nhất đây là vì cái gì mọi người kinh nghi. đều là vẻ s ở thiên hành lắc đầu k bản công tử đã nói bây giờ chủ yếu trước tiên t i ê u nhiệt chậm đợi thời cơ đến tối nay dạ tập chỉ là đêm nhiễu có thể nói trong một khoảng thời gian cũng chỉ là phát binh quay dối chỉ có thời cơ đã đến mới là chân chính phát động tiến công thời khắc nô sáu chúc vấn thiên chầm tư trong một khoảng thời gian cũng chỉ là phát binh quay dối cái này thiên mệnh công tử nói tới thời cơ sáu rốt cuộc là chỉ cái gì các tướng lĩnh đều là hai mặt nhìn nhau Tốt. sở thiên hành khoát tay áo không cần chậm trễ thời gian chuẩn bị xuất binh a tối nay quay dối muốn thế nào an bài từ trúc nguyên x o á y ngươi quyết định trúc vấn thiên nhũ mày thiên mệnh công tử một tướng lĩnh có quyền nếu chỉ là q u a y dày lời nói vậy thì giao cho m ặ t tướng a đối với cái này mặt tướng sở chứng nhất a sở thiên hành ánh mắt nhìn về phía trúc vấn thiên trúc vấn thiên gật đầu có thể cái kêu đêm nhiệm vụ liền từ hàn tướng quân đi làm đi sở thiên hành vi điểm cởi đầu vậy thì như thế quyết định đi ánh mắt nhìn về phía hàn tướng quân ngươi trước mang binh lên đường đi trước tiên quay dối nửa đêm tiếp lấy sau nửa đêm đại quân chúng ta trực tiếp một lần phát động quy mô nhỏ tiến công đám người nhao nhao khẽ giật mình t r ú c vấn tiên trần trờ mở miệng hư hư thật thật lấy nhiễu loạn cái này lòng thủ thành quân tâm sao s ở thiên hành vi điểm cười đầu không sai biệt làm ý tứ này à lập tức chuẩn bị một chút ta hàng tướng quân hơi trầm tư một chút tất nhiên thiên mệnh công tử có muốn phát động chân chính tấn công dự định cái t h ư ơ n mặt tướng đêm nhiễu cũng dễ làm rất nhiều a sợ thiên hành cười liêu tiếu vậy ngươi liền hào hào biểu hiện a sáu không lâu sau đó mấy vạn đại quân lạng yên xuất phát thừa dịp lúc ban đêm tấn công về phía l o n g thủ thành l o n g thủ thành bên ngoài tiếng la g i ế t vang lên l o n g thủ thành bên trong cấp tốc kinh động đến đứng lên địch tập địch tập địch nhân dạ tập toàn quân đề phòng sáu l o n g thủ thành quân coi giữ đều là cấp tốc chuẩn bị nên địch hạ tướng quân dẫn dắt mấy vạn đại quân ở ngoài thành cách đó không xa gọi giận m a n g đứng lên l o n g thủ thành một đám tướng lãnh tại trên tường thành trận địa sẵn sàng đón quân địch thiên long đế quốc nguyên soái mục nguyên soái mang theo mấy tên tướng lĩnh đi tới trên tường thành tại bóng đêm xa xa nhìn qua cách đó không xa đen như mực điên cuồng lòng đế quốc mấy vạn đại quân long thủ thành một cái tướng lĩnh vương tướng quân mặt coi thường thử nguyên x o á i không cần nhìn đây cũng là điên cuồng lòng đế quốc cái k i a hàn tặc tử tới chơi quay dối chiến thuật nguyên x o á i các ngươi đi nghỉ ngơi a từ mặt tướng tới ứng phó cái này hàn tặc tử chính là đã bao nhiêu năm chơi tới chơi đi cũng liền những thứ này mánh k h o e thôi mặt tướng dám nói coi như không có người ở nơi này đề phòng cái này hàn tặc tử cũng không dám mang binh tiến lên đây â mục nguyên soái nhàn nhạt gật đầu bản nguyên soái biết được vương tướng quân ở đây liền giao ngươi nhớ kỹ mặc dù cũng là quen thuộc nhưng vạn vạn không nên xem thường vương tướng quân ô quyền nguyên soái xin yên tâm mục nguyên soái mang theo các tướng lĩnh rời đi đi về nghỉ hàn tướng quân mang theo đại quân tiếp tục chửi mắng khiêu khích lấy vương tướng quân miết miệng nhường dưới trướng tướng sĩ nhau nhau cùng hàn tướng quân mang tới đại quân lẫn nhau la mắng đứng lên chửi rủa rất lâu hàn tướng quân mang theo đại quân cấp tốc tối lui vương tướng quân vẻ mặt khinh thường thử thực sự là nhàm chán bản tướng như đoán không sai hàn tặc tử ngươi một hồi còn xét ớ i bản tướng liền ở đây tiểu khả một hồi chậm đợi ngươi nửa đem bôn ba qua lại không lâu sau đó như vương tướng quân sở liệu hàn tướng quân mang theo đại quân trở về lần nữa chửi rủa khiêu khích đứng lên vương tướng quân chỉ huy tướng sĩ tiếp tục cùng hàn tướng quân m ắ g nhau phút chốc hàn tướng quân lại mang binh rời đi mang binh trở về lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại đêm khuya thời khắc trúc vấn tiên xuất l í n h mười mấy vạn hạo đáng đại quân cùng hàn tướng quân dưới t r ư ớ n g mấy vạn đại quân đến không nói hai lời tiến h công mệnh lệnh phát ra trấn thiên tiếng la dết văng lên z a z z sáu hơn vạn tướng sĩ đi đầu thẳng hướng lòng thủ thành ngắp một cái vương tướng quân cùng một chúng một mặt nhàm trán tướng sĩ nao nhau bị cả kinh hết cả buồn ngủ vương tướng quân sắc mặt vi kinh thật sự tiến công hàn tặc tử thực có can đảm phát động tiến công không đúng định thần nhìn lại biến sắc là điên cùng l o n g đế quốc trúc nguyên x o á i xuất lĩnh đại quân tới trước nhìn chiến trận này thật sự lại muốn tới một lần công mạnh vội vang quát to lên địch tập địch tập điên cùng l o n g đế quốc trúc nguyên x o á i tự mình dẫn binh đến đây tiến công nhanh chóng thông chi nguyên x o á i toàn quân đề phòng nên địch cả tòa long thủ thành cấp tốc kinh động tới toàn quân chỉnh quân nên địch điên cùng lòng đế quốc hơn vạn tướng sĩ công tường thành chỗ cùng long thủ thành tướng sĩ kịch liệt chém giết kịch liệt giao chiến tiếng la giết tiếng hét thảm liên tiếp vang lên sáu mục nguyên soái vững bước đi tới trên tường thành nhìn trước mắt đen nghị xâm phạm đại quân cùng chém giết sắc mặt hơi chầm xuống chuyện gì xảy ra bọn hắn vậy mà thật sự xâm phạm vương tướng quân trịnh t r ọ n gật đầu bẩm nguyên soái xem ra đúng là mục nguyên soái nhữ mày cẩn thận nên địch ra đã, đã như vậy quy mô đến đây thời gian ngắn thì sẽ không lùi đi t hư l ệ n h một tiếng giao thủ mấy chục năm cái này chúc nguyên soái lúc nào cũng không an phận tự cho là có mấy phần mới có thể liền thật sự cho rằng có thể công phá có bản nguyên soái chấn giữ long thủ thành sao c h ú sợ thiên hành t bên này sợ thiên hành n giữ long nguyệt nhi chúng nữ hộ tống trúc nguyên x o á i cùng nhau đến quan sát nhìn xa xa chiến hỏa sợ thiên hành nhạt thanh khai khẩu à xem ra cái này long thủ thành muốn cường công chính xác phải hao phi không thiếu binh lực cho dù có linh mạch cảnh cường giả tại có thể cưỡng ép phá thành bọn hắn ngoan cố chống lại đứng lên chúng ta cũng là thiệt hại không nhỏ s á u đúng vậy a t r ú c vấn tiên có chút bất đắc dĩ ở đây cùng tiên long đế quốc quân coi giữ giao tiếp mấy chục năm đến nay đều không thể hơn qua đạo này giới hạn coi như bây giờ binh lực chúng ta về số lượng cùng về chất lượng đều cao hơn bọn họ già không thiếu bọn hắn tử thủ đứng lên chúng ta cũng là không có biện pháp s á u ánh mắt nhìn về phía đ ấ y vừa g ề n đàn cho dù có linh mạch cảnh cường giả muốn mạnh mẽ phá thành cũng có không nhỏ vây k h ô n ă n vị trí này vốn là không dễ vào công linh mạch cảnh cường giả đơn thương độc mã phá cửa、thành. c ư ơ n g ép công vào bọn hắn cũng có khả năng lấy binh lực số lượng mượn nhờ linh h o a dầu đem linh mạch cảnh cường giả tươi sống m g à i chết sáu